Phi Dung, làm không tệ, cái này khe sâu ta trước đây chưa từng có phát hiện, nhìn tới nơi này là một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, cần phải ẩn chứa không ít bí mật. Lần này nếu không phải ta muốn ứng đối Yết kiến trở về ma hoa, bản thể nhất định sẽ phủ xuống tới đây, tra xét một phen ở đây bí mật. Hình chiếu chậm rãi nói, ma hoa, là thời xa xưa đại ma hoa. Hoa Phi Dung nghe thế cái phủ đầy bụi tên tuổi, không khỏi cả kinh nói. Hình chiếu gật đầu, nói, là... Bất quá phụ thân không thể với ngươi nhiều lời chuyện của hắn, không phải chỉ biết hại ngươi. Hoa Phi Dung trong lòng căng thẳng, ngay cả mình thông thiên triệt địa phụ thân của đều nói như vậy, như vậy cái này ma hoa nhất định là phi thường sợ rằng, liên tục làm cho người ta đàm luận bọn ta cấm sùng dưới. Hoa Phi Dung cũng là một cái nhận biết thân thể to lớn chính là nhân vật, trọng tâm câu chuyện cũng không có tại ma hoa trên thân tiếp tục triển khai tiếp tục, mà là nói, kia phụ thân, chúng ta bây giờ chính là thâm nhập khe sâu, ta cảm giác được, Ở đây bí mật khẳng định rất nhiều, ở đây cũng có thể là thời đại thượng cổ nhân binh đại chiến chiến trường. Đúng vậy, ta cũng vậy như thế cảm giác, các ngươi tiếp tục thâm nhập, một khi xuất hiện rồi tứ địa thánh thú, giao cho ta là được. Hình chiếu nói, Hoa Phi dung gật đầu, dẫn theo 29 tên cao thủ rất nhanh hướng phía khe sâu ở chỗ sâu trong đi tới. Mà ở bên kia, linh Hiên lấy một loại tốc độ cực nhanh cực nhanh xuyên qua, hắn hiện tại đã ra khỏi khai sơn đổi ít nhất. Đều có 20 vạn dặm khoảng cách. Rất may mắn, hắn phi độn khoảng cách xa như vậy, cũng không có đụng với một pho tượng mạnh mẽ thánh thú, đây cũng là bởi vì hắn ẩn dấu phải cực kỳ nhưng bí mật nguyên nhân. Còn có phi thường xa, dựa theo đồ án chung đánh dấu đường đi, còn muốn đi qua một mảnh áo đầm, sau đó là sườn đồi, một mảnh phức tạp rừng cây. Vân vân giải đất, đây thật đúng là gánh nặng đường xa A. Ninh Hiên ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, có thể hay không tại trong vòng 3 ngày tìm kiếm được bảo địa, còn là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Ninh Hiên ở trong lòng suy tư đồng thời, một bên âm thầm chú ý hoàn cảnh xung quanh, hắn bây giờ tinh lực có thể nói là vô cùng vô tận, mặc dù duy trì tốc độ nhanh nhất phi độn, đều có thể kiên trì nửa tháng lâu, hơn nữa trong lúc này cũng không cần dùng bất kỳ linh đan rượu dược. Nghĩ đến linh đan rượu dược, Ninh Hiên liền phát hiện tại đây phiến trong hạt gốc, sinh trưởng rất nhiều dược liệu linh vật, mấy thứ này đối với hắn mà nói, chính là bây giờ hoặc thiếu, hắn đoạt được Ngọc Hoàng Đàn Kinh, có thể luyện chế ra hàng loạt chân quý tài liệu, phải biết rằng tiến nhập đạo tông cảnh giới, Riêng là luyện hóa một viên cực kỳ chân quý đan dược, là có thể gia tăng không ít đạo hạnh, lúc đầu kia Yến Như Tuyết cũng là bởi vì đã luyện hóa được một viên tuyệt phẩm địa đan sinh. Mệnh lệ tích, thu vi mới có thể tăng trưởng phải như vậy cấp tốc. Có thể nghĩ, nếu như luyện chế ra hàng loạt tuyệt phẩm địa đan, như vậy đối với Ninh Hiên Nhật sau khi tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh tu luyện mà nói, đó là cực kỳ chi trọng yếu. Luyện hóa chân quý đan dược cũng là gia tăng tự thân đạo hạnh một loại cách, hơn nữa cũng không có một kia tác dụng phụ. Đương nhiên Nếu là một ít tà môn ma đạo đang dưỡng dược, vậy thì khiến thì đừng nói tới rồi. Bất quá một loại hạ phẩm địa đan, gần cũng là nhằm vào ở tại nhất địa đạo tông có hiệu quả, hơn nữa gia tăng đạo hạnh ít đến thương cảm, cực kỳ chi hữu hạn. Lúc đầu, Linh Hiên tổng cộng tại Đào Hoa Tiên phủ chiếm được 3 viên tuyệt phẩm địa đan, cho một viên yến như tuyết, trên thân còn có 2 viên, còn có hàng loạt mặt đất phẩm địa đan cùng trung phẩm địa đan, những thứ này hắn đều cất kỹ, bởi vì linh tông cảnh giới chính hắn, phục dụng những thứ này đang dưỡng dược đạt được hiệu quả, xa xa không đạo tông cảnh tới cường đại. Linh đan đối ứng linh tông, địa đan chính là đối ứng đạo tông, hết thảy, nhưng đạo tông khả năng tốt hơn luyện hóa địa đan, hơn nữa có thể đem trong đó dược tính tinh hoa chuyển hóa làm tinh thuần đạo hạnh. Cũng tỉ như nói, Ninh hiên đã từng đã uống hàng loạt trung phẩm địa đan, hắn vừa tiến vào nhất địa đạo tông sau khi, này còn xuất lại, còn không có bị triệt để luyện hóa hết dược tính, chính là sẽ lập tức bị luyện hóa hấp thu, bị hắn chuyển hóa làm đạo hạnh. Linh hiên trong lòng hơi chút ngưng lại không hề rất nhanh phi hành mà là đáp xuống một mảnh trong ao đầm. đây phiến ao đầm tuy rằng nhìn như phi thường ất tâm, thời khắc tản mát ra một cổ nồng đậm mùi tanh, thế nhưng trong đó nhưng lại sinh trưởng cực kỳ chân quý dược liệu cùng linh vật. với lúc ninh hiên trong cơ thể một hoàng châu trung ẩn chứa linh điển, bên trong dược linh đã triệt để tiêu hao không còn, từng đã là thụ linh cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tại một hoàng châu nội khắp cả người thảo linh vẫn tồn tại, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi quang. đây cũng là một hoàng châu đồng hóa sau khi. Vốn có duy nhất linh quang cực kỳ mạnh năng lượng, trong đó sinh mệnh chi quang có phi thường kinh khủng đào tạo năng lực, một viên không tỏi quen dược linh trôi, cắm vào sau khi đi vào, không chỉ chốc lát nữa, là có thể triệt để đề cao trưởng thành, đây ngay tại lúc này Mộ Hoàng Châu kinh khủng năng lực. Còn có Sích Hoàng Châu, trong đó phụ trợ chi quang càng là kinh khủng, khống chế đan hỏa, luyện chế ra tới đan dược vô cùng chi tinh thuần, cùng kim hoàng đỉnh rèn thần binh năng lực so sánh với không chút nào chênh lệch. Mặc kệ là Mộ Hoàng Châu, Kim Hoàng Châu Sinh Hoàng Châu, đối với Ninh Hiên mà nói, tuy rằng lấy không đến bất kỳ công kích hiệu quả, nhưng năng lực là hắn nhất quý trọng, cực kỳ nặng nề. Sáu mặt khác viên Hoàng Châu chiến lược đã phi thường kinh khủng, rồi hay nói hiện tại cựu Hoàng Châu đã tập kết lại với nhau, tuy hai mà một, cũng dự dụng đi ra cựu luân nhãn binh hồn, hết thể đều ở đây hướng phía Tốt Hình Vương phát triển. Tại Ninh Hiên cựu luân nhãn ở bên trong, hơi chút đảo qua bán, trong ao đầm hàng loạt dược linh đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn, cơ hồ là tại trong ngay mắt. Linh Hiên liền vận chuyển giả thiên chi thủ, không ngừng bắt nhấp qua. Trong nháy mắt, vô hạn dược linh đã bị hắn đem nhấp với tay cầm, cắm vào một hoàng châu ở bên trong. Hiện tại một hoàng châu nội do vô số thảo linh bao trùm đại địa, chính là tốc đất tốc vàng linh điển phúc địa, ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh chi quang. Nếu như một cái giả yếu lao nhân sinh tồn ở trong đó, lập tức sinh cơ bừng bừng, tuổi xuân tỏa sáng, bách bệnh bất xâm, thọ mệnh đều đã tăng trưởng không ít. Kia vô cùng vô tận sinh mệnh chi quang, nương tụ chỉnh từng ngọn sinh mệnh linh trận khiến cho bị cắm vào đi vào dược linh nhanh hơn trưởng thành. Dược linh đó là hết thể dược liệu đích thông sưng, Một hoàng châu nội đem phát triển thành quen thuộc dược linh, tự động tế nhập sích hoàng châu ở bên trong, lấy sích hoàng nội kinh khủng phụ trợ linh trợ. Hơn nữa bẩm sinh luyện đan chi hỏa, là có thể tại nhanh nhất trong thời gian, luyện chế ra là tinh thuần nhất xuất sắc đang ăn dược. Linh hiên có sích hoàng châu, chính là một vượt qua cực hạn luyện đan đại sư. Cho dù là cựu châu thần quốc trung lợi hại nhất luyện đan đại sư, cũng khó khăn lấy cùng hắn bằng được bởi vì hắn không chỉ có có bản mạng thần binh mùa hoàng châu, càng là có ngọc hoàng ngưng tụ ra người tới đạo thánh điển ngọc hoàng đan kinh đây bộ vô thượng bảo điển. Ngọc hoàng đan kinh là nhân đạo chi thánh điển, tự nhiên có vô cùng thần kỳ đích uy năng, thậm chí trong truyền thuyết có khởi tử hồi sinh năng lực. Linh hiên không ngừng thu lấy trong ao đầm dược linh, hơn phát hiện ở bên trong này còn có khá nhiều đã thành thục dược vật. Nói thí dụ như hàn tùy lân, mặt chi thảo, xích hỏa quả vân vân kỳ dị hiếm thấy dược vật. Dược linh thành thuộc giai đoạn, đó là dược vật đáng tiếc chính là Linh Hiên cũng không có tại đây phát hiện Linh Chi. Linh Chi cơ hồ là nhất cực phẩm dược linh một trong, đặc biệt trên vạn năm khí hậu Linh Chi, kia đối với đạo tông mà nói, gia tăng đạo hạnh tuyệt đối là bảo bối. Linh Hiên đã từng đã uống không ít Linh Chi, hắn hiện tại cũng biết, lúc đó tuy rằng ăn không ít Linh Chi, nhưng còn không có tiêu tán, rất cường đại dự tính, tích lũy tại trong cơ thể của mình, chỉ có chờ đợi tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, là có thể đem tích lũy dự tính chuyển hóa làm đạo hạnh, tăng cường thực lực bản thân. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Ninh Hiên cũng đã thu lấy không ít dược linh, không sai biệt lắm có hơn một vạn loại bất đồng dược linh, toàn bộ đều cắm vào một hoàng châu nội, bắt đầu nuôi dưỡng. Ninh Hiên trước đây sở dĩ không muốn tại đan dược thượng tiêu hao thời gian, một là bởi vì mình không có thời gian, nhị là không có tấn thăng đến thập địa đạo tông, khó có thể tu luyện ngọc hoàng đan kinh bất quá hắn trái lại đem trong đó bậc cao luyện đan thủ pháp ngọc hoàng thánh đan thủ đem hoàn toàn tu luyện thành công, chế thuốc đích thủ đoạn, cũng là cực kỳ lợi hại. Dược linh là một loại có thể sống lại trưởng thành tài nguyên, mà dược vật, đó là duy nhất tiêu hao phẩm, bởi vì dược vật chính là từ dược linh mặt trên mọc ra từ trưởng thành dược liệu. Ninh hiên có một vạn 1.2.000 loại dược linh, phi thường cảm thấy mỹ mãn, ở bên ngoài cơ hồ là tìm không được nhiều như vậy quý hiếm dược linh, hay là tại hoang dã cũng khó có thể tầm tìm được, cũng chỉ có tại đây chưa khai thác huyền phong trong mới có thể. Lúc này đây phong đô hành trình, có thể nói là để cho ninh hiên thu hoạch rất nhiều, nhưng phải tìm đến bảo địa. Vậy thì hơn hoàn mỹ. Linh Hiên tại ao đầm bầu trời xoay một trận, phát hiện cũng không có quý hiếm dược linh rồi, đang muốn rời đi, đột nhiên, ao đầm ở chỗ sâu trong, một đầu hình như thiểm thử thánh thú đột nhiên thoáng cái trồi ra, kinh khủng độc khí từ trong cơ thể của nó lan tràn đi ra, so với độc long thương nội kịch độc, còn muốn kinh khủng nhiều lắm. Linh Hiên con ngươi khẽ, liếc mắt liền phát hiện đây là một pho tượng tứ điệu thánh thú, tên là Sáu Mắt Thiểm Thử, hơn nữa còn là am hiểu kịch độc công kích thánh thú là một loại phi thường nan giải yêu loại tiểu tử đem ngươi ban nãy thu lấy dược linh toàn bộ cho ta nhổ ra, không cần nói ta không ngại đem ngươi đem rõ ràng độc chết. Sáu mắt thiểm thư mở to ba cặp mắt kép tàn nhẫn nhìn linh hiên, tựa hồ là đoán chừng đối phương như nhau. Linh hiên ở trong lòng thầm thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới thế nào mình cũng là gặp phải tứ địa thánh thú, nếu là tam địa thánh thú còn có rất lớn đích cơ hội đem kích sát hết, thế nhưng tứ địa thánh thú có liệt biến lực lượng chính là phi thường khó có thể đánh bại. Chớ nói chi là đánh chết. Duy nhất để cho Ninh Hiên may mắn chính là, này đầu sáu mắt thiềm thử, cũng không phải là cái gì thần thú binh, chỉ là một pho tượng vô cùng đơn giản yêu thú mà thôi. Thần thú binh là một loại cực kỳ cường đại tồn tại, so với một loại yêu thú, cường đại hơn phải nhiều lắm. Cùng cấp bậc chính là thần thú binh gặp phải tương đồng yêu thú, như vậy 9 phần 99 sẽ là thần thú binh đạt được thắng lợi. Ninh Hiên hít sâu một hơi, bất động thanh sắc mà nói, ít nói nhảm, có bản lĩnh cứ tới đây bắt đi. Hừ không biết sống chết tiểu tử thối, chính là nửa bước đạo tông, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, quả thực là chán sống. Sáu mắt Thiểm Thư nói qua Ninh Hiên thực sự nghe dính cái kia một bộ ngân thoại. Ninh Hiên mắt lạnh nhìn Sáu mắt Thiểm Thư, tùy thời chuẩn bị bạo khởi một kích, cái này Sáu mắt Thiểm Thư mặc dù là tứ điệu đạo tông, nhưng tối đa cùng cuồng khí long mãng một cái cấp bậc, toàn lực chém giết lời mà nói, Ninh Hiên cũng là không sợ chút nào. Đột nhiên, Ninh Hiên ánh mắt chật lóe, bất ngờ tại trong ngao đẩm, bước lên xôi chào đích cự lãng dây đặc cảnh hoa thật cao văng lên, tràn đầy độc khí. Linh Hiên lập tức ở quanh thân bố trí phòng ngự linh trận. Trong nấy mắt, đam này ẩn chứa kịch độc cảnh hoa toàn bộ ngăn cản được. Mà tại lúc này, một đóa ưu liên từ trong ao đầm dâng lên. Đóa hoa này ưu gót sen có 3 trượng cao, tản mát ra từng đợt thần bí sáng bóng. Mặc dù là sinh trưởng ở dơ bẩn trong ao đầm, vẫn như cũ sạch sẽ thông suốt, là chân chính ra nước bùn mà không nhuộm. Đây là đỉnh cấp dược linh. Đại nhật ưu liên. Linh Hiên con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt chính là biện nhận ra đóa hoa này thần bí ưu liên, hắn đọc thuộc lòng Ngọc Hoàng Đàn Kinh biết dược linh cùng tinh hạch như nhau, chia làm phẩm cấp. Trường 398, tranh chấp. Dược linh cùng tinh hạch như nhau, chia làm hạ cấp dược linh, trung cấp, thượng cấp, đỉnh cấp, sau đó chính là vương cấp. Phải biết rằng đây chính là một gốc cây đỉnh cấp dược linh, mà không phải duy nhất trưởng thành dược liệu, là một loại có thể sống lại tài nguyên. Hạ cấp dược linh có thể luyện chế ra bảo đan, trung cấp dược linh liền là linh đan đương cấp dược linh có thể luyện chế ra địa đan, mà đỉnh cấp dược linh chính là có luyện chế ra thiên đan hy vọng. Về phần vương cấp dược linh, kia trên căn bản là cùng nhân quả thiên tinh không sai biệt lắm, hi hữu đích bảo vật có thể luyện chế ra trong truyền thuyết thiên đan. Linh Hiên kinh ngạc nhìn tại ao đầm ra nước bùn mà không nhộn đại nhật u liên, nếu loại bảo vật này xuất thế, kia tất nhiên là muốn tranh đoạt tới tay, hắn cũng suy tính đến trước chính mình thu lấy nhiều như vậy dược linh cũng không có để cho đây sáu mắt thiểm thư đi ra, trái lại chờ mình thu lấy hoàn tất sau khi sẽ nhảy ra ngoài, rất hiển nhiên. sáu mắt thiểm thử cũng là phát hiện đại nhật u liên nhanh trong sắp xuất thế, suất ruột ở dưới muốn dọa lùi linh hiên, độc chiếm đại nhật u liên. tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, vậy thì đi chết đi. sáu mắt thiểm thử mắt kép ở bên trong, tràn ngập khát vọng nhìn kia sặc sỡ lóa mắt đại nhật u liên, trong lòng tham muốn giữ lấy bước lên đến một loại cực hạn. linh hiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân thể khẽ động, hướng phía đại nhật u liên giành trước chạy trốn dưới đi. Mục đích đúng là muốn trực tiếp thu lấy bội cây này hiếm thấy chân bảo. Vô liêm sỉ. Cái này sáu mắt thiểm thừ ở nơi này trong ao đầm đợi thời gian quá mức lâu dài, rõ ràng trí tuệ không thế nào cao, có thể tấn thăng đến tứ địa thánh thú. Tam 9 phần 10 cũng là bởi vì cái này trong ao đầm tràn đầy dược linh, cắn nuốt hàng loạt dược liệu, mới có bây giờ tu vi. Nếu như thời gian rút lui 500 năm, như vậy đây phía ao đầm dược linh chỉ biết càng thêm phong phú, đều là bị đây sáu mắt thiểm thừ đem chiếm đoạt bởi vậy có thể thấy được Đang tu luyện một đường thượng, vận khí cùng cơ duyên cũng là rất quan trọng nhân tố. Nếu không phải gặp phải đây phiến nhìn như dơ bẩn ao đầm, như vậy sáu mắt thiểm thử liên tục thánh thú cũng không thể tấn chức được. Ninh hiên trong nháy mắt liền xem ra cái này sáu mắt thiểm thử trên cơ bản không có kinh nghiệm chiến đấu, trí tuệ cũng không cao. Tiêu tu vi chính là dựa vào ở đây vô cùng vô tận dược liệu đắp ra tới, cho nên mặc dù sáu mắt thiểm thử thực lực cùng quần khí long mãng không sai biệt nhiều, thế nhưng có thể phát huy được chiến lược nhưng lại là xa xa không thể cùng thân kinh bách chiến, Tân Tân khổ khổ trên việc tu luyện tứ điệu thánh thú so sánh với, cứ như vậy thì cho Ninh Hiên lớn lao cơ hội. Chính là nhìn đúng điểm này, Ninh Hiên liền không nói hai lời, hướng phía Đại Nhật U Liên dẫn đầu vào tới. Thấy một màn này, sáu mắt tiềm thử cơ hội là con mắt hạt châu đều nhanh muốn trừng đi ra, rất rõ ràng, nó căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương lại có thể biết đột nhiên đối với Đại Nhật U Liên đoạt xuất thủ trước. Tư duy trì độn, trí tuệ thấp, không có cái nhìn đại cục. Đây là sáu mắt thiểm thử bây giờ trạng thái. Sáu mắt thiểm thử nổi trận lôi đỉnh, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đánh ra liên tiếp liệt biến lực lượng, hướng phía Ninh Hiên oanh giết đi qua. Ninh Hiên nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Này đầu sáu mắt thiểm thử quả nhiên trí tuệ thấp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ rất ít, quả thực chính là một đầu lô mãng bò nguốc. Từng ngọn phòng ngự linh trận tại Ninh Hiên bên người ngưng tụ phì một tiếng, nồng đậm liệt biến lực lượng, nện ở phía trên, nhất thời liền đem hàng loạt phòng ngự chi trận đem phá hư hầu như không còn. Nhưng Ninh Hiên chỉ là cần một điểm thời gian mà thôi, thừa dịp đây một tia khe hở, hắn nhún người nhảy lên, bước ở trên hư không liên tục đập động, thuấn khai luân phiên bạo động, tại hạ một người hô hấp thời gian, sẽ đến đại nhật Vũ liên trước mặt trước, nhìn này khổng lồ đỉnh cấp dược. Linh, Ninh Hiên trong lòng vừa nhảy, một cổ bất hảo dự triệu trong nháy mắt dâng lên. Bất hảo, Ninh Hiên nhất thời tâm huyết dâng trào, một cổ tuyệt đối nguy hiểm, tại tâm linh của hắn trên lan tràn mà đến, hắn cũng không nghĩ nhiều, quả quyết bước ra thối lui. Dầm hạ xuống, tại trong ao đầm, một cái khổng lồ máu trảo, xuất hiện ở ninh hiên ban nãy vị trí, nếu như hắn hơi chậm hơi có chút điểm thời gian, như vậy lúc này kia pho tượng kinh khủng máu trảo, sẽ nện tại trên người của hắn, kia đáng sợ hậu quả có thể nghĩ. Đây trong đó lại còn có một pho tượng thánh thú, thoạt nhìn so với đây sáu mắt thiềm thử mạnh hơn. Bất quá cũng hẳn là tứ điệu thánh thú. Ninh hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trọng, nếu chỉ có sáu mắt thiềm thử. Như vậy hắn còn là phi thường có tự tin có thể cướp giật đến Đại Nhật U Liên, thế nhưng nhưng bây giờ đột nhiên nửa đường sát xuất một pho tượng tứ điệu thánh thú, cái này làm hắn cướp đoạt Đại Nhật U Liên đích cơ hội giảm mạnh. Bất quá Ninh Hiên rốt cuộc là một cái càng áp chế càng dũng cảm thiên tài chiến đấu, tại như vậy nguy cơ, lập tức nghĩ ra ứng đối sách lược. Sách lược rất đơn giản, chính là thi triển nưu kế để cho đây hai đầu thánh thú tàn sát lẫn nhau, bất quá lại nói tiếp giản đơn, làm lên chính là cực kỳ không dễ dàng nhưng Ninh hiên cũng không cảm giác không có khả năng này lấy sáu mắt thiểm thử hữu hạn trí tuệ vẫn có rất lớn cơ sẽ trùng kế hơn nữa tại sáu mắt thiểm thử trong mắt cũng chỉ có đại nhật u liên trừ lần đó ra mọi người người đều là địch nhân Ninh hiên trực tiếp liền đem điểm vào đặt ở sáu mắt thiểm thử trên thân cái này ngu xuẩn tứ địa thánh thú mặc kệ là tại khả năng phân biệt thượng hay là sức phán đoán phương diện đều là cực kỳ chi trên lệnh. đã như vậy linh hiên lập lại chiêu cũ vận chuyển cửu luân nhãn bên trong đích phục chế chi quang Phục chế ra cùng mình giống nhau, như lúc hàng loạt phục chế người đi ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn phục chế người, đầy trên không trung. Thậm chí ninh Hiên vì đạt được hiệu quả tốt hơn, nương tụ ra phục chế linh trận, đem những này phục chế người khí tức cùng thực lực, đều đem phục chế ra, chỉ cần bọn họ không ra tay, cũng sẽ không bộc lộ ra kẽ hở. Một khi xuất thủ, khí tức cùng thực lực đều đã tan biến hết, chẳng khác gì là nói, bọn họ có lực lượng, rồi cùng không có sức mạnh là giống nhau. Nếu là lợi hại tứ địa cường giả. Không ra tam cái hô hấp thời gian, là có thể xem thấu ninh hiên trướng nhãn pháp, thậm chí là khôn khéo nhị địa cường giả, cũng có thể rất nhanh biện nhận ra, nhưng này đầu sáu mắt thiềm thử, cũng là khó có thể phá giải, chỉ nhận làm cho này là ninh hiên sát chiêu mà thôi. Cùng lúc đó, thân tại trong ao đầm cái kia pho tượng tứ địa thánh thú, rất nhanh bước tiến đại nhật U Liên, cũng bị sáu mắt thiềm thử phát hiện, tuy rằng sáu mắt thiềm thử tại có chút phương diện phản ánh thượng rất yếu, nhưng đừng quên, nó lúc này trong mắt, chỉ có đại nhật U Liên một khi có nào đó tồn tại tiếp cận đại nhật u liên như vậy nó nhất định sẽ tại thứ một thời gian cảm ứng được quả nhiên sáu mắt thiểm thừa cũng không quản dày đặc phục chế người cấp tốc hướng phía phía dưới lao đầm chạy nước rút qua cùng thần bí kia tứ địa thánh thú gặp đụng vào nhau phanh rầm rầm rầm từng đạo khổng lồ tiếng oanh minh không ngừng vang lên hai đại tứ địa thánh thú tại trong nháy mắt chính là triển khai nóng nảy mà liều giết, ninh hiên lúc này không ngừng khống chế được phục chế người hướng phía phía dưới đại nhật u liên vị trí di động qua mà hắn bản thân chính là hỗn loạn ở trong đó, cho dù là kia pho tượng thần bí tứ điệu thánh thú, lúc này cũng khó có thể rất nhanh biện nhận ra, bởi vì hắn lúc này bị sáu mắt thiểm thử đem gắt gao cuốn lấy. Linh Hiên cũng nhìn ra, thần bí kia tứ điệu thánh thú chân chính hình thể là một cái nghìn năm thủy giao, nhưng nó đã hạng, tuyệt đối không chỉ một nghìn năm, là một cái trí tuệ cực kỳ phát triển thánh thú, kia huyết mạch cũng là so sánh tinh thuần cao quý, tuyệt đối không phải sáu mắt thiểm thử thấp như vậy loại thánh thú có khả năng sánh ngang. hết thảy. Tại sáu mắt thiểm thử cùng nghìn năm thủy giao chém giết trong quá trình, nghìn năm thủy giao là chết ngăn chặn sáu mắt thiểm thử. Nhìn lên tình hình chiến đấu, sáu mắt thiểm thử nếu như sẽ duy trì liên tục tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị nghìn năm thủy giao đem giết chết. Linh Hiên đem trước mặt cục diện thấy vậy ra sức triệt, biết cái kia nghìn năm thủy giao không phải dễ chọn tồn tại, hắn cũng không nguyện cùng nghìn năm thủy giao chính diện giao phong, chuẩn bị nhân cơ hội cướp đoạt đến Đại Nhật U Liên, sau đó cực nhanh bỏ chạy ở đây. Bất qua nếu muốn cướp đoạt đến Đại Nhật U Liên còn là phi thường chắc trở, bởi vì hai người đại thánh thú lúc này tuy rằng chém giết phải vô cùng kịch liệt, nhưng chúng nó mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chú ý bên này. tên ngu xuẩn, ngươi thực sự là ngu xuẩn, trước mặt đây cái nhân loại chỉ có nửa bước đạo tông thực lực, chúng ta cần phải trước hết giết hắn mới đúng. nghìn năm thủy giao nhìn ngu xuẩn sáu mắt truyền ra, chợt quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ chi ý. bất quá kia sáu mắt tiềm thử không chút nào nghe không vâu nhìn nghìn năm thủy giao, hắn chỉ cho rằng nghìn năm thủy giao uy hiếp. So với kia cái nhân loại một lớn, một khi chính mình đi đối phó đâu cái nhân loại, nghìn năm thủy giao là có thể lập tức nhận được đại nhật U Liên. Ngay cả sáu mắt thiểm thừ không phải nghìn năm thủy giao đối thủ, nhưng nó cũng còn chưa phải muốn mất đi đại nhật U Liên. Nay đầu sáu mắt thiểm thừ quanh năm cùng dược linh giao tiếp, phi thường rõ ràng đỉnh cấp dược linh tầm quan trọng, đủ để có thể làm cho nó đạo hạnh đề cao mạnh, cũng mà còn có rất nhiều kỳ dị hiệu quả, càng thêm chân quý là có đây đại nhật U Liên, liền có thể có thể luyện chế ra chân quý vô song Thiên đan. Thiên đan tại toàn bộ cửu Châu Thần Quốc đều là có thể gặp mà không thể cầu chí bảo. Tại Sáu mắt Thiểm Từ hưu hạn trí tuệ ở bên trong, cảm giác mình tuy rằng đánh không lại nghìn năm thủy giao, nhưng nghìn năm thủy giao nếu muốn giết chết nó, cũng là cực kỳ chắc trở. Hơn nữa, quan trọng nhất là Sáu mắt Thiểm Từ chỉ cần vừa tiếp cận Đại Nhật U Liên là có thể bí pháp trực tiếp thu lấy hết bảo vật này. Thấy Sáu mắt Thiểm Từ không nói lời nào, nghìn năm thủy giao càng thêm phẫn giận lên, một đôi lạnh lạnh trong ánh mắt tràn đầy sôi trảo sát ý hầu như sắp nhịn không được này đầu sáu mắt thiểm thử ngu dốt rồi. bất quá là vận khí tốt chiếm được hàng loạt quý hiếm dược vật mới có được hôm nay thực lực như vậy ngu xuẩn mà thôi. tức liền có thể ngươi một viên thiên đan, ngươi cũng không thể tấn thăng đến ngũ địa thánh thú. ta cho ngươi biết, ngươi đời này cũng chỉ có thể ngưng lại tại tứ địa thánh thú cảnh giới. hơn nữa còn là ngu xuẩn nhất nhất đồ bỏ đi, nhược tiểu đích nhất tứ địa thánh thú. nghi năm thủy giao hướng về phía sáu mắt thiểm thử hết sức chăm trọng nói, ngự khí không tốt đến làm cho người thổ huyết ba lít. Hỗn đảng, ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá là Long Cùng Sả giao phối ra tới một cái tạp chủng mà thôi, có tư cách gì bình luận lão tử? Sáu mắt Thiểm Thử cũng nổi giận, nó chỗ nào dung đối phương như vậy châm trọc chính mình, trong nháy mắt nổi giận, một bộ cùng nghìn năm thủy giao không chết không rứt bộ dạng, trên tay sát chiêu kịch độc càng thêm cuồng bạo hoành kích qua. Tạp chủng, chết tiệt. Nghìn năm thủy giao lạnh lạnh một tiếng, toàn thân tản mát ra cực kỳ nồng đậm sát khí, tuy rằng nó từ biểu hiện ra đến xem không có như sáu mắt Thiểm Thử vậy bại lộ. Nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, cũng là trong cơn giận dữ, hận không thể tươi sống nuốt sống trước mắt này đầu phi đầu mập náo sau mắt thiềm thử. Trường 399, Ngày Diệt Vong Cách đó không xa Ninh Hiên đem hai đầu thánh thu tức giận mắng đều nghe lọt vào trong tai, không khỏi âm thầm tốt cười rộ lên, đây sáu mắt thiềm thử mặc kệ là hình thể tướng mạo thượng, hay là trí tuệ thượng, khiến người ta cảm giác đầu tiên chính là ngu xuẩn, rất rõ ràng. Sáu mắt thiểm thử ban đầu liền đem nghìn năm thủy giao trí tuệ thành công kéo đến cùng nó một cái phương diện thượng, sau đó lấy đơn giản nhất cũng là nhất phương thức hữu hiệu chọc giận đối phương, dĩ nhiên đối với ở tại này. Trùng trùng sáu mắt thiểm thử thế nhưng một chút cũng vô sư tự thông, cũng là hoàn toàn bị nghìn năm thủy giao đem chọc giận, hoàn toàn hợp lại lên tính mệnh. Hai đầu thánh thú tuy rằng chém giết phải vô cùng thảm liệt, nhưng là thời khắc chú ý đại nhật ưu liên, bất quá kia quan tâm trình độ, đã rộng trễ rất nhiều. Dù sao hai đầu thánh thú lúc này là sinh tử tương giết, nếu ai phân tâm quá lớn, kia ai chính là là tìm cái chết. Linh Hiên âm thầm cười lạnh một tiếng, thủ đoạn toàn bộ khai hỏa chính hắn, cũng không cần sợ hãi bất kỳ một đầu tứ điệu thánh thú, Linh Hiên chỉ là không muốn ở chỗ này bị cuốn lên mà thôi, để tránh khỏi đưa tới nhiều nguy hiểm hơn. Lúc này rõ ràng đã là điều kiện tốt nhất cơ hội hạ thủ, Linh Hiên cũng cũng không do dự nữa, khắp bầu trời phục chế người rơi xuống, bay thẳng đến đại nhật u liên vị trí vọt tới. Ninh Hiên cực kỳ bí mật hỗn loạn ở trong đó, ai cũng khó có thể phát hiện hắn chân thân. Ninh Hiên thừa dịp cuối cùng thời cơ, cực nhanh tế ra tinh không toa, sau đó bản tôn rơi xuống, bắt tay một chảo, một cổ vô biên sức lực, quét ngang ra, bao trùm đại nhật u liên, dùng sức xé ra, nhổ tận gốc, cuối cùng lấy điện quang khí thế, đem tản ra thần bí sáng bóng đại nhật u liên nổ trồng vào một hoàng châu nội. Đây một ít liệt động tác, liên tục nháy mắt thời gian cũng không có, Ninh Hiên vừa chạy trốn tiến vào tinh không toa ở bên trong một người thới ngựa tuyệt trận. đại nhật Vũ liên đột nhiên tiêu thất, nhất thời thì cho hai đầu thánh thú rồi cho một đầu nước lạnh, từ đầu lạnh đến chân. hỗn đản, đại nhật Vũ liên bị kia cái nhân loại đem cướp đoạt đi rồi, đều là ngươi cái này ngu xuẩn gì đó làm hại. nghìn năm thủy giao lúc này sẽ cũng bất chấp cùng sáu mắt thiểm thử chém giết, mà là phóng xuất một cổ mạnh mẽ liệt biến lực lượng, đem sáu mắt thiểm thử đem chấn mở, cực nhanh hướng phía ninh hiên bỏ chạy phương hướng truy kích đi tới. sáu mắt thiểm thử lúc này cũng mở to hai mắt. Khuôn mặt không thể tin tưởng, không nghĩ tới một cái nửa bước đạo tông cư nhiên hạ thủ ác như vậy, nhanh như vậy, liên tục cho chúng nó phản ứng thời gian cũng không có. Vốn có, tại hai người đại thánh thú trong mắt, đối phương chỉ là nửa bước đạo tông, mặc dù thu lấy đại nhật U Liên, cũng có thể dễ dàng truy kích mà lên, nhưng thấy ninh hiên bảy ra kinh người tốc độ sau khi, hai đầu thánh thú sẽ thấy cũng bình tĩnh không được rồi. Hơn nữa sáu mắt thiểm thử đối với đại nhật U Liên quen thuộc nhất, nếu muốn thu lấy bội cây này đỉnh cấp linh vật, không phải dễ dàng như vậy, phải lấy mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tiến hành chấn áp, sau đó thu lấy. Nếu là không có nhất định được lực lượng, là không thể nào thu lấy được đại nhật u liên. ở nơi này trong ngao đầm bụi cây này đại nhật u liên chính là chân quý nhất, cho đến ngày nay mới đợi được đại nhật u liên tấn thăng làm dược linh, trước đây chỉ là một viên mầm móng mà thôi. linh hiên lúc này toàn lực không chế tinh không toa, cực nhanh phi đội, trong tay hắc tinh không ngừng thiêu đốt, quan chú tiến vào tinh không toa nội, khiến cho tinh không toa tốc độ. Nhận được lớn nhất cực hạn phát huy, tại hơn nữa Ninh Hiên lấy lực lượng thôi động tinh không toa, tốc độ kia càng là vượt qua tứ địa thành thú. Rốt cục đắc thủ, bội cây này đỉnh cấp dược linh, vô cùng chân quý, tương lai có thể luyện chế ra thiên đan đi ra, không nghĩ đến cái này trong hạp cốc bảo vật nhiều như vậy, xem ra thật cũng không vội vã đi tìm bảo địa, thăm dò một phen cái này khe sâu, không sao nói có thể tìm kiếm được càng thêm chân quý tài bảo. Ninh Hiên một bên phi độn, một bên tính toán nói. Lần này gần thu lấy những thứ khác dược linh, thì có một vạn hai ngàn nhiều loại, trong đó có hàng loạt thượng cấp dược linh cùng trung cấp dược linh, đều là luyện chế đan dược điều kiện tốt nhất dược liệu. Ninh Hiên lúc này cũng không có thời gian đi quan sát đại nhật U Liên, phía sau có truy binh dưới, hắn tận lực men theo đường đi phức tạp dài đất bỏ chạy, hai đầu thánh thu truy kích tới đây, một mình hắn đúng tiêu, chỉ có trước thoát khỏi rồi hay nói. Qua đây phiến khe sâu, phía trước chính là một tòa vách núi vách đá bất quá chỗ ngồi này trên vách đá còn có một cái cầu treo hợp với mặt khác một mặt tại Ninh Hiên trong đầu địa đồ án ghi rõ qua này tòa cầu treo sẽ đến một mảnh rộng lớn rừng rậm chỉ cần đạt tới kia cánh rừng cũng rất tiếp cận bảo địa vị trí đây là Ninh Hiên biết bảo địa vị trí cụ thể hay là không biết lời mà nói kia cho dù là tầm cái một năm nửa năm đều liên tục cái bảo địa hình bóng đều nhìn không thấy thậm chí ngay cả này tòa cầu treo đều đã tìm không được bởi vì đi ra đây phía ao đầm sẽ có rất nhiều lối rẽ Người lần đầu đến, cũng sẽ không biết kia một con đường, đâu một đạo hướng là đến vách núi cầu treo. May mà, Linh Hiên biết bảo địa vị trí, chỉ cần tuân theo nhanh nhất nhanh chóng đường đi đi là được rồi. Tuy rằng hắn cũng muốn thăm dò một phen cái này khe sâu, nhưng thời gian hữu hạn, hơn nữa ở đây không biết nguy hiểm cũng là vô cùng chỉ có thể sợ, ai cũng không biết tại sao một khắc sẽ chuyện gì phát sinh. Đến đó có chừng bảy tám chục đầu cửa ngã ba, Linh Hiên quả quyết lựa chọn bên trái điều thứ hai con đường, cực nhanh trốn vào trong đó. Sau đó toàn lực dấu dếm hơi thở của mình ba động, từng tầng một ẩn dấu ánh sáng, cuộn sạch tiến vào toàn thân của mình, ẩn dấu phải nghiêm nghiêm thực thực. Nhưng muốn đến nơi này, kia phía sau hai đầu thánh thú, cũng sẽ không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp, bởi vì nơi này có nhiều như vậy lối rẽ, hai đầu thánh thú hiển nhiên không sẽ chọn cùng một cái, cho dù là trong đó một đầu thánh thú chọn được rồi đường đi, kia ninh hiên cũng chỉ sẽ đơn độc đối mặt một đầu thánh thú, đối mặt một đầu tứ địa thánh thú vậy hắn không sao nói còn có thể cùng đối phương hợp lại đánh một trận tử chiến giết chết một cái tứ địa thánh thú chỗ tốt thế nhưng vô cùng to lớn chỉ riêng là trong đó bản mạng kim đan chính là một khoản vô pháp phòng đoán tài bảo linh hiên lúc này hơi thở dài một hơi đây cùng nhau đi tới đều là gặp phải trọng trọng ngăn cản may mà hưu kinh vô hiểm bình yên vô sự từng bước một tiếp cận bảo địa chỗ đây là làm hắn vui mừng không ít hắn một mặt phi hành một mặt vận chuyển tra xét linh trận bao phủ ở phương viên vạn trượng chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay là có thể bị hắn cảm giác được một Diệp Chi thu năng lực bày ra phải vô cùng nhẫn nhuyễn Linh Hiên tiến nhập con đường này kính là một cái đường hẹp quanh co giống như trở đầy lấy lịch sử dày dai tầng khí tức này trên đường nhỏ trải rộng rất nhiều dấu vết mặt đất giống như không phải bình thường bùn đất đạp ở phía trên có trôi cảm giác làm người ta chọc đoán không ra đột nhiên Linh Hiên ánh mắt ngưng tụ thân hình nảy lên từ mặt đất bay vọt cùng lúc đó đường hẹp quanh co trên mặt đất Chui ra rất nhiều ung tùm hải cốt, âm trầm đáng sợ, hắn cũng biết ban nãy tại sao phải có cái loại này trôi cảm giác, bởi vì trên mặt đất dưới da, chính là vô số hải cốt, những thứ này hải cốt có có rãn, dấm lên trên tự nhiên sẽ có một loại trên dưới chìm nổi cảm giác. linh Hiên hít sâu một hơi, ý niệm trong đầu vận chuyển, hắn không nghĩ tới, cái này bên trong cốc cơ hồ là mỗi một cái khu vực, đều đã có thần bí nguy hiểm tồn tại, dù ai cũng không cách nào biết trước tại sao một khắc sẽ phát sinh cái dạng đó chuyện tình giống như hiện tại hắn không biết những thứ này từ đất hạ chui đi ra hải cốt sẽ làm ra cử động gì như nhau giang giác giang giác từng đoạn xương cốt đùng thanh âm dần dần vang lên cả đầu thẳng tắp đường hẹp quanh co ầm ầm run rẩy lên thân trên bầu trời ninh hiên cư nhiên phát hiện điều này dài đến ít nhất mười vạn trượng đường hẹp quanh co đều là do hải cốt tổ chức mà thành đây phải cần bao nhiêu hải cốt khả năng hợp lại hiểu ra như thế trưởng con đường hơn nữa ninh hiên liếc mắt chính là nhận ra được An rớp hải cốt cũng không phải tầm vóc khổng lồ thánh thú, mà là nhân loại hải cốt. Phát hiện này để cho Ninh Hiên lấy làm kinh hãi, do hải cốt tạo thành đường hẹp quanh co đến tột cùng ẩn chưa có ý tứ gì? Đây đối với hiện nay chính hắn mà nói, cơ hồ là một việc khó giải vấn đề, thế nhưng mọi người sẽ nghĩ đến cái này vấn đề, nghĩ tới sau khi, một cổ cực sợ sợ run cảm giác, sẽ không thể đè nén chỉ dâng lên, không thể tự kiềm chế. Vô số hải cốt, không ngừng run run, đem toàn bộ đại địa khối đều đem tách ra, âm trầm hải cốt hầu như bao trùm toàn bộ thiên địa hướng phía ninh hiên chấn áp thôi tới đây ninh hiên không có khả năng ngồi chờ chết đã sớm chuẩn bị kỹ càng triển khai cuồng bạo tốc độ tránh được hàng loạt hải cốt áp bách nhưng sau một khắc một cái do hải cốt tạo thành thật lớn xương cánh tay nhô lên cao chấn động áp chế sắp xuống kinh khủng kình khí tựa hồ đem không khí đều đem bóp tung hết bốn phương tám hướng không gian đều có rút lại thành một đoạn, hướng phía ninh hiên bước tiến đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta vừa mới mới lúc tiến bảo thì có 78 đầu lối rẽ, nếu như mỗi một lộ khẩu trung đều có như thế một cái đường hẹp quanh co lời mà nói, kia muốn chết bao nhiêu người khả năng xây dựng ra như thế một cái nhỏ hẹp nhưng lại lâu dài đường nhỏ. Linh hiên dưới đáy lòng chậm rãi hô một tiếng, trong lòng không ngừng mọc lên lần lượt nghi vấn, nhưng lúc này hiển nhiên là không có bất kỳ đáp án. Ngủ say nghìn năm người a, vâng, là, ngươi dùng tiên huyết bạch cốt hiện ra một con đường sống. Không thể lui về phía sau, chỉ có đi tới. Ước vạn sinh linh là đường. Trăm vạn thần ma là cầu, nối vào hướng hy vọng chi môn, chúng ta thầm nghị sống sót. Mất đi vinh quang, cuối cùng tiến hóa. Liên tiếp khắp huyết tang thương hò hét, không ngừng vang vọng tại toàn bộ ở giữa thiên địa, chấn động nhân tâm, đây tang câu, giống như hội tụ thành một cái dòng chảy lịch sử, vô số anh hùng tiêu hùng tiêu diệt ở trong đó, vĩnh không lui về phía sau, vĩnh không siêu sinh. Ở nơi này xa đoạn thời đại, ta cầu xin ngày diệt vong đến, trung kết thời đại này, nên tiếp thời đại mới phủ xuống. Ngày diệt vong đến gần vô hạ, Chỉ là nào có ai biết, mỗi người đều muốn theo đuổi trường sinh, mỗi người cũng rất thích kỷ. Toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ chính là quanh quẩn cái thanh âm này, trừ lần đó ra, sẽ không còn chuyện gì nữa. Ninh Hiên bị thanh âm này đầm trúng tâm thần đều chấn động, hắn căn bản không biết thanh âm là từ đâu truyền đến. Trong tầm mắt, kia vô số hải cốt như trước chiếm giữ trên không trung, trên mặt đất đường hẹp quên co, đã không còn tồn tại. Xem ra biến mất đường hẹp quên co, Ninh Hiên không khỏi xem kỹ chính mình một phen. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cộ khó nói lên lời cảm giác. Có thể phi hành chính mình, muốn con đường có ích lợi gì? Mỗi cái tu luyện giả sắc thực rất thích kỷ, chúng ta đều là từng bước một từ người thường trưởng thành tới được, nếu là không có đường, kia nhân loại phía trước sẽ thấy cũng không con đường có thể đi, bay qua xa, đã quên nguyên lai like phương hướng, lạc diệp quy căn, lúc này thiên nhiên quy luật đem mỗi một ngày làm là ngày diệt vong mà đối đãi, có lẽ nhân loại tình cảnh sẽ không tạm biệt là như thế này rồi. Ninh Hiên nhìn dưới chân biến mất đường, tản mát ra mánh liệt ý niệm. Có lẽ là cảm nhận được Ninh Hiên đắc ý niệm, ở giữa thiên địa cái kia đạo thanh âm không nữa vang lên, chỉ là trên bầu trời vô số hài cốt, hướng phía phía trước di động, không có công kích nữa Ninh Hiên, Ninh Hiên cũng không có cảm giác được chút nào ác nghiệm. Ninh Hiên theo bản năng theo vô số hài cốt di động phương hướng, rất nhanh, liền đi tới một tòa vách núi trên, một cái tản phá cầu treo tại trên vách đá lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị phong bão đem quấy bể nát. Này cầu treo, cư nhiên cũng là do vô số hải cốt hợp lại hiểu ra, Linh Hiên có thể thấy rõ ràng, mỗi một cái hải cốt đều là đầu đôi đụng vào nhau, người phía sau vững vàng cầm lấy người phía trước mắt cá chân. Mặc dù năm đó những người đó thành bây giờ hải cốt, như trước vẫn duy trì bộ dạng này không biết sợ cảnh tượng, bất đồng dạng, này hải cốt cầu treo, nhưng có một nữa, thiếu khuyết một nửa kia. Linh Hiên liếc nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn tương vách núi một chỗ khác đậm màu xanh nhạt, hắn đoán được, nơi nào? rất có thể chính là trong đầu đồ án đánh dấu rừng rậm. Trương 400, Thượng Cổ Binh Linh Ở nơi này âm trầm khe sâu, tuyệt vọng vách núi, hiển nhiên đối diện kia sinh cơ bừng bừng rừng rậm, chính là là năm đó những người này duy nhất sinh tồn hy vọng, nhưng đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn là vô pháp đến hy vọng có nếp bản. linh Hiên mặc dù không cần nhân quả chi lực đi tiến hành tiếp xúc tra xét, đều có thể suy đoán ra những thứ này hài cốt chính là là năm đó nhân binh đại chiến người hy sinh, đây khe sâu khẳng định chính là nhân binh đại chiến tàn khốc nhất chủ chiến tràng một trong rồi. kia ở trên trời thượng di động vô số hai cốt, cũng đi tới vách núi bức tường đổ, tựa hồ cùng kia nửa đoạn tàn phá cầu treo sinh ra nào đó liên hệ, giữa hai người mơ hồ đều run rẩy lên. Trong không khí như ẩn như hiện truyền ra gào thét có tiếng, khóc có tiếng, hò hét có tiếng. linh Hiến biết, tuy rằng những người này chết rồi, thành một đống mạch cốt, nhưng ý chí, như trước như bất hủ cứng như sắt thép tồn tại. Đây cũng là vì sao tu luyện giả như vậy chú trọng ý chí tu luyện nguyên nhân, làm ý chí mạnh mẽ tới trình độ nhất định, mặc dù bỏ mình, ý chí cũng sẽ không tiêu tán. Trong truyền thuyết, tiên vương cấp bậc chính là ý chí, đạt tới một loại thiên địa diệt mà hắn bất diệt đích thực. Linh hiên không biết đường hẹp quanh co bên trong đích vô số hải cốt tại sao lại trôi từ dưới đất lên ra, vốn có được mai táng dưới mặt đất hải cốt, lẽ nào ngụ ý là muốn ngóc đầu trở lại? Không chỗ nương tựa theo suy đoán, vĩnh viễn cũng sẽ không nhận được đáp án chuẩn xác cho nên Ninh Hiên cũng không có truy đến cùng tiếp tục, hắn biết những thứ này hài cốt đối với hắn cũng không có ác ý, có lẽ là hắn lợi vừa mới nói một phen, đưa tới bọn họ cậu mình, đây hết thể cũng có thể. Chúng ta cần hy vọng. Đột nhiên, một cổ chỉnh tề mà lại mênh mông chấn động thanh âm, vang lên tại Ninh Hiên sâu trong tâm linh, trong nháy mắt chính là kích phát lưu lượng trong cơ thể hắn thần kỳ nhất hy vọng chi quang. Một đạo lộng lấy quang mang, Ninh Hiên trong cơ thể tué phát ra, đạo kia sáng này, Giống như chịu tải mọi người hy vọng, hy vọng chi quang, hy vọng quan mang, là vĩnh bất ma diệt ánh dạng đông. Chính là có hy vọng, mọi người mới có sinh tồn được động lực, muốn phải sống sót, muốn trường sinh, muốn tiên đạo. Đây hết thể hy vọng, không phải là hy vọng xa vời. Hy vọng chi quang không ngừng mở rộng, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao dung xuống tới, bao dung văn vật, tất cả hải cốt, đều bị tịch cuốn vào. Ngay sau đó, một bộ chấn động hình ảnh, loài ra. Lúc này đây... Không còn là một cái nữ tử nắm một đứa bé, mà là từng đạo cao chót vót sơn hà, từ thiên địa trong vũ trụ bay lên, xòe xuyên qua thiên giới, một bộ ước vạn giang sơn như vẽ mênh mông hình ảnh, vô cùng kéo dài ra. Đường phía trước làm như thế nào đi? Con đường ở phương nào? Tiên đạo mang mang, người phương nào có thể cầu? Tiên nhân đích lộ, chúng ta không cần tha cho, lấy hai tay của mình, mở ra một cái con đường mới, một cái thông thiên chi lộ. Đột nhiên, linh huyền kỳ dị thanh âm chậm rãi vang lên kia mở hào tiên đạo, lúc này giống như khoảng cách hắn cũng không xa xôi, dễ như trở bàn tay giống nhau. Linh Hiên lúc này tâm tình giống như chiếm được khổng lồ đề thang giống nhau, có một cổ nhìn thấu tang thương mà lại trải qua tang thương vị đạo, thương hải tang điển, người sống cả đời. đúng lúc này trên không trung vô số hải cốt tạo thành hồng lưu, đột nhiên xuống phía dưới vọt tới, cùng này tòa cầu treo chậm rãi hợp lại tiếp cận lại với nhau. đã là dự đoán ở ngoài, lại như hợp tình lý, Linh Hiên đây cùng nhau đi tới, giống như bên trong tối tâm. Có một pho tượng cường đại tồn tại, đem thần bí cái khăn che mặt, từng điểm từng điểm tại bày ra hắn nhìn. Vô số hai cốt, cuối cùng cùng nhưng có một nửa cầu treo hợp lại tiếp cận, dứt khoát đối diện. Ninh hiên lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, nhúng người nhảy lên, chính là đạp ở tại do, vô số hai cốt xây mà thành trên cầu treo. Một đứng ở mặt trên, hắn chính là lập tức cảm giác được vô số nguy hiểm tập sát tới đây, nguyên lai like cái này trên cầu treo mới là ẩn chứa chân chính nguy hiểm. Hắn vừa tiếp xúc với mặt trên, chính là vận chuyển nhân quả chi lực. Cha xét trong đó nguyên nhân, lập tức chi gian, vô số hình ảnh tại trong đầu của hắn ngưng tụ ra, vô số binh linh không chế phong phú thần binh hướng phía nhân loại tu luyện giả tập sát mà đến. Vốn có, nơi này có một tòa sắt thép cầu treo, cũng bị toàn bộ phá hủy hết, mà nhân loại chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu nối ra một tòa cầu treo đi ra. Bởi vì đến phía trước coi nhất bàn, thật sự là quá xa, hơn nữa lại có liên tục không ngừng binh linh ngăn cản đánh tới, tình huống vô cùng hung hiểm, tựa hồ đối với mặt thích chưa dành cho nhân loại lớn lao sinh tồn hy vọng, nhưng cuối cùng, hiển nhiên có người thành công xuyên qua, cho phép nhiều nhân loại bởi vì tinh lực nghiêm trọng bị hao tổn, rơi xuống vách núi dưới. Các loại chấn động nguy hiểm, không ngừng đánh thẳng vào ninh hiên nhận biết thần kinh, hắn lúc này hoàn toàn có thể có thể cảm thụ được, năm đó nhân binh đại chiến là như thế nào tàn khốc hung hiểm, đối với nhân loại mà nói, quả thực chính là ngày diệt vong, sử thi cấp bậc chính là mênh mông tai nạn Khi hắn bước trên cầu treo trong ngay mắt, đột nhiên Một pho tượng pho tượng cao to binh linh, từ trong hư không ngưng tụ ra, những thứ này binh linh, toàn bộ là thượng cổ tà ác binh linh, trải qua vô số tuế nguyệt cọ rửa, thực lực của bọn họ bị hao tổn không ít, hơn nữa tựa hồ bị lực lượng nào đó cầm cố ở tại đây ngảy trên cầu treo. Nhân loại Sắt Một đạo ẩn chứa kinh khủng sát ý mặt đất cổ binh linh, mạnh hướng phía ninh hiên trùng kích tới đây, cái vị này thượng cổ binh linh toàn thân cao thấp, sứt mẻ vô cùng, giống như một cái phá giải vải bố túi như nhau Nhưng Linh Hiên tuyệt đối sẽ không coi khinh cái này thượng cổ binh linh. Đây là hắn lần đầu cùng thuần túy binh linh tác chiến, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Binh linh tại thượng cổ nhân loại hưng thịnh thời đại, có thể trở thành toàn bộ nhân loại kinh khủng đại địch. Khẳng định có bất đồng tìm kiếm địa vị. Linh Hiên đã biết một chút, đó chính là thời đại thượng cổ binh linh muốn nô dịch nhân loại, trực tiếp chính là đã tạo thành song phương chi gian không chết không cầu cục diện. Linh Hiên trong con ngươi cửu luân nhãn hơi luân chuyển, cường đại tập trung ánh sáng oanh kích ra. Toàn diện khóa chặt lại cái vị này bị hao tổn nghiêm trọng binh linh, nhưng sau một khắc, khiến cho ninh hiên khiếp sợ chuyện tình xảy ra, cái vị này thượng cổ binh linh lại không chút nào chịu tập trung ánh sáng ảnh hưởng, trực tiếp từ đó xuyên qua qua, giống như tập trung ánh sáng đánh vào không khí lần trước dạng, vô hình vô chất Tại ninh hiên tinh vi đến cực hạn cửu luân nhãn ở bên trong, trong nháy mắt đem thượng cổ binh linh hết thảy đều đem hoàn mỹ phân tích ra. Thì ra là thế, binh linh chia làm rất nhiều loại, đây là một loại hiếm thấy binh linh có thể tại thời gian ngắn nội đem thân thể hư mất đi hết, không nhìn hết thể vật lý công kích. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là cái vị này binh linh cho dù là cùng một căn cảnh khô dung hợp, trong nháy mắt là có thể để cho cảnh khô trở thành lợi hại thần binh. Linh Hiên ánh mắt lóe ra, hắn đọc thuộc lòng binh đạo bí điển, binh vực trong có vô số đủ loại hi hữu đích binh linh, kia năng lực không thể nghi ngờ là thiên kỳ bách quái, làm người ta chọc đoán không ra. Trước mặt cái vị này binh linh, cho dù cùng nào đó tồn tại hoàn toàn dung hợp đều có thể tùy thời hút ra đi ra, thậm chí có thể chiếm nhân loại thân thể, tại trong tích tắc hình thành hình người thần binh. đúng là hắn có thể tùy thời đem mình bản thể hư hóa, cho nên mới có thể cùng bất kỳ tồn tại đang tiến hành đoạt xá Linh Hiên có thể nói là tại trong một sát na, liền xuyên thủng thượng cổ binh linh bí mật, cái này binh linh chiến lực đã ở tam địa đạo tông thực lực tả hưu, nếu như dựa theo binh vực bên trong đích đẳng cấp tính, chính là thuộc về tam địa binh linh thực lực. bất quá mặc dù chỉ là tam địa binh linh, nhưng kỳ thật lực. Có thể kích sát hết trong nhân loại tuyệt đại đa số tam địa đạo tông, hơn nữa còn là vô cùng đơn giản. Đừng xem linh hiên có thể kích sát tam địa đạo tông, nếu là gặp gỡ yêu nghiệt cấp bậc chính là nhất địa đạo tông, cũng chỉ có thể chiến cái bình thủ mà thôi. Nói thí dụ như lúc tuổi còn trẻ quân khuynh thiên cùng binh thiên đạo, nếu như quân khuynh thiên thực lực là nửa bước đạo tông, mà binh thiên đạo là nhất địa đạo tông, xong. Phương cũng chỉ có thể liều cái bình thủ mà thôi. Dù sao binh thiên đạo cũng là cực kỳ xuất chúng nhân vật thiên tài Chỉ là ninh hiên tại bạn cùng lứa tuổi trong, cũng không có gặp phải loại này kinh khủng thiên tài, chính là thái tuế đạo xếp hàng thứ nhất đệ tử chân truyền, cũng so ra kém lúc tuổi còn trẻ binh thiên đạo. Đương nhiên, vực ngoại tinh không như vậy rộng lớn, cựu châu thần quốc chỉ là một cái trong đó không chớp mắt thần quốc, tại cái khác cường đại thần quốc, có thể cùng ninh hiên sánh vai nhân vật thiên tài cũng không phải là không có. Trước mặt cái này binh linh, giống như trong nhân loại từng đã là binh thiên đạo, đều là cực kỳ nổi tiếng chính là nhân vật. Ninh Hiên nếu muốn kích sát hết cái này thượng cổ binh linh, tuyệt đối không thể so kích sát một pho tượng một loại tứ điệu thánh thú độ khó nhỏ hơn. Tam điệu binh linh cùng nhân loại như nhau, cũng là có thân bất tử năng lực, tìm hiểu ra bất tử chi quang. Nhân loại, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất người tới chỗ này, bất quá chỉ cần là nhân loại, hết thể đều là ta thiên cùng muốn đánh chết, một cái cũng không thể ngoại lệ. Cái này gọi là thiên cùng tam điệu binh linh, hiển nhiên trí tuệ cũng là cực kỳ cao, lạnh lùng nhìn ninh Hiên cũng không vội ở xuất thủ, tại yên lặng quan sát, hiển nhiên hắn biết trước mặt cái này mặc dù là nửa bước đạo tông, thế nhưng kỳ thật thực lực, cực kỳ không đơn giản, thậm chí vượt qua lúc tuổi còn trẻ quân khuyên thiên, nói một cách khác, có thể bằng vào lực lượng một người đi đến nơi đây người, thực lực cùng ý nghĩ tất nhiên không đơn giản. Điểm này, thiên quẩn phi thường chi rõ ràng. Linh hiền con ngươi khẽ lùi, nhìn như không đếm xỉa đến hỏi, lẽ nào nhân loại thực sự cùng binh linh coi nó như lần này thâm cựu đại toán <cười> Thiên quần nghe được vấn đề này, trái lại cười ha ha, hình như là nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười. Nhân loại đều chết tiệt. Đây hết thể chiến tranh, hết thể tai nạn, hết thể ngày diệt vong, đều là nhân loại dẫn đến ra tới. Nếu là cái này trên thế gian không có nhân loại, tuyệt đối sẽ là một mảnh tỉnh thổ. Nhân loại mới là trên đời này ưu ác tính, chỉ có diệt trừ nhân loại, tiên đạo mới có thể bày ra. Chúng ta binh linh cũng muốn truy cầu tiên đạo, truy cầu trường sinh, nhưng chính là bởi vì tham lam nhân loại mới làm hại hết thệ sinh linh đoạn tuyệt hết thể hy vọng. Thiên cuồng phẫn hận nói, trong giọng nói đối với nhân loại hận ý phát tiết phải vô cùng nhỏ nhuyễn. Linh Hiên dưới đáy lòng hơi thở dài một hơi, hắn căn bản cũng không biết nhân loại tại thời đại thượng cổ rốt cuộc làm chuyện gì, mới để cho binh linh sinh ra lớn như thế oán hận. Vâng, nhân loại có lẽ tham lam, tà ác, nhưng bất luận cái gì đều là có song mặt tính, cũng không phải tất cả nhân loại đều là như các ngươi trong tưởng tượng vậy khó coi, chúng ta nhân loại cũng muốn tốt hơn phát triển tiếp, truy cầu tiên đạo kỳ vọng thu được trường sinh. Linh Hiên bình tĩnh nhìn thiên cuồng, trong miệng từng chữ từng câu nói, không có tác dụng đâu, nhân loại là một loại kỳ quái sinh vật, có thể nhất niệm thành ma, lại nhưng nhất niệm thành Phật, chính là bởi vì nhân loại cái này như vậy phá vỡ tệ đoan, mới để cho thời xa xưa đại tiên đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát, biết vì sao thời đại thượng cổ hồng Hoang đạo thống phân liệt thành 3000 đạo thống sao? Thiên cuồng âm trầm nói, chẳng lẽ không đúng bởi vì đã bị nhân binh đại chiến trùng kích, mà phân liệt ra sao? Linh Hiên thoát miệng hỏi, quả thực là cái chế cười. Phải biết rằng ở trong chiến tranh hợp tác cũng có lợi hiển nhiên là điều kiện tốt nhất cục diện. Tại đụng phải kinh khủng như thế chiến tranh, Hồng Hoang đạo thống đi phân liệt thành 3.000 đạo thống hiển nhiên là ngu xuẩn hành vi, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa thiên đại bí mật. Thiên Quang Trao Phung nói, mặc dù ngươi lập tức chính là muốn trở thành một người chết, nhưng ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. Linh Hiên ánh mắt bất động, chậm rãi nói, đối với ngươi không muốn chết, vậy cũng chỉ có ngươi chết. Là sao? Lên cái này cầu treo, chính là khó có thể quay đầu lại, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ trở thành núi tồn hài cốt bên trong đích trong đó một cố. Tam Điệu Binh Linh trong lúc nói chuyện, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay bừng bừng phân chấn ra từng đạo lộng lây thần quang, mỗi một đạo thần quang ở bên trong, cư nhiên đều hiện ra chân lý lực lượng, cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng Tam Điệu Binh Linh, hiện nhiên đạo hạnh phi thường cao thâm, hơn nữa hắn tựa hồ có thể dùng đoạt xá phương thức, kéo dài tuổi thọ của mình. Linh Hiên nhìn một đạo lại một đạo thần quang bước bách mà đến, Trong ánh mắt hiện ra sắc bén quá mang, bộc lộ tài năng. Đột nhiên, Ninh Hiên bước vừa chuyển, hướng phía phía trước rất nhanh chạy nước rút qua. Lúc này còn muốn chạy, đã muộn. Đúng lúc này, lại một pho tượng binh linh tại Ninh Hiên vừa vị trí hiển hóa đi ra, lại là một pho tượng cực kỳ lợi hại tứ địa binh linh. Bất quá nhưng lại cùng kia Thiên Quân Bất Động, không thể giữ tự thân tại thời gian ngắn nội tiến hành hư hóa. Chương 401: Gian khổ chiến đấu. Cái vị này đột nhiên xuất hiện binh linh, cao to uy mãnh, So với từng đã là thiên viêm, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, giữa hai người căn bản cũng không phải là một cấp số tồn tại. Thiên quần, người kia rất cơ trí, cư nhiên sớm liền phát hiện sự tồn tại của ta. Kia pho tượng cơ thể cực kỳ phát triển minh linh phát ra trêu tức thanh âm, tuy rằng như vậy nói xong, nhưng trong giọng nói, đem linh hiên coi là trò chơi con chuột giống nhau. Cẩn thận một chút, ngự ma, người kia không đơn giản, không thể khinh thường rồi, người này thực lực thâm bất khả chắc. Không thể dùng lẽ thường để phán đoán hắn. Thiên Cuồng. Thao Túng Tế ra đi chân lý thần quang, một bên âm thầm hướng về phía Ngự Ma giản dò. Yên tâm đi, chính là một cái chưa rứt sửa tiểu tử, thu thập xuống tới, hay là không đáng kể. Ngự Ma tâm tư hiển nhiên không có Thiên Cuồng nhắn nhủi, bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện tình, thiên tính quyết định hết thảy, hơn nữa Ninh Hiên tu vi, cũng xác thực chỉ có nửa bước đạo tông, muốn một cái tứ địa binh linh siêu cấp cường giả giả đi cẩn thận từng ly từng tí đối phó một cái nửa bước đạo tông đúng là một việc khiến cho nhân lý giải chuyện tình. Tuy rằng khó có thể lý giải, nhưng nói ra những lời này thiên cuồng, cũng là một chút đều không cảm thấy gì, hắn có thể có thể sinh tồn như thế lâu đời tuế nguyệt, cũng đủ để chứng minh thông minh của hắn cực kỳ bất phàm, có thể tại các loại nguy cơ, hóa hiểm vì gì. Đồng thời đối mặt hai đại thượng cổ binh linh, đưa cho Ninh Hiên mảnh liệt nguy cơ, chính là đối mặt một pho tượng tam điệu binh linh, hắn đều chưa chắc có thể chiến thắng. Dù sao đây chính là thượng cổ binh linh, sống lâu đời tuế nguyệt Đạo hạnh cao thâm, so với tứ địa cấp bậc cường giả, đều là không kém chút nào, tuy rằng đến thập địa đạo tông cảnh giới, từng cái cảnh giới thực lực sai biệt phi thường to lớn, thế nhưng tại đây hai cái thượng cổ binh linh trước mặt, cho dù là cái loại này thực lực kinh người tranh lệnh, đều có thể bù đắp xuống tới. Linh hiên một đường chạy vội, cũng không liều mạng, hắn lúc này đã phát hiện một bí mật, cái này hai cái cường đại binh linh án theo lẽ thường mà nói, là hoàn toàn có năng lực không tá trợ cầu treo mà bay nhảy đến một chỗ khác nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy. Ninh Hiên chính là suy tính đến, cái này do vô số hài cốt tạo thành cầu treo, vừa có thể là thành ngăn cản binh linh tồn tại. Cầu treo mục đích, tại rất lớn trình độ thượng, cũng là vì ngăn chặn binh linh đến mặt khác một mặt. Cho nên Ninh Hiên chỉ cần hướng mặt trước chạy nước rút qua là được. Hắn có một loại trực giác, ở đây hài cốt, sẽ không ngăn cản hắn, chỉ biết ngăn cản phía sau hai cái binh linh. Siêu siêu siêu. Tam đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, vốn có phía sau truy kích hai cái binh linh còn tin tâm thập đủ để làm có thể đuổi tới ninh hiên nhưng càng đuổi tiếp tục bọn họ chính là càng kinh ngạc bởi vì ninh hiên bày ra tốc độ so với bọn hắn không kém chút nào thậm chí còn muốn mò hơn một chút bất hảo tốc độ của hắn cư nhiên nhanh như vậy cái này tính sai ngự ma lúc này cũng không sẽ như vậy càn dỡ mà là kiểm soát nghiêm trọng đây hai cái binh linh hình thái cùng nhân loại thập phần chi tưởng tượng rất khó nhìn ra có cái gì sai biệt thiên hạ hữu sơn chạy trốn đột nhiên, thiên cuồng đột nhiên bạo phát, thi triển ra siêu cường bình pháp, chỉ thấy thân thể hắn trực tiếp tiêu thất trong hư không, hiện ra một cái khí lưu, trực tiếp vừa xông, ninh hiên cũng cảm giác được, hậu phương cái kia pho tượng thiên cuồng binh linh rất nhanh bước tiến, tốc độ vô cùng chi kinh người, so với ban nãy tốc độ trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Cũng tại lúc này, cả tòa hải cốt cầu treo đột nhiên bạo động, một cái thô to khung xương ngưng tụ lên, khổng lồ cốt trưởng hướng phía thiên cuồng đánh ra qua, lực lượng khổng lồ như biển sóng giống nhau, một lớp mạnh hơn một lớp. Chết tiệt, các ngươi những thứ này đúng là âm hồn bất tán tên, phá cho ta diện. Thiên Quần mặc dù đem thân thể đem hư hóa thành khí lưu, đều bị Cốt Trưởng đem cứng rắn chặn lại. hiển nhiên giữa bọn họ tranh đấu, không phải lần một lần hai rồi, đối với đều tự năng lực, có phi thường hiểu sâu hiểu rõ. Thiên Quần, ngươi đi đuổi theo tên tiểu tử kia, nghìn vạn không thể để cho hắn đến kia cánh rừng, không cần nói, nơi nào chất chứa bảo địa, nhất định sẽ bị hắn đem phát hiện. Hơn nữa ta cảm giác được, lần này thân thể của con người cực kỳ cường đại. Ngươi chỉ có đoạt xá hán, thực lực sẽ càng ngày càng tăng, khôi phục lại ngày xưa tiêu chuẩn. Ngự ma lúc này cũng toàn lực bộc phát ra tốc độ cực hạn, một pho tượng khổng lồ nắm tay đưa ra, đem thưa cốt trưởng đem chặn lại, giữa hai người không ngừng hợp lại đấu, cả tòa dài đến không biết bao nhiêu vạn trượng cầu treo, đều đang kịch liệt run rẩy tiếp tục, ở dưới mặt, chính là vạn trượng vách núi vách đá, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta tâm sợ mẩn run. Tốt, ở đây chính là giao cho ngươi. Thiên quần lập tức lên tiếng thân thể lần thứ hai hoa là giả huyễn khí lưu lấy một loại cao thâm đại cực điểm đột phá tránh né hài cốt một vòng lại thảo luận tập kích không ngừng bước tiến linh hiên linh hiên lúc này bình tĩnh vô cùng hắn chỉ muốn tìm được bảo địa mượn bảo địa vô cùng tài nguyên đột phá đến thập địa đạo tông cảnh như vậy phản hồi là lúc chính là chỗ này nhiều binh linh đích kỳ chết còn có trong ao đầm truy sát nghìn năm thủy dao sáu mắt tiềm thử cứ thế kia cuồng khí long mãng những thứ này đều là hắn sở muốn đánh chết tồn tại một khi đột phá đến nhất địa đạo tông Như vậy kích sát hết những thứ này tồn tại, cũng không là vấn đề gì quá lớn, cho nên, Ninh Hiên bây giờ căn bản sẽ không nguyện cùng hai cái binh linh tranh giành đấu nữa. Tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, có thể lấy tối trả giá thật nhỏ kích sát hết những thứ này truy sát qua tiểu tử của mình, cớ sao mà không làm. Nếu như hiện tại mạnh mẽ chém giết lời mà nói, Ninh Hiên cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần kích sát đầy hai cái binh linh. Tại trong đầu hắn tinh vi đồ án ở bên trong, bảo địa chỗ, ở phía đối diện này tòa rừng rậm chỗ sâu nhất giải đất. Ninh Hiên cho dù là nửa bước đạo tông cảnh, nhưng cũng là thuộc về tam hoa thông linh cảnh, mặc kệ là tử vong cựu biến ám dạ thần chương hay là linh quang vân vân, đều hoàn toàn không thể cùng đạo thuật cùng thần quang so sánh với, cho nên, hắn hiện tại nhất định phải tấn chức thập địa đạo tông cảnh, trở thành nhất địa đạo tông. Ninh Hiên một đường quần quận chi gian, một tòa lại một tòa di động linh trận đều ở dưới chân của hắn không ngừng tiêu hao hết, có thể thấy được hắn hiện tại buộc phát ra tốc độ, tiêu hao linh văn là cỡ nào hùng mánh liên tục linh trận cũng khó khăn lấy áp lực ra tiêu hao. thế nhưng tam địa binh linh đạo hạnh quá mức kinh khủng, cho dù là Ninh hiên cùng hắn so đấu tiêu hao, cũng khó có thể phân ra cái tiêu hao. bất quá là cái hô hấp thời gian, thiên cung cũng đã truy kích bắt đầu, vô số khí lưu động nhiên chui vào hải cốt chung một tòa to lớn cốt chiến kệ, trong nháy mắt đem cái vị này khung xương hình thành thần binh, một cổ cường đại chiến lực, trong nháy mắt đạn sinh ra. Ninh hiên sắc mặt hơi động một chút, biết hắn tại sao muốn làm như vậy. Thiên cuồng đặc biệt năng lực là đem tự thân hư hóa, địch nhân tuy rằng công kích không đến hắn, nhưng hư hóa chính hắn, cũng công kích không đến địch nhân, nếu như lấy thần quang tiến hành đối với anh, rất rõ ràng, đây là một loại cực kỳ ngu xuẩn phương pháp xử lý, bởi vì ninh hiên tốc độ cũng đủ tránh né hết thần quang, hơn nữa quan trọng nhất là nhất binh linh thiên cuồng, cũng không thể như nhân loại như vậy, phát ra đạo. Thuật vân vân lợi hại thủ đoạn, binh pháp chính là hán cường đại nhất đích thủ đoạn, hơn nữa binh pháp cũng là gần người công kích cho nên hắn lúc này không thể không tiến hành đoạt xá dung hợp, hình thành một pho tượng siêu cường thần binh. Cái vị này hài cốt thần binh chiến lực, so với trước thiên cuồng tốt muốn tới gây gắt, ninh hiên cũng không khỏi không khen ngợi cái này thượng cổ binh linh các loại hiếm có năng lực, lấy tự thân tùy tiện dung nhập tiến vào vật thể, có thể trong nháy mắt khiến cho trở thành cường đại thần binh. đây quả thực là thần binh chế tạo cơ. tiểu tử, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi đã tốt vô cùng, ngươi nhân vật như vậy, cho dù là thả tại thời đại thượng cổ. Đều là đứng đầu tồn tại, trong nhân loại xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, đối với chúng ta binh linh, sẽ chỉ là tai nạn, cho nên, ngày hôm nay vô luận như thế nào, ta là muốn giết chết ngươi. Lệnh leo hải cốt phát ra âm trầm chính là lời nói, là trong đó binh linh đang nói chuyện. Nói như vậy, cựu châu thần quốc còn có khá nhiều giống như ngươi vậy binh linh tồn tại, bây giờ nhân loại đã lần thứ hai sinh sôi nảy nở lớn lên, nhân binh đại chiến không có khả năng có lần thứ ba, ta khuyên các ngươi binh linh còn là chết nảy tâm. Trở lại binh vực trung đi." Linh Hiên sắc mặt bất biến nói. "Ân, ngươi cư nhiên biết binh vực?" Thiên Cuồng giật mình một tiếng, hiển nhiên những lời này cho hắn rung động không nhỏ. "Ta không chỉ có biết binh vực, ta cũng biết binh vực trung rất nhiều bí văn." "Không có tác dụng đâu, chúng ta không phải tại binh vực trung thổ sanh thổ trường binh linh, nơi nào binh linh sẽ cực lực bài xích thần quốc bên trong đích binh linh?" Thiên Cuồng lạnh lùng một tiếng, nói, "Cho nên, chúng ta lựa chọn hủy diệt toàn bộ nhân loại, khiến Cửu Châu thần quốc trở thành binh linh lãnh thổ." Đây là chuyện không thể nào, các ngươi binh linh một bộ hoàn chỉnh trật tự, nhân loại mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận, nhân loại mới là thần quốc, thậm chí chư thiên vạn giới sinh linh chủ tể. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, từng đã là cái loại này đã lâu đích thống trị cảm giác chậm rãi lan tràn trong tâm linh. Chê cười, trật tự, cũng là bởi vì nhân loại khuyết điểm nhiều lắm, mới có thể sinh sự từ việc không đâu đẩy ở hạn chế tự thân trật tự đi ra, chúng ta binh linh là hoàn mỹ, không, có nhân loại vậy quỷ kế đa đoan, ngươi lửa ta gạt. Binh linh cũng không cần trật tự, bởi vì chúng ta hiểu được ước thúc chính mình, nên làm như thế nào, trong lòng tự nhiên đều biết. Ha ha ha. Linh Hiên cười lớn một tiếng, càng thêm châm trọng nói, ước thúc chính mình. Ngươi xem, ta vốn có cùng các ngươi không oán không cửu, ngươi nhưng lại vô duyên vô cớ muốn giết ta, nhân loại là tự nhiên mình phán đoán thiện ác tiêu chuẩn, hiểu rõ người đang giết, người nào không nên sát. Mà các ngươi binh linh ta xem chính là thích giết chóc thành tính ác ma mà, mà thôi. Giết nhân loại căn bản không cần bất kỳ lý do. Thật giống như nhân loại giết một con gà, một con vịt như nhau. Ai cũng biết, nhân loại là không thể nào bị hủy diệt. Các ngươi đây là đang si tâm vọng tưởng, sống tại chính mình trong ảo tưởng. Không có gì là không được. Tựa hồ là cũng không chịu được nữa Ninh Hiên chất vấn. Thiên quẩn cơ hồ là điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân xương cốt chấn động phải bùng bùm. Nhất chiêu lại một chiêu binh pháp hướng phía Ninh Hiên oanh giết đi qua. Lực lượng vô cùng, tại hai người xung quanh trong nháy mắt bẻ ra, khí thế kinh người. Ninh Hiên lúc này cũng toàn lực bột phát ra chính mình có thực lực, nếu bị cuốn lấy, vậy cũng chỉ có lực bính rồi, nếu như một mặt thẩm nghĩ bỏ chạy, như vậy ngược lại sẽ đem tự thân rơi vào tuyệt cảnh. Ninh Hiên đã trải qua hàng loạt chiến đấu, tại chiến quốc thượng, có mánh liệt biết trước cảm giác. Trận này chém giết, nhất định là một hồi cực kỳ gian khổ chiến đấu. Trường 402, Phục chế đồng bộ. Ninh Hiên trước chính là tế gia tứ đại hạ phẩm địa binh, trong nháy mắt liền đem thiên cường cấp chấn trụ rồi, hắn thân là binh linh. Liếc mắt chính là nhận rõ ra đây tứ đại hạ phẩm địa binh đích uy năng là như thế nào kinh khủng. Mỗi cái thần binh đều có cực kỳ cường đại đích uy năng. Linh Hiên càng là triển khai song binh thể cực mạnh trạng thái. Bất quá Thiên Quyển cũng không có nhìn ra cựu luân nhãn. Cựu luân nhãn là một loại so với binh linh cao hơn chờ binh hồn tồn tại. Hơn nữa kêu bày ra binh thể cực kỳ bí mật, căn bản là nhìn chưa ra. Trong một cường thế tổ hợp dưới, Linh Hiên chiến lực đã là tăng lên tới đỉnh trạng thái. Thậm chí hắn đem chiến tranh ý chí đều vận chuyển tới cực hạ vô cùng chiến ý chuyển hóa làm chiến lực, kinh sợ bắt phương thật mạnh ngươi quả nhiên ẩn tàng rồi không ít thực lực thiên cung cảm thụ được ninh hiên phát ra kinh khủng khí tức kinh hãi ninh hiên hiện tại bày ra thực lực đã hoàn toàn vượt qua nửa bước đạo tông ít nói nhảm ta nói rồi ta không muốn chết cũng chỉ có ngươi chết. ninh hiên lạnh lạnh một tiếng hắn trực tiếp ngưng tụ ra một tòa không chế linh trận hoàn mỹ đồng sự không chế tứ đại hạ phẩm địa binh, căn bản không cần đích thân hắn không chế tuy rằng đây uy lực có sai biệt Thật giống như nếu như Ninh Hiên thân thủ thi triển độc long thương, là có thể lấy tự thân kinh khủng vô cùng lực lượng thôi động độc long thương uy lực. Đây khống chế linh trận có đem tứ đại hạ phẩm địa binh cho nên uy năng uy năng toàn bộ bày ra, nghiêm chỉnh mà nói, Ninh Hiên lấy linh văn kích phát phát ra linh trận, tối đa có thể đồng thời khống chế ngũ đại hạ phẩm địa binh. Lấy Ninh Hiên thực lực bây giờ, chính là cho hắn 100 món hạ phẩm địa binh, hắn đều có thể vận chuyển khổng lồ khống chế linh trận đồng sự vận chuyển ra 100 món hạ phẩm địa binh có năng lực Nhưng một người tinh lực dù sao hữu hạn, một cái không có sáng tạo ra binh pháp hạ phẩm địa binh, là xa xa không có khả năng hòa có binh pháp hạ phẩm địa binh so sánh với, cho nên linh hiên ngoại trừ bản mạng thần binh ở ngoài, vẫn sử dụng đây tứ đại thần binh, cũng không có sẽ tăng những thứ khác. Thần binh. Tứ đại thần binh đang thao túng chi trận không chế, đều tự phát ra cường đại binh pháp, hướng phía thiên quồng từng đánh chết đi, thiên quồng dung hợp hải cốt thần binh hơi động một chút, cũng là buộc phát ra binh pháp. Đại bồ lôi. Thiên quồng toàn thân khẽ động, toàn thân quỷ dị lóe ra dày đặc lôi quang, buôn lôi chi thế cuốn tới, hải cốt mỗi một cái động tác đều có nát bấy sơn hà buôn lôi lực lượng, thật sự là uy mạnh vô biên. Linh hiên cửu luân nhãn binh hồn trong nháy mắt phân giải ra thiên của mỗi một cái động tác, cùng lúc đó, linh hiên tiến lên trước một bước, phục chế chi quang tiến hành kinh khủng đồng bộ phục chế, đồng dạng lấy tự thân mạnh mẽ vô cùng thần cương linh thể đánh ra đại buôn lôi thân thể hắn vốn là có thể so với thần minh, hoàn toàn có thể có thể lấy thân thể của chính mình thi triển binh pháp. Một màn kỳ dị xuất hiện, song phương động tác cơ hồ là giống nhau như lúc, không ngừng đối với hợp lại. Mỗi một lần buôn lôi lớp va chạm, tán phát ra lực lượng ba động đều kinh người vô cùng, xung quanh không gian toàn bộ đều đem chấn vỡ, biến thành một mảnh giải đất không có không khí. Gì? cư nhiên có thể đồng bộ phục chế ra của ta binh pháp. Thiên Quang lần thứ hai giật mình, trong ánh mắt quỷ hỏa, lóe ra bất định, đột nhiên lần thứ hai bộc phát ra liên hoàn binh pháp. Đại lưu tinh, xỉu, hạ xuống thân thể hắn trực tiếp rơi đánh qua, thân thể ma sát ra dày đặc hỏa hoa, giống như một viên lưu tinh, dắt không gì sánh kịp lực lượng, chấn áp hết thảy. Đại lưu tinh, Ninh hiên lúc này tĩnh táo phải giống một pho tượng cơ giới, thân thể linh hoạt phải làm ra một loạt độ khó cao động tác, đồng dạng buộc phát ra liên hoàn binh pháp đại lưu tinh cuồng bạo đối chọi qua. rầm rầm rầm bang bang, theo thứ tự va chạm nổ vang lên, song phương giao thủ tốc độ nhanh phải kinh người, cùng lúc đó tứ đại hạ phẩm địa binh cũng vây giết tới đây. Đuổi giết địch thủ đoạn càng thêm làm người ta chấn động, bùm bùm đánh cho thiên hôn địa ám, Ninh Hiên cũng là không chút nào nương tay, xuất thủ không lưu tình chút nào, từng bước sát chiêu. Thiên cuồng thực lực tuy rằng cường đại, nhưng lúc này cũng bị Ninh Hiên áp chế xuống tới, hắn là càng lớn càng kinh ngạc, rốt cuộc còn đánh giá thấp Ninh Hiên thực lực. Đặc biệt Ninh Hiên lấy một loại đồng bộ phục chế phương thức chiến đấu cùng hắn đánh nhau, làm hắn có một loại cực kỳ buồn rầu cảm giác, giống như cùng một người khác mình ở chiến đấu như nhau. Đây là Ninh Hiên cố ý làm chi? Hắn từ lúc chiến tranh ý chí viên mãn sau khi, liền có thể có thể căn cứ địch nhân một loạt tin tức, ở trong chiến đấu tìm được thích hợp nhất phương thức chiến đấu, trước mắt cái này Thiên quẩn vốn là binh linh, nói cách khác, chính yếu nhất công kích chính là binh pháp, mà Ninh Hiên thân thể, cũng cùng thần binh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, phục chế đối phương binh pháp không đáng kể. Nhưng Ninh Hiên nhưng cũng biết, thực lực toàn bộ khai hỏa chính mình, tuy rằng có thể chấn áp tam địa binh linh, thế nhưng nếu muốn kích sát, nhưng lại là chuyện không thể nào. Một khi phía sau chính là cái kia binh linh thoát khốn mà đến, như vậy tình cảnh của hắn chính là trở nên cực kỳ hung hiểm rồi. Y theo Ninh Hiên bây giờ tình trạng, hắn cũng chỉ có thể nắm chắc trong tay chiến đấu tiết tấu, mà lại chiến mà lại tiến vào, cùng đối phương so đấu tinh lực, thời khắc lấy một loại nhất cuồng bạo phương thức tiến hành công kích, như vậy, chiến đấu cần có tiêu hao, chính là cực kỳ nhưng khổng lồ. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này binh linh là xuất mẹ chi thân thể, hiển nhiên là đã từng đã bị qua không thể phai mở thương tổn. Đến nay thực lực còn không có khôi phục lại. Đột nhiên, Ninh Hiên không hề tiến hành đồng bộ phục chế, mà là không ngừng ngưng tụ ra Tam Giới Huyền Linh Pháo vừa hướng chuẩn thiên của Ngoênh kích qua, một bên mượn Tam Giới Huyền Linh Pháo phản xung lực lượng, không ngừng hướng phía mặt khác một mặt bắn ra. Cuộc chiến đấu này quả nhiên đối với Ninh Hiên cực kỳ gian khổ, Thiên Cổn có thể tùy thời thoát ly hài cốt thân thể, tái hiện tuyển chọn lại một cái hài cốt tiến hành dung hợp, thật sự là khó chơi vô cùng. Ninh Hiên ở chỗ này cũng không dám triệt để bạ phát Bởi vì chiến đấu quá mức mánh liệt lời mà nói, vừa mới có thể sẽ đem này lấy hài cốt chiếc cây lên cầu treo đem vỡ tung, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như bay vọt trên không trung, sẽ gặp được mánh liệt hơn nguy hiểm. Ninh hiên vẫn luôn rất tin tưởng mình bén nhạy trực giác, cho nên cố nén bay đến bầu trời nhận xét, như trước cùng thiên cùng tiến hành gian nan đánh lâu dài. Ở hậu phương, kia ngự ma chính bị vô số hài cốt ngăn cản, thế nào cũng vô pháp thoát thân, đây hài cốt trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại đích ý chí gần chính là chỗ này cổ ý chí, là có thể đạt được cực kỳ cường đại chiến lực trực tiếp khống chế hải cốt. Đây ngự ma lần này cũng là quyết tâm muốn cuốn lấy hàng loạt hải cốt, làm cho thiên cuồng kích sát hết linh Hiên. Đủ qua một nén nhang thời gian về sau, Ninh Hiên cùng thiên cuồng chiến đấu như trước tại duy trì liên tục, bất đồng dạng, thiên cuồng lúc này tinh lực hao tổn phải vô cùng nghiêm trọng, mà Ninh Hiên như cũ là một bộ sinh long hoặc hổ trạng thái, điều này làm cho nhìn ở trong mắt thiên cuồng thật sự là khó có thể tin. Ninh Hiên có thiên địa chi căn cùng cửu Hoàng Châu chống đỡ, lực bền bị cực kỳ chi kinh người, cùng hắn hợp lại đánh lâu dài, đó chính là tự chui đầu vào giỏ. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng của hắn. Ninh Hiên lúc này được ăn cả ngã về không, triệt để bạo phát, khó giữ được tồn tại một tia thực lực, đủ 800.000 linh văn, từ trong cơ thể hắn kích động ra, hình thành tuyệt sát đại thuật, cao đẳng linh trận, Lôi Hoàng Linh trinh trận, dâm hạ xuống, một tòa cự đại linh trận trong nháy mắt triển khai. Một pho tượng khổng lồ lôi hoàng pháo vắt ngang ở trong đó, tại lôi hoàng pháo phức tạp kết cấu pháo khẩu chi chung, đủ hơn một ngàn kinh khủng tam giới huyền linh pháo ở trong đó chiếm cứ. Mở. linh hiên hét lớn một tiếng, veo một cái, hơn một ngàn phát lăng hình quang pháo tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một tọa xưa nay chưa từng có chấn động linh trận, trực tiếp bao trùm qua, toàn bộ phương vị bao phủ ở thiên cung. Gì? Đây là cao đẳng linh trận. Hắn bà đánh như thế thời gian lại còn có thể phát ra ra như vậy tiêu hao kinh người linh trận đi ra làm sao có thể thiên cung con ngươi co rút lại thành một cái điểm nhỏ có thể tưởng tượng hắn lúc này khiếp sợ là như thế nào kinh người tại khủng bố như vậy công kích dưới hơn nữa xung quanh tứ đại hạ phẩm địa binh vây giết thiên cung rốt cục sợ hãi sinh tồn nhiều năm như vậy đã trải qua vô số sinh tử tồn vong thế nhưng hắn cho tới bây giờ như lúc này đầy cảm giác được tử vong với hắn mà nói là như thế tiếp cận tựa hồ tại sau một khắc Tiểu sắp trở về tử vong ôm ấp hoài báo. Hư hóa vô ngã. Tại đây sống chết trước mắt trong nháy mắt, Thiên cuồng lập tức từ hài cốt nội thoát khỏi đi ra ngoài, hiện ra chính mình bản thể, ngay sau đó đem thân thể của chính mình hư hóa, nhưng sau một khắc, Ninh Hiên nhưng lại làm ra một cái để cho Thiên cuồng tuyệt vọng hành động. Chỉ thấy Ninh Hiên thi triển ra chiến hồn, một pho tượng chiến tranh chi luân, toàn diện nghiền nát, đây là lấy tinh thần ý chí đang công kích, Ninh Hiên chiến tranh ý chí vô cùng chi kinh khủng, đã sức cùng lực kiệt Thiên cuồng là khó có thể chống đối hơn nữa chiến tranh chi luân có thể công kích được linh thể, linh hồn cùng binh linh đều là thuộc về một loại linh thể, quỷ hồn, lén lút khóc cũng là như thế, bất đồng là cao đẳng cùng thấp hơn cấp độ phân biệt mà thôi. như thiên cuồng như vậy binh linh chính là thuộc về cao đẳng cấp độ. rồi giao chấn động chiến tranh chi luân nghiền nát trừ thiên giống nhau, thoáng cái liền đem thiên cuồng hư hóa đem đánh về nguyên hình. vốn có thiên cuồng tinh lực sẽ không có thể hắn như vậy tiêu hao, lúc này đã là một loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. lập tức Lôi Hoàng Linh Trinh trận tiến hành bao trùm thức đuổi giết, hung mãnh nổ tung bên thai không dứt vang lên, chỉ là cùng tam giới huyền linh pháo lực sát thương chính là kinh người vô cùng, đủ để bể mất một tòa thành chỉ đều không có vấn đề. Nhiều như vậy tam giới huyền linh pháo đồng thời hay là nhất thể tương liên, nương tụ thành cao đẳng linh trận tiến hành công kích, lên uy lực có thể nghĩ. Chỉ nghe thiên cuồng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Hô! Rốt cục giải quyết! Linh Hiên có thể nói là thở dài một hơi, đủ cùng đây Tam địa Binh Linh đánh lâu dài đấu một nén nhang thời gian, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, mới miễn cưỡng bắt hắn cho kích sát, đây gian khổ, không đủ là ngoại nhân đạo cùng. Linh Hiên không lưu lại nữa, để tránh khỏi phía sau cái kia pho tượng Tam địa Binh Linh đuổi theo, hắn lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng phía cầu treo một chỗ khác cực nhanh chạy vội. Ngay khi thiên cuồng triệt để tử vong trong nháy mắt, tại phía xa 3000 trượng ở ngoài ngự ma, lập tức cũng cảm giác được, trong nháy mắt Sắc mặt của hắn liên tục biến hóa, khiếp sợ, phẫn nộ, không thể tin tưởng các loại thần tình tụ tập tại trên mặt. Tại sao có thể như vậy? Thiên quẩn cư nhiên chết rồi, chẳng lẽ là tên tiểu tử kia giết chết? Sẽ không đâu, hắn chỉ là một nửa bước đạo tông, là không có khả năng giết được thiên quẩn, không được, ta phải qua xác nhận thoáng cái. Ngự ma lúc này tâm loạn như ma, hắn và thiên quẩn nhiều năm qua gắn bó làm bạn, không biết sinh tồn bao nhiêu năm, nếu như thiên quẩn chân thật biến mất tử vong. Như vậy không thể nghi ngờ đối với hắn đả kích là phi thường to lớn, cũng là hắn tuyệt đối chịu không nổi. Thân hình cao to ngự ma lúc này giống như nhập ma giống nhau, toàn thân không ngừng bành trướng, cơ thể giống như thép giống nhau vặn bẹo lên, lực lượng vô cùng tứ diện bạo phát, trong nháy mắt chính là đem chu vi hải cốt chấn vỡ hết. Đây ngự ma nói riêng về thực lực chân chính đến xem, nếu so với thiên cuồng mạnh hơn không ít, dù sao thiên cuồng nan giải địa vị ở chỗ có thể tự thân hư hóa, nếu không phải Ninh Hiên lúc trước hao tổn rất hắn hầu như chín phần tinh lực. Như vậy hắn ở hư hòa dưới, Ninh Hiên cũng là khó có thể thế nhưng, mà Ngự Ma chiến lược chính là hiện ra ở tuyệt đối vũ lực mặt trên, lực lượng cường đại, vô cùng phong ngự, hung hãn binh pháp, hoàn toàn là một pho tượng tuyệt đối cố máy giết người. Nếu như Ninh Hiên cùng liều mạng, sợ rằng tại lực lượng còn so ra kém Ngự Ma, đương nhiên, tại đánh lâu dài lực lượng vẫn là Ninh Hiên luôn chiếm tuyệt đối ưu thế. Ngự Ma chấn giống liên tục, giống giận trung đốt, cơ hồ là phế đi cửu nhu nhị hộ lực, mới nhất thời thoát khỏi hải cốt dây dưa. Thân hình hắn nhảy lên nhìn trượng, trong chớp mắt chính là thấy được một đống quen thuộc vô cùng vỡ vụn thi thể phiêu phù ở không trung, chính là thiên cuồng. Chương 403, bước vào rừng rậm. Ngự ma thấy thiên cuồng thi thể, bột phát ra từng đợt điên cuồng tới cực điểm giống giận có tiếng, không ngừng vang vọng tại đây bất ngờ bên vách núi. Vạn ác nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải sống qua, giết ngươi. Ngự ma cho tới bây giờ, cũng không thể tiếp thu một cái nửa bước đạo tông thiếu niên giết sống hơn năm tam địa binh linh, trên thực tế. Tại ngự ma sống nhiều năm như vậy lâu đời trong năm tháng, đối phó đủ loại thiên kỳ bách quái chuyện tình đều đã biết, chỉ là bởi vì một thời gian khó có thể tiếp thu thiên cuồng tử vong tin tức, mới không ngừng mình thôi miên chính mình, cho rằng kia là một chuyện không thể nào. Cho tới bây giờ, ngự ma mới thanh tỉnh lại, lúc này trong tim của hắn cũng chỉ có báo thù, bất luận là giết chết thiên cuồng thiếu niên, có nhân loại đều là hắn muốn báo thù đối tượng. Ngự ma lúc này hoàn toàn là bất chấp tất cả muốn trùng kích qua, không ngừng đập tan từng chiếc một hải cốt tướng đối diện cái kia phiến sinh cơ bừng bừng rừng rậm bước tiến giờ này khắc này ninh hiên lấy cực hạn bạo phát tốc độ rốt cục đến một chỗ khác tại trong tầm mắt của hắn chính là xuất hiện rồi một tòa cực kỳ khu rừng rậm dạng cánh rừng rậm này cư nhiên tản mát ra kinh thánh mạng con người lực giống như toàn bộ rừng rậm chính là một vật còn sống giống nhau cái loại cảm giác này làm hắn thập phần chấn động đồng thời hắn hơn phát hiện cánh rừng rậm này trung cư nhiên vẫn tồn tại hàng loạt thần linh thụ tàn mắt ra từng đợt cực kỳ mãnh liệt tinh thần ý chí Đây chính là so với tinh linh thụ cùng khí linh thụ càng thêm chân quý bảo vật. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, những thứ này thụ linh, cũng là tương đương với thực vật thần minh, có cực kỳ cường đại chiến lực, cũng có phi thường kinh người phụ trợ lực, linh hiên nhưng là phi thường rõ ràng nhớ kỹ chính mình lúc bắt đầu bước vào tu luyện, chính là toàn dựa vào những thứ này thụ linh, mới có thể tại vô số nguy cơ dưới hóa hiểm vi di. Linh hiên lập tức thân hình khẽ động, từ trên cầu treo bay vọt đến rừng rậm ngoại vi giải đất, cũng tại lúc này. Trên cầu treo vô số hải cốt đang không ngừng biến mất, một tấc tấc tan vỡ đập tan, Ninh Hiên càng là tại đây cảm thụ được một cổ rất mạnh khí tức cực nhanh bức bách mà đến. Hắn biết, nhất định là mặt khác một pho tượng mạnh mẽ binh linh, hắn không biết vô số hải cốt tại sao lại đột nhiên tan vỡ hết, nhưng biết một chút, đã không có hải cốt dây dưa, như vậy mặt khác một pho tượng binh linh liền có thể nhanh hơn truy kích tới đây. Tuy rằng Ninh Hiên không hãi sợ ngự ma, nhưng nếu như ở chỗ này tiêu hao thời gian nhiều lắm, Chỉ sợ sẽ làm cho đưa tới Hoa Phi Dung, phải biết rằng Hoa Phi Dung thế nhưng đem cha nàng đem gọi về tới đây, một khi ở đây bị bại lộ, như vậy đối phó Ninh Hiên mà nói, hiện nhiên là một hồi tai họa thật lớn. Ninh Hiên thật sâu đưa mắt nhìn chậm rãi tan vỡ biến mất hải cốt cầu treo, thật sâu hướng về phía đã từng chết đi nhân loại chiến sĩ bái một cái, liền cũng không quay đầu lại hướng phía trong rừng rậm bộ vào tới. Thời gian qua mau chỉ có sống sót, trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ sẽ trở nên mạnh mẽ mới có thể sừng sững ở nơi này trong thiên địa, vinh hạng bất hủ. Linh Hiên nhìn thật sâu liếc mắt rừng rậm, thân thể bỗng dưng hóa thành một đạo đột quang, hướng phía sinh cơ bừng bừng rừng rậm đi nhanh đi. cả tòa rừng rậm đều đầy dây dây nồng đậm sinh mệnh khí tức, chính là một hoàng châu nội ẩn chứa sinh mệnh khí tức, cũng xa xa không có rừng rậm này trùng mảnh liệt. cả cánh rừng ở bên trong, khắp nơi đều trải rộng thần linh thụ. Linh Hiên đột nhiên trong lòng khe động, nhận thấy được trong cơ thể thiên địa chi căn chậm rãi lại run động, rất hiển nhiên. Những thứ này thần linh thụ đối với ở tại thiên địa chi căn cũng là có cực kỳ lớn tác dụng, kỳ hiệu quả cùng luyện hóa thực vật thần binh tương đồng. Hơn nữa những thứ này thần linh thụ đều là ẩn chứa tự thân tinh thần ý chí. Tinh linh thụ đã có thông linh tư cách, nói cách khác, tinh linh thụ có chính mình linh tinh trí tuệ, tấn thăng đến thần linh thụ, chính là tương đương với trong nhân loại tiên thiên linh tông giống nhau, nương tụ ra tự thân tinh thần ý chí, bởi vì thần linh thụ là một loại thực vật loại sinh linh. So với thiên địa chi căn luyện hóa hết tiên thiên linh tông trong cơ thể linh căn còn tốt hơn nhiều lắm. Húng chi hiện tại thiên địa chi căn lột sắc làm gốc lệnh thần binh, luyện hóa những thực vật này thần binh, chỗ tốt đó là không cần nói cũng biết. Nghĩ như vậy đồng thời, linh hiên bắt tay một chảo, hung hãn như ngục lực lượng phiên giang đảo hải giống nhau đột nhiên phát ra, thoang cái liền đem hàng loạt thần linh thụ đem chống rông rút lên, thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể chấn áp những thứ này thần linh thụ, đồng thời không cần tốn nhiều sức, như uống nước một loại giản đơn. Cho dù là Ngưng Tụ ra Đạo Cơ Thần Linh Thụ đều ngăn cản không nổi lực lượng của hắn. Ngưng Tụ ra Đạo Cơ Thần Linh Thụ kia thực lực tương đương ở tại trong nhân loại nửa bước đạo tông, vốn có thần linh thụ tại nào đó trình độ mà nói là một loại thực vật thần minh. Linh Hiên một bên phi đột, một bên thu lấy hàng loạt thần linh thụ, nơi đi qua không ở lại một gốc cây thần linh thụ, đã nhìn thấy rừng rậm ngoại vi giải đất không ngừng bị chống rỗng hết. Cùng lúc đó, Linh Hiên vận chuyển thiên địa chi căn, không ngừng luyện hóa một gốc cây lại một khỏa thần linh thụ. Tại thiên điệu chi căn đích uy năng trước mặt, tất cả thần linh thụ càng là liên tục tí ti sức phản kháng cũng không có, thiên điệu chi căn có kinh sợ vượt qua chín phần thực vật thần binh năng. Lực, quả thực chính là thực vật thần binh đỉnh vương, giả, cho dù là đặt ở binh vực trong, thiên điệu chi căn đều là cao cấp nhất tồn tại, tấn chức tới trình độ nhất định thượng, chắc chắn sẽ không yếu hơn, kém hơn trần ai chi phủ khủng bố như vậy phù binh. Mặc dù ninh hiên săn bắt thần linh thụ tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng đối với to như vậy, bao là. Bắt ngát thần bí rừng rậm mà nói, bất quá là trong núi một tây, một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, Ninh Hiên thậm chí hoài nghi, cũng chỉ có như thần bí như vậy hi hữu đích địa phương, mới có thể dựng dục ra bảo bình tồn tại. Đây phiến thần bí rừng rậm, có thể nói là có vô cùng vô tận tài nguyên, bất kỳ một cái nào tu luyện giả đi tới nơi này, sợ rằng đều sẽ bị ở đây ẩn chứa tư chất nguyên tài bảo phát ra điên cuồng, chớ nói chi là trong đó bảo địa, kia sợ rằng càng thêm làm người ta chấn động Ninh hiên một đường chạy vội. Tốc độ cực nhanh, hắn lúc này không ngừng lớn mạnh tự thân tích lũy, tận lực ở phía sau kia pho tượng thượng của binh linh cản trước khi đến, đem thực lực để thăng tới lớn nhất cực hạn, nếu như mạnh mẽ đột phá đến thập địa đạo tông cảnh, mặc dù độ quá khứ, như vậy cũng sẽ có phi thường cường liệt suy yếu kỳ, trừ phi là tìm bảo địa, lợi dụng trong đó quý giá tài nguyên, để cho tự thân cho dù là độ lôi kiếp vẫn là nằm ở điều kiện tốt nhất đỉnh trạng thái. Linh hiên lúc này tích lũy thập phần chi hùng hồn, không ngừng vận chuyển thiên địa chi căn luyện hóa thần linh độ. Thậm chí hắn còn ở lại chỗ này trong đó phát hiện sẽ vượt qua thần linh thụ thực vật thần binh, thực lực có thể so với nhất địa đạo tông nhất địa thánh thụ. Những thứ này thánh thụ, cũng không thể hóa thành nhân hình, bất quá động tác của bọn họ cùng hình thái, vẫn là cùng nhân loại có mấy phần giống nhau. Thánh thụ trung ẩn chứa kim đan, những thứ này đối với ở tại thiên địa chi căn trước mắt mà nói, còn khó hơn lấy luyện hóa, thiên địa chi căn là ninh hiên bản mạng thần binh, còn là ở vào tuyệt phẩm huyền binh trạng thái, còn chưa đạt tới địa cấp thần binh đồng thời thánh thụ chung cũng chất chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực, mọi thứ ban đầu thực vật thần binh đều là sinh mệnh lực sung túc, ưu điểm ngay tại ở chúng nó không dễ dàng hư hao, thực vật thần binh trời sinh chính là có cường đại sinh mệnh lực cùng chữa trị lực. Thánh thụ tuy rằng cường đại, nhưng Ninh hiên trước mặt trước như trước cực kỳ nhỏ yếu, chỉ cần không phải tứ địa thánh thụ, là hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh tiến hành chấn áp. cứ như vậy, Ninh hiên giống một cái liệp thực giả, không ngừng thu lấy luyện hóa, trong cơ thể bản mạng thần binh thiên địa chi căn không ngừng lớn mạnh giống như một cái mênh mông thôn phệ cự thú, có thể luyện hóa vân vân, dung nạp hết thảy. Thiên địa chi căn ngay lúc này tấn chức Lỗ Sát trình độ, mơ hồ vượt qua Cửu Hoàng Châu, tuyệt đối là tuyệt phẩm huyền binh bên trong đích kinh khủng tồn tại. Ninh Hiên cũng không biết thiên địa chi căn trong lòng mạnh mẽ đến cái loại gì trình độ độ, nhưng trong cảm giác linh quang càng ngày càng nhiều, tinh hoạch lực lượng cũng ngày càng mạnh mẽ. Tinh hoạch giống như linh căn như nhau, đều là có thể từng bước một tấn chức, tựa như trong lòng, thiên địa chi căn nội ẩn chứa 80 viên sơ cấp tinh hoạch Mơ hồ nhanh chóng có một loại lồ sắc đến trung cấp tinh hạch dấu hiệu sơ cấp cùng trung cấp trên lệnh, thế nhưng vô cùng lớn. Nếu như 80 viên tinh hạch toàn bộ lồ sắc đến trung cấp cấp độ, vậy thì cực kỳ chi kinh khủng, đủ để khiến cho Ninh Hiên lực lượng tăng vọt đến một cái trình độ kinh người, một quyền chi gian, dễ dàng đánh chết một gã có bất tử chi quang tam địa đạo tông cũng không có sinh mệnh vấn đề. Ninh Hiên yên lặng cảm thụ được trong cơ thể hết thảy tình trạng, hết thảy đều hướng phía tốt đẹp chính là hướng đang phát triển, thậm chí Ninh Hiên cảm giác được. Lôi kiếp tùy thời đều đã phủ xuống xuống tới, bởi vì hắn tự thân tích lũy là ở quá mức hùng hồn, đổi lại là một loại nửa bước đạo tông, sớm đã bị khổng lột như thế tích lũy chống đỡ hết. Đây là Ninh Hiên tiềm lực chỗ, tựa hồ vô cùng vô tận, to như vậy thần bí trong rừng rậm, đồng dạng cũng ẩn chứa đây cực kỳ hung hiểm thánh thú, còn có đủ loại cường đại thực vật thần binh. Ở đây không chỉ có riêng nhưng có thần linh thụ cùng thánh thụ tồn tại, thánh thụ nhất sự khác biệt nhỏ sai biệt ngay tại ở nó cùng nhân loại tu luyện giả như nhau là nhất địa đến thập địa cảnh giới cấp độ, mà thực vật thần binh là hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm tứ cấp độ. Cũng tỉ như nói Ninh Hiên trong lòng gặp được một pho tượng thực vật thần binh, cực kỳ chi lợi hại, khắp cả người lóe ra lạnh lẽo sảng bóng, cũng không phải thánh thụ, cái vị này không biết tên hạ phẩm địa cấp thực vật thần binh, từng cái bén nhọn hắc sắc phiến lá ở trong gió rét phiêu dãng, khắp cả người là như chuối tây lớn nhỏ phiến lá, gắt gao bao trùm kia nhược điểm, tại Ninh Hiên thực hiện ở bên trong có thể vô cùng rõ ràng thấy cái vị này thực vật thần binh một đôi hắc ám con mắt toát ra cực kỳ tàn nhẫn quan mang nhân loại người đây không phải người nên đến địa phương là thuộc tại chúng ta thực vật thần binh lãnh địa kẻ xông vào chết thực vật thần binh trong miệng phát ra tàn nhẫn âm phủ bộc lộ ra un um tùm sát khí kia tính mạng của ta hay dùng thực lực tới bắt linh hiên lúc này cũng không nguyện lời vô ích để tránh khỏi bị phía sau cái kia pho tượng thượng cổ binh linh truy kích tới đây hai mặt giáp công kia cảnh giới của hắn địa chính là có thể nghĩ dứt lời, linh hiên thân thể chật lóe, trong nháy mắt sẽ đến đây khắp cả người sinh trưởng đầy hắc sắc phiến lá thực vật thần binh từng đánh chết đi hạ phẩm địa cấp thần binh, hắn còn không để vào mắt. tuy rằng cái vị này thực vật thần binh chiến lược phi thường cường đại, so với một loại tam địa đạo tông còn muốn kinh khủng vài phần, nhưng linh hiên trong mắt như cũng là có thể tùy ý tàn sát năng lực kém mà thôi. tam giới huyền linh tháo, linh hiên năm con bắn ra. Chính là một đạo to lớn pháo laser ngưng tụ ra, hướng phía thực vật thần binh bao trùng qua, toàn diện khóa chặt lại nó, bất kể thế nào tránh né đều là vô dụng, chỉ có liều mạng. Cái này thực vật thần binh hiển nhiên cũng thật không ngờ đối phương một cái nửa bước đạo tông, lại dám đối với tự mình ra tay, hơn nữa phát ra công kích, còn hoàn toàn khóa chặt lại chính mình, đây cũng không phải một cái nửa bước đạo tông vốn có năng lực. Nói như vậy, thấp giai tu giả là khó có thể khóa chặt lại so với chính mình cao hơn mấy cấp bậc địch nhân. Đây không chỉ là trên thực lực vấn đề, càng là cảnh giới thượng áp chế. Muốn chết. Thực vật thần binh nộ quát một tiếng, ẩn chứa tàn nhẫn ý chí càng là điên cuồng bừng bừng phân chấn, toàn thân nó sắc bén vô song hắc sắc phiến lá đột nhiên dựng thẳng đứng lên, giống cứng rắn nhất sắc bén lưỡi dao, hướng phía Lăng hình quang pháo cắt kim loại qua. Phanh! Va chạm kịch liệt nổ, trong nháy mắt bể ra, lực phá 10 phần tam giới huyền linh pháo thoáng cái liền đem thực vật thần binh trên thân hắc sắc phiến lá đem đều đứt đoạn, hiển nhiên Thực vật thần binh hoàn toàn đánh giá thấp linh hiên thực lực, không, có xử đi ra mạnh nhất thực lực. Tam giới huyền linh pháo uy lực hiển nhiên không chỉ như vậy, xỏ xuyên qua độ mạnh yếu cực kỳ trước ngang ngược, cứng rắn đem thực vật thần binh phân nửa bên trái đem hoàn toàn nổ nát hết, nghiền thành bột mịn, trong nháy mắt để thực vật thần binh nguyên khí đại thương. Có thể nói, linh hiên lấy thấp cảnh giới cùng cao cường địch nhân đối chiến, chiếm phải ưu thế lớn nhất chính là là địch nhân khinh thường hắn là một cái nửa bước đạo tông, luôn luôn tại tối lúc mới bắt đầu lơ là sơ suất cái này cho Ninh Hiên lớn lao cơ hội. Ninh Hiên mắt lạnh nhìn bản thân bị trọng thương thực vật thần binh, trong ánh mắt là coi thường hết thảy quan mang. hắn trầm hong phát lực, vô cùng đơn giản một quyền kích sát, tại thực vật thần binh khiếp sợ, sợ hãi, bất khả tư nghị ánh mắt, thân thể của nó trong nháy mắt đập tan, tinh thần ý chí cũng bị tan biến hết, trực tiếp tử vong, bị Ninh Hiên một quyền rõ ràng đánh chết. chương 404, thần bí binh linh. Ninh Hiên cũng không có lựa chọn chấn áp cái này thực vật thần binh tiến hành luyện hóa, mà là trực tiếp đánh chết cũng không phải toàn bộ thực vật thần binh đều có thể không kiêng nghề gì cả luyện hóa, nói thí dụ như vừa rồi thực vật thần binh vốn có tinh thần ý chí, trong đó ẩn chứa tản nhận ý chí rất khó bị loại bỏ, cần hao phí không ít thời gian. Đương nhiên, quan trọng nhất là Ninh Hiên cảm giác được, phía sau có một cổ cường đại khí tức không ngừng tới gần, rất rõ ràng là cái kia tôn thượng cổ binh linh. Ninh Hiên ngược lại là rất muốn đem cái kia tôn thượng cổ binh linh giải quyết hết, nhưng là hắn trong nội tâm, luôn có một cổ dự cảm cực kỳ bất hảo tựa hồ đối với phương cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn cần kiêng kỵ không chỉ là thượng cổ binh linh, còn có hoa phi dung bọn hắn. Mặc dù bọn hắn rất khó tìm tới nơi này đến, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Linh Hiên cực tốc đi về phía trước, đồng dạng không ngừng săn bắt linh thụ, tăng cường thiên địa chi can, cực lớn thần bí rừng rậm, giống như là một cái có tư tưởng cự nhân, quan sát chúng sinh, coi thường chúng sinh. Càng đi ở chỗ sâu trong xuất phát, Linh Hiên lại càng cảm giác một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm chính hướng phía chính mình cực tốc tới gần, loại cảm giác này như thế nào cũng lái đi không được, đột nhiên trong lúc đó, tại hắn trong cựu luân nhãn, phát hiện rất nhiều thụ linh kịch liệt run rẩy lên, nhao nhao héo rút mà bắt đầu, hơn nữa đầm đặc sinh mệnh khí tức bắt đầu khuếch trương. Linh Hiên bình tĩnh trên mặt, có thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được, nếu như tiếp tục đi phía trước đi, tất nhiên sẽ khiến cường đại tồn tại, xem ra muốn đến bảo địa chỗ, không phải chuyện đơn giản như vậy tình, phía trước có vô số nguy hiểm cùng đợi hắn. Ninh Hiên tốc độ không khỏi thả chậm một ít, trực giác của hắn từ trước đến nay thập phần chi nhạy cảm, nhưng nó cũng không bởi vì phía trước gặp nguy hiểm, ở chỗ này dừng lại, mặc dù là đầm rồng hang hổ, hắn đều muốn sông bên trên một sông. Ninh Hiên vận chuyển cửu luân nhãn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trung quanh thụ linh bắt đầu biến hóa phương hướng, không ngừng hướng phía bên trong co rút lại đi qua, hiện nhiên là lo lắng Ninh Hiên sẽ đối với chúng ra tay. Tại cái lạ lâm địa vực, hắn phải thời khắc coi chừng, không được có chút nào qua loa, cho nên hắn cũng không có tùy tiện đi công kích những tên kia linh thụ, mà là che giấu chính mình hình thể, cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn mỹ dung hợp trở thành nhất thể. đúng lúc này, vô số thực vật thần binh, tề tề phát ra lên xuống minh thanh, hình thành một đạo kỳ dị sóng âm, không ngừng khuếch tán đi ra ngoài. cái này cổ sóng âm thẩm thấu tiến không gian ở chỗ sâu trong, lập tức tiểu tìm thấy được che giấu linh hiên, linh hiên hơi kinh hãi, trong nội tâm nghĩ thầm, này thụ linh xem ra là nghe theo một loại tôn cường đại thực vật thần binh chỉ huy. Dùng loại phương thức này đến tìm tỏi ta, ta vừa rồi săn bắt vượt qua 500 thụ linh, nghĩ đến đã chọc giận không ít tồn tại, hiện tại xem ra, tránh đi là không thể nào, chỉ có được ăn cả ngã về không, tìm được bảo địa, chỉ cần đã nhận được bảo địa, như vậy, hết thể đều không còn là vấn đề. Linh hiên sở dĩ nghĩ như vậy, là biết rõ chỉ cần một tìm được bảo địa, là được đem bảo địa hóa thành bảo binh, sau đó dùng nhỏ máu tế luyện phương thức, đem bảo binh làm của riêng, cái kia người khác chỉ có giết chết chính mình mới có thể đạt được bảo binh. Nghĩ tới đây, Linh Hiên cũng không hề trốn trốn tranh tránh, trực tiếp triển khai thân hình, song binh thể vận chuyển lại, càn quét văn vật, không kiêng ngể gì cả ra tay. Đại lượng thực vật thụ linh đều lạc nhặt trong tay của hắn, sau đó lập tức bị thiên địa chi căn cho luyện hóa điệu rơi, tốc độ nhanh vô cùng. Linh Hiên vừa rồi săn bắt thụ linh, còn có một chút kiên kỵ, không có toàn lực ra tay, hiện tại đã bị phát hiện rồi, vậy hắn cũng chịu không cần lại bó tay bó chân, trực tiếp buộc phát ra toàn bộ thực lực, trắng trợn cướp đoạt không ngừng bổ sung thực lực bản thân. Tại nơi này thời khắc, Ninh Hiên không sợ hãi, một khỏa cường đại tâm linh hướng phía toàn bộ thiên địa rộng mở, bản thân bên trong đích chiến ý độ cao cô độc áp súc mà bắt đầu, thực lực toàn bộ triển khai chính hắn, cơ hồ là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thịnh hành muôn đời. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ cường đại đích ý chí đối với hắn nghiền áp tới, cái này cổ ý chí, tràn đầy linh ý, người bình thường chỉ cần vừa tiếp xúc với cái này cổ ý chí, linh hồn đều muốn lập tức bị đóng kết ở Cái này cổ lạnh như băng đích ý chí, không giống với Hoàng Phủ chỉ thủy đóng băng ý chí, Hoàng Phủ chỉ thủy đích ý chí là mình đóng băng, tiến hành mình bảo hộ, mặc dù có rất mạnh lực sát thương, nhưng thêm nữa, là vào tay một loại thời khắc lại để cho ở vào gợn sóng không sợ hãi hàng cổ trạng thái, cũng là bởi vì tinh thần của nàng ý chí thời khắc ở vào đóng băng trạng thái, ngoại giới hết thể hấp dẫn, tâm ma, biến đối với nàng tạo không thành được chút nào tổn thương, cho nên Hoàng Phủ chỉ thủy có thể tại tuổi còn nhỏ lấy được đến cực lớn thành tích một thân thực lực cực kỳ không tầm thường, cường đại phi phàm. Mà trước mặt cái này cổ lạnh như băng ý chí, cái kia chính là một loại cực đoan biểu hiện, tản mát ra một loại thị sát khát máu, lãnh huyết tinh thần, tựa như độc xà bình thường, tùy thời đều muốn cắn mạng người, cho bất luận kẻ nào một kích chí mạng. Ninh Hiên lúc này tinh thần ý chí ở vào nhất đỉnh phong trạng thái, không sợ hai chút nào dùng chính mình chiến tranh ý chí, đối chọi đi qua. Một chiến tranh trí luân, một tuyệt đại thiếu niên chiến hồn, sở bày ra đích ý chí cực kỳ mênh mông khiến cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sông núi sụp đổ, vạn vật kiến loạn, hết thảy đều tận hiện ra ở vô cùng vô tận chiến tranh trong tấm hình. Hai đạo cường đại vô song đích ý chí điên cuồng va chạm mà bắt đầu, tinh thần ý chí so đấu có thể không cần thuần túy vũ lực chiến giết, ý chí so đấu cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy, trở về lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tinh thần ý chí đại biểu một người náo vực, náo vực trong nếu như nhận lấy nghiêm trọng bị thương, như vậy hắn di chứng đó là đáng sợ vô cùng, nhẹ thì não bộ toàn diện tê liệt, Trở thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp tử vong, ý chí đều tiêu vong rồi, như vậy người cũng tiểu dĩ. Nhìn là chết rồi. Ân, Thật cường đại tinh thần ý chí. Loại này ý chí phi thường hiếm thấy, là chiến tranh ý chí. Tiểu tử, nói, ngươi có phải hay không đến tìm kiếm bảo địa hay sao? Đạo kia lạnh như băng ý chí ở bên trong, tản mát ra lạnh như băng thuần túy thanh âm, phảng phất khối băng rơi xuống đến mặt đất như vậy không nứt không dứt phát ra giòn vang. Ta là tới truy tìm chính mình đạo. Ninh Hiên chậm rãi nói, hắn tự nhiên sẽ không trung thực trả lời, hướng hồ hắn việc này là quyết ý muốn đột phá đến thập địa đạo tông cảnh, tự nhiên là truy tìm trực tiếp nói, ngưng tụ ra nhân đạo ý chí, cũng không tính nói dối. Xảo ngôn lệnh sắc, âm thanh lạnh như băng hừ một tiếng, đối với Ninh Hiên đáp án, giống như rất không hài lòng, bất quá hắn cũng không có kỳ vọng đối phương có thể nói thật. Ngươi chỉ là một cái nửa bước đạo tông, nhưng thực lực của ngươi so với chi tam địa đạo tông còn muốn đáng sợ, ngươi nhân vật như vậy, thiên địa hiếm thấy. Thật sự là rất khó khăn được, chỉ sợ là cũng là có được đại khí vận chi nhân, ta đoán ngươi nhất định là đến tìm kiếm bảo địa, hơn nữa còn biết bảo địa vị trí. Linh hiên nghe đến đó, trong nội tâm có chút xếp chặt, nhưng kết nối không chút nào bất động thanh sắc, hắn biết rõ đây là đối phương tại tạc chính mình, bảo địa loại này quý hiếm chi vật, ai đều mơ tưởng đạt được. Rất rõ ràng, cái kia thần bí tồn tại, đối với bảo địa cũng là thèm chảy nước miếng. Bảo địa sao mà thần bí, không có ai biết nó ở nơi nào, người có duyên mới có thể có được Ninh Hiên như trước thành thạo nói, bất quá đây cũng là lời nói thật, mặc dù hắn biết rõ bảo địa vị trí cụ thể, nhưng có thể hay không đạt được hay là một vấn đề, tới một mức độ nào đó, thiên địa chân bảo đã có nào đó cầu thông vận mệnh năng lực, sẽ lại trong tiềm thức làm ra nào đó lựa chọn, lại để cho người hữu duyên có được. Ngược lại là ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì tồn tại? Vì sao phải đối với ta ra tay? Ninh Hiên hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, ta là một cái đã sớm chết đi thực vật thần binh sở tản lưu lại binh linh. Ngươi tin sao? Thanh âm như trước lạnh như băng, bất đồng chính là lại xen lẫn tí ti tăng thương xa xưa ý cảnh, phảng phất một tòa băng sơn về tới sông băng thế kỷ bình thường. Quả thực, vì sao không tin? Linh hiên trên đường đi tiểu được chứng kiến không ít thượng cổ binh linh, hơn nữa lúc trước hắn cũng là chút nào cảm thụ không đến đối phương khí tức cùng hình thể, làm cho người bắt đoán không ra, nếu như nó thật là một binh linh, vậy thì giải thích được thông suốt, bởi vì binh linh hình thái chia làm rất nhiều chủng, hắn năng lực cũng là thiên kỳ bách quái. Bất luận cái gì chuyện kỳ quái phát sinh ở binh linh trên người, đều thuộc về bình thường. Ha ha ha, thật lâu không nói gì rồi, tại đây đã hơn một ngàn năm chưa có tới qua một cái nhân loại, vừa rồi có một câu ngươi nói đúng, bảo vật xác thực là người có duyên có được, mà muốn như lại tới đây, cũng nhất định phải có duyên phận, mới có thể đến chỗ này. Tựa như truy đuổi giết chính là ngươi cái kia thượng của binh linh, ngươi đừng nhìn nó đã đột phá cầu treo, nhưng lúc này lại lâm vào một cái khác hiểm cảnh bên trong, rõ ràng cái này tòa giường rậm gần trong găng tớc nhưng nó tựa là đến, không đến nơi đây, chỉ là bởi vì nó không có cái này số mệnh cùng duyên phận. Linh Hiên ánh mắt lóe lên, cẩn thận cảm giác thoáng một phát, phát hiện thượng cổ binh linh khí tức mặc dù cách tại đây không xa, nhưng Thủy Trung khó có thể đi về phía trước. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được cái kia thượng cổ binh linh tại đó, bây giờ còn là tại nguyên chỗ, hắn cũng không biết tại đây rõ ràng còn ẩn chứa như thế ẩn nấp hiểm cảnh. Ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng có thần bí mục đích. Linh Hiên cảm thấy cái này thần bí binh linh. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn giết chính mình, như vậy tiểu cũng không nói nhiều lời như vậy, như vậy tiểu là nhằm vào Ninh Hiên có chô ý đồ cùng mục đích. dùng ngươi bây giờ khổng lồ như thế tích lũy, có phải hay không tùy thời đều muốn đột phá đến thập địa đạo tông cảnh. Thần bí binh linh cũng không trả lời Ninh Hiên vấn đề, mà là hỏi lại một cái không liên hệ vấn đề. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ninh Hiên cũng như thần bí binh linh như vậy hỏi lại. Nếu như là... Ta có thể cho ngươi ở nơi này không hạn chế luyện hóa linh thụ, trợ giúp ngươi đột phá đến thập địa đạo tông cảnh. Thần bí binh linh ném đi ra một cái đối với ninh hiên mà nói không phải hấp dẫn trợ giúp. Dùng hắn hiện tại tích lũy cùng tiềm lực, tự nhiên là có thể vượt qua lôi kiếp, nhưng là tại độ lôi kiếp thời điểm, bản thân sẽ suy yếu không ít, đây mới là hắn chậm chạp không muốn độ lôi kiếp nguyên nhân. Ngươi đây là ý gì? Ta và ngươi cũng không có có quan hệ gì, ngươi trợ giúp ta, chỉ sợ là nghĩ tại trên người của ta được cái gì à Ninh Hiên lạnh nhạt nói ra. Thần bí binh linh tựu chính mình ném đi ra hấp dẫn nhằm vào Ninh Hiên không chút nào có tác dụng, trầm ngâm một chút, mới lên tiếng. Đúng vậy, ngươi là một cái khôn khéo người, ta cũng cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Cái chỗ này tiếp qua không lâu, sẽ trở thành ngoại giới tranh đấu hạch tâm khu vực, bởi vì nơi này sắp bị bộc lộ ra đi, ngươi cần phải hiểu được ta nói ý tứ. Ninh Hiên trong mắt hàn y lóe lên tức thì, hắn đương nhiên nghe rõ thần bí thần binh sở nói rất đúng thần bí ý tứ, đương nhiên Điều kiện tiên quyết là hắn không có nói sai, nếu như là nói thật, như vậy Ninh Hiên hiện tại không đi tìm bảo địa lời mà nói, tại về sau tại đây bị bảo lộ tại bên ngoài trong mắt thời điểm, cái kia 8-9 phần 10 sẽ bị ngoại giới thế lực cho phát hiện, khi đó Ninh Hiên muốn tranh đoạt đến bảo địa tiểu trên căn bản là chuyện không thể nào. Thần bí binh Linh theo như lời ý tứ rất đơn giản, Ninh Hiên nghe xong tin tức này, nếu như hắn thật sự biết rõ bảo địa chỗ, lúc này là nhất định phải đi, không có lựa chọn khác. Mà thần bí binh linh có thể thừa cơ cùng Ninh Hiên cùng đi tìm kiếm binh linh, kiếm một chén canh. Ngươi không cần hoài nghi chuyện này thật giả, đây là ta đẩy tính ra, ngươi có thể sẽ không tin tưởng ta suy tính, nhưng đây không phải trọng điểm, ngươi muốn không tin rất đơn giản, ta liền đem cái này khu vực tin tức truyền bá ra ngoài, lại để cho ngoại giới thế lực tiến vào trong đó. Đã nhiều năm như vậy ta tìm không thấy bảo địa, cũng chỉ có dựa vào nhiều người lực số lượng nhiều phương pháp đến lại để cho bảo địa bộc lộ ra đến, nếu như ngươi thật sự biết rõ Như vậy nói cách khác, chúng ta cũng chỉ có hai người đi tìm bảo địa, bảo địa hay là quy ngươi, ta chỉ cần trong đó một ít nhằm vào ta hữu dụng bảo vật là được rồi. Thần bí binh linh giống như đoán trường Ninh Hiên bình thường, đã hắn tự sương phi thường am hiểu suy tính chi đạo, như vậy suy tính ra Ninh. Hiên biết rõ bảo địa vị trí cũng là không không khả năng, bất quá hắn lại suy tính không xuất ra bảo địa vị trí. Ninh Hiên trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, hắn cũng mơ hồ có một loại cảm giác, cái chỗ này tại không lâu về sau. Vô cùng có khả năng sẽ bộc lộ ra đến, chỉ cần là hoa phi dung cái kia một đám người, chính là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố, đặc biệt là hoa phi dung còn đem phụ thân của nàng còn gọi về tới, điều này càng làm cho ninh hiên đối với thần bí binh linh mà nói sinh ra thật sâu kiên kỵ. Chương 405, Lôi Kiếp Chính văn chương 405, Lôi Kiếp Canh tân thời gian 2011 2300 số lượng từ 3537 Thần bí binh linh những lời này cực kỳ khó có thể đối phó, đương nhiên, Ninh Hiên cũng không phải dễ dàng như vậy bị hắn một đường bố trí. Nếu thần bí binh linh phải trợ giúp hắn tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, như vậy Ninh Hiên chính là lại rất lớn nắm chặt có thể đoán chứng hắn. Nhưng khiến cho Ninh Hiên cảm thấy nan giải chính là tại độ kiếp thời điểm, chính mình sẽ rơi vào trình độ nhất định suy yếu kỳ, đến lúc đó thần bí binh linh 8-9 phần 10 sẽ nhân cơ hội đối với hắn xuất thủ. Ninh Hiên càng nghĩ... Biết thần bí binh linh làm cho mình đột phá đến thập địa đạo tông cảnh, là đánh chết lợi nửa nọ nửa kia chuyện tình. Bất quá hắn đang cùng thần bí binh linh đối thoại, cũng hơi chút tra xét ra đối phương manh mối, vô cùng có khả năng là tứ địa binh linh. Hơn nữa thực lực tại cùng cảnh giới trung cực kỳ xuất chúng. Linh Hiên tuy rằng cùng thần bí binh linh đã giao thủ, nhưng cũng không có buộc lộ ra chính mình hết thề thực lực, rồi hay nói lúc đó cũng chỉ là lấy ý chí đụng nhau. Linh Hiên cũng rõ ràng. Bàn này kia pho tượng khắp cả người dài khắp hắc sắc phiến lá thực vật thần binh, chính là chỗ này Tôn Thần Bí Binh Linh phái tới được, mục đích đúng là muốn thử dò xét chính mình, do đó lay hắn suy tính chi đạo, suy tính ra Ninh Hiên thực đủ sức để cùng Tam địa Đạo Tông cường giả sánh ngang. Đây hết thảy hết thảy đều bị Ninh Hiên trong nháy mắt nhìn rõ đi ra, như trên lòng bàn tay nhìn vân tay, đối phó thế cục trước mắt thấy vậy cực kỳ thông suốt. Tuy rằng chi đạo thần bí binh linh tại tính kế lợi dụng chính mình, đồng thời còn gây ẩn nút vi hiệp Nhưng Ninh Hiên đối với mình cực kỳ một cách tự tin, một khi tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, như vậy hoàn toàn có thể cùng tách ra cường giả chống lại, thậm chí giết chết đều nói không chừng. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết tấn thăng đến nhất địa đạo tông đến tuột cùng sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Đồng thời Ninh Hiên còn có từng tại đào hoa tiên phủ trung đoạt được hai viên tuyệt phẩm địa đan, khi hắn tấn thăng đến nhất địa đạo tông thời điểm, nếu như lập tức dùng, cũng có thể tại trong nháy mắt duy trì đến điều kiện tốt nhất trạng thái. Tuyệt phẩm địa đan vô cùng chân quý, vốn có Ninh Hiên đúng nguyện hiện tại chính là dùng tuyệt phẩm địa đan. Thế nhưng y theo trước mặt cục diện đến xem, cần phải làm tốt hai tay chuẩn bị tại lật thuyền trong mương kia với hắn mà nói, tuyệt đối không thể tiếp thu những thứ này theo thứ tự nhận xét. Chỉ là tại Ninh Hiên trong óc ý chí trung chợt lóe rồi biến mất, ý chí mạnh cỡ bao nhiêu, ý niệm trong đầu thì có nhiều hung mãnh. Một cái ý niệm trong đầu bước lên chỉ là một sát na, nếu là như đứng đầu đạo tông như vậy, não vực mở rộng độ. Ý niệm trong đầu ngưng tụ chính là cực kỳ khủng bố, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, mất hết căn đảm. Bây giờ Ninh Hiên còn xa xa còn chưa đạt tới trình độ như vậy, hắn không chút do dự nào nói, ta biết bảo địa chỉ là một đại khái vị trí, có thể hay không tìm được vẫn không thể xác định, bất quá ngươi nếu nói ta có thể phi thường có duyên phận đi tới nơi này, như vậy ta nghĩ tìm kiếm được bảo địa tỷ lệ còn là phi thường lớn. Ninh Hiên cố ý như vậy nói xong, mục đích cũng là là nhìn câu dẫn thần bí này binh linh mắc câu. Tốt lắm. Ở đây phương viên mười vạn trượng nội, đều là lãnh địa của ta, ngươi sẽ theo liền săn bắt thụ linh, tiến hành luyện hóa, bên trong cơ thể ngươi cần phải có bản mạng thực vật thần binh, mà lại hay là thực vật loại, cho nên mới có thể luyện hóa ở đây thụ linh đi. Thần bí binh linh chậm dại nói, linh hiên trong lòng hơi nghiêm nghị, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế khôn khéo, nhìn thấu trong cơ thể mình tích chứa bản mạng thần binh, nhưng đáng tiếc chính là, hắn xa xa không rõ sở thiên địa chi căn chân chính uy năng. Húng chi Ninh Hiên còn có cửu Hoàng Châu bực này kinh khủng bản mạng thần binh, có thể ngưng tụ ra song binh thể. Quan trọng nhất là, một khi hắn tấn thăng đến nhất địa đạo tông, như vậy hai đại bản mạng thần binh, đều đã tấn thăng đến hạ phẩm địa binh. Bản mạng thần binh là căn cứ chủ nhân tu vi nâng cao mà tấn thăng, hơn nữa Ninh Hiên thực lực vốn là tại đồng cấp chúng có thể nói vô địch, chính là là một bạc nhược thần binh trở thành buồn mạng của hắn thần binh, cũng sẽ theo thực lực của hắn, tấn thăng đến một loại đáng sợ trình độ. Dị hướng thiên địa chi căn cùng cựu Hoàng Châu là cao cấp nhất thần binh, tại chí cao vô thượng binh vực trùng cũng là như thế. Ta quả thật có bản mạng thần binh. Linh Hiên trực tiếp nói, ta đây mà bắt đầu đã luyện hóa được. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, triển khai lực lượng, hàng loạt thụ linh đều bị hắn trào nhức tới, luyện hóa tiến vào tự thân trong cơ thể. Thiên địa chi căn giống một cái tiền sử cự mãng, thôn phệ văn vật, khắp cả người lóe lên bông tuyết thể càng thêm thuần túy, lực sát thương cực kỳ kinh ng hơn nữa thiên địa chi căn còn có trùng trùng bất khả tư nghị năng lực nói thí dụ như ẩn chứa trong đó hơn một ngàn loại linh quang lấy thiên địa khổng lồ tích lũy có thể trong nháy mắt đem linh quang vĩnh cửu duy trì linh trận phương thức tiến hành vận chuyển suy nghĩ một chút hơn một ngàn linh trận vĩnh cửu ngưng tụ tại thiên địa chi căn là cỡ nào mạnh mẽ một cổ lực lượng hoàn toàn có thể chấn áp đồng cấp trung chín phần thần binh Linh hiên không ngừng luyện hóa thụ linh cũng cảm giác được cùng mình bản mạng tương liên thiên địa chi căn hướng phía mạnh mẽ hơn nữa phương hướng nô sát Một cổ khó nói lên lời cảm giác bước lên tại tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong. Đủ qua một canh giờ, linh hiên ít nhất. Luyện hóa hấp thu 3 vạn 4 co thụ linh, đồng thời chọn thụ linh, đều là ngưng tụ ra đạo cơ thần linh thụ. Chỉ có loại này cấp bậc chính là thần linh thụ, mới phù hợp lúc hắn trước yêu cầu. Hắn lúc này tích lũy, đã triệt để đạt tới một loại báo hòa trạng thái. Tại cánh rừng rậm này trên, một mảng lớn lôi kiếp mây đen vô thanh vô tức phủ xuống xuống tới, nhưng che giấu đây nhất phương không gian độ lôi kiếp vốn chính là một việc cực kỳ chuyện nguy hiểm mỗi cái thần quốc đều ẩn chứa một loại trí cao vô thượng ý chí loại này ý chí là trời chi ý chí đó là thiên ý thiên ý tại phóng thích lôi kiếp thời điểm sẽ lưu lại một đường sinh cơ phù hợp thiên đạo đích chân lý nếu không phải che đậy chung nhất phương không gian lời mà nói như vậy lập tức sẽ có rất nhiều cường giả tới đây thừa dịp linh hiên tại độ lôi kiếp suy yếu nhất thời điểm đến đây tập sát lôi kiếp rốt cuộc đã tới linh hiên biết mình là tối trọng yếu nhất thời khắc sẽ đã tới một khi tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, đúng là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, tiêu dao ở tại ở giữa thiên địa, trở thành đạo tông cường giả, tài năng có ngao du vượt ngoại tinh không tư chất cách. Đạo tông dưới, toàn bộ là con kiến hôi, tu luyện một đường, tàn khốc vô cùng, tuân theo trôi chuỗi mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc, không có người có thể tránh cho. Trên bầu trời mây đen đột nhiên biến đổi, biến thành thất thải rực rỡ màu sắc, vô số lôi điện linh trận ở trong đó cái kia xoay tròn, tàn mắt ra diệt sạch hết thể lực lượng cực kỳ chi kinh khủng. liếc nhìn lại, trong đó ẩn chứa lôi điện linh trận không thấp hơn một vạn tọa. Tròn một vạn tọa lôi điện linh trận đổi lại là một loại nửa bước đạo tông, chính là chống đối một tòa lôi điện linh trận chính là cực kỳ khó khăn. 10 ngọn lôi điện linh trận anh rơi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đừng nói là một vạn tọa lôi điện linh trận rồi, cho dù là thiên tài cấp bậc chính là nửa bước đạo tông cũng là không thể nào ngăn cản được. cái này cũng chưa tính, tại thất thải đám mây tròn còn có lôi điện tinh linh trong đó lôi điện tinh linh cũng không so với ninh hiên ban đầu ở thiên kinh thành phách mãi đến cái chủng loại kia. Mặt hàng, mà là do trời chi ý chi không chế lực lượng thiên nhiên lượng, ngưng tụ ra tới, có siêu cường phấn phái lực lượng, đương nhiên, nếu như ninh hiên có thể đối phó được như vậy dày đặc lôi điện tinh linh oanh kích, tốt như vậy chỗ cũng là vô cùng lực, có thể rất tốt rèn luyện tự thân thần cương linh thể. Bài sơn đảo hải giống như lôi điện ở trong kiếp vân nổi lên, khiến người ta lấy vô cùng chấn động, tại dân chúng bình thường trong mắt, trời mưa xuống đánh lôi Đều nghĩ có chút kinh sợ, trước mặt khổng lộ như thế lôi điện trận thế, quả nhiên là yếu nhân đáy lòng run. Thần bí kia binh linh, ngay lúc này cũng yên lặng tiếp tục, không biết là làm một cái những người đứng xem, còn là một cái âm hiểm giả. Chuyện gì xảy ra? Người này lôi kiếp rất kinh khủng, ta năm đó tấn thăng đến thập địa binh tiên cảnh, lôi kiếp xa xa không có khủng bố như vậy, thậm chí ngay cả một tòa lôi điện linh trận cũng không có, chỉ có ba vạn đạo lôi điện ánh sáng mà thôi, mà người này lôi kiếp, lại là như vậy chi kinh khủng Một vạn đạo lôi điện ánh sáng, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra ba tòa lôi điện linh trận mà thôi, theo ta được biết, mỗi người hạ lôi kiếp, đều căn cứ độ kiếp người tự thân tiềm lực đánh xuống lôi phạt, nói cách khác. Người này tiềm lực, so với ta năm đó còn muốn kinh khủng vô số lần, đồng thời còn muốn vô số lôi điện tinh linh, như vậy lôi kiếp đối phó nửa bước đạo tông mà nói, khó tránh cũng quá kinh khủng. Thần bí binh linh tại cách đó không xa âm thầm quan sát đến, không khỏi khiếp sợ, lúc hắn năm độ lôi kiếp thời điểm. Mặc dù là ba vạn đạo lôi điện ánh sáng, nhưng tuyệt không phải bình thường lôi điện ánh sáng, lấy thiên ý ngưng tụ ra tới lôi điện ánh sáng, cực kỳ chi kinh khủng, cùng lôi điện ánh sáng là có thể dễ dàng đuổi giết hết một gã tuyệt đỉnh cấp bậc chính là tiên thiên linh trận. Lôi điện ánh sáng đều kinh khủng như thế, chính là chớ nói chi là trước mặt những thứ này, lôi điện linh trận cùng lôi điện tinh linh lực lượng. Xem ra là ta thất sách, nếu quả như thật bị tiểu tử này vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến nhất địa đạo tông, lấy ta tứ địa binh linh thực lực sợ rằng đều không thể chấn áp xuống tới, bất quá lúc này cũng không có cách nào, ta phải mượn trước trợ lực lượng của hắn, bằng ta một người lực lượng, thì không cách nào tiến nhập rừng rậm chỗ sâu nhất. Thần bí binh linh yên lặng thầm nghĩ, hắn chỉ là nắm trong tay khu vực này mười vạn trượng nội phạm vi mà thôi, vượt qua cái phạm vi này, chính là không thuộc về lãnh địa của hắn, một khi vi phạm, sẽ bị cái khác vực chủ đả kích. Vực chủ, tại cánh rừng rậm này trung chính là nắm trong tay một cái khu vực chủ nhân, trước mặt cái vị này thần bí binh linh. Chính là khu vực này chủ nhân, được xưng là phu vực chủ. Tại trước đây thật lâu, cánh rừng rậm này cũng đã tồn tại, trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy, đã đản sinh ra rất nhiều mạnh mẽ thực vật thần binh, mà những thực vật này thần binh mượn trong rừng rậm phong dày vô cùng tư chất nguyên, thực lực nâng, cao phải vô cùng cấp nhanh. Nhật Tân Nguyễn Dị, này cường đại thực vật thần binh, mở ra linh trí sau khi, mà bắt đầu cạnh tranh trong rừng rậm hàng loạt tư chất nguyên, trải qua dài dòng chiến đấu cùng chém giết, cuối cùng tên vực chủ đem Cánh rừng rầm này vượt qua bảy thành địa vực đem phân chia hết, từng cái trong khu vực, chính là tồn tại một pho tượng vực chủ. Đây là phu vực chủ, sở trưởng không địa vực, bất quá là phía ngoài nhất giải đất, bất quá cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn là 10 tên vực chủ trung yếu nhất. Tương phản, 10 tên vực chủ thực lực kém cũng không phải rất lớn, không cần nói, sẽ hình thành một loại chiếm đoạt cục diện. Đương nhiên, nơi này nhất lợi hại vực chủ, tự nhiên so với la phu vực chủ muốn lợi hại không ít, là một pho tượng biến dị ngũ địa thánh thủ mở ra quanh thân huyệt khiếu cường giả còn lại cựu đại vực chủ đều là tứ địa cấp bậc cường giả la phu vực chủ dứt bỏ trong lòng sầu lo chăm chú nhìn trận này trước đây chưa từng gặp kinh khủng lôi kiếp Ninh hiên lúc này tâm vô tạp niệm tiến nhập vô pháp vô niệm không linh cảnh giới đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở lần này mạo hiểm lôi kiếp trong chân hắn bộ một bước hướng phía bầu trời chạy trôn đi tới dắt không biết sợ khí thế hướng phía nguyên mông lôi kiếp nên liếu thượng thứ Bành lập tức đủ trăm tòa lôi điện linh trận cuồng bạo hoang rơi xuống, hóa thành khổng lồ lôi long điện xà, nhắm ngay Ninh Hiên đầu tiến hành ngũ lôi hoang đỉnh. Ninh Hiên thân thể chấn động, song binh thể bày ra mở, khổng lồ thiên địa chi căn từ trong cơ thể hắn bừng bừng phân chấn, từng cái bông tuyết thể hóa thành mũi nhọn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thoang cái liền đem trăm tòa lôi điện linh trận toàn bộ đập tan hết. Nhưng Ninh Hiên đang nhận được kịch liệt phản chấn lực lượng, nguyên lai lôi điện linh trận trùng đáng sợ nhất chính là tê dại lực lượng, chính là ban nãy cái kia hạ xuống. Ninh Hiên chính là cảm thụ được cả đầu cánh tay cũng dần dần chết lặng, hắn manh liệt vận chuyển toàn thân lực lượng, bị phá vỡ tê dại lực lượng, dầm dầm dầm lần lượt đáp xuống lôi điện linh trận liên miên không dứt. Ninh Hiên cố nhiên thực lực siêu tuyệt, thi triển ra các loại thủ đoạn mạnh nhất, nhưng vẫn là đã bị thương thế không nhẹ, thần cương linh thể đều nổ bể ra, da tay của hắn giống như đại địa khô cạn giống như vết dạ, nhìn thấy mà giật mình. Tuy rằng thuật nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng hắn thần cương linh thể cũng bị lôi kiếp kia cổ hủy diệt tính lực lượng không ngừng rèn rèn luyện, loanh thoáng có một loại sắp đột phá đến thần cương đạo thể dấu hiệu. Linh Hiên phát hiện, lôi kiếp trong lôi điện linh trận, càng đi về phía sau linh trận, lại càng kinh khủng, thậm chí xuất hiện rồi phức tạp cao đẳng linh trận, một vạn đạo lôi điện ánh sáng cùng một vạn đạo tê dại ánh sáng tổ hợp đóng lại cao đẳng linh trận, có cực kỳ khủng bố năng lực. Cũng ở đây là, lôi vân trung lôi điện tinh linh, cũng cùng nhau bộc phát ra. Chương 406, tấn trước đạo tông, thượng hung mãnh lôi kiếp hừng hực khí thế bạo phát, từng ngọn lôi điện linh trận điền của cuồng tạc xuống tới. Cùng lúc đó, kinh khủng lôi điện tinh linh cũng thoang cái rơi thẳng hướng ninh hiên, bao la, bắt ngát hủy diệt lực lượng khắp nơi rơi. Toàn bộ phương vị bao trùm ở ninh hiên, ninh hiên ánh mắt lạnh lẽo, rồi giao chiến ý phóng lên cao, sẽ rách vòm trời giống nhau. Một pho tượng chiến tranh chi luân trực tiếp nghiền nát đi ra ngoài, thiên muốn tiêu diệt hắn, chính là nghiền nát chư thiên. Kinh khủng chiến tranh chi luân một cái nghiền nát, bùm bùm liền đem hàng loạt lôi điện chi trận cùng lôi điện tinh linh toàn độ nghiền nát tại bánh xe dưới hóa thành cho bụi ta đại biểu chiến tranh ta chủ tể sinh tử ta nghiền nát chư thiên ta mở ra tiên đạo đạo tông chi cảnh mở cho ta linh hiên phát ra rộng rãi thanh âm tinh thần ý chí tại trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh trực tiếp một quyền hướng phía vòm trời hành kích đi tới một quyền này như uy như ngục lực lượng thoáng cái bắn ra tựa hồ đem bầu trời đều đem đánh xuyên qua vô số bất hủ khí tức cùng chân lý khí tức phong xuống Quan chú tiến vào trong cơ thể hắn. Linh hiền ti không chút khách khí toàn bộ tiếp thu xuống tới, cũng cảm giác được trong cơ thể trên trăm đầu bản mạng linh căn bắt đầu ngưng tụ ra kim đan, mà kia thiên địa chi căn chính là càng thêm kinh khủng, phải cần bất hủ tinh hoa thật sự là nhiều lắm, bất kể thế nào hấp thu, cũng khó khăn lấy đạt được tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ kim đan trình độ. Thiên địa chi căn khổng lồ như thế tích lũy, nếu muốn ngưng tụ kim đan, tuyệt đối là một việc cực kỳ lớn công trình. Vòm trời trên Bị Ninh Hiên một quyền đánh xuyên qua một cái động lớn, tại cái đó trong động phong xuống hàng loạt đích chân lý tinh hoa cùng bất hủ tinh hoa, không ngừng quán chú tiến vào Ninh Hiên trong cơ thể thiên địa chi căn, cục diện cực kỳ chấn động. Thật là khủng khiếp tên, nhiều như vậy tinh hoa lại còn không đủ để bổn mạng của hắn linh căn kết xuất kim đan, hắn tích lũy rốt cuộc có kinh khủng bực nào? La Phu vực chủ lúc này đã chấn kinh phải tối đỉnh, tuyệt đối thật không ngờ Ninh Hiên sẽ như thế chi hung hãn. Ninh Hiên lúc này đã tiến nhập vô pháp vô niệm trạng thái. Đối phó bên ngoài hết thể đều là mắt điếc tai ngơ, hết sức chuyên chú trước mặt đối với trận này lôi kiếp, hắn cảm giác được, lôi kiếp càng kinh khủng, đoạt được tặng lại lại càng thật lớn, đây là bảy biện ra một loại tỷ lệ thuận hình thức. Nói thí dụ như một cái tích lũy cũng không thâm hậu nửa bước đạo tông độ lôi kiếp, như vậy người này lôi kiếp sẽ dựa theo thực lực của hắn phụ xuống, giống nhau, lôi kiếp lực lượng là muốn so với độ kiếp nhiều người ra gấp 2 đến gấp 5 lần chi gian. Cho nên nói, càng lợi hại nửa bước đạo tông, lại càng khó khăn qua lôi kiếp thế nhưng một khi vượt qua đi tốt như vậy chỗ cũng là thành tỷ lệ thuận khổng lồ như vậy hiện tại tặng lại tới được bất hủ cùng chân lý tinh hoa đều so với bình thường nửa bước đạo tông muốn nồng đậm gấp trăm ngàn lần không ngừng thấy vậy lén lút la phu vực chủ đấu kỵ không nứt nhưng đáng tiếc hắn không có khả năng cướp đoạt đến này tinh hoa lấy thực lực của hắn là không thể nào ngăn cản được thiên uy đây là thiên ý dành cho ninh hiên tặng lại người khác thì không cách nào cướp giật tặng lại chỗ tốt cùng kinh khủng lôi kiếp hướng về phía ninh hiên tại đồng thời tiến hành Ninh Hiên một bên hấp thu nồng đậm tinh hoa, một bên ngạnh kháng lôi kiếp rèn luyện thân thể. Phía sau lôi kiếp tuy rằng càng ngày càng kinh khủng, nhưng Ninh Hiên lúc này cũng đã uống một viên tuyệt phẩm địa đan là kéo dài tính tiêu hao, để cho tự thân duy trì tại điều kiện tốt nhất trạng thái. Đồng sự mượn lôi kiếp áp lực cùng lực lượng, đem tuyệt phẩm địa đan dược tính trên phạm vi lớn tiêu hóa hết. Thậm chí Ninh Hiên trong lòng hơn có một điên cuồng vô cùng nhận xét, đó chính là tại vượt qua lôi kiếp sau khi mượn tuyệt phẩm địa đan dược hiệu, sau đó đem tự thân khổng lồ tích lũy tiêu hóa là đạo hạnh trực tiếp đột phá đến nhị địa đạo tông, như vậy đánh đo ở La phu vực chủ hoàn toàn không đáng kể. Cái ý niệm này một dần hiện ra, Linh Hiên liền tâm động không nớt, hắn dùng tuyệt phẩm địa đan tên là Tinh Thần Chân Lý Đan, có cực kỳ thần kỳ dược hiệu năng lực, có thể khiến cho bất kỳ đạo tông tại thời gian ngắn nội tìm hiểu ra rất nhiều chân lý lực lượng, còn có khá nhiều cơ sở hiệu quả, nói thí dụ như cường hóa thân thể, gia tăng đạo hạnh, nâng cao lực lượng vân vân hiệu quả. Đương nhiên, nếu muốn phát huy ra tuyệt phẩm địa đan chân chính dược tính, Lấy Ninh Hiên thực lực bây giờ cảnh giới còn là xa xa không có khả năng, ít nhất phải đến thất địa đạo tông, nắm giữ liệt biến lực lượng cùng sưng bá bây giờ lực lượng mới có thể mở ra tinh thần chân lý trong nội đan chân chính chân lý hiệu quả. Cho dù như thế, tinh thần chân lý đan đối phó hiện nay Ninh Hiên mà nói cũng là cực kỳ chi hữu dụng, tinh thần chân lý đan vừa vào miệng ở bên trong, hắn chính là cảm thụ được một cổ dâng trào vô cùng dược tính khuyết tán đến toàn thân các nơi, thấm vào hắn khắp cả người mỗi một tấc huyết nhục kết tinh. Thậm chí tầng trên luyện hóa Trần Ai chi phủ bên trong đích ký hiệu tinh hoa, tại đã bị dược tính trùng kích, bắt đầu cùng Ninh Hiên toàn diện dung hợp được từ huyết nhục kết tinh chậm rãi hướng phía huyết nhục binh tinh phương hướng phát triển kinh khủng vô song dược tính không ngừng quán chú tiến vào Ninh Hiên trong cơ thể, nhưng bị Ninh Hiên hấp thu dược tính liên tục tinh thần chân lý đan một thành cũng không có, bởi vì hắn vô pháp luyện hóa hết tuyệt phẩm địa đan, bất quá chỉ là tinh thần chân lý đan phát ra tinh thuần thuốc khí là có thể làm hắn thời khắc duy trì đến điều kiện tốt nhất lớn mạnh. Thương thế trên người đều lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Linh Hiên không chỉ có đại uống tuyệt phẩm địa đan, lại còn phục dụng thượng phẩm địa đan, cũng là thần cương địa đan, tu luyện thần cương thể chính yếu nhất bước đi ban đầu. Hắn đây là muốn đang đột phá đến thập địa đạo tông cảnh một sát na kia, trực tiếp tu thành thần cương đạo thể. Án theo lẽ thường mà nói, Linh Hiên là không thể nào hoàn toàn luyện hóa hết thượng phẩm địa đan, thế nhưng hắn tu luyện là thần cương thể, luyện hóa thần cương địa đan có thể đạt được làm ít công to hiệu quả hơn nữa là nằm ở tại lôi kiếp lễ rửa tội ở bên trong, mượn sấm xét lực lượng, hắn vừa cực nhanh luyện hóa thần cương địa đan, lúc này hắn thần thể chính rất nhanh lột xác, hướng phía thần cương đạo thể phương hướng phát triển. đồng thời, toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nục kết tinh đã có một phần chuyển hóa làm huyết nục binh tinh, tàn mát ra cực kỳ khủng bố buộc phá tính lực lượng. theo lôi kiếp diễn biến phải càng hung mãnh, linh hiên mượn tinh thần chân lý đan cùng thần cương địa đan dự tính lột xác tốc độ càng thêm không gì sánh kịp, sinh mệnh hình thái đều xảy ra vốn là biến hóa về trước. Đầu tiên là hắn chiến tranh chi đạo, tối bắt đầu trước đột phá, vốn có chiến tranh chi đạo tại không lâu sau nhận được vô số chiến hồn truyền thừa cùng lễ rửa tội, đến một cái xưa nay chưa từng có đỉnh, hiện tại nằm ở độ lôi kiếp trong quá trình, liền phá kén đề thăng, từ tinh thần ý chí, tấn thăng đến nhân đạo ý chí, dẫn đạo nhân đạo triều lưu, cũng có thể sáng tác ra nhân đạo thánh điện, đối với mình lĩnh ngộ đạo tiến hành trình bày. linh hiên cũng cảm giác được, chính mình náo vực giống như thoang cái khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần tự đắc, vận hành tốc độ cực kỳ chi kinh khủng, một ý niệm vô số nhận xét dâng lên, theo ý nghĩ của hắn càng ngày tháng nhanh chóng, kia phản ứng trình độ cũng là cực nhanh vô cùng, có thể tại một phần vạn cái sát na, ngưng tụ ra bất kỳ cường đại linh thuật. Cả người hắn đích ý chí, như hoàng Thiên tại thượng, quan sát thiên hạ, quân lâm như huy, từ xưa chiến tranh chi luân nghiền nát chư thiên, bánh xe dưới, diễn sinh ra vô số chiến tranh hình ảnh, tinh cầu bạo tạc, băng xuyên sụp đổ, mặt pháp tan biến, vạn vật sa đọa vân vân tàn khốc chiến tranh. Toàn bộ đều hiện hiện ra. Mà tại chiến tranh chi luân mặt trên, đứng thẳng một pho tượng ngủ thiếu niên chiến hồn, tay phải cầm băng tuyết trường kiếm, tay trái tạo ra vô số viễn cổ chiến thần tại lòng bàn tay của hắn trung dít gào lên, vô số chiến thần, vô số chiến tranh, cấu tạo ra linh hiên hoàn toàn mới đích nhân đạo, chiến tranh sẽ tạo nên anh hùng, anh hùng liền là chiến thần, mà chiến thần liền có thể dĩ chiến chỉ chiến, dẹp loạn chiến tranh. Linh hiên chiến tranh chi đạo không ngừng hoàn thiện, một tòa cự đại lôi điện linh trận dát quét diệt thiên ở dưới uy thế hướng phía thiếu niên chiến hồn hủy diệt xuống tới thiếu niên chiến hồn mặt không chút thay đổi phía dưới chiến tranh chi luân không ngừng đi tới nghiền nát ra một vài bức chiến tranh hình ảnh đột nhiên một bộ chiến tranh hình ảnh dựng thẳng đứng lên chắn thiếu niên chiến hồn trước mặt trước đây bức chiến tranh hình ảnh một phút đắp xuống tới làm cho người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đã bị chiến tranh lễ rửa tội máu và lửa đàn bảo cấu thành hoàn toàn chân thật thủ đoạn công kích huyết giữ hỏa quang giữ ám sinh giữ tử chiến giữ tranh thiếu niên chiến hồn đột nhiên mở miệng, hắn vâng chịu ninh hiên nhân đạo ý chí, mở miệng niệm động chân ngôn trì gian, kia bức chiến tranh hình ảnh dung nạp vạn vật, cư nhiên cứng rắn đem này tòa kinh khủng lôi điện linh trận đem thu nạp tiến nhập, thoáng cái tiêu diệt trong chiến tranh, đồng dạng kia pho chiến tranh hình ảnh cũng thoáng cái vỡ ra, tựa hồ là khó có thể tiếp nhận được trong đó hủy diệt tính lực lượng, phải biết rằng hiện tại ngưng tụ ra tới lôi điện linh trận đã mạnh mẽ đến làm người ta sợ hãi đích thực, nay bắt đầu hướng phía thần trận cấp độ tiến hành đuổi giết. Ninh Hiên đích ý chí cũng nhanh muốn ngưng tụ ra chính mình đạo. Hắn lúc này ngược lại không vội mà vượt qua lôi kiếp, hắn cảm giác được. Lôi kiếp càng mãnh liệt, càng kéo dài. Đối với ở tại hắn hiện tại mà nói, chỗ tốt đó là cực kỳ khổng lồ, có thể không ngừng nhận lấy lôi kiếp lễ rửa tội, rèn thực lực bản thân. Tuy rằng càng về sau mặt lôi kiếp Ninh Hiên đều cảm giác được rất khó chịu nổi, nhưng hắn biết nguy cơ đều cùng thu hoạch cùng tồn tại. Hắn muốn nhờ lôi kiếp nguy cơ, đem tự thân tích lũy toàn bộ chuyển hóa làm đạo hạnh, trở thành trước tiên có thể sử dụng chiến lược ứng phó kế tiếp nguy hiểm tranh đấu. Ngay khi Ninh Hiên vừa độ lôi kiếp thời điểm, hắn chính là tiếp thu được thiên ý truyền tới tin tức, đây cũng là thiên ý tự nhiên mà vận chuyển, bởi vì thiên ý chỉ là bao trùm trong rừng rậm khu vực, nói cách khác, tại cánh rừng rậm này bên trong đích cường đại tồn tại, có thể trong nháy mắt cũng cảm giác được có người ở độ lôi kiếp. Bất quá may mắn chính là, tại cánh rừng rậm này trung độ lôi kiếp chuyện tình chỗ nào cũng có, này cường đại vực chủ, bắt đầu thật cũng không có động tác, nhưng đã đến hiện tại chính là là người ngu cũng biết trước mặt lôi kiếp đã không phải là một loại lôi kiếp trên cơ bản chín phần cửu nửa bước đạo tông thậm chí là nửa bước binh linh hoặc là nửa bước thánh thụ đều sẽ bị lúc này lôi kiếp đuổi giết chi mảnh vụn thế nhưng lôi kiếp đến bây giờ còn không có tiêu tán vậy thì cho thấy độ kiếp người cư nhiên ngạnh kháng kinh khủng như thế lôi kiếp mà chưa có tử vong cái này không thể không khiến đại bộ phận vực chủ kinh kỵ bất kể thế nào nói bất kỳ một pho tượng cường đại tồn tại sinh ra đến cánh rừng rậm này ở bên trong cũng sẽ ở cánh rừng rậm này chung chiếm không ít tài nguyên, mà nhiều tài nguyên đối phó bất kỳ vực chủ mà nói, đều là chân quý vô cùng, tuyệt đối không cho phép bị bất luận kẻ nào chia cắt, cho dù là một chút đều không thể. Cho nên khi hạ thì có 5 tên vực chủ hướng phía Ninh Hiên Độ kiếp địa phương cực nhanh đi trước. Cùng lúc đó, Ninh Hiên từ phía trên ý trung tiếp thu được tin tức, sẽ biết cánh rừng rậm này chung tổng cộng có 10 tên vực chủ, ngay cả 10 tên vực chủ cụ thể thực lực đều bị hắn biết, hắn cũng biết thần bí Kiêu Binh Linh cũng là thập đại vực chủ một trong gọi là La Phu vực chủ, thứ lực tại 10 tên vực chủ đạo tông bài danh thứ 8. Cảm thụ được có 5 tên cường đại vực chủ cực dương nhanh chóng bước tiến, linh Hiên sắc mặt không thay đổi chút nào, tại đây phiến lôi kiếp trong khu vực, hắn không hãi sợ bất kỳ vực chủ, cho dù là hắn không có vượt qua lôi kiếp trước, cũng có thể cùng tứ địa cấp bậc cường giả đấu một trận, huống chi hắn hiện tại đã độ đã qua hơn nửa lôi kiếp, đến gần vô hạn nhất địa đạo tông, tinh thần ý chí lột sắc là nhân đạo ý chí, hơn nữa hắn còn phục dụng tinh thần chân lý đan cùng thần cương linh thể lúc này hắn chiến lược đã cực kỳ chi kinh khủng, linh hiên lúc này cả người đắm chìm trong kinh người quang huy chi trùng, không ngừng nhận lấy vô số lôi kiếp lễ rửa tội, bao quanh lôi điện linh trận bao trùm xuống tới, vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng chấn vỡ tầng tầng không gian, thâm nhập tiến vào linh hồn của con người ở chỗ sâu trong, cư nhiên tiến hành linh hồn công kích, linh hiên liếc thấy đi ra, lúc này lôi điện linh trận càng ngày càng phức tạp, điều này cũng làm cho đại biểu cho linh trận uy lực càng ngày càng cao các loại. Lúc này càng là dung hợp hiếm thấy linh hồn ánh sáng, nương kết trình linh hồn chi trận, trực tiếp lôi điện linh trận nối lại với nhau. Chương 407, tấn chức đạo tông, trùng. Lúc này linh trận không chỉ có có kinh khủng vật lý công kích, càng có có cường đại linh hồn công kích, có thể nói là song trọng công kích, tuyệt đối không phải bình thường người có khả năng ngăn cản được. Linh Hiên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hắn lập tức đem chiến hồn gọi tới đây, cái vị này thiếu niên chiến hồn vốn là lấy ý chí cùng linh hồn diễn sinh ra, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Chiến hồn chính là là một loại linh hồn thể, đối phó linh hồn phòng ngự hoặc là linh hồn công kích đều có rất mạnh thiên phú, trợ giúp Ninh Hiên ngăn cản được cái loại này bậc cao lôi kiếp linh trận là sẽ không còn gì thích hợp hơn. Công kích như vậy, cho dù là Ninh Hiên tu thành thần cương đạo thể đều rất khó đạt được tác dụng, mặc dù đạt được phòng ngự hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không phải rất mạnh. Linh hồn công kích cực kỳ khủng bố, huống chi là lấy thiên ý ngưng tụ ra tới linh hồn công kích, chính là cực kỳ chi kinh khủng, Ninh Hiên đều không thể không phòng một cái sơ sẩy sẽ có bỏ mình đến tiêu có thể với anh một đạo cuồng bạo tiếng anh kích vang vọng tại linh hiên xung quanh là thiếu năm chiến hồn không chế chiến tranh chi luân hướng về phía lôi kiếp linh trận tiến hành nhấn áp thoang cái liền đem lôi kiếp linh trận áp chế bể mất khiến cho kịch liệt phản chấn linh hiên đã nhìn thấy thiếu niên chiến hồn cùng chiến tranh chi luân đều đống chốc bị đánh bay ra ngoài thậm chí tại chiến tranh chi luân mặt trên đều xuất hiện rồi ra nẻ dấu vết có thể thấy được ngăn cản được lần này lôi kiếp linh trận công kích tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ngay sau đó khắp bầu trời lôi điện tinh linh phá giết đầy trời điên cuồng rơi giết xuống tới mỗi một pho tượng lôi điện tinh linh đều kinh khủng vô song có thể so với nhất địa đạo tông một kích toàn lực nếu là bình thường nửa bước đạo tông độ kiếp căn bản cũng không sẽ có lôi điện tinh linh độ lôi kiếp thu được lớn nhất chỗ tốt chính là là không thể dùng chống đối lôi kiếp dùng tự thân thân thể ý chí đi song sẵn sàng nên tiếp chịu lôi kiếp lễ rửa tội chỉ có như vậy mới có thể tại độ lôi kiếp quá trình nhận được vô cùng chỗ tốt, nếu như lấy đi phòng ngự lôi kiếp, nói thí dụ như ngưng tụ ra phòng ngự linh trận, như vậy tiểu không được đến lôi kiếp trận chứa trong đó lực lượng lễ rửa tội, chỗ tốt chính là dạng tại vô hình trung một chút nhiều. Lôi kiếp đối phó bất kỳ một gã nửa bước đạo tông mà nói, đều là kinh khủng đại danh tử, hầu như không người nào nguyện ý không thi triển phòng ngự, đi dùng tự thân ý chí cùng thân thể đi ngăn kháng lôi kiếp, như vậy giá phải trả thế nhưng vô cùng thảm trọng, một khi sống không qua đi, chính là chỉ có một con đường chết cũng là Ninh Hiên tu luyện thần cương thể nhưng lại có song binh thể dung hợp Trần Ai chi phủ, còn phục dụng thần cương địa đan cùng tuyệt phẩm địa đan tinh thần chân lý đan chỉ có thân thể cường độ tại hơn nữa không gì sánh kịp chiến tranh ý chí đồng thời ý chí của hắn trước chiếm được vô số chiến hồn lễ rửa tội thành tựu đại viên mãn mới có thể lấy thân thể ý chí hoàn toàn tiếp nhận được lôi kiếp lễ rửa tội chính là như hiện tại Ninh Hiên cảm giác được mỗi một pho tượng lôi điện tinh linh tự nhiên đều ẩn chứa một loại chân lý lực lượng Là cái loại này chân thật bất hư đích chân lý lực, mỗi một lần bị lôi điện tinh linh vải, thân thể của hắn ở bên trong, là có thể hiểu sâu cảm thụ được cái loại này chân lý lực lượng, đó là một cổ vô pháp dùng nói rõ hình dung lực lượng. Cứ như vậy, chính là vô hình trung giảm bất hắn không ít tu luyện thời gian, phải biết rằng đạo tông sau đó con đường, chủ tu thần quang trung đích chân lý lực lượng, tìm hiểu một loại chân lý lực lượng, cần tiêu hao hàng loạt tuyết nguyệt, thu được lực lượng giá phải trả chính là thọ mệnh, thọ mệnh chính là lực lượng. Cho nên kia giá phải trả cực kỳ kinh người. Tuy rằng một pho tượng lôi điện tinh linh anh kích tại Ninh Hiên thân thể khó có thể làm hắn tìm hiểu ra chân lý lực lượng, nhưng có thể có được hàng loạt kinh nghiệm quý báu. Đồng thời nếu như hắn lần này ngạnh kháng qua hết thể lôi kiếp, nhất định sẽ tìm hiểu ra lôi điện ánh sáng đích chân lý lực lượng. Nói chung, Ninh Hiên thực lực bây giờ đang không ngừng tăng lên, thất thải kiếp vân trung lôi kiếp một thời gian còn khó hơn lấy tiêu tán, nói cách khác, lưu cho Ninh Hiên còn có phi thường rất lớn năng cao không gian chỉ là tuyệt phẩm địa đan tinh thần chân lý đan dược tính cũng có thể làm cho ninh hiên thân thể trạng thái thời khắc duy trì tại điều kiện tốt nhất trạng thái đương nhiên không phải nói chỉ cần đã uống tuyệt phẩm địa đan chính là đánh không chết tiểu cường đây cũng là ninh hiên tại độ kiếp trong quá trình đụng phải lôi kiếp cuồng bạo trúng kích lấy trong đó lực lượng kinh khủng không ngừng kích phát tinh thần chân lý đan dược tính bất quá để cho ninh hiên cảm thấy ngoại ý muốn chính là này ẩn chứa chân lý lực lượng lôi điện tinh linh đặc biệt dễ kích phát ra tinh thần chân lý đan dự tính nhưng lại có thể làm cho Ninh Hiên đối phó tìm hiểu chân lý lực lượng càng thêm rất nhanh khắc sâu. Hắn đoán rằng đây rất có thể là bởi vì lôi điện tinh linh trung ẩn chứa đích chân lý lực lượng, vừa vận ăn khớp kích phát ra tinh thần chân lý trong nội đan đích chân lý dược tính, tinh thần chân lý đan nhất bổn nguyên dược tính, vốn là khiến cho tu luyện giả nhanh hơn hơn hiểu sâu tìm hiểu ra chân lý lực lượng, có thể nói đây một miếng tuyệt phẩm địa đan dược tính đối phó bất kỳ đạo tông mà nói, đều là chân quý vô cùng, có thể tiết kiệm hàng loạt tu luyện thời gian, tiết kiệm tu luyện thời Gian cũng là tiết kiệm tuổi thọ tiêu hao. Đột nhiên, tại Ninh Hiên nhận biết ở bên trong, phát hiện có ngũ cổ hơi thở cực nhanh đến gần, trong lòng hắn tự nhiên biết đây là kia năm tên vực chủ đã chạy tới, vô cùng có khả năng đối với hắn bất lợi. La Phu vực chủ, bây giờ là đến lượt ngươi biểu hiện ra thành ý lúc, nếu như ngươi khoanh tay đứng nhìn, đây cũng là cho thấy ngươi đối với ta tâm hoài bất quý, là muốn lợi dụng ta. Ninh Hiên chậm rãi đối với La Phu vực chủ truyền âm nói, đồng thời còn một chút nói đi ra tên của hắn. La phu vực chủ kinh ngạc cả kinh, bất quá nghĩ lại chi gian lại hiểu rõ, lúc hắn năm cũng là vượt qua lôi kiếp, biết tại độ lôi kiếp thời điểm, thiên ý sẽ truyền lại cuối tuần vây trên cơ bản tất cả tin tức. Ninh hiên có thể biết tên của hắn, còn có thể hiểu rõ nơi này có vực chủ tồn tại, rất rõ ràng chính là tiếp thu được thiên ý tin tức. Bọn họ chạy tới năm tên vực chủ, vực chủ đều là từng người tự chiến, ngươi muốn ta lấy lực lượng một người, chống lại năm tên vực chủ, điều này hiển nhiên chính là là một không có khả năng hoàn thành sự tình. La phu vực chủ cao mày nói, chuyện cho tới bây giờ, phát triển đến bây giờ hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Ninh Hiên sẽ gây ra lớn như thế động tĩnh. vốn có tại cánh rừng rậm này chung là chuyện thường xảy ra. Ngay cả hắn am hiểu suy tính chi đạo, nhưng Ninh Hiên khí vận cùng thực lực chân chính đều không phải là hắn có khả năng suy tính tính ra, ngay cả từng đã là Linh Phi cũng khó khăn lấy suy tính ra cái nguyên nhân. Ta chỉ cần người đem bọn họ quân lấy là được, chờ ta vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến nhất địa đạo tông, thu thập hết bọn họ cũng không có cái gì cùng lắm thì, điều này cũng tương đương với thay ngươi giải quyết xong giữ tại đối thủ." Linh Hiên chậm rãi nói, trong giọng nói đã rồi hướng về phía La Phu tiến hành rồi áp bách, cuốn lấy năm tên vực chủ, thậm chí trong đó có 3 gã vực chủ so với ta đều cường đại hơn. "Ta xem ngươi đây là thành tâm tại qua sông đoạn cầu. ta đưa cho ngươi ở đây hàng loạt tư chất nguyên, ngươi lại dám đối với ta như vậy, lẽ nào sẽ không sợ ta liên hợp kia năm tên vực chủ, đem ngươi đem kích sát hết?" La Phu Vực Chủ sắc mặt lạnh lạnh nói: "Ninh Hiên ban nãy thế, nhưng săn bắt hắn ở đây hàng loạt tư chất nguyên, thậm chí còn thu lấy không ít chân quý dược linh. Những thứ này hắn nhưng không muốn tặng không cho người. Vốn có, La Phu Vực Chủ bất kỳ Ninh Hiên mặc dù vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến nhất địa đạo tông, nhưng cũng không thể có thể cùng hắn tứ địa binh linh cường giả chống lại. Trong đó tranh lệch ba cái cảnh giới, cho dù là yêu nghiệt thiên tài, cũng không thể bù đắp đây tranh lệch. Chỉ là tứ địa cường giả có tách ra cường giả, chính là có mười phần tính áp đảo lực lượng." thế nhưng La Phu Vực Chủ cho tới bây giờ đã hiểu sâu cảm nhận được Ninh Hiên chỗ bất phàm kia tiềm lực quả thực thâm bất khả chắc thân có không ít trí bảo hắn hiện tại cũng bắt bất định mình có thể chịu được Ninh Hiên rồi Thuấn Hổ ban nãy nhìn Ninh Hiên khẩu khí quả thực là không đem tứ địa cấp bậc cường giả để vào mắt đây nhìn tại La Phu Vực Chủ trong mắt không khác hẳn với đối phương là muốn cao quý cùng sách cầu đơn giản La Phu Vực Chủ cũng vạch mặt sắc thi triển giày đặc sưng hô Giang Ninh Ninh Hiên một bên nghẹn kháng lôi kiếp. Nhận lấy lôi kiếp lễ rửa tội, một bên nhìn La phu vực chủ cười lạnh nói, chỉ biết ngươi đối với ta không có ăn cái gì tốt tâm, nơi này chính là địa bàn của ngươi, lẽ nào bọn họ còn có thể địa bàn của ngươi giảm tùy ý giết người? Ta hiện tại tùy thời đều có thể tấn thăng đến nhất địa đạo tông, ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta vạch mặt, ta cũng sẽ không chú ý giết chết ngươi. Tiểu tử, ngươi không được quá được một tức lại muốn tiến một thước, tại ta cùng điều kiện của ngươi trong, ta không có phải trợ giúp nghĩa vụ của ngươi, La phu vực chủ lãnh sinh nói. Ta ngươi đều lòng dạ biết rõ, này chỉ là miệng nghi nghị, làm không phải thật. Ngươi nói như vậy, xem ra là muốn lay động ta một đạo rồi. La Phu vực chủ đột nhiên trên không trung hiện hiện ra, thi triển tự thân hình thể, cũng là một pho tượng hình người, bất quá hắn hai cái cánh tay cực kỳ dữ tợn, hiện đầy bén nhọn xương cốt, lóe ra u um tùn hàn quang. La Phu vực chủ lúc này toàn thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý, hiện nhiên chuẩn bị đối với ninh hiên xuất thủ. Tiểu tử, ngươi cư nhiên được tiện nghi chính là lay động ta một đạo? Ta liền cho cần tánh mạng của ngươi bồi thường của ta tổn thất. La phu vực chủ sát khí lộ, thân thể nhô lên cao chấn động, cực nhanh phi độn ra, hướng phía lôi kiếp trung ương vào vào. Ninh hiên trong lòng khẽ khẩn trương, tuy rằng lấy hắn thực lực trước mắt, là có thể có thể kích sát hết tứ địa đạo tông, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể khinh thị tứ địa cấp bậc cường giả. Hơn nữa ở đây vực chủ, thực lực phi thường cường đại, so với quần khí long mãng, nghìn năm thủy giao cái loại này mặt hàng không biết cường đại hơn bao nhiêu nhìn cung mình trong nháy mắt vạch mặt La Phu vượt chủ cực nhanh vọt tới, Linh Hiên tự nhiên là rõ ràng hắn có là tâm tư gì. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, La Phu trong lòng thì có hai loại nhận xét, một là lợi dụng Linh Hiên tìm được bảo địa, sau đó giết người diệt khẩu, độc chiếm bảo địa; hai là tại Ninh Hiên độ lôi kiếp thời điểm, rơi vào suy nhược lên, giết người cướp của, cướp đoạt Linh Hiên trên thân tích lũy cùng trí bảo. Đối phó La Phu ý nghĩ trong lòng, Linh Hiên là nhìn tấu chuyện. Hắn lúc này chỗ nào sẽ chứa được La Phu vực chủ tại kiêu ngạo tiếp tục, lập tức hung hăng công kích, giết cho thống khoái. Tiểu tử, trách thì trách ngươi quá cuồng vọng, lại dám cùng Tứ địa Đạo Tông đối nghịch. La Phu vực chủ cực nhanh tiến nhập lôi kiếp trong khu vực, một quyền nhắm ngay Ninh Hiên tiến hành cự ly xa đổi giết. Tứ địa Đạo Tông có kinh khủng công kích từ xa, mặc dù La Phu vực chủ không tới gần Ninh Hiên, đều có thể tiến hành công kích, hơn nữa kêu công kích lực độ một chút cũng không kém. Ninh Hiên đã không phải là lần đầu tiên đối mặt tứ cấp bậc Hắn ở trước đây không lâu, đánh trả giết chết một pho tượng tứ là địa cấp binh linh, huống chi hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, sao lại e ngại là Phu vực chủ? Hắn đồng dạng một quyền hoành kích qua, một quyền này, vận chuyển trong cơ thể huyết nục binh tinh kinh khủng bộc phá tính lực lượng, tăng thêm sự kinh khủng chính là, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu tìm hiểu chân lý lực lượng, lực lượng thuần túy độ, so với trước đây thật sự là thuần túy tinh luyện phải nhiều lắm, một quyền chi gian, trực tiếp đem La Phu vực chủ ẩn chứa liệt biến lực lượng một quyền đem chấn bể nát. Lực lượng rất mạnh, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tấn thăng đến đạo tông. Không cần nói, ta liền cho thập phần nguy hiểm. La Phu vực chủ kêu khẽ một tiếng, cảm thụ được Ninh Hiên thực lực càng ngày càng khổng lồ, đã đạt tới hắn hoàn toàn không thể chịu đựng trình độ. Trên bầu trời lôi kiếp đã đến cuối cùng giai đoạn, kinh khủng nhất lôi kiếp đã phủ xuống, đếm lấy 10 vạn tính lôi điện tinh linh phô thiên cái địa quét rơi xuống, hướng về phía Ninh Hiên hủy diệt xuống tới, thậm chí thai kiếp vân trong ngưng kết ra một tòa vô pháp vô lượng thật lớn thần trận. Không sai, chính là thần trận. Chỗ ngồi này lôi kiếp thần trận, tản mát ra từng đợt đại khí tức kinh khủng, nổi lên hủy diệt tính lực lượng, cho dù là bất tử chi thân đích cường giả, đều phải sợ run. Khổng lồ lôi kiếp thần trận, khắp cả người lôi sáng long lánh, kia cấu tạo vô cùng chi phức tạp, thiên ti vạn lũ giống nhau, làm người ta cảm thấy chấn động đầu váng mắt hoa, tại trong thần trận, còn ẩn chứa cực kỳ nồng đậm đích chân lý lực lượng, là lôi điện ánh sáng đích chân lý lực lượng, vô số lôi long đang gầm thét, tại chạy trồm, tản ra diệt thế thần uy, cái thế tuyền luân Chương 408, Tấn Trước Đạo Tông, Hạ linh Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trọng, hắn cảm giác được, cuối cùng này một ba lôi kiếp, vô cùng hung mãnh, Hơn nữa hắn lúc này không chỉ có sẽ đối kháng la phu vực chủ, còn muốn thời khắc cảnh rắc mặt khác ở một bên âm thầm nhìn trộm năm tên vực chủ, càng thêm gặp phải lôi kiếp trọng áp, Lúc này hắn hoàn cảnh, có thể nói là hung hiểm tới cực điểm, nhưng càng hung hiểm, hắn lại càng tinh táo, trong lòng bình tĩnh không có sóng, trong đầu, vô số ý niệm trong đầu dâng lên, bắt đầu. Tính toán thế nào đối phó này vực chủ? Ngoan. Tại Lôi Kiếp Thần trận một loại, bán phá xuống tới hàng vạn hàng nghìn lôi long, toàn bộ đều là chân lý ánh sáng ngưng kết mà thành. Tốt. Ngay tại lúc này, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi lệnh. La Phu vực chủ nhìn cuối cùng lôi kiếp phủ xuống, biết đây là kích sát hết linh hiên thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ rất khó có cơ hội hạ thủ rồi. Thiên La nhất kích. La Phu vực chủ triển khai mạnh mẽ binh pháp, bản thân hắn chính là một pho tượng binh linh, lấy tự thân là thần binh. Nhất chiêu thiên la nhất kích phát ra đi, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía không gian kịch liệt xoay tròn, nồng đậm lực lượng, toàn bộ có rút lại tại đầu ngón tay của hắn trên, hướng phía Ninh Hiên đầu thoang cái điểm giết đi ra ngoài. Một kích này lực lượng, so với Tam Giới Huyền Linh pháo cái loại này chỉ đem chính là một kích giết chết bạo phát linh thuật uy lực còn muốn to lớn lớn, trong đó không chỉ có ẩn chứa liệt biến lực lượng, hơn kết hợp được không ít thần quang, hơn nữa toàn bộ đều là tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang, một kích chi gian, quỷ thần không để lại. Vạn vật tịch diệt. Linh Hiên nhìn một đạo kinh khủng chỉ lực mãnh liệt từng đánh chết, đã sắp tu thành Thần Cương Đạo Thể Thần Thể cấp tốc bừng bừng phân chấn, song binh thể cũng thoáng cái tạo ra, từng tầng một bình tinh thể bao trùm toàn thân của hắn. Theo hắn tấn trước, Cửu Hoàng Châu cùng Thiên Địa Chi căn cũng sắp muốn đột phá đến địa cấp thần binh cấp độ, cho nên hiện tại Thiên Địa Chi căn bày ra đích uy năng kinh khủng nhất, trước luyện hóa hàng loạt linh thuật cũng đã triệt để tiêu hóa hết. Lôi Hoàng linh chấn trận. Linh Hiên cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu mọc lên cấp tốc kết xuất phức tạp in và phát hành một tòa mênh mông tinh túy đại trận bao trùm đi ra hơn 1.000 phát tam giới huyền linh pháo ở trong đó gió chiều rộng bất quá tứ lước thoáng cái điểm tuôn ra đi cùng thiên la nhất kích tạo thành chỉ lực gặp đụng vào nhau rầm rầm rầm bang bang theo thứ tự va chạm không ngừng bên hai kia thiên la nhất kích cũng là càng kinh khủng cư nhiên cứng rắn đánh bể tất cả tam giới huyền linh pháo cuối cùng trực tiếp tiến đụng vào lôi hoàng linh trình trận tròn đối chọi chi gian hai người đều tiêu tán ở vô hình làm sao có thể của ta đây thiên la nhất kích đủ để có thể trong nháy mắt đánh chết bất tử chi thân đích cường giả tan biến hết bất tử quan huy cư nhiên chỉ có thể bỏ đi hết tiểu tử này công kích ta tuyệt đối không tin sẽ có loại chuyện này la phu vực chủ không ngừng lắc đầu giống như lùa cợt quả thực là không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn bất quá hắn rốt cuộc là tứ địa cấp bậc cường giả băng lãnh ý chí trong nháy mắt chính là dập tắt lửa giận bắt đầu liên hoành hợp tung ngũ đại vực chủ tiểu tử này biết bảo địa chân chính chỗ mau bắt ở hắn Sau đó ép hỏi bảo địa vị trí cụ thể. La phu vực chủ một chiêu này mượn đao giết người có thể nói là cực độ âm hiểm, nhưng mặt khác gần núp lén lút nằm tên vực chủ cũng không phải ngồi không, kia trí tuệ cũng là bí hiểm. Nga. La phu vực chủ, làm sao ngươi biết tiểu tử này biết bảo địa vị trí cụ thể? Đột nhiên, một đạo bá đạo thanh âm truyền tới la phu vực chủ trong hai. Nguyên phách vực chủ, ta la phu am hiểu suy tính chi đạo, suy tính ra một gã không đến nhất địa đạo tông tiểu tử bí mật, hay là không đáng kể nếu là nhà các ngươi không tin lời mà nói, chờ hắn vượt qua lôi kiếp, sẽ cướp đoạt chúng ta sở chiếm cư trong khu vực vô số tài nguyên, bất luận thế nào, nhất định phải bắt ở hắn. La Phu vực chủ tâm tư cực kỳ chân mực lạc, lần thứ hai giựt dây nói, tiểu tử này thực lực xác thực càng kinh khủng, vẫn chưa có hoàn toàn tấn thăng đến nhất địa đạo tông, là có thể ngươi chống lại. nếu như tấn thăng đến nhất địa đạo tông, đối với chúng ta mà nói, đúng là một cái đại địch, hơn nữa một cái nhân loại đi vào nơi này, cũng là cực kỳ không ổn định nhân tố. Nếu là bị hắn truyền ra ở đây tin tức, bên ngoài những thế lực kia tìm tới chỗ này, chúng ta nhất định phải chết, không thể tiếp tục im lặng ở chỗ này tu luyện. Nguyên phách vực chủ suy tư trong chốc lát, cũng nói ra giết chết nình hiền lý do. Đúng vậy, người này đúng là một cái thiên đại tai họa không thể không trừ. Lại một tên mạnh mẽ vực chủ hung hăng nói, cái này vực chủ là một pho tượng thực vật thần binh, gọi là xương hàn vực chủ, toàn thân hiện đầy băng xương hàn khí, hắn mới vào trung phẩm địa binh cấp độ. Chiến lược hoàn toàn có thể cùng tứ địa đạo tông sánh ngang, đồng thời một loại tứ địa đạo tông căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Trước đừng giết hết hắn, tạm thời bắt lại, nếu La Phu vực chủ mới vừa nói người này biết bảo địa vị trí, ta xem cũng không phải không có lửa thì sao có khói, cánh rừng rậm này cực kỳ khó có thể tiến nhập, chớ nói chi là chính là một gã nửa bước đạo tông có thể đến nơi đây, khẳng định có kỳ quặc. Một gã cực kỳ khôn khéo vực chủ phát ra thanh thúy thanh âm, từ thanh âm đến xem, lại là một gã nữ binh linh càng thêm làm người ta giật mình, cái này nữ binh linh trên tay còn có một thanh thực vật loại trung phẩm địa binh, cái chuôi này địa binh cũng là có tên của mình, gọi là hồng nhận nhưng thật ra là một thanh đỏ tươi trường kiếm, cái chuôi này đỏ tươi trường kiếm là thực vật chân quý nhiều rèn tạo ra, mặt ngoài nhìn như là sắt thép, nhưng hạch tâm toàn bộ đều là thực vật loại chân bảo luyện mà thành. Nữ binh linh thực lực tại đây sáu gã vực chủ chung là cường đại nhất, kia quyền uy cũng là chân thật đáng tin, cái khác vực chủ nghe được nàng như vậy nói đến, cũng không có ý kiến đồng ý xuống tới. Cũng tại lúc này, lôi kiếp trong khu vực linh hiên chợt hạ xuống, trong cơ thể hết thảy bản mạng linh căn, toàn bộ ngưng tụ ra kim đan, tản mát ra một cổ cực kỳ nồng đậm mà lại kinh khủng bất hủ khí tức. Mỗi một viên kim đan đều tản mát ra lộng lẫy vô cùng quan mang, thậm chí có tam viên kim đan, tại ban nãy vô số lôi điện tinh linh cùng tinh thần chân lý đan dưới sự trợ giúp, còn lĩnh ngộ đi ra chân lý lực lượng, đạo hạnh trực tiếp tăng vọt một cái một giáp. Tăng thêm sự kinh khủng chính là ninh hiên trong cơ thể thiên điệu chi căn kết ra tới kim đan vô cùng chi thần kỳ, hiện ra một loại vàng ròng sắc, bao trùm chư thiên khí tức phát ra, giống như một pho tượng ngũ miệng giống nhau, thiên điệu chi căn nội tiếp cận một nghìn ngũ người ra trắng thần quang kịch liệt vận chuyển lại, ở bên trong càng là có ngũ loại thần quang tìm hiểu ra chân lý lực lượng. Trên thực tế, chỉ là thiên điệu chi căn ngưng tụ ra tới kim đan liền khiến cho phải ninh hiên đạo hạnh tăng vọt 200 năm. Đây đừng nói hắn mặt khác kinh khủng kịch liệt chuyển hóa làm đạo hạnh là như thế nào kinh người. Linh Hiên ngưng kết ra bản mạng Kim Đan, cũng là biểu thị công khai của hắn đã phát ra hết thẻ vực chủ dự đoán, sớm tiến nhập thập địa đạo Tông Cảnh. Đồng thời, hắn ở tấn thăng đến nhất địa đạo Tông Sát Na, cùng Linh Căn như nhau, diễn sinh ra 15 viên hiếm thấy Kim Đan, nói cách khác, hắn hiện tại thân có 110 viên bản mạng Kim Đan. Đồng thời, tại rất nhiều trên Kim Đan, ngưng tụ ra một đạo vòng tuổi, đại biểu cho một năm đạo hạnh. Mà này tìm hiểu ra chân lý lực lượng Kim Đan, thì có thập đến 20 đạo bất đồng niên kỳ luân. Tại thiên địa chi căn ngưng tụ trong Kim Đan, càng thêm kinh khủng, mặt trên trực tiếp ngưng tụ ra ba đạo giáp vân tay, một đạo giáp vân tay chính là một một giáp đạo hạnh, một cái một giáp cũng là 60 năm. Linh hiên lúc này thần cương thể, cũng thoáng cái đột phá đến thần cương đạo thể, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục kết tinh, đều thuế biến thành huyết nhục binh tinh, cả người bộc phá tính lực lượng thực sự chấn động nhân tâm, hắn lúc này toàn thân mỗi một tấc cơ thể Đều thi triển hoàn mỹ nhất lực lượng đường cong, nhất cử nhất động, đều có thể đạp vỡ hư không, nghiền nát chư thiên, không có ai biết linh Hiên bây giờ lực lượng đạt tới một cái dạng gì trình độ. Thần cương đạo thể, rốt cục tu thành. Đương nhiên, linh Hiên bây giờ thần cương linh thể vẫn chỉ là vừa tu luyện mà thành mà thôi, khoảng cách đại thành cảnh giới còn phi thường xa xôi, chính là muốn tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên thiên tinh, bất quá hắn nhưng phải tìm được bảo địa, những thứ này đều không là vấn đề gì đúng lúc này, ninh hiên cảm thụ được trong cơ thể có hai cổ cực kỳ hùng hồn khí tức tại phun ra nuốt vào lỗ xác, hắn lập tức chỉ biết, đây là cùng mình bản mạng tương liên hai đại bản mạng thần binh, thiên địa chi căn vừa ngưng kết xuất siêu mạnh mẽ kim đan, hiện tại mà bắt đầu lỗ xác đến địa cấp thần binh cấp độ, còn có cửu hoàng châu, kỳ thực ninh hiên vẫn đang mong đợi cửu hoàng châu có thể tấn thăng đến địa cấp thần binh cấp độ, cửu hoàng châu là bổn mạng của hắn thần binh, hắn tự nhiên biết một khi cửu hoàng châu tấn thăng đến địa cấp thần binh sẽ chân chính thi triển đứng đầu thần binh kinh khủng uy năng, chính là thiên địa chi căn, kia tiềm lực cũng là so ra kém cửu hoàng châu. Giang giác, đầu tiên là thiên địa chi căn bắt đầu tấn trước, thoáng cái từ tuyệt phẩm huyền binh đột phá đến hạ phẩm địa binh, lúc này thiên địa chi căn hoàn toàn một cái ngang phía chân trời thiên trụ, xanh thiên đạp địa, cái thế vô song, tựa hồ có thể sọ xuyên qua tinh không, rứt khoát xa xôi thiên giới. Tấn thăng đến hạ phẩm địa binh thiên địa chi căn khắp cả người lóe ra trong suốt ánh sáng màu trong đó còn dựng dục một viên cực đại kim đan hơn một ngàn loại thần quang ở trong đó kịch liệt vận chuyển bộc phát ra trước nay chưa có qua mang thiên địa chi căn có cực kỳ mạnh mẽ đích năng kia lưu chuyển ra tới binh tinh thể mặc kệ là lực công kích hay là phòng ngự lực đều thập phần chi kinh khủng nguyên một đám thật lớn có thể đông tuyết thể áp suất mà thành phiến lá xoay quanh tại thiên địa chi căn mặt trên đem thiên địa chi căn phụ trợ phải cực kỳ rực rỡ loá mắt thiên địa chi căn lúc này phát ra khí tức triệt để lấn át chấn ngục ma lùng kinh khủng phải rối tinh rối mù nói chung linh hiên lúc này thực lực theo thiên địa chi căn không ngừng tăng vọt đồng thời hắn hiện tại đã tấn thăng đến nhất địa đạo tông có thể hoàn toàn phát huy ra hạ phẩm địa binh hết thể tùy năng tinh không toa độc long thương chấn ngục ma lung liệt dương song phủ những thứ này hạ phẩm địa binh toàn bộ vận chuyển phải như rồng như hổ thanh thế cực kỳ chi kinh người linh hiên hai mắt mở hơn thần bí lộng lẫy cửu luân nhãn tại con ngươi của hắn trung thoáng cái lỡ lộ ra biểu thị công khai cửu hoàng châu cũng đang tiến hành lộ sát chương 409, mạnh mẽ. Ngay khi cửu Hoàng Châu tấn thăng trong quá trình, phía dưới 6 gã vực chủ sớm cũng cảm giác được không đúng, nhận thấy được Ninh Hiên tu vi cực nhanh tăng vọt đạo hạnh ít nhất vượt qua 500 năm. 500 năm. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là vừa vượt qua lôi kiếp có đạo hạnh, nói như vậy, nhất địa đạo tông nếu như đột phá trăm năm đạo hạnh, chính là có trùng kích nhị địa đạo tông tư chất cách, như Ninh Hiên trong nháy mắt có 500 năm đạo hạnh, nhưng lại vẫn chỉ là nhất địa đạo tông cũng mà còn có phi thường lớn tăng lên không gian, cái này để cho tất cả vực chủ chấn kinh đến tột đỉnh. Chính là nhị địa đạo tông, đều có rất ít 500 năm đạo hạnh. Hơn nữa cho dù những thứ này vực chủ mỗi cái đều có nghìn năm đạo hạnh, nhưng kỳ thật lực, cũng không thể ngăn chặn linh hiên, đạo hạnh tại thời điểm chiến đấu, trên căn bản là ảnh hưởng không đến cuối cùng chiến cuộc lấy. Lập tức là la phu vọt lên, trong tay hàng loạt thần quang không ngừng đột nhiên phát ra tới, chân lý lực lượng ở trong đó hoán phát ra tới, càn quét hết thảy. Hướng về phía Ninh Hiên bao trùm qua, Ninh Hiên nhưng chỉ là lạnh lùng cười, hắn phi thường rõ ràng mình bây giờ trạng thái, vừa vượt qua lôi kiếp chính mình, vẫn còn tại đề thăng giai đoạn, từ lôi kiếp ở bên trong lấy được chỗ tốt còn xa xa không có tiêu hóa hoàn tất, bất quá dù vậy, hắn cũng không chút nào đem trước mặt cái vị này là phu vực chủ để vào mắt. La phu vực chủ, vốn có nếu như ngươi thành tâm cùng ta hợp tác, khẳng định có thể nhận được điểm rất tốt chỗ, thế nhưng ngươi bây giờ nếu tuyển chọn cùng ta đối nghịch, kết quả chính là chỉ có một con đường chết rồi. Linh Huyên trong lúc nói chuyện, quả đấm bất quyền đang ở cấp tốc Lỗ Sắc Thần Cương Đạo Thể vận chuyển bình tinh bộc phá tính lực lượng, toàn thân hoa văn đều hiện ra ký hiệu phức tạp kết cấu, một quyền này lực lượng bá đạo đến nỗi ngay cả vòm trời đều phải oanh hạ xuống đi, một quyền đối với giết đi qua, trong nháy mắt liền đem La Phu vực chủ phát ra hết thảy chân lý ánh sáng, toàn bộ tan biến hết, liên tục cặn bát đều không còn. Đồng thời bộc phá tính quyền kình dư thế không giảm điên của người qua, trong hư không một cái hồng câu bị cứng rắn cày đi ra. làm sao có thể? lực lượng của hắn làm thế nào cường đại tới mức này? lẽ nào tu luyện nào đó kinh khủng thần thể? La Phu Vực Chủ kinh khủng phải tốt đỉnh, nhìn một quyền kia lực lượng đắc áp chế tới đây, hắn lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, thế ra một cỗ thực vật thần binh đi ra, là hạ phẩm địa binh, uy lực cực kỳ chi bất phàm, đủ để đối với tam địa đạo tông cường giả tạo thành cường đại lực sát thương. thế nhưng tại La Phu Vực Chủ trong lòng, Linh Hiên mặc dù chỉ là nhất địa đạo tông. Nhưng hắn suy tính gian này là thần binh đối với hắn căn bản không tạo được gì thương tổn. Quả nhiên, La Phu vực chủ vừa tế ra thần binh, liền đem kia trùng kích tới được quyền kình đánh cho trong nháy mắt hư hao hết, bên trong hoạch tâm vật chất toàn bộ đều bị chấn nát, thành một việc phế phẩm. Tại Ninh Hiên hay là nửa bước đạo tông thời điểm, là có thể đuổi giết hết bất tử chi thân cường giả, huống chi là đây một thanh hạ phẩm địa binh. La Phu vực chủ đau lòng nhìn trong tay hư hao hạ phẩm địa binh, cư nhiên chỉ là vì hắn ngăn cản tiếp theo công kích chính là hầu nát cùng lúc đó, mặt khác vô danh vực chủ vây giết tới đây, nguyên phách vực chủ hét lớn một tiếng, trong miệng cư nhiên phun ra bản mạng kim đan, mỗi viên kim đan đều do lưu đầu lớn nhỏ, phát ra mãnh liệt bất hủ khí tức, tứ tượng thiên cực thần trận. nguyên phách vực chủ đống nhiên chính là thi triển chính mình cường đại nhất trong tay, từng khối kim đan toàn bộ phát ra vạn đạo thần quang, cấu thành thần trận, sau đó các loại bất đồng thần trận, lần thứ hai đan vào cùng một chỗ, hình thành cao đẳng phức tạp thần trận. đây tứ tượng thiên cực thần trận trong nháy mắt đã bị ngưng tụ ra. Trong đó hiện ra tứ pho tượng thánh thú, mỗi một pho tượng thánh thú đều là một tòa thần trận biến thành, sau đó bốn tòa thần trận cấu thành việc này cao đẳng thần trận. Cũng là nói, nguyên phách vực chủ việc này thoáng cái đánh ra tứ vạn đạo thần quang, cương áp cực nhanh giảm mạnh, tinh lực đều trực tiếp giảm xuống phân nửa, có thể thấy được muốn như thi triển ra cường đại như vậy thần trận, trả giá cao hay là cực kỳ khổng lồ. Nguyên bá cũng là một pho tượng binh linh, tại đạo thuật công kích thủ đoạn, xa xa không bằng nhân loại. Đây cũng là bởi vì hắn luôn luôn đợi ở chỗ này nguyên nhân, căn bản là tiếp xúc không đến đạo thuật. Kia thủ đoạn mạnh nhất ngoại trừ thiêu đốt kim đan, chính là ngưng tụ ra khổng lồ kinh khủng cao đẳng thần trận đi ra. Linh Hiên ánh mắt bất động, trong cơ thể cựu Hoàng Châu đã tại lỗ xác một cổ cao quý chính là khí tức từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Khi hắn cựu luân nhăn trong vô cùng mạnh ngang ngược tập trung thần trận trực tiếp bao trùm qua, cư nhiên trong nháy mắt liền đem tứ tượng thiên cực thần trận đem toàn diện khóa chặt lại, không thể động đậy. Ninh Hiên tiểu như vậy đứng thẳng bất động, tích xúc thực lực bản thân, thực lực của hắn bây giờ, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây rất nhanh nâng cao, nếu không phải đây lục đại vực chủ đến đây vây giết hắn, như vậy lúc này hắn nhất định sẽ tìm một chỗ an tĩnh bế quan một phen, toàn diện vững chắc ở nhất địa đạo tông cảnh giới cùng Tu Vi. Bất quá ngay cả Ninh Hiên cũng không nghĩ tới chính là, hắn tự thân lĩnh ngộ đó là chiến tranh ý chí, lấy chiến đấu vững chắc cảnh giới thậm chí đào móc hơn tầng thứ tiềm lực, so với bế quan hiệu quả còn tốt hơn nhiều lắm. Hắn chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể nhanh hơn nhận được đề thăng, một lần một lần chiến đấu, một lần một lần lễ rửa tội. Ninh Hiên ở thời khắc này, chính là là vô địch đại danh tử, tung hoành vô song, cho dù là tứ địa cấp bậc cường giả, cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành uy hiếp, trừ phi tứ địa cấp bậc cường giả, mạnh mẽ đến như năm đó quân khuynh thiên loại trình độ đó, có lẽ mới có thể đánh bại Ninh Hiên. Thế nhưng, trước mặt Trung Sáu gã vực chủ hiển nhiên không đủ tư cách, chính là cùng binh thiên đạo đích thiên phú cũng là xa xa không bằng một quyền đập tan hết La Phu Thần binh liếc mắt Chung kết hết nguyên phách vực chủ sát chiêu thần trận không có người có thể hình dung ninh hiện tại phút chốc phong hoa mọi người cùng nhau liên thủ không được đem công kích phân tán người này đích Thiên Tư quả thực có thể so với thời xa xưa đại thần thoại nhân vật đáng sợ đến loại trình độ này ta còn là lần đầu thấy được cái kia cực mạnh nữ binh linh vực chủ cầm trong tay đỏ tươi trường kiếm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói nàng đã hiểu sâu cảm thụ được đối phương châu đáng sợ Hiện tại đừng nói bắt ở hắn, đó là có thể không thể đánh bại, đều là một cái khổng lồ vấn đề. Những thứ khác năm tên vực chủ nghe được nữ binh linh lên tiếng, ánh mắt loại ra, trong lòng đều hiểu người này xác thực khó có thể đối phó, chí ít nếu như nhất đối nhất lợi mà nói, không có bất kỳ một cái vực chủ là ninh hiên đối thủ. Cánh rừng rậm này không thuộc về các ngươi, các ngươi muốn muốn giết ta diệt khẩu, là các ngươi làm ra cực kỳ chuyện ngu xuẩn tình. Ninh hiên cũng nói chuyện. Trong lòng hắn rất rõ ràng những thứ này vực chủ là lo lắng ở đây bị bạo hiện ra, một khi như vậy lời mà nói, như vậy cánh rừng rậm này sau đó cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Ở đây hết thảy, không thể bị mặc cho gì nhân loại phát hiện, cho nên, ngươi bây giờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một khi ở đây bị bộc lộ ra đi, ngươi cho rằng còn sẽ có chúng ta đất dung thân sao. Sương Hàn vực chủ lạnh leo nói, các ngươi quá mức lòng tham, cánh rừng rậm này to lớn như thế, các ngươi sợ chiếm cứ địa vực. Bất quá cũng chỉ là cánh rừng rậm này một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, nói cho cùng, hay là các ngươi tham nghiệm quá mức cường đại. Linh hiên lắc đầu, hiện tại hắn có thực lực cường đại, bọn họ cũng cũng không dám tại trên người hắn cậy đồ đất chú ý, hướng hồ cũng không có người có thể chân chính xác định hắn biết bảo địa vị trí cụ thể. Ha ha ha! Từ xưa đến nay, nhân loại cùng 9 phần binh linh luôn luôn bất lưỡng lập, tham lam là nhân loại, một khi bị nhân loại phát hiện cánh rừng rậm này. Đối với cái này giảm tuyệt đối là một hồi lớn lao tai nạn. Nữ binh linh phát ra tàn khốc thanh âm, trong tay hồng nhận đã bắt đầu loè loẹt phát lạnh. Sắt. Đột nhiên, La Phu vực chủ quát lên một tiếng lớn, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo sắc khí, hắn đã cùng Ninh Hiên là không chết không dứt cục diện, một khi để cho Ninh Hiên cùng đây vài tên vực chủ hòa hoan xuống, hiển nhiên với hắn mà nói cực kỳ chi bất lợi. Không biết có. Ninh Hiên chấn động toàn thân, một cổ vô pháp vô thiên khí tức phát ra. Xong binh thể trong nháy mắt vận chuyển đi ra, cho tới bây giờ, cửu hoàng châu đã triệt để lột xác khi đến phẩm địa binh cấp độ. Hiện tại cửu hoàng châu hình thái lần thứ hai xảy ra biến hóa cực lớn, cửu viên nối vào cùng một chỗ hoàng châu, tản mát ra kinh người quan mang. Mỗi một viên hoàng châu đồng hóa ra tới thần quang, tùy ý chi gian đều hóa thành bậc cao thần trợn, không phải thấp hơn thần trợn mà là cao đẳng thần trợn. Tại cửu hoàng châu tấn thăng đến địa cấp thần binh sát na, kia không thể cũng có thể diệt giết chết một pho tượng tứ địa đạo tông đại cao thủ không thể nghi ngờ hàng hà xa số thần binh trùng cao cấp nhất cựu hoàng châu thì có kinh khủng như vậy đích uy năng đặc biệt binh hồn cựu lôi nhãn vậy thì hơn biến thái cơ hồ là toàn năng không gì làm không được mặc kệ là công kích hay là phòng ngự đều phải vượt qua thiên địa chi cần một bậc tại như vậy song binh thể giới, kết hợp với bây giờ tu thành thần cương linh thể linh hiên cho dù là tại nguyên chỗ để cho liệt biến lực lượng oanh tạc tại trên người của hắn hắn cũng sẽ không đã bị bất cứ thương tổn gì Hiện tại cũng chỉ có sương bá bây giờ lực lượng, mới cũng có thể đối với hắn này sinh uy hiếp, đây là ninh hiên hiện nay toàn bộ thực lực, đạo hạnh cũng trong nháy mắt này lần thứ 2 tăng vọt 200 năm, đạt tới kinh người 700 năm. Đồng thời đây là ninh hiên không có đem thiên địa chi căn nổi 80 viên tinh hạch bên trong đích tích lũy tiêu hóa thành đạo hạnh, mỗi một viên sơ cấp tinh hạch có thể nâng cao nhất địa đạo tông 3-8 năm, năm ở giữa đạo hạnh, mà bây giờ, thiên địa chi căn tấn thăng đến hạ phẩm địa binh sau khi... 80 viên tinh hạch đã lột xác đến trung cấp tinh hạch, uy lực của nó lật gấp 5 lần cũng không chỉ, mà mỗi một viên trung cấp tinh hạch đều có thể tăng cường tam địa đạo tông 8 năm đến. 20 năm đạo hạnh. Đương nhiên, hiện tại Ninh Hiên cũng không có thời gian đi hấp thu tinh hạch trung tinh hoa vì mình tăng cường đạo hạnh, bởi vì vậy cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể đem khổng lột như thế tích lũy chuyển hóa làm đạo hạnh. Tại đây ngắn ngủi giao thủ cùng nói mấy câu trong thời gian. Ninh Hiên chính là trên cơ bản tiêu hóa lôi kiếp hết thể mang tới tốt lắm chỗ Tinh Hoa, 700 năm đạo hạnh, gần chỉ là một phò tượng nhất địa đạo tông, quả thực làm người ta không thể tin tưởng. Nhưng mà này còn là mới vừa bước vào nhất địa đạo tông một tên thiếu niên mà thôi. Song binh thể dưới Ninh Hiên, mắt lạnh nhìn vây tới được 6 gã vực chủ, một cổ cường đại tự tin du nhiên nhi sinh, lúc hắn hạ chính là đưa ánh mắt đặt ở là phu vực chủ trên thân, đối phó Ninh Hiên mà nói, cái này binh linh nhất âm hiểm đồng thời cực kỳ am hiểu suy tính chi đạo, đáng tiếc hắn vĩnh viễn đều tính không đến vận mệnh của mình, không cần nói, cũng sẽ không cùng Ninh Hiên đối nghịch. Ninh Hiên chấn động toàn thân thiên địa chi căn mặt trên một cây khổng lồ đông tuyết thể, hướng phía La Phu vực chủ rất nhanh xông giết đi qua, tốc độ cực kỳ cực nhanh, ít cần bất kỳ thời gian, đã đến La Phu vực chủ trước mặt trước. La Phu vực chủ bắt tay một chảo, bao quanh thần quang khi hắn trong lòng bàn tay xoay tròn ra, chống đôi hướng to lớn đông tuyết thể, nhưng hắn hiển nhiên xem thường thiên địa chi căn mạnh mẽ uy năng. Chỉ thấy ở đó đông tuyết trên hạ thể, thoáng cái ngưng tụ ra hơn một nghìn tọa bất đồng thần trận, trong nháy mắt đem hắn phát ra công kích tiêu diệt hết, đồng thời ẩn chứa trong đó liệt biến lực lượng, đều thoáng cái đập tan, ngay sau đó vô số thần trận bao trùm ở bốn phương tám hướng, đem La Phu. Vực chủ trực tiếp bao bao ở trong đó, tiến hành hủy diệt. Nhanh chóng cứu La Phu vực chủ. Nữ binh linh hét lớn một tiếng, trong tay trung phẩm địa binh hồng nhận về phía trước một đâm, đầy trời hồng mang như từng cái cực quang. Nhanh như xét đánh hướng phía Ninh Hiên đâm giết đi qua, nàng không có trực tiếp cứu viện là Phu vực chủ, mà là trực tiếp ám sát hướng về phía Ninh Hiên, rõ ràng cho thấy muốn Ninh Hiên sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng Ninh Hiên thấy không liếc nhìn nàng một cái, thiên địa chi căn tại trên người của hắn một cái xoay tròn, hình tròn tròn một loại đông tuyết thể trọng tổ hợp, này ẩn chứa rất mạnh liệt biến lực lượng cực quang hồng mang nện tại binh tinh trên hạ thể, chỉ là để lại một chút dấu vết mà thôi. Đối phó Ninh Hiên, cư nhiên căn bản không có tạo thành một điểm tổn thương. Đây nhìn tại nữ binh linh nghiêm trọng, quả thực chấn kinh đến tận đỉnh. Nàng thế nhưng thật sâu biết trong tay hồng nhận uy lực, đối phó tứ địa cấp bậc cường giả đều do tăng mạnh lực uy hiếp, nhưng lúc này lại ngay cả tên nhất địa đạo tông phẳng ngự đều phá không rách, Bực này mãnh liệt tương phản, để cho nàng tại thời gian ngắn hơi chút ngây người ở. Mà tại lúc này, linh hiên không ngừng vận chuyển hơn một nghìn thần trận, hướng về phía La Phu Vực Chủ Ma Diệt qua. Không gian tam cái hô hấp thời gian, La Phu Vực Chủ toàn thân đều đem nổ phá thành mảnh nhỏ, hấp hối. Chương 410, Ngũ Đại vực chủ. La phu vực chủ lúc này dáng dấp cực kỳ chi thê thảm, hai tay hai chân bị nghiền thành bột mịn, ngực đều bị đánh ra um tùm lỗ máu, nhưng không có một tia tiên máu chảy ra, chỉ thấy tại toàn thân của hắn bộc phát ra một trận thiêu đốt lượng bất tử quang huy, hắn muốn lấy bất tử chi quang gây dựng lại thân thể. Nhưng Ninh Hiên đâu cho hắn cơ hội này, hắn Tử Luân Nhãn dõng nhiên vận chuyển lại, một đạo tản ra kinh khủng lực phá hoại lôi điện chi quang quét bắn đi ra, đây lôi điện chi quang đã bị Ninh Hiên tìm hiểu đi ra trong đó chân lý lực lượng. Đồng thời đây là cựu Luân Nhãn phát ra độc nhất vô nhị lôi điện chi quang, uy lực của nó cực kỳ chi kinh người, trong nháy mắt oanh bạo hết một tòa thành trì cũng không có thần bí vấn đề. Chỉ thấy tại lôi điện chi quang ở bên trong, hiện ra chân lý lực lượng, một mảnh thất thải đám mây hoán phát ra tới, trong đó điện thiểm lôi minh, từng cái cuồng bạo tráng kiện lôi điện lóe ra chói mắt quang thải, đây lôi điện chi quang đích chân lý lực lượng, cư nhiên hiện ra là một loại lôi phạt chi, Nguyện Thiên uy thiên ý Đối với địch nhân tiến hành đổi giết. Và anh. Cùng bạo lôi điện chi quang, nô lên cao vừa bổ, liền đem tốt nhất người nào chết la phu vực chủ thoang cái chém thành hai khúc, ngay sau đó, trong đó kinh khủng lôi phạt lực, không ngừng hướng về phía la phu vực chủ tiến hành hủy diệt tính phá hư. A. Nhanh chóng cứu ta. Ta không muốn chết a. Ta. ta là tứ địa binh linh, làm sao có thể sẽ bị ngươi tiểu tử này, ta không cam lòng A. La phu vực chủ cảm thụ được tử vong chi thủ không ngừng lôi kéo ý chí của hắn cho đến rơi vào tử vong vực sâu, cuối cùng ý chí của hắn cùng sinh mệnh, đều triệt để tiêu tán tiếp tục. Xung quanh năm tên vực chủ nhìn thấy bọn họ cùng cấp bậc chính là La phu vực chủ cứ như vậy bị rõ ràng giết chết, trong lòng rung động vô cùng kịch liệt, có vài tên vực chủ thậm chí ở trong lòng sinh ra sợ hãi chi ý, muốn muốn lúc này rời đi thôi. Mọi người không được lui, một khi ở đây bị hắn đem bộc lộ ra đi, vậy thì không nữa chúng ta đất dung thân, chúng ta mạnh như vậy ngang ngược binh linh cùng thực vật thần binh, đối phó này tham lam ác độc nhân loại mà nói. Chính là chân bảo, có thể tưởng tượng, nếu như chúng ta bị nhân loại bắt lấy dung nhập thần binh trong, giữ là hạng chuyện đáng sợ. Sương Hàn vực chủ phát ra phẫn hận thanh âm, bản thân hắn chính là một pho tượng mạnh mẽ ngang ngược trung phẩm thực vật địa binh, chiến lực vô cùng cường đại, đối phó nhân loại mà nói, quả thật có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng đối với ninh hiên mà nói, tối đa chỉ là để cho thiên địa chi căn luyện hóa mà thôi, trừ lần đó ra, chính là không có có thể thu hút hắn. Đúng vậy, nơi này là chúng ta duy nhất hy vọng. Đây cái nhân loại nếu có thể đến nơi đây, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí hắn có lẽ thực sự biết bảo địa chân chính chỗ. Một khi bị hắn nhận được bảo địa, như vậy người này thực lực sẽ càng thêm kinh khủng. Một gã tứ địa thánh thủ nghiến răng nghiến lợi nói, trong hai mắt phát ra hung quang. Kia La Phu thực lực cũng coi như không là cái gì, chết rồi cũng tốt. Tiểu tử này thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là ngăn cản không nổi chúng ta vô danh vực chủ liên thủ công kích, cũng không dùng e ngại cái gì. Hơn nữa hắn một người tinh lực hữu hạn. Chỉ cần hao tổn tinh lực của hắn, đến lúc đó cũng chỉ có mặc người chém giết phân rồi. Một cái toàn thân đầy gai độc thực vật thần binh mở răng nanh, ác hung hắn nói, cái này thực vật thần binh liền kêu gai độc vực chủ, âm hiểm độc các công phu so với la phu vực chủ không biết mạnh hơn bao nhiêu, hơn nữa kỳ thật thực lực, cũng chỉ là gần với nữ binh linh mà thôi. ân, chúng ta đều là tứ địa cấp bậc cường giả, cũng đừng quên thân phận của chúng ta, hơn nữa ở đây cũng là lãnh địa của chúng ta, đối phó một tên mau đầu tiểu tử. Còn phải dùng tới bó tay bó chân đấy sao? La Phu vực chủ cái kia lời vô ích, chết không có gì đáng tiếc. Nữ Binh Linh cầm trong tay hồng nhận khôi phục vực chủ phong thái, khí thế không ngừng để thăng, tùy thời đều phải đối với Ninh Hiên tạo thành phải giết một kích. Gai độc vực chủ, tứ điệu thánh thủ, nguyên phách vực chủ, xương hàn vực chủ, Nữ Binh Linh, Ngũ pho tượng cường đại vực chủ lúc này đã bao thành một đoàn, hình thành ngũ cái phương vị, gần vây lại Ninh Hiên. Ninh Hiên lẻ loi một mình chiến lực ở chính giữa, trầm rãi nói, nói xong lời mà nói vậy thì đều đi chết đi đi linh hiên trong lúc nói chuyện thần cương đạo thể thoáng cái buộc phát ra toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bình tinh đều thi triển cái thế vô song buộc phá tính lực lượng tung hoành tán loạn sở hướng vô địch chỉ thiên đạp, một quyền điều khiển từ xa đánh ra lập tức chính là khóa chặt lại độc nhất là độc thứ lĩnh chủ một quyền này khí thế phá tan hư không đập tan vật vật tại thập một phần vạn cái sát na chính là điểm giết độc thứ lĩnh chủ trước mặt trước động thủ linh hiên bạo khởi xuất kích có thể nói là rút dây động dừng, nhất thời liền khiến cho phải năm tên vực chủ đều bộc phát ra cực mạnh thực lực. Tối ra tay trước đó là độc thứ linh chủ, kỳ thực hắn đã sớm muốn trộm tập ninh hiền, Lúc này thấy lúc hắn trước chính là đối với chi gian xuất thủ, độc thứ linh chủ lập tức chính là kịp phản ứng, đồng dạng đánh ra tuyệt sát đại thuật, hung hăng từng đánh chết đi. Thiên thứ, độc thứ linh chủ chỉ điểm một chút ra, một đạo âm hiểm độc gác binh pháp xỏ xuyên qua đi ra ngoài, chỉ thấy một cây bén nhọn vật thể, cùng ninh hiên một quyền đối với giết cùng một chỗ. Nhưng linh hiên lực lượng thực sự quá hung mãnh, song binh thể hơn nữa thần cương đạo thể tại như vậy cực mạnh trạng thái, kia lực lượng ngất trời lấp mặt đất, đánh bạo tinh cầu. Tuy rằng độc thứ linh chủ là tứ địa cấp bậc cường giả, nhưng là ngăn cản không nổi hắn cuộn trào mãnh liệt mênh ngông bộc phá tính lực lượng. Phải biết rằng linh hiên thần cương linh thể dung hợp trần ai chi phù hết thệ tinh hoa, mỗi một quyền lực lượng chính là tương đương với là phù binh nổ tung trong nháy mắt đó cường lực nhất lượng. Một cổ hung mãnh quyền áp chế. Phân thoái chân không, thoáng cái chính là đánh nhau ở độc thứ lĩnh chủ trên thân, trực tiếp tại trên lồng ngực của hắn mở cái nhìn rõ. Độc thứ lĩnh chủ thế nhưng một pho tượng trung phẩm thực vật địa binh biến thành, thân binh cường độ muốn xa xa mạnh hơn nhân loại thân thể, nhưng như cũng là ngăn cản không nổi ninh hiên một quyền ngoài. Cùng lúc đó, tứ đại vực chủ công kích đã ở ninh hiên thân truy cập buộc phát ra, nhưng ninh hiên nhưng lại hoàn toàn không thấy hết hết thể công kích, thiên địa chi căn từ trong cơ thể hắn thoát ra, che cái thiên đất đông tuyết thể tầng tầng bao trùm xuống tới đã ngăn được tất cả công kích. Nhân cơ hội này, Ninh Hiên bước ra một bước, một bước này, thiên địa lấy hắn làm trung tâm tại vận chuyển, chỉ thấy thân thể hắn, quỷ dị xuất hiện ở độc thứ linh chủ trước mặt trước, Ninh Hiên ngũ chỉ mở, trong lòng bàn tay, là từng tầng một huyết long lân, là hắn vận chuyển trong cơ thể ở chỗ sâu trong dung hợp Hồng Long Vương binh linh, theo hắn tấn thăng đến nhất địa đạo tông, này cùng nó bản mạng tương liên Hồng Long Vương binh linh cũng tấn thăng đến một loại mạnh mẽ vô song đi thực. Nếu như Ninh Hiên để cho Hồng Long Vương binh linh thoát ly đi ra, Như vậy lập tức là có thể trở thành một phương cường giả, kia chiến lực sẽ không chút nào yếu hơn, kém hơn Tam địa Đạo tông cường giả. Hắn trong lòng bàn tay huyết long lân một cái vật bẹo, hình thành một cái mũi nhọn, dông nhiên hướng phía độc thứ linh chủ trước mặt cửa ép xuống. Nếu như lần này bị đánh trúng, độc thứ linh chủ đầu lập tức sẽ bị Ninh Hiên đem đập tan hết, đầu bể nát, chính là đại biểu tinh thần ý chí cũng sẽ cùng nhau tiêu tán. Ninh Hiên cũng là vì không cho độc thứ linh chủ có xoay người đích cơ hội, hắn tất cả bất tử chi quang cực kỳ khó khăn quấn. Mặc dù thân thể bị đánh tan, đều có thể gây dựng lại tới đây. Chỉ có đánh đập tan hết tinh thần của hắn ý chí, mới là kích sát hết hắn thủ đoạn tốt nhất. Độc thứ linh chủ hiển nhiên cũng không phải thường rõ ràng chính mình trước mặt nguy cơ, lập tức liều mạng hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn khắp cả người bỗng nhiên co rút lại thành một cái viên cầu, giống như một cái gai cầu giống nhau, mặt trên hiện đầy từng cây một dài đến một trượng bén nhọn gai độc, mỗi căn gai độc mặt trên, đều ngưng tụ ra cực kỳ độc ác kịch độc ánh sáng đồng thời những thứ này kịch độc ánh sáng trung ẩn chứa chân lý lực lượng hoa tươi ra nồng đậm chất lỏng màu xanh biếc ăn mòn vật vật cho rằng như vậy là có thể giữ được tánh mạng vô dụng với lúc ngươi là một pho tượng thực vật thần minh ta liền cho đem ngươi chấn áp luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn nội linh hiên lời còn chưa dứt bàn tay vô dụng bất kỳ dừng lại bạo áp xuống tới mạnh mẽ vô song khí tức lưu chuyển tại trên người của hắn hắn thần cương linh thể bách độc bất xâm, trừ phi là cái loại này cực kỳ chi hiếm thấy kịch độc mới có thể đối với hắn thần cương linh thể tạo thành thương tổn. Cho nên Linh Hiên cũng không quan tâm trước mặt nho nhỏ này kịch độc ánh sáng, hắn hiện tại tùy ý một kích đều có thể phát ra thần trận, thần quang với hắn mà nói, căn bản là không, coi là gì, cho dù là tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang, hắn cũng có thể không nhìn hết, bởi vì hắn lúc này nằm ở tại cực mạnh trạng thái xuống. Chân vũ thiểm quang. Linh Hiên trong lòng bàn tay bén nhọn huyết long lân, hốt thoáng cái lóe ra chân vũ thiểm quang, một cổ vô cùng quang huy trong nháy mắt đem lực lượng của hắn suy tính lên tới một cái cực hạn, một trưởng hung hăng đánh ra xuống tới, phanh! một đạo kịch liệt công kích, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ ở giữa thiên địa. tại ninh hiên dưới bàn tay, từng cây một gai độc toàn bộ bị nghiền thành bột mịn, chính là trong đó kịch độc ánh sáng đều bị thằng cái nổ nát hết. làm sao có thể? thực lực của ngươi mạnh như thế nào? độc thứ linh chủ cảm thụ được một cổ cuồng bạo lực lượng cực nhanh kéo tới, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, khiếp sợ không thôi, hắn xa xa thật không ngờ. Khi hắn mạnh nhất trạng thái, đối phương cư nhiên có thể thoằng cái công phá hắn hết thảy phòng ngự, đem lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn. Cho ta thu lấy. Ninh Hiên không có chút nào để ý tới gai độc linh chủ lời vô ích, lúc hắn hạ chính là thoằng cái đem độc thứ linh chủ đem bắt hết, ném vào thiên địa chi căn, tạm thời trấn áp xuống tới. Tại thiên địa chi căn nội, hắn căn bản là lật không nổi bất kỳ biển, cũng mà còn có kiểu hoàng châu hiệp trợ, độc thứ linh chủ chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Đây một loạt động tác cực kỳ cực nhanh chỉ ở nhanh như điện chi gian, ma sát mà qua, nhanh chóng đến làm cho cái khác bốn gã vượt chủ cũng khó khăn lấy rảnh trước cứu viện, bởi vì bọn họ bất kể như thế nào công kích, đều bị Ninh Hiên Thiên Điệu Chi căn ngăn cản xuống tới. Thiên Điệu Chi căn ngưng tụ ra binh tinh thể kia phòng ngự lực thập phần cường đại, không giống với thần cương linh thể bên trong đích binh tinh, giữa hai người tính chất cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Đồng thời một khi Ninh Hiên gặp nguy hiểm, Cửu Luân Nhãn sẽ đúng lúc giãy lên phòng ngự thủ đoạn, không ngừng có phòng ngự thần trận ngưng tụ mà thành. Phòng thủ phải giống tường đồng vét sát, kín không kẽ hở, để cho bốn gã vực chủ lo lắng không nớt. Gây tởm, độc thứ linh chủ đã bị hắn chân áp xuống tới, hắn hiện tại muốn phân ra một phần tinh lực ứng phó độc thứ linh chủ, mọi người thừa dịp hiện đang toàn lực công kích. Nữ binh linh ánh mắt thập phần chi độc ác, nhưng nàng nhưng không biết, linh hiên có song binh thể, hơn nữa tinh lực không biết đến cỡ nào hùng hồn, mặc dù bốn người bọn họ linh chủ cộng lại, đều so ra kém linh hiên tinh lực hùng hồn. Có một bước sai lầm, từng bước sai lầm tung chi đây vài tên linh chủ, từ vừa mới bắt đầu chính là mười phần sai. Nữ binh linh bỗng nhiên điều khiển lên hồng nhận liên tiếp huy vũ ra mấy chục vạn hồng mang cực quang, khắp bầu trời hồng mang cực quang dắt cường đại liệt biến lực lượng, phấn toái hư không, thấy công kích như vậy, Linh Hiên không khỏi nhíu mày, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để lấy không nhìn liệt biến lực lượng, loại lực lượng này phi thường đáng sợ, nếu như riêng lấy lực lượng chất lượng mà nói, lực lượng của hắn xa xa không bằng liệt biến lực lượng, chỉ là thắng khi hành kinh Không kia buộc phá tính trên lực lượng mặt, đồng thời lực lượng của hắn thập phần chi hùng hồn cương mãnh, xa xa không phải bình thường người có khả năng bằng được. Linh Hiên đem tay khẽ giãy, trong tay tiểu xuất ra hiện một cây độc long thương, hắn hiện tại mới là chân chính cảm thụ được hạ phẩm địa binh có khả năng bày ra đích uy năng cực hạn, trước kia còn là nửa bước đạo tông thời điểm, căn bản là phát huy không ra địa cấp thần binh chân chính uy lực. Thế nhưng hiện tại lại bất đồng, Linh Hiên một tay cầm thương, một cổ tùy tâm sử dụng cảm giác bước lên trong tâm linh chi gian. Cái loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời, không linh vô cùng, làm người ta chớp đoán không ra. Linh Hiên động tác trên tay nhẹ nhàng khẽ động, mũi thương một cái lưu chuyển, cư nhiên tại một cái hô hấp trong thời gian, chính là ngưng tụ ra trăm vạn đầu độc long, sau đó lại sẽ một cái sát na, mười vạn đầu độc long dung hợp thành một đầu to lớn độc long. Ngay sau đó không gian nửa chớp mắt thời gian, này to lớn độc long, toàn thân hiện đầy điện quang, vô cùng vô tận chói mắt điện quang, ngang toàn bộ phía chân trời. Tản mát ra có thể so với mặt trời giống như quan mang. Linh Hiên chiêu thức ấy, Hành Vân lưu thủy giống như thi triển ra theo thứ tự liên hoàn binh pháp, Thiên địa long xà độc long thôn thiên điện quang thăng long đầy tam đại liên hoàn binh pháp, giống như theo mũi thương như như nước chảy mưa to đi ra, hoàn chỉnh. Chương 411, không thể thối lui. Quả nhiên Linh Hiên tại tấn chức thập địa đạo tông cảnh mới có thể phát huy ra hạ phẩm địa binh chân chính uy lực, đồng thời hắn đối phó binh pháp vận dụng cũng so với trước cường đại đến rất nhiều liên tục đánh ra Tam Đại Liên Hoàn Bình Pháp, hoàn chỉnh, hành văn liền mạch lưu loát, thanh thế vô cùng chi kinh người. Đây vô cùng mạnh mẽ một màn, thật sâu khắc sâu vào mọi người vượt chủ trong tâm linh, một cái vượt qua to lớn độc lòng, toàn thân hiện đầy địa quang, mãnh liệt rơi xuống, đập tan hết thảy, tan biến hết thảy, thoang cái liền đem lữ binh linh đem chấn áp xuống tới. Vô số cực quang hường mang, toàn bộ đều bị ninh hiên đem đều tan biến hết, cho dù là liệt biến lực lượng, cũng khó khăn lấy ngăn cản được hắn lúc này bày ra tối cường bình pháp. Ào ào soạn. Cục diện tranh đấu không ngừng bên hai, Ninh Hiên buộc phát ra điện quang thăng long còn tại duy trì liên tục, không ngừng oanh kích nữ binh linh, thề phải đem nàng chém giết cùng lần này. Hồng mang chảm. Đột nhiên, nữ binh linh trong tay Hồng nhận mãnh liệt khẽ động, đồng dạng cũng thi triển ra bạo lực binh pháp, một đạo cự đại chém lưỡi dao, từ Hồng nhận trung bắn phá ra, giống một cái to lớn cày đao, hoa xe trời, quét diệt thương khung, cùng, cùng cái kia điện quang độc long gặp đụng vào nhau. Hai người đạo lực lượng khổng lồ không hẹn mà cùng va chạm đến cùng nhau, phát ra vô cùng hủy diệt tính lực lượng, trong nháy mắt đập tan xung quanh đại địa, không gian, cây cối vân vân hết thảy tồn tại. Ninh hiên ánh mắt lạnh lẽo, hai tay luân phiên chân áp xuống tới, một tay trưởng thiên, một tay khống, trưởng thiên khống, khí thế vô song, bộc phá tính lực lượng hai tay của hắn trung bộc phát ra, thoáng cái đặt tại nữ binh linh trên thân. Phanh! Nữ binh linh bất ngờ không đề phòng, đụng phải ninh hiên kinh khủng công kích, thân thể lập tức bắt đầu tan vỡ. Sôi trào, giống như gặp khắc tinh giống nhau, toàn thân cao thấp không ngừng vỡ vụn. Bất tử Quang huy, nữ binh linh lạnh lùng một tiếng, vận chuyển trong cơ thể bất tử chi quang, trong ngay mắt, nàng toàn thân thương thế thoang cái khôi phục lại. Hung uy lần thứ hai tăng vọt, vô pháp vô thiên, trong tay hồng nhận hồng quang bắn ra bốn phía, hồng sóng cuốn cuộn, trong đó nổi lên un um tùm sát khí, làm người ta chọc đoán không ra. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta, vốn có ta không muốn thi triển một chiêu này, nhưng ngươi thực sự quá khó chơi rồi. Nữ binh linh trong miệng phát ra vô cùng sát khí, sát ý ở trên hư không cấp tốc lan tràn, thâm nhập vào thời không ở chỗ sâu trong. Vô không bất nhập sát ý trong nháy mắt kích thích linh hiên thần kinh, trong lòng hắn hơi động một chút, lập tức chính là phát giác nữ binh linh dị thường. Phát hiện nàng lúc này toàn thân đều tản mát ra từng đợt yêu dị hồng quang. Tại ninh hiên cựu luân nhãn ở bên trong, cái này nữ binh linh trong cơ thể, bản mạng kim đan cư nhiên không phải kim sắc, mà là hồng sắc. Nàng lúc này chính là đang thiêu đốt bản mạng kim đan, tăng cường tự thân chiến lực muốn dành cho Ninh Hiên một kích chí mạng. Ninh Hiên khẽ nhíu mày, thực lực của hắn bây giờ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng một gã lợi hại tứ cấp bậc cường giả thiêu đốt bản mạng Kim Đan kích sát hắn, hắn hay là muốn tạm lánh phong mang, không nói nhất địa đạo tông cùng tứ địa đạo tông trên lệch vốn là rất lớn, chính là bên cạnh còn có Tam Đại Vực Chủ tại nhìn chằm chằm điên cuồng tấn công dồn sức đánh, hắn nhìn như chiếm cứ thừa phong, nhưng tùy thời đều đã có nguy cơ rất chí mạng, điểm này trong lòng vô cùng rõ ràng bất quá, lập tức. Ninh Hiên chính là vận chuyển thiên địa chi can, không ngừng hướng phía bị chấn áp ở độc thứ linh chủ nghiền nát qua, nỗ lực muốn lấy tốc độ nhanh nhất, bắt hắn cho luyện hóa hết. Cùng lúc đó, Ninh Hiên cũng vận chuyển tầng tầng thủ đoạn, cùng trước mặt bốn gã vực chủ Chu Toàn, hắn đem con mắt chăm chú tập trung tại nữ binh linh trên thân, cảm giác được người này thực lực tại trong nháy mắt không ngừng kéo lên, khí tức so với trước mạnh mẽ gấp đôi cũng không chỉ. Tấn Thăng đến nhất địa đạo tông sau khi, Ninh Hiên biết đạo tông thiêu đốt bản mạng Kim Dan, chẳng khác nào là đang thiêu đốt đạo hạnh cũng tức là thọ mệnh, như nữ binh linh như vậy thiêu đốt bản mạng kim đan, ít nhất đều đã tổn hao hết mấy trăm năm đạo hạnh. Đạo hạnh liền quyết định một cái đạo tông thành tựu, đạo hạnh tại nào đó trình độ mà nói, cũng là thọ mệnh, cho nên thiêu đốt kim đan giá phải trả cực kỳ khổng lồ, không phải vạn bất đắc dĩ đích thực, một loại đạo tông căn bản không muốn thiêu đốt bản mạng kim đan. Linh Hiên nhìn thực lực bạo tăng nữ binh linh, không nghĩ tới tại rất nhiều vực chủ trung mạnh nhất kình nàng, sẽ tối bắt đầu trước thiêu đốt bản mạng kim đan. Mà những thứ khác vài tên vực chủ, nhưng ngay cả thiêu đốt bản mạng kim đan tâm tư cũng không có, đây cũng có thể thấy được, trước mặt đây ba gã vực chủ tuyệt đối là tầm nhìn hạn hẹp, hơn nữa vì tư lợi, không bỏ được tổn hao chính mình đạo hạnh, nếu như bọn họ đều do nữ binh linh như vậy quả quyết lời mà nói, như vậy linh Hiên cho dù, có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy một con đường rồi. linh Hiên cầm trong tay độc long thương, một thương chính là đánh bay xương hàn vực chủ. Sau đó hắn đại mã kim đao sùng phong liều chết đến nữ binh linh trước mặt trước, một thương hung hăng điểm giết đi qua. Nữ binh linh trong ánh mắt lộ ra điên cuồng quang mang, nàng liếm liếm trong tay hồng nhận trong ngáy mắt, hồng nhận mặt trên hồng quang tăng vọt, vô số dày đặc cực quang hồng mang như từng khối giống như sa băng, đầy trời rơi giết, trong đó ẩn chứa liệt biến lực lượng càng thêm cuồng bạo, không gian đều đang không ngừng phân liệt, chính là trong không khí nhiễm đến đây một kia tách ra khí tức đều đã nảy sinh tách ra, thật sự là kinh tâm động phách. Ninh Hiên trong con ngươi cựu luân nhãn cực nhanh vận chuyển lại, từng ngọn tập trung thần trận buộc phát ra đi, nhất thời liền đem hàng loạt công kích đem triệt để khóa chặt lại. Hắn biết, biết chống đỡ nữ binh linh đây một lớp công kích, nữ binh linh kế tiếp khí thế cùng thực lực đều quay về cực nhanh suy rơi xuống, đây là thiêu đốt bản mạng kim đan giá phải trả. Thế nhưng muốn đối mặt một pho tượng cường đại như thế tứ cấp bậc cường giả công kích, đủ để khiến cho Ninh Hiên áp lực đại tăng, huống chi bên cạnh còn có tam đại vực chủ, một thời gian, hắn cũng chỉ có thể làm phòng thủ cũng không có tùy tiện tiến công. Hắn còn không có tự đại đến có thể lấy lực lượng một người trong nháy mắt thu thập hết tứ đại vực chủ trình độ, huống chi trong đó có một tên còn thiêu đốt bản mạng kim đan, chiến lược điên cuồng tăng. Đột nhiên, linh hiên ánh mắt chợt lóe, bất ngờ phát hiện bốn phương tám hướng chính rất nhanh tụ tập tới đây hàng loạt thực vật thần binh, còn có thánh thụ, hắn lập tức chỉ biết, bọn người kia toàn bộ đều là bị những thứ này vực chủ gọi tới đây, tiến hành vây giết linh hiên sử dụng. Nơi này là địa bàn của bọn họ tự nhiên sẽ hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế, tại số lượng thượng thủ thắng. Nhưng nhìn đến đây, Ninh Hiên nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, những thực vật này thần minh, toàn bộ đều phải bị thiên địa chi can đem toàn diện áp chế, trở thành thuốc bổ, bây giờ thiên địa chi can, đã có thể luyện hóa kim đan, lúc này chính là cần trong kim đan bất hủ tinh hoa tân chức phẩm chất. Ninh Hiên lúc này một mặt cùng tứ đại vực chủ chu toàn, một mặt âm thầm vận chuyển thiên địa chi can, kinh khủng binh tinh thể một cái quét ngang thì có hàng loạt địa cấp thực vật thần binh bị thiên địa chi căn đem trấn áp xuống tới, thiên địa chi căn liên tục độc thứ linh chủ đều trấn áp được, cũng mà còn có rất lớn dư địa, chỉ là trong đó 80 viên trung cấp tinh hạch lực lượng là có thể khiến cho những thực vật này thần binh run rẩy lên, đặc biệt thiên địa chi căn tản mát ra bốn nguyên khí tức, thì càng ra để cho hết thể thực vật thần binh sợ hãi, không hề nghi ngờ, thiên địa chi căn đối phó thực vật thần binh, có phi thường cường đại lực uy hiếp, tương đương với là rất nhiều thực vật thần binh thủy tổ. Thoáng qua chi gian, thì có hàng loạt thực vật thần binh bị luyện hóa, từng khối kim đan cũng bị hấp thu vào, lấy thiên địa chi căn cường đại đích uy năng, cực nhanh liền luyện hóa hết trong đó bất hủ tinh hoa, chỉ thấy khổng lồ thiên địa chi căn, khắp cả người đều bị lây một tầng nhàn nhạt bạch kim vẻ, long ánh trong suốt. tứ đại vực chủ lúc này cũng khó có thể phát hiện linh hiên lén lút dấy lên động tác, trước cũng chỉ có la phu vực chủ suy tính ra hắn có thực vật thần binh, hơn nữa còn là bản mạng thần binh, cho nên linh hiên mới dẫn đầu đối với la phu vực chủ hạ sát thủ. Trước mặt đây tứ đại vực chủ, cũng không biết hắn có bản mạng thần minh, bởi vì Ninh Hiên có thể làm cho thiên địa chi căn trong nháy mắt chuyển hóa làm hắn bản mạng kim đan, lấy phương thức này lừa dối, bí ẩn vô cùng, thử hỏi có ai có thể. Tưởng tượng ra được, đây thiên địa chi căn tức là Ninh Hiên bản mạng kim đan, lại là buồn mạng của hắn thần minh. Kể từ đó, Ninh Hiên có thể nói là ở trong chiến đấu như cá gặp nước, hắn phòng ngự lực là ở là mạnh mẽ cần phải, bàn về đánh lâu dài am hiểu nhất, lúc này cũng là không đổi. Thời gian dần qua cùng đây tứ đại vực chủ dây dưa tiếp tục, đồng thời không ngừng chấn áp độc thứ lĩnh chủ. Lúc này thiêu đốt bản mạng kim đan nữ binh linh cũng là càng đánh càng lo lắng, nàng nếu như sẽ duy trì liên tục thiêu đốt bản mạng kim đan, đạo hạnh chỉ biết ngã phải nhanh hơn, thậm chí trực tiếp ngã vào tam là địa cấp cảnh giới đều là vô cùng có khả năng. Một khi đạo hạnh tổn thất tới trình độ nhất định sẽ tự động rơi xuống cảnh giới, chính là như năm đó Âu Tuệ Kỳ cùng Vũ Hoàng Thương Vân cũng là bởi vì năm đó bị đuổi giết phải cực kỳ thê thảm mới không ngừng thiêu đốt bản mạng kim đan đạo hạnh trên phạm vi lớn giảm xuống cuối cùng điên cuồng rơi xuống cảnh giới nữ binh linh bây giờ là triệt để thấy được ninh hiên kinh khủng chỗ cơ hồ là không có bất kỳ nhược điểm đặc biệt lực lượng phòng ngự thật sự là kinh người vô cùng làm người ta không thể tránh được nữ binh linh cắn răng đột nhiên đình chỉ thiêu đốt bản mạng kim đan đồng thời cấp tốc truyền âm qua mặt khác ba gã vực chủ nói mọi người chuẩn bị bỏ chạy người này là tại quá mức khó chơi ta xem chúng ta mặc dù liên thủ cũng khó có thể giết chết hắn, người này át chủ bài cũng không biết có bao nhiêu, mặc dù có thể giết được hắn, nhưng trả giá cao, cũng không phải chúng ta có khả năng thừa nhận được, hãy để cho chúng ta mời tên vực chủ trong, mạnh nhất phách đao vực chủ kích sát hắn. Cũng tốt, người này sát thực quá mức biến thái, cư nhiên có thực lực mạnh như vậy, thật không biết hắn như thế tu luyện, hiện tại xem ra, trừ phi là yêu nghiệt cấp bậc tứ địa người trước mới có thể giết chết hắn, đương nhiên, ngũ la địa cấp phách đao vực chủ, khẳng định có thể kích sát người này. Nguyên Phách Vực Chủ tựa hồ đối với Phách Đao Vực Chủ thập phần tín phục, không khỏi nói, kia cứ quyết định như vậy, chúng ta đem hắn dẫn vào Phách Đao Vực Chủ địa bàn, chỉ có hắn kinh động đến Phách Đao Vực Chủ, Phách Đao Vực Chủ nhất định sẽ đến đây xuất thủ. Sương Hàn Linh Chủ cũng nói, tốt, cùng nhau lui. Nói chuyện là tứ địa thánh thụ, nói một tiếng chợt quát, nhất thời bốn gã Vực Chủ nhất tề hướng ra phía ngoài nhảy đi ra ngoài. Nhưng ninh Hiên nhưng lại đã sớm nhìn rõ tiên cơ, hắn ban nãy cũng đã cắt đứt bọn họ lén lút truyền âm chính là lời nói. Đây là kiểu Hoàng Châu đích uy năng, lấy phụ trợ chi quang toàn diện phụ trợ Ninh Hiền, nếu là kiểu Hoàng Châu liên tục điểm ấy năng lực cũng không có, vậy thì nói rằng binh vực chung cao cấp nhất thần binh rồi. Lập tức, Ninh Hiền so với tứ địa thánh thủ tốc độ còn muốn đoạt trước một bước xuất thủ, bắt tay một chảo, bàn tay to hướng phía tứ địa thánh thủ bao trùm qua. Chương 412, Thứ hổ vực chủ Ninh Hiền xuất thủ chi gian, không có một chút dự triệu, khiến cho hết thẻ vực chủ khó lòng phòng bị, kia tứ địa thánh thủ bất ngờ không đề phòng phục cái liền đem Ninh Hiên đem bắt hết, lực lượng kinh khủng cầm giữ hành động của hắn, sau đó Ninh Hiên liên tiếp đánh ra 10 ngọn cẩm cố thần trợn, gia tăng tại tứ điệu thánh thụ trên thân, trong nháy mắt, tứ điệu thánh thụ chính là triệt để không thể động đậy, bị hắn một chảo, trấn áp vào thiên địa chi căn nội đi vào độc thứ lĩnh chủ giặc quân. Theo, Ninh Hiên xuất thủ, là tứ điệu thánh thụ không nghi tới, lấy cố tình tính vô tâm, hắn lập tức phải tay. Mặt khác ba gã vực chủ thấy tứ điệu thánh thụ tại trong nháy mắt đã bị đối phương đem trấn áp đều kinh hãi, ba gã vượt chủ đều lộ ra một cái gián đoạn tính thời gian, mà Ninh Hiên lợi dụng đúng là một chút như vậy điểm thời gian. Chỉ thấy từng khối khổng lồ tinh thần bao phủ xuống, trong tinh thần, toàn bộ đều là sền sệt vô cùng thủy ngân, đây là hắn lấy thủy Hoàng Châu hư không tạo vật đích thủ đoạn, tạo vật thành thủy ngân tinh thần, cùng ban đầu ở Hoàng Châu thủ đoạn công kích không sai biệt lắm. Bất đồng dạng, thủy Hoàng Châu tấn thăng đến dưới phẩm địa binh, bày ra đích uy năng, so với lúc đầu cường đại hơn phải rất nhiều. Đủ mấy trăm viên thủy ngân tinh thần rơi xuống, đem ba gã vực chủ toàn bộ đều đặt mình trong ở trong đó, nhất thời đã khiến cho bọn họ ở trong đó nửa bước khó đi. Kêu mật độ kinh người thủy ngân, ẩn chứa hàng loạt thần trận, nói thí dụ như chậm chạp thần trận, giang buộc thần trận, trọng lực thần trận vân vân kinh khủng thần trận, cho dù là tứ địa cấp bậc cường giả, cũng khó khăn lấy thoát thân, hành động thượng phải bị đến cực kỳ khổng lồ chế ước. Cứ như vậy, bọn họ là vô luận như thế nào đều chạy không thoát hết. Ninh Hiên chính là có đầy đủ thời gian cùng bọn họ chậm rãi chu toàn tiếp tục, hắn không sợ nhất đúng là đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến, đây là hắn mạnh nhất ưu thế. Nếu như đem đây 5 tên vực chủ toàn bộ thu thập xuống tới, kia đối với Ninh Hiên chỗ tốt mà nói là thật lớn vô cùng. Tuy rằng bản thân hắn không có khả năng luyện hóa hết bọn họ, thế nhưng thiên địa chi căn có thể hết kia gai độc vực chủ cùng tứ địa thánh thụ, còn có kia xương hàn vực chủ, đây tam đại vực chủ đều là thực vật thần binh, nguyên phách cùng nữ binh linh đều là binh linh đối phó người khác mà nói phi thường hữu dụng có thể dung nhập thần binh trung tăng cường chiến lược nhưng đối với Ninh Hiên mà nói đây hai đại binh linh tuy rằng cường đại nhưng còn không đạt được tiêu chuẩn của hắn diết đó là nguy rồi không nghĩ đến cái này tiểu tử âm hiểm như thế cư nhiên đã sớm tính kế tốt chúng ta hết thảy nguyên phách vực chủ sắc mặt đại biến hắn lúc này ra sức chạy trồm tại thủy ngân tinh thần trong thế nào cũng không trốn thoát được chết tiệt xương hàn vực chủ phẫn hận nổ mang lên mất đi tứ cấp bậc xứng đáng phong độ Không ngừng tại Thủy Ngân tinh thần trung kêu gào đứng lên. Mọi người trước chớ lo lắng, ta đã truyền âm đem bài danh đệ nhị thứ Hổ vực chủ, hắn là tứ là địa cấp đỉnh thần thú binh, yêu nghiệt cấp bậc chính là thần tài, thực lực so với Phách Đao vực chủ cũng là không kém bao nhiêu, chỉ cần hắn chạy tới, tiểu tử này lại trở mình không được thân. Nữ binh linh rốt cuộc hay là Lâm Nguy không ngừng, sự sự thông minh hay thay đổi, lập tức chính là thi triển bí pháp truyền âm cho nàng trong miệng theo lời thứ Hổ vực chủ, bất quá nàng để cho thứ Hổ vực chủ đến đây xuất thủ tương trợ. Giá phải trả cũng là cực đại, cần nỗ lực hàng loạt tư chất nguyên chân bảo, mới có thể làm cho thứ hổ vực chủ ra một lần tay, nếu không phải là như thế, nữ binh linh đã sớm như vậy làm. Bất quá nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy thua thiệt nhân vật, lần này chỉ là thiêu đốt bản mạng kim đan, chính là tổn thất nàng 200 năm đạo hạnh, nàng tự nhiên sẽ tìm trước mặt đây mấy pho tượng vực chủ xảo trá trở về. Vực chủ ở giữa tranh đấu, như cũ tàn khốc vô cùng, binh không lưới ra máu, ngươi lửa ta gạt, thành bản thân tư dụng chuyện gì đều làm ra được. Xem ra lần này lại muốn hung hăng ra một lần máu, muốn mời ra thứ hổ xuất thủ, giá phải trả thế nhưng vô cùng lớn. Nguyên phách lúc này cũng không có là thứ hổ đến đây mà cảm thấy cao hứng, ngược lại là một bụng hoàn khí, hiện nhiên hắn trước đây cũng ăn xong thứ hổ thiệt tòi. Quên đi, hiện tại cũng không phải tính toán những điều kia thời điểm, mặc dù nhưng tiểu tử này dết không chết chúng ta, nhưng chúng ta cũng không làm gì được được hắn, nhìn hắn theo thứ tự hành động, rõ ràng cho thấy muốn cùng chúng ta đánh đánh lâu dài. Nếu chúng ta đều sức cùng lực kiện, tinh lực cùng cương áp đều dùng hết, như vậy mặc dù có bất tử chi thân đều không có dùng. Sương Hàn vực chủ lúc này ngược lại tỉnh táo lại, toàn thân hắn không ngừng kết xuất băng sương, hoa tuyết giống nhau bay xuống, cực kỳ rực rỡ. Tuy rằng ba người là đang âm thầm truyền âm, nhưng vẫn là bị Ninh Hiên đem lấy ra xuống dưới, kiểu Hoàng Châu tại các đoạn thần niệm có thể cực kỳ mạnh, để cho Ninh Hiên thời khắc nằm ở tại hết thể giai tại nắm trong tay trạng thái. Hắn trong nháy mắt sẽ biết có một pho tượng cường đại vực chủ cực dương nhanh chóng chạy tới, cũng chính là bọn họ theo lời bài danh đệ nhị thứ hổ vực chủ, liền từ nguyên phách bọn họ trong lời nói suy tính, cái này thứ hổ mặc dù là tứ địa cấp bậc cường giả, thế nhưng kỳ thật thực lực so với bọn hắn không biết cường đại hơn bao nhiêu, rất hiển nhiên, cái này thứ hổ vực chủ tương tự với binh thiên đạo như vậy yêu nghiệt thiên tài, tại đồng cấp trong có thể nói vô địch. Bất quá Linh Hiên cũng là không sợ chút nào thấy những điều chưa hề thấy thứ hộ vực chủ. Hắn mặc dù không có cùng tứ cấp bậc đỉnh cao cường giả đối chiến qua, nhưng là rõ ràng mình bây giờ, có thể cùng thứ hổ vực chủ cường giả như thế đấu một trận, bất quá hắn cũng biết, mình là khó có thể chiến thắng thứ hổ cường giả như thế. Dù sao hắn hiện tại chỉ là nhất địa đạo tông, cùng tứ địa cường giả, vẫn có không ít tranh lệch. Hắn tấn thăng đến nhất địa đạo tông sau khi, linh văn chính là chuyển hóa làm cương khí, bất quá hắn cương khí chất lượng, cực kỳ chi kinh khủng, có thể so với cùng cương áp so sánh với, đều là không chút nào yếu. Ninh Hiên đoán rằng đây vô cùng có khả năng chính là tu luyện linh văn nguyên nhân. Muốn như tu luyện ra cương văn, nhất định phải tấn thăng đến nhị địa đạo tông cảnh, kia đến lúc đó, thực lực của hắn lại muốn kịch liệt bạo tăng, phải biết rằng, lúc trước Ninh Hiên tu luyện linh văn sau khi, tại rất lớn trình độ thượng chính là dựa linh văn ưu thế, tại đồng cấp trong tuyệt đối vô địch. Đáng nhắc tới chính là, hắn hiện tại tự thân có thể dung nạp hai ước cương khí, hắn tu luyện thần cương đạo thể cùng thiên địa chi căn cũng đủ để khiến cho hắn có thể đủ chứa dâng kinh khủng như thế cương khí lượng, thậm chí một đạo thần quang ở bên trong, có thể dung nạp đủ 20 vạn đạo cương khí. Tại nửa bước đạo tông thời điểm, hắn tự thân có thể dung nạp 1 triệu linh văn, mỗi đạo linh quang trùng cũng có thể dung nạp 10 vạn đạo linh văn. Hơn nữa hiện tại Ninh Hiên căn bản cũng không cần lo lắng cương khí không đủ, bởi vì có cửu Hoàng Châu cùng thiên địa chi căn liên tục không ngừng bổ sung tiến đến cương khí, bất quá hắn thực lực càng mạnh. Môi thời mỗi khắc tiêu hao cương khí cũng là một cổ cực kỳ khổng lồ số lượng, một cái hô hấp chi gian, chính là áo tiêu hao hết đếm lấy 10 vạn tính cương khí lượng. Đồng thời, linh Hiên thật lâu không có phát huy tác dụng, ngũ hành khí luân cũng phát ra vô cùng kinh người tiềm lực, ngũ hành khí luân là khiến cho hắn thần cương linh thể nâng cao một bước, tăng cường vô hạn tiềm lực, đặc biệt trái tim bộ vị ngũ hành khí luân, tỏa ra lực lượng kinh người khí tức, hơn nữa, ngũ hành khí luân phun ra nuốt vào ngũ hành cương, khí tốc độ cũng là thập phần chi kinh người. Không thể so thiên địa chi căn nếu thượng bao nhiêu. Ngũ hành khí luân phun ra nuốt vào chính là hiếm thấy ngũ hành cương khí, ngũ loại khí thể cấu thành cùng một chỗ. Nói như vậy, như lôi điện cương khí, đó là lôi cùng điện khúc mắc hợp lại. Quang thầm cương khí, chính là quang cùng thầm khúc mắc hợp lại. Nhưng đây gần chỉ là hai loại khí thể kết hợp, xa không bằng ngũ hành cương khí kinh khủng như vậy. Linh hiên chấn động toàn thân, vô số ngũ hành cương khí từ trong cơ thể hắn bỏ ra, ngay sau đó hắn cong ngón ra. Một vạn đạo ngũ hành ánh sáng trong nháy mắt phát ra, ngưng tụ ra một tòa ngũ hành thần trận, phát ra cực kỳ mãnh liệt khí tức, một tòa ngũ hành thần trận chính là có thể so với 10 ngọn thần tọa huy lực, có quỷ thần khó lường đích uy năng. Bởi vì ngũ hành ánh sáng cũng là cực kỳ gần phía trước lợi hại thần quang, đồng thời ngũ hành ánh sáng là do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ loại thần quang nồng nặc giúp vào một chỗ cao đẳng linh quang. Hung mãnh ngũ hành thần trận trực tiếp đánh tiến vào thủy ngân tinh thần trong, trước bao phủ ở xương hàn vực chủ bởi vì này xương hàn vực chủ là một pho tượng thực vật thần binh đối với ở tại thiên địa chi căn tấn trước cực kỳ có trợ giúp ngược lại là thực lực so sánh mạnh nữ binh linh cùng nguyên phách đều là binh linh đối với ninh hiên mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại thiên địa chi căn chỉ có thể luyện hóa thực vật loại chân bảo cùng tinh hạnh xương hàn vực chủ thấy ninh hiên đối với mình công kích tới đây sắc mặt băng lãnh như sắt hắn gần kẹp lại bằng cứng giống như hàm răng cũng không nhiều lời bước lên nắm tay không ngừng đánh ra liệt biến lực lượng mỗi một quyền đều ngưng tụ ra một tòa cự đại băng truy, đem ngũ hành thần trận đánh đến cơ hồ sắp tan vỡ hết. Linh Hiên đương nhiên không hy vọng xa vậy một cái ngũ hành thần trận là có thể đi xương hàn vực chủ thế nào, tứ điệu cấp bậc cường giả vĩnh còn lâu mới có thể coi thường. Hơn nữa đây xương hàn vực chủ nếu so với cuồng khí long mãng như vậy mặt hàng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. thuộc về tứ cấp bậc Trung Quốc trung nhóm cường giả, thập điệu đạo tông cảnh, mỗi cái cảnh giới cường giả đều chia làm 3 bảy loại, cuồng khí long mãng. Nguyên năm thủy giao thuộc về hạ đẳng tứ địa cường giả, như nguyên phách, xương hàn vực chủ như vậy thuộc về lớp giữa tứ địa cường giả, nữ binh linh thuộc về cao đẳng, trở lên một tầng thứ đó là thứ hổ như vậy đỉnh tứ địa cường giả. Lấy linh hiên thực lực bây giờ, tối đa cùng thứ hổ vực chủ cường giả như thế không sai biệt nhiều. Song phương chi gian, nếu quả thật đánh nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. đương nhiên, linh hiên cũng là khó có thể giết chết như nữ binh linh cao như vậy nhón cường giả cho nên hắn luôn luôn không có bạo hạ sát thủ, muốn lấy đánh lâu dài phương thức, đem nàng đem đánh tan hết. Linh Hiên tuy rằng ban nay thoáng cái đem là phu vực chủ đem giết chết, nhưng trong đó đều chiếm cứ rất nhiều ưu thế, hiện tại cái khác vực chủ có phòng bị, hắn sẽ rất khó trong nháy mắt giết chết, chỉ có thể chấn áp, sau đó sẽ đem từ từ thôi diện. Tất có thể trưởng thành đến tứ địa cường giả, đều là rất khó giết chết tồn tại, bất kỳ một cái nào tứ địa cường giả cũng không phải ngồi không. đương nhiên, kia sáu mắt thiểm tử là một trường hợp đặc biệt thấy xương hàn vực chủ anh đánh ra tới mỗi một quyền đều có cường đại liệt biến lực lượng, linh hiên hơi nhíu mày, đối phương cư nhiên lấy loại này bạo phát phương thức chiến đấu ứng chiến, rất rõ ràng là lo lắng cho mình bị chấn áp, mỗi thở mỗi khắc đều buộc phát ra cực mạnh liệt biến lực lượng, chỉ cần xương hàn vực chủ kéo dài tới thứ hổ vực chủ thứ nhất, linh hiên chính là trên cơ bản không có khả năng có cơ hội hạ thủ, chỉ có rút đi, khi hắn suy tính trong, hắn tối đa chỉ có thể cùng thứ hổ lĩnh chủ đánh bình thủ mà thôi, nếu là đây vài tên vực chủ liên thủ. Hắn trở về nằm ở tuyệt đối hạ phong, linh hiên hay là nửa bước đạo tông thời điểm, chính là suy tính đến chính mình nếu như toàn lực xuất thủ, đem toàn bộ đích thủ đoạn át chủ bài sát chiêu toàn bộ vận chuyển đi ra, là có thể kích sát hết cuồng khí long mãng. Nhưng cuồng khí long mãng chỉ là thuộc về tại tứ cấp bậc bên trong đích hạ đẳng tiêu chuẩn, đều so với không thượng nguyên bá, la phu đây nhất lưu cường giả. Linh hiên vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến nhất địa đạo tông, có thể cùng tứ địa đỉnh cường giả so sánh với, đã rất tốt, điểm này. Hắn nhận thức phải rất rõ ràng, đem thực lực của chính mình phân tích phải cực kỳ thông suốt, như vậy mới có thể thời khắc nằm ở trong không chế. Từng ngọn khổng lồ thủy ngân tinh thần tại cánh rừng rậm này trung cực kỳ dễ thấy, đã chiêu rước lây trong rừng rậm rất nhiều thực vật thần binh chú ý, Linh Hiên lúc này cũng không kịp quan tâm những thứ khác rồi, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất, trấn áp xương Hàn vực chủ, sau đó sẽ thứ hổ vực chủ trước khi tới đây, mau ly khai ở đây, sau đó sẽ đi tìm bảo địa. Xương Hàn vực chủ là một pho tượng trung phẩm thực vật địa binh chiến lược phi phạm, như vậy thực vật thần minh, cực kỳ chi hiếm thấy, như vậy chân bảo, tại Cửu Châu chúng trên căn bản là không gặp được, Linh Hiên cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Hơn nữa thiên địa chi căn nếu như có thể luyện hóa hết xương hàn vực chủ, như vậy thiên địa chi căn tấn chức tuyệt đối là thế không thể đỡ, thiên địa chi căn càng mạnh, thực lực của hắn lại càng mạnh mẽ. Linh Hiên rất rõ ràng, đang tìm bảo địa trong quá trình, nhất định sẽ gặp gỡ vô số nguy hiểm, cho nên trước mắt chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Như vậy sinh tồn tỷ lệ cũng trở về tại vô hình trung đề cao không ít. Ninh Hiên không ngừng khống chế từng khối thủy ngân tinh thần, tạm thời đem nữ binh linh cùng Nguyên Phách Phong giam ở trong đó, sau đó toàn lực đối phó xương Hàn vực chủ. Song binh thể dưới Ninh Hiên, khắp cả người đều là từng cái bén nhọn lộng lấy binh tinh thể, trong nháy mắt chính là bao phủ ở xương Hàn vực chủ, triển khai tuyệt sát. Chương 413: Bắt đầu luyện hóa. Từng cái bén nhọn vô cùng binh tinh thể dắt cường hãn phi phàm khí tức quét ngang qua trong nháy mắt bao phủ ở xương hàn vực chủ cực kỳ cường đại mênh mông lực lượng nhét đầy toàn bộ trong hư không trong nháy mắt liền đem xương hàn vực chủ đem đè ép lên xương hàn vực chủ sắc mặt băng lãnh như sương cảm thụ được trong hư không từng đợt từng đợt vô cùng lực lượng kinh khủng hắn lúc này cũng chỉ có liều mạng đánh một trận hắn đã nhìn ra đối phương cố ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết hiện tại có thể chờ hay không đến thứ hổ lĩnh chủ tới đây đều là một vấn đề cái này niệm một dâng lên xương hàn vực chủ liền buông ra khí thế toàn thân Từng tầng một băng truy tại trên người hắn ngưng tụ, ẩn chứa trong đó kinh khủng liệt biến lực lượng. Cổ lực lượng này không ngừng cùng trong hư không dày đặc binh tinh thể va chạm qua. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, vô số tiếng đánh điên cuồng vang dội, giống như thiên địa đang gầm thét giống nhau. Thiên hôn địa ám chi gian, Linh Hiên tiến lên trước một bước, trực tiếp buộc phát ra siêu cường đạo thuật Tam Giới Huyền Cương Tháo. Linh Hiên hai tay triển khai, trong lòng bàn tay là một pho tượng tinh quang lộng lây lăng hình quang tháo, chính là Tam Giới Huyền Linh Pháo càn cao một tầng sát chiêu đại thuật. Hắn tấn thăng đến nhất địa đạo tông, liền có thể ngưng tụ ra đạo thuật tam giới huyền cương pháo. Đây tam giới huyền cương pháo uy lực, so với tam giới huyền linh pháo không biết cường đại hơn bao nhiêu, kinh khủng sọ xuyên qua lực lượng quét ngang hư không, phấn toai chân không, thoang cái chính là điểm giết xương hàn vực chủ trước mặt trước. Xương hàn vực chủ hơi kinh hãi, có thể nói hắn một sống thì sống tồn tại cánh rừng rầm này rằm, căn bản cũng không có gặp qua cái gọi là đạo thuật, như bọn họ loại này thần binh, cũng không có có thể phát ra đạo thuật. Lúc này cũng là hắn lần đầu tiên thấy được đạo thuật lực lượng, không khỏi cảm thấy thật sâu khiếp sợ. Tuyệt đối lanh đống. Sương Hàn vực chủ tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết, lập tức chi gian, bộc phát ra mạnh mẽ binh pháp, nhất chiêu tuyệt đối lanh đống chấn động ra, chỉ thấy trên người của hắn ầm ầm đi ra từng tầng một hàn băng cương áp, cấp tốc tổ hợp nghìn và biến, đem không gian đều đem đóng băng ở, mà kia pho tượng uy mãnh vô song tam giới huyền cương pháo cư nhiên ngạnh sinh sinh đích bị đóng băng ở, như một tòa tượng đá giống nhau tại đóng băng trung chậm rãi đỉnh chỉ xuống tới cuối cùng tiêu tan thành mây khói tam giới huyền cương pháo huy lực không thể nghi ngờ phi thường to lớn bất quá bị sương hàn vực chủ ngăn cản được đã ở Ninh hiên như đã đoán trước hắn lập tức đánh ra hơn hung mãnh đạo thuật công kích ám dạ thần trương Ninh hiên hai tay khẽ trống phương viên 10 vạn giảm hư không toàn bộ đều tối om om biến thành một mảnh ám dạ vô số chuông tang trôi trong đêm tối chậm rãi đồng hồ quả lắc đông dạng đây ám dạ thần chương lúc này cũng tấn thăng đến đạo thuật phạm chủ, uy lực tới một nghìn so sánh với quả thực chính là một bầu trời, một cái dưới đất. trầm miên đích trung bãi. ông long ông. Từng đạo phát ra từ sâu trong linh hồn tiếng trung vang, rồi xương hàn vực chủ phát ra hết thể công kích, toàn bộ vô hiệu đều trầm miên trở thành hư huyễn, so với hàng tháng ánh sáng mạnh mẽ nhiều lắm. đồng thời đây một bộ liên hoàn sát chiêu, tấn thăng đến đạo thuật sau khi uy năng kia xa xa không chỉ như vậy, bộ này đạo thuật. Vốn chính là lấy ninh hiên đích ý chí thôi động làm trụ cột, trung tăng vừa vang lên lên, lập tức chỉ làm thành kinh khủng đại phạm vi công kích, tất cả mọi người chạy không thoát trung tăng bao phủ, rất nhiều thấp hơn thực vật thần minh, kia tinh thần ý chí đều rơi vào trong mộng cảnh, vô pháp tự kiểm chế, hoàn toàn rơi vào ninh hiên trong không chế. Mà đứng núi chịu xào xương hàn vực chủ, lúc này cũng bị chiêu thức ấy đạo thuật đem không chế được, tự thân ý chí rơi vào trầm miên trong, đạo hạnh không ngừng giảm mạnh, hai mắt dần dần vô thần toàn thân hàn khí cũng cùng nhau tiêu tan thành mây khói. linh hiên thấy như vậy một màn, trong lòng vui vẻ, liên tục chính hắn cũng không nghĩ tới, ám giả thần trương tấn thăng đến đạo thuật về sau, sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ này, sẽ không hắn nghĩ lại cũng hiểu được cũng không có cái gì, đạo này thuật thế nhưng do 70 loại bất đồng thần quang tổ hợp mà thành, lúc hắn ban đầu lĩnh ngộ ra đây một bộ linh thuật thời điểm, đồng dạng vượt cấp giết địch, cũng là không đáng kể, chớ nói chi là hắn hiện tại đã tấn thăng đến nhất địa đạo tông cảnh. Giới, thực lực điên cùng tăng. Đồng thời Ninh Hiên cũng biết cường đại hơn đạo thuật thủ đoạn, nếu như đem ám dạ thần trương trung ẩn chứa 70 loại thần quang, toàn bộ ngưng tụ thành 70 loại bất đồng thần trận, lấy thần trận xây dựng ra tới đạo thuật, chính là so với trước mắt uy lực cường đại hơn 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Đương nhiên, muốn đem tròn 70 tọa bất đồng thần trận tổ hợp đóng lại, hóa thành đạo thuật, lấy Ninh Hiên bây giờ thủ đoạn cũng không thể làm được đến, đây dính đến khắc nghiệt vấn đề là tại là rất nhiều. Mỗi một tòa thần trận Ít nhất đều là một vạn đạo tướng cùng thần quang ngưng tụ mà thành, có thể nghĩ trong đó độ khó là cỡ nào thật lớn. Vốn có án theo lẽ thường mà nói, mặc kệ là thần trận, hay là linh trận, đều là nhiều người phối hợp dưới, mới có thể tổ hợp ngưng tụ, mà thôi lực lượng một người, ngưng tụ ra 70 tọa bất đồng thần trận, sau đó sẽ lấy thần trận tiến hành độ khó cao phức tạp tổ hợp. Đây tại một loại đạo tông trong mắt, căn bản là một việc không có khả năng hoàn thành sự tình, chính là thiên tài đạo tông, đều là không thể nào làm được chỉ ít liên tục bây giờ Ninh Hiên cũng không thể làm được, có lẽ đến hắn tấn thăng đến nhị địa đạo tông, ngưng tụ ra cương văn mới có ngũ thành nắm chặt có thể thi triển ra bực này kinh khủng sát chiêu. Nhất chiêu trầm Miên đích trung bãi trong nháy mắt liền đem xương hàn vực chủ đem rơi vào trong mộng cảnh, không thể tự kiềm chế, Ninh Hiên lập tức bắt tay một chảo, bắt hắn cho chấn áp vào thiên địa chi căn. Ninh Hiên thở dài một hơi, khoe mắt liếc qua thấy nữ binh linh cùng nguyên phách vực chủ chính đang ra sức dãi dùa, hai người này là binh linh, là một loại linh thể. Chống lại ở đây trầm miên đích trung bãi loại hình sát chiêu, trái lại đạt được tác dụng không nhỏ. Ngay khi Ninh Hiên đang do dự có muốn hay không đem hai người này binh linh thu thập hết thời điểm, đột nhiên, một cổ cực kỳ dã man khí tức bao trùm tới đây, tại trong chớp mắt, liền đem một mảnh như tấm màn đen một loại ám dạ đem phá tan thành từng mảnh, sau đó tại Ninh Hiên trong hai, chính là nghe được một đạo bá đạo hổ gầm. Cái này phải là bọn họ trong miệng theo lời thứ hổ vực chủ, hay là đi trước một bước. Ninh Hiên trong lòng khẽ động Dưới chân nhưng lại không chậm trễ, hóa thành một đạo điện quang, cực nhanh hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy trốn tới, đồng thời hắn cũng không quên tiếp tục khống chế kia hàng loạt thủy ngân tinh thần, hướng phía phương này khu vực bao trùm qua, mặc dù kia thứ hổ vực chủ thực sự truy kích tới đây, cũng sẽ bị rơi vào trong đó, dành cho ninh hiên đầy đủ thoát thân thời gian. Giống. Một đạo tức giận giống giận có tiếng trong nháy mắt nhớ tới, một đạo hình thể mạnh mẽ bóng đen lóe ra, từng cái chảo quang tại nó hổ chảo thượng tán phát ra Kinh khủng phong mang, cư nhiên trực tiếp vỡ ra một viên lại một viên thủy ngân tinh thần. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Theo thứ tự tiếng phá hủy âm hưởng lên, chỉ chốc lát sau, bóng đen chính là đem toàn bộ thủy ngân tinh thần đem đập tan hết, cùng lúc đó, nữ binh linh cùng nguyên phách vực chủ nhảy đi ra. Thứ hổ vực chủ, tiểu tử kia đem xương hàn vực chủ, độc thứ vực chủ, còn có tứ địa thánh thụ toàn bộ đều trấn áp, vừa hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bộ chạy rồi. Chúng ta bây giờ nhanh đuổi theo, tên tiểu tử kia chạy không được bao xa. Nguyên phách vực chủ thấy thứ hổ vực chủ thứ nhất, trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm hung quang, không ngừng gầm hết lên, rất hiển nhiên, đang cùng Ninh Hiên đánh một trận ở bên trong, bọn họ chịu nhiều đau khổ, chiến đấu tiết tấu hoàn toàn bị Ninh Hiên một người nắm chắc trong tay, mà bọn họ tất cả vực chủ, toàn bộ đều bị Ninh Hiên nắm mũi dẫn đi. Nữ binh linh lúc này cũng bị tức đến sắc mặt hắn, giọng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại còn có cường đại như thế sát chiêu, nếu không phải nàng thuộc về linh thể, như vậy ban ngày đạo thuật, có lẽ nàng trở về gặp nói Thứ Hổ Vực Chủ nhô lên cao chấn động, bị phá vỡ hư không. Hiện ra cao to mạnh mẽ dã thú hình thể, nửa người nửa thú. Trên mặt là từng cái kỳ dị vàng đen hoa văn, trên trán hiện ra một cái khí phách vương chữ, biểu thị công khai dã thú bên trong đích vương giả. Cái này Thứ Hổ Vực Chủ cao tới hai người dài, cho dù là đứng tại chỗ bất động, cũng có thể làm cho nguyên phách Vực Chủ này sinh cực đại áp lực tâm lý, đó là một loại bản năng sợ hãi. Tại thập đại Vực Chủ trong, Thứ Hổ Vực Chủ là tất cả Vực Chủ trung duy nhất Thần Thú Binh kia không phải là hắn thánh thụ, chính là thực vật thần binh, sau đó chính là binh linh, thập đại vực chủ trung xếp hạng thứ nhất vực chủ, chính là một pho tượng ngũ địa biến dị thánh thụ. Mặc dù đang bên ngoài thứ hổ vực chủ có thể cùng ngũ địa biến dị thánh thụ lực lượng ngang nhau, nhưng thứ hổ khí thế trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình không phải là ngũ địa biến dị thánh thụ đối thủ. Xương ba bây giờ lực lượng, đây từ mặt chữa thượng lý giải cũng đủ để giống nhau ra ngũ địa cấp bậc cường giả là cỡ nào kinh khủng. đương nhiên, ngũ địa cấp bậc cường giả. Như cũ chia làm ba bảy loại, như yến như tuyết như vậy siêu cấp cường giả giả, đã đến gần vô hạn ở tại lục địa đạo tông cường giả, thuộc về yêu nghiệt cấp bậc chính là thiên tài chiến đấu. Phải biết rằng yến như tuyết đã từng lực chiến binh thiên đạo cùng đế mãng quân thần, đồng thời còn chém giết đế mãng quân thần, bực này thực lực, có thể thấy được kia kinh khủng chỗ. Mà như kia ngũ địa biến dị thánh thụ, xa còn lâu mới có thể cùng yến như tuyết đánh đồng, căn bản cũng không phải là một cái thực lực cấp độ, mặc dù cảnh giới như nhau cũng là như thế. Thứ hổ vực chủ một đôi trung đồng giống như hổ mắt nhìn lướt qua hai gã vực chủ, nói, các ngươi đã hao tốn rất nhiều tài nguyên mời ta xuất thủ, kia tự nhiên sẽ không để cho kia cái nhân loại chạy mất, các ngươi theo ta đuổi theo, ở đây là địa bàn của chúng ta, hắn chạy không ra được. Tốt. Nghe vậy, hai gã vực chủ cấp tốc gật đầu, theo thứ hổ vực chủ cực nhanh truy kích đi tới. Tên tiểu tử kia quá tham lam rồi, chấn áp thôi ba gã vực chủ, điều này cần tiêu hao cực đại tinh lực mới có thể chấn áp xuống tới. Nguyên Phách Vực Chủ cung cấp tin tức đem thứ hỗ Vực Chủ không người nói đơn giản như vậy. Kia cái nhân loại nếu có thể đồng thời chấn áp ba gã Vực Chủ nhưng lại đều là tuyển chọn thực vật thần binh có thể thấy được hắn khẳng định có một việc trí bảo sở trường khát chế thực vật thần binh. Sau đó ở trong đó danh lích lợi thật lớn phải biết rằng ba bộ thực vật thần binh cực kỳ chi hiếm lạ giới bên ngoài cơ hồ là tuyệt tích tồn tại kia cái nhân loại làm được hành động đều cực kỳ có châm chỉ tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt tương phản hắn rất thông minh. Từ vừa mới bắt đầu liền đem La Phu vực chủ đem giết chết, bởi vì La Phu vực chủ cực kỳ am hiểu suy tính, nếu như tuyển chọn La Phu vực chủ còn sống, như vậy cũng có thể dùng thôi toán chi thuật, suy tính đến vị trí của đối phương. Nữ binh linh tỉnh táo lại sau khi, chậm rãi phân tích nói, nàng càng muốn chính là càng kinh ngạc, không nghĩ tới đây hết thảy, đều ở đây kế hoạch của đối phương ở bên trong, hậu chi hậu giác nữ binh linh không khỏi kinh ngạc một tầng mồ hôi lạnh, đây mới ý thức tới địch nhân kinh khủng chỗ. Cứ ngươi nói như vậy, Xem ra kia cái nhân loại mặc kệ là tại trên thực lực, hay là trên đầu não, đều thập phần chi lợi hại, liên tục các ngươi sáu gã vực chủ vây công hắn một người, đều bị hắn đánh tan hết, nếu không phải là các ngươi tìm kiếm sự trợ giúp của ta, kia tám chín phần mới sẽ toàn quân bị diệt. Thứ hổ vực chủ hung hăng cười nhạt hạ xuống, nói, cũng tốt, thú vị như vậy nhân loại thật lâu cũng không có gặp, lần này con mồi phi thường không tệ, ta nhất định sẽ bắt hắn cho bắt được, kia sinh tử chính là không phải do hắn. Nữ Binh Linh cùng Nguyên Phách vực chủ không hẹn mà cùng nhìn nhau, nghĩ đến thứ hồ tàn khốc thủ đoạn, không khỏi dùng mình một cái. Bên kia, Ninh Hiên một bên chấn áp ba gã vực chủ, một bên cực nhanh đi trước, người này hắn có thể toàn lực luyện hóa hết những thực vật này thần binh, Thiên Điệu Chi Căn có đối với hết thảy thực vật thần binh tính áp đảo lực chấn nhất lượng, hơn nữa Thiên Điệu Chi Căn mặc kệ là luyện hóa trong đó bất kỳ một pho tượng thực vật thần binh, đều có thể nhận được khổng lỗ chỗ tốt. Thân bí Thiên Điệu Chi Căn, giống như thiên trụ giống nhau chiếm giữ tại Ninh Hiên trong cơ thể. Vô số binh tinh thể đống nhiên thu rúc vào một chỗ, hóa thành một căn khổng lồ bén nhọn binh tinh, trước chính là hướng phía kia pho tượng tứ điệu thánh thủ quán đi xuyên qua. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị gắt gao chấn áp tứ điệu thánh thủ, nhìn kia sọ xuyên qua tới được bén nhọn binh tinh thể, tiêu sợ hãi liên tục, hắn hoàn toàn có thể có thể thật sâu cảm nhận được trong đó đối với hắn khắt chế lực lượng, thiên địa chi căn đích uy năng là ở là quá cường đại, 80 viên trung cấp tinh hạch vận chuyển ở dưới, trong nháy mắt bao trùm ở tứ điệu thánh thủ bộc phát ra liệt biến lực lượng. Cuối cùng phất suy hạ xuống, bén nhọn binh tinh không trở ngại chút nào liền đâm vào tứ địa thánh thụ trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Chương 414 Bảo Hộ lộ ra, thiên địa chi căn rễ cây, thoáng cái chính là đâm vào tứ địa thánh thụ trong trung tâm, giống như tại hấp thu chất dinh dưỡng giống nhau, tứ địa thánh thụ không hề sức phản kháng suy nhược xuống tới, mặt trên từng tầng một hoa văn đều bị cắn nuốt luyện hóa hết, thậm chí trong đó kim đan đều bị thiên địa chi căn luyện hóa hết. Chỉ thấy thiên địa chi căn khắp cả người tản mát ra mảnh liệt bất hủ quang huy, tại bình tinh trên hạ thể, hiện ra một cái giáp vân tay, cũng là 60 năm đạo hạnh, đã luyện hóa được một pho tượng tứ điệu thánh thụ, đủ tăng cường thiên địa chi căn 60 năm đạo hạnh, cũng tức là Ninh Hiên tăng trưởng một cái một giáp đạo hạnh, hắn bây giờ đạo hạnh đạt tới kinh người 760 năm. Đồng thời thiên địa chi căn mặt trên bao trùm bình tinh thể càng thêm cô đọng, có thể nói, thiên địa chi căn hết thể tinh hoa đều tác dụng ở tại bình tinh trên hạ thể. Những thứ này binh tinh thể đều cực kỳ cường đại so với hạt tinh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Linh hiên thậm chí hoài nghi thiên địa chi căn nếu như như vậy duy trì liên tục thành trưởng thành mặt trên binh tinh thể đều đã vượt qua kia hiếm thấy bạch sắc thiên tinh phải biết rằng bạch sắc thiên tinh là cùng đỉnh cấp dược linh giống như tồn tại đỉnh cấp dược linh có thể luyện chế thiên đan bạch sắc thiên tinh có thể rèn thiên cấp thần binh mặc kệ là đỉnh cấp dược linh hay là bạch sắc thiên tinh tại cửu châu thần quốc trung đều là cực kỳ hy hữu đích trân bảo. Cho dù là tại cái khắc cường thịnh thần quốc, bực này hiếm thấy chân bảo cũng là vô cùng chi lệnh người phát cuồng. Thiên địa chi căn diễn sanh ra binh tinh thể, là dung hợp phù binh, thiên tinh, còn có vô số tinh hoa, ngưng tụ ra tới cao đẳng thần vật, vốn có có trùng trùng thần kỳ huy năng. Thiên địa chi căn nội kia cực đại vô cùng kim đan, cũng trở nên càng thêm cô động, bất hủ tinh hoa càng thêm nồng đậm. Một pho tượng cường đại tứ điệu thánh thủ cứ như vậy bị thiên địa chi căn luyện hóa hết, Thế vậy bên cạnh xương hàn vực chủ cùng độc thứ vực chủ sợ không nớt, đều phát ra cầu xin tha thứ thanh âm Đây lại là thời đại thượng cổ thiên địa môn trí bảo, thiên địa chi căn thống lĩnh hết thể thực vật thần binh. Nguyên lai like ngươi có bực này trí bảo. Ngươi không được luyện hóa ta, nếu như ngươi không luyện hóa ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Độc thứ linh chủ không ngừng giống to, nhưng hắn thâm độc trong ánh mắt, nhìn về phía thiên địa chi căn thần sắc cực kỳ chi tham lam, giống như đang nổi lên lần lượt độc kế Ta cũng có thể nói cho ngươi biết ở đây rất nhiều bí mật, tỉ như rất nhiều vực chủ cụ thể thực lực, thứ hổ vực chủ bọn họ đã truy kích tới đây. Nếu như ngươi bây giờ biết lai lịch của hắn, cũng sẽ không nằm ở bị động trong, thứ hổ vực chủ thực lực. Sương Hàn vực chủ còn muốn nói tiếp, lại bị Ninh Hiên đem dự định. Hắn trực tiếp nói, hai người các ngươi không cần dỡ cho gì tâm cơ thủ đoạn, mặc kệ nói như vậy, ta sẽ không cải biến chủ ý, các ngươi hay là ngoan ngoãn bị thiên địa chi căn luyện hóa hết. Bà nãy kia tứ địa thánh thụ bị ta luyện hóa. Ta cũng biết rõ rất nhiều bí mật, hiện tại đem các ngươi đem luyện hóa hết, ta như nhau có thể nhận được các ngươi hết thể tu luyện kinh nghiệm cùng bí mật. Linh Hiên chỗ nào không biết đây hai cái vực chủ hung ác tâm tư. Trong lúc nói chuyện, khống chế Thiên điệu Chi Can, một cây lại một căn bén nhọn bình tinh thể cuồn quét qua, như Mạn Thiên Kiếm Mưa nhìn rõ thân thể của bọn họ, bào chế đúng cách bắt bọn nó đem luyện hóa hết. Thiên điệu Chi Can lần thứ hai lột xác, phẩm chất không ngừng để thăng, vô tận uy năng hiện ra ở Thiên điệu Chi Can, Thiên Địa Chi Can bình tinh trên hạ thể. Hiện ra một đạo giáp vân tay, ban nay đã luyện hóa được một pho tượng tứ điệu thánh thụ lại biểu hiện ra một đạo giáp vân tay, hiện tại đã luyện hóa được hai cái thực vật thần minh, cũng chỉ có một đạo, Ninh Hiên lập tức chỉ biết càng về sau mặt, hiệu quả lại càng kém, phải thôn phệ luyện hóa phẩm chất rất tốt mạnh hơn thực vật thần minh. Hiện tại chỉ là thiên điệu chi căn mặt trên, thì có lục đạo giáp vân tay, nếu như đem trong đó ẩn chứa 80 viên trung cấp tinh hạch tiềm lực toàn bộ vận chuyển đi ra, như vậy Ninh Hiên thực lực lại quay về bảo tăng muốn đem trung cấp tinh hạch tiềm lực đào móc đi ra cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình đầu tiên mỗi viên tinh hạch muốn cùng đối ứng thần quang dung hợp lẫn nhau chẳng hạn như phong bạo tinh hạch dung hợp phong bạo ánh sáng mới có thể đây gần chỉ là bước đầu tiên mà thôi dung hợp sau khi hoàn thành sau đó chính là kích phát ra tinh hạch bên trong đích bổn nguyên lực lượng lấy thần quang trung đích chân lý lực lượng cùng tinh hạch bên trong đích bổn nguyên lực lượng kết hợp chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra trung cấp tinh hạch cường lực nhất lượng Ninh Hiên yên lặng cảm thụ được thực lực nâng cao, đồng thời đem tam đại thực vật thần binh bên trong đích bí mật cũng đào móc đi ra, ngoại trừ cái khắc vực chủ cụ thể thực lực ở ngoài, hắn còn phải biết một cái ngoại ý muốn bí mật, đó chính là từng đã là thiên địa môn môn chủ mạc thiên Đường, cư nhiên cũng đến nơi này. Đối với cái này cái mạc thiên Đường, Ninh Hiên thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, ban đầu ở thiên địa hoang lũy trong, bị người này khắp nơi truy sát, cũng là tại thiên địa hoang lũy ở bên trong, hắn chiếm được thiên địa chi căn. Vốn có đây thiên địa chi căn thuộc về mạc thiên đương, lại bị hắn đoạt đi. Cứ ninh hiên biết, thiên địa môn là thời đại thượng cổ phi thường hưng thịnh môn phái, đối phó thực vật thần binh cực kỳ có nghiên cứu, đồng thời chiếm được thiên địa chi căn cây giống. Qua mấy nghìn năm lâu, thiên địa chi căn mới chậm rãi trưởng thành. Lúc trước mạc thiên đương cho rằng chỉ cần thiên địa chi căn còn tại, thiên địa môn thì có phục hưng ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính, gặp phải ninh hiên, kết quả là cùng hắn dự đoán kém mười vạn tám nghìn Trước đây không lâu la phu vực chủ nói Ninh Hiên là người thứ nhất đến ở đây nhân loại, cũng là thật, bởi vì Mạc Thiên ương vốn là không là nhân loại, hắn chính là một pho tượng thực vật thần binh, càng thêm ly kỳ chính là Mạc Thiên ương còn trở thành ở đây vực chủ, đây không thể không nói trùng hợp làm cho người khác giận xôi. Hoan ra rốt cuộc hay là đường hẹp, Ninh Hiên lắc đầu, không khỏi thở dài. Nếu đây Mạc Thiên ương không phải ở đây xếp hàng thứ nhất vực chủ, như vậy Ninh Hiên nhất định phải lo lắng hắn có thể có thể uy hiếp được chính mình. Bất quá Mạc Thiên Ưng ở chỗ này, Linh Hiên vẫn cảm thấy trong đó có âm như gì, Mạc Thiên Ưng đã từng là thiên địa môn môn chủ, sinh tồn không biết bao nhiêu cái tuyết nguyệt, biết đến bi văn khẳng định nhiều vô cùng, có lẽ Mạc Thiên Ưng tới nơi này mục đích thực sự chính là tìm kiếm này tòa bảo địa. Loại này suy đoán vô cùng có khả năng, lấy Mạc Thiên Ưng dạ tâm, chắc chắn sẽ không vĩnh viễn ở chỗ này làm một cái nho nhỏ vực chủ, nói ra cũng không có người tin tưởng. Nghĩ tới đây, Linh Hiên không khỏi nhanh hơn bước tiến, nhanh chóng chạy tới bảo địa vị trí đạt được bảo địa, để tránh khỏi đêm dài nhiều nọng, yến như tuyết bọn họ còn tại Thiên Long Thành chờ hắn. Nay ý niệm trong đầu chỉ là tại trong đầu của hắn chợt lóe rồi biến mất, đã luyện hóa được Tam Pho tượng thực vật thần binh cũng không có tiêu hao dài hơn thời gian. Ninh Hiên tế ra tinh không toa, trực tiếp cùng tinh không toa hợp thể, nô lên cao chấn động, trong ngay mắt chạy xa nghìn dặm, một người gãy nửa tuyệt trần, khu rừng rậm rạp, mặc dù có trị số không nhẹ thực vật thần binh Dược linh, nhưng Linh Hiên không nhìn thẳng. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian, tìm được bảo địa, chiếm được bảo địa, những thứ này tài nguyên, căn bản là tính không là cái gì. Cùng lúc đó, chính không ngừng truy kích Ninh Hiên ba gã vực chủ, tuy rằng ở trong không khí khóa chặt lại Ninh Hiên một kia khí tức, nhưng bọn hắn nhưng lại cảm giác được, tốc độ của đối phương cực kỳ cực nhanh, căn bản cũng không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội, vốn có, tại dự đoán của bọn hắn sau khi, đối với người chính là một cái nhân loại, thấy trong rừng rậm nhiều như vậy tư chất nguyên, nhất định sẽ lòng tham đả khởi cứ như vậy Chính là cho bọn hắn đuổi theo đích cơ hội Nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không phải như vậy Cái này để cho đây ba gã vực chủ như mày Chết tiệt, hắn thế nào chạy trốn nhanh như vậy Nguyên phách vực chủ hung hăng tức giận mắng một tiếng Hắn lúc này tốc độ đã phi thường cực nhanh Nhưng vẫn là truy kích không hơn linh hiên Chúng ta cần phải may mắn mới đúng Đột nhiên, nữ binh linh mang theo thần bí nụ cười nói Nga, ngươi đây là ý gì Thứ hổ vực chủ nheo lại hổ mắt, trầm giọng hỏi Ta đoán hắn sở dĩ đối với nơi này vô số tài nguyên làm như không thấy, là thật biết bảo địa vị trí, cho nên hắn lúc này cần phải bay thẳng đến bảo địa vị trí đi tới, nhưng phải tìm được bảo địa, những thứ này tài nguyên với hắn mà nói, cũng không coi là gì. Chỉ cần chúng ta theo dõi hắn, như vậy cũng có rất lớn cơ hội có thể tìm kiếm được bảo địa. Nữ binh linh phân tích nói, lời vừa nói ra, nguyên phách vực chủ nhãn tình sáng lên, hương phấn nói, bảo địa đúng là ẩn nút cánh rừng rậm này ở bên trong, nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng lại không có bất kỳ tồn tại có thể tìm kiếm đến bảo địa manh mối, có lẽ lần này thực sự là của chúng ta một cái cơ hội, hơn nữa, tương truyền bảo địa còn chiêm cứ toàn bộ huyền phong chủ tinh hoạch, một viên chủ tinh hoạch giá trị, chỉ sợ cũng không kém chút nào một tòa bảo địa. Thứ hổ vực chủ liếc hai gã vực chủ liếc mắt, trong lòng cười lạnh liên tục, trong miệng nhưng lại đạm mạc nói, kia cứ tiếp tục đuổi theo tiếp tục. Nữ binh linh cùng Nguyên Phách vực chủ thoáng cái liền nhìn ra thứ hổ hung ác tâm tư. Nguyên Phách vực chủ lập tức bí mật đối với nữ binh linh truyền âm nói, tuy rằng lần này không biết có thể hay không mượn tên tiểu tử kia tìm được bảo địa, bất quá đây cũng là một cái thiên đại đích cơ hội, chuyện này hiện nay cũng chính là ba người chúng ta biết, có đây thứ hổ tại, mặc dù phát hiện bảo địa, khẳng định cũng không có hai chúng ta phần, ta xem chúng ta hay là liên hợp lại, một khi đến lúc đó. Hắn phàn nộ, hai người chúng ta liên thủ, hắn thời gian ngắn ngủi cũng không làm gì được phải chúng ta. Cũng tốt, thứ hổ kế hoạch này luôn luôn bá đạo lãnh huyết. Trong lòng khẳng định tại tính kế chúng ta, hơn nữa kia cái nhân loại cũng không phải ngồi không, hay nhất để cho kia cái nhân loại cùng thứ hổ liều cái lưỡng bại câu thương. Nữ binh linh cũng truyền âm tới, một ngụm chính là đáp ứng. Hắc hắc, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ kia ba gã chết rồi một cái la phu vực chủ, mặt khác ba cái vực chủ bị chấn áp ở, ta xem cũng là giữ nhiều lành ít, nói cách khác, đã tổn thất bốn cái vực chủ, mà hiện nay đây bốn cái vực chủ chiếm đoạt dẫn địa vực hay là ghê chống, cũng là của chúng ta một cái cơ hội. Nguyên phách vực chủ âm hiểm nói, sớm biết rằng sẽ không thông chi thứ hổ, bây giờ hắn cũng biết chuyện này, xem ra nhất định phải diệt trừ hết đoán được. Nữ binh linh nhíu nhíu mày nói, yên tâm, chúng ta cố tình tính hắn vô tâm, như cũ khiến nó tại lật thuyền trong mương. Hơn nữa hắn là 10 người vực chủ trung duy nhất thần thú binh, rất nhiều vực chủ đều đối với nó cực kỳ bất mãn, đều mơ tưởng hắn chết. Chuyện này phải hảo hảo như đồ một phen, hơn nữa y theo chúng ta bây giờ hoàn cảnh, hay là trước cầu toàn. Có thể tìm được bảo địa thì càng tốt. Ân, thanh bảo thủ để đạt được mục đích, ta còn là lén lút thông chi mạc thiên lương tới đây, hắn và quan hệ của ta không tệ, đến lúc đó hắn đang âm thầm, cũng có thể đánh thứ hổ một trợ tay không kịp. Nguyên Phách nói, tốt, ta cũng vậy lén lút liên hệ một cái quan hệ tốt vực chủ tới đây. Nữ binh linh cũng nói, chương 415, phản gián, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất tìm được bảo địa. Nữ binh linh cùng nguyên phách vượt chủ có thể khẳng định thứ hổ sẽ tại chỗ trở mặt, dựa thực lực cường đại, đem bọn họ đều đem giết chết, sau đó độc chiếm bảo địa. Hơn nữa mặc dù không có tìm được bảo địa, thứ hổ cũng sẽ mượn cơ hội hung hăng xảo trá bọn họ một khoản. Bất luận thế nào, nữ binh linh cùng nguyên phách vượt chủ đều muốn giết chết thứ hổ, chỉ có thứ hổ chết rồi, bọn họ mới có ngày lành qua. Tại nữ binh linh cùng nguyên phách vượt chủ lén lút bí mật trao đổi lá lúc, thứ hổ vượt chủ mặt không chút thay đổi cực nhanh phi đội. Chỉ là nó kia con ngươi ở chỗ sâu trong lần chứa mánh liệt sắc ý, biểu thị công khai nó bạo lực cùng hung uy. Giờ này khắc này, linh Hiên y theo trong đầu kia phó tinh xảo địa đồ án đường đi cực nhanh đi tới, dọc theo đường đi tuy rằng gặp không ít nguy hiểm, nhưng đều bị hắn lấy mạnh mẽ thực lực đều tăng giã. Nếu là hắn vẫn còn nửa bước đạo tông cảnh giới, vậy thì lên giá phí rất lớn một phen tay chân mới có thể giải quyết. Cánh rừng rậm này cực kỳ chi thật lớn, cụ thể đến cỡ nào lớn, linh Hiên cũng là không có đầu mối. Hắn chỉ có dựa theo trong đầu địa đồ án cực nhanh đi trước. Khoảng trường phi hành một nén nhang thời gian, đột nhiên, tại Ninh Hiên thực hiện trong, cư nhiên xuất hiện rồi một tòa cũ kỹ lô cốt, chỗ ngồi này lô cốt cấu tạo phi thường kỳ lạ, thượng chiều rộng hạ hẹp trợn, khắp cả người hiện ra đạm hồng sắc, mặt trên còn có ban bác vết máu. Ninh Hiên ánh mắt chợt lóe, bay vọt đến lô cốt bên cạnh, đánh giá cẩn thận, nhìn trong chốc lát, hắn không có đầu mối, liền trực tiếp bắt tay thả ở phía trên, vận chuyển nhân quả chi lực, tại xá nhân đắc quả năng lực. Hắn lập tức chỉ biết chỗ ngồi này, Low Code lai lịch vân vân rất nhiều chân tướng. Nguyên lai like chỗ ngồi này Low Code chính là bảo địa cửa vào. Linh Hiên trong đầu cái kia phó tinh vi đồ án, xác thực đánh dấu cửa vào, nhưng hắn vẫn thật không ngờ, đây cửa vào cũng là cái dạng này. Đại suất dữ liệu của hắn, nếu không phải hắn dựa vào xá nhân đắc quả năng lực, còn không phát hiện được đây là bảo địa cửa vào. Linh Hiên không khỏi may mắn, nếu như không phải là mình có nhân quả chi lực, còn có trong đầu kia phó tinh vi đồ án. Sợ là vĩnh viễn đều không thể tìm được bảo địa, cũng khó trách bảo địa tại nhiều như vậy cũng không có người tầm tìm được. Chỗ ngồi này Lô Cốt thoạt nhìn cũng không có thần bí môn hộ có thể tiến nhập, nhưng ninh Hiên liếc thấy đi ra, chỗ ngồi này Lô Cốt nhưng thật ra là một pho tượng đã sớm hư hao thần minh, nối vào hạ sâu trong lòng đất. Tương truyền bảo địa chiếm cứ chủ tinh hạch, mà cái Lô Cốt là ngay cả tiếp cận hướng dưới nền đất, đây không phải trùng hợp, mà là cố ý làm chi? Lô Cốt hư hao phải cực kỳ chi lợi hại, cơ hồ là triệt để liệt hết. Cho dù là một ít binh linh, linh thú thấy chỗ ngồi này Lô Cốt cũng sẽ tự động bỏ qua Lô Cốt. Dù sao ai sẽ đối với một ngụm hư hao độ vượt qua chín phần thần binh cảm thấy hứng thú. Chỉ có tiếp tục Lô Cốt chữa trị hoàn toàn mới có thể khống chế đây Lô Cốt thần binh, mở trong đó cửa vào, sau đó tiến vào trong đó tìm kiếm bảo địa. Linh hiên khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn có thể lấy Kim Hoàng Châu chữa trị tốt Lô Cốt, nhưng là lại cần không ít thần binh, mà hắn đã sớm biết, hậu phương đang nhanh chóng truy kích tới đây ba gã vực chủ. Trên thời gian tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy, không cần nói, bảo địa vị trí trở về triệt để buộc lộ ra, sau đó như ôn dịch giống nhau khuếch tán đi ra ngoài, đây đối với Ninh Hiên đạt được bảo địa là cực kỳ bất lợi. Nghĩ tới đây, hắn đem hai tay đặt ở lô cốt mặt trên, mánh liệt vừa dùng lực, cư nhiên đều cầm lên không nổi, là hắn biết cái này lô cốt đã cùng đại địa nối vào cùng một chỗ, là bảo địa trọng yếu cửa vào, không có khả năng bị di động, nếu như có thể di động hoặc là bị người thu lấy đi. Như vậy chỗ ngồi này lô cốt đã sớm không ở chỗ này rồi. Xem ra phải trước tiên đem cái kia ba cái vực chủ đem giết chết mới được. linh Hiên cho ra như thế một cái kết luận, kia thứ hổ vực chủ cực kỳ chi lợi hại, cư nhiên gắt gao khóa chặt lại hắn một tia khí tức, là có thể tiến hành vô hạn theo dõi. Tứ điệu cấp bậc cường giả có thể tiến hành cự ly xa công kích, loại năng lực này vận dụng đang cùng tung truy kích mặt trên thì càng là xuất chúng rồi. Thứ hổ vực chủ không phải quầng khí long mãng cái loại này mặt hàng Dùng phục chế người phương pháp nhất định là không được Càng nghĩ, Ninh Hiên cũng chỉ có dùng trực tiếp nhất bạo lực phương pháp Đem bọn họ toàn bộ giết chết Nhưng đây không thể nghi ngờ là một việc phi thường chuyện khó khăn Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hiện tại như trước không có ai biết cái này lô cốt bí mật Căn bản không biết đây là bảo địa chân chính cửa vào Hơn nữa lô cốt cũng hư hao thành cái dạng này Nếu muốn chữa trị tốt lô cốt Cho dù là đứng đầu luyện binh đại sư Chỉ sợ cũng cần tiêu hao một năm nửa năm thời gian cũng chỉ có như kim hoàng châu khủng bố như vậy thần binh có thể lấy biến mục nát thành thần kỳ năng lực chữa trị tốt hết thể hư hao thần binh hơn nữa hiện tại cựu hoàng châu toàn bộ đều tấn thăng đến hạ phẩm địa binh, uy năng so với tại tuyệt phẩm huyền binh giai đoạn là lúc không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần linh hiên hơi chút suy tư trong chốc lát trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ tinh quang thân thể hắn chấn lóe hướng phía châu càng sâu chạy xa qua nếu như sẽ ở đây chiến đấu như vậy sinh ra tranh đấu ba động Sợ rằng sẽ trực tiếp đem lô cốt đem phá hủy hết, kia đến lúc đó Ninh Hiên cũng chỉ có khóc không ra nước mắt, cửa vào cũng không có, như vậy bảo địa cũng thì vĩnh viễn cũng không có xuất thế ngày nào đó. Luôn luôn bay về phía trước chạy trốn đủ 10 vạn trượng hắn mới ngừng lại được, sau đó bí mật che giấu, chỉ chờ ba gã vực chủ truy kích tới đây, lúc này đây, Ninh Hiên chính là sẽ không chút nào thủ hạ lưu tình, hơn nữa hắn cực kỳ am hiểu đánh đánh lâu dài, mặc dù cùng bọn họ đánh nhau chết sông cái mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề gì. Nếu như không ngoại ý lời mà nói, như vậy tại Ninh Hiên trong tính toán, như vậy cuối cùng bại vong nhất định sẽ là bọn hắn. Thời gian cực nhanh trôi qua, rất nhanh, tại Ninh Hiên nhận biết ở bên trong, chính là lập tức cảm thụ được ba cổ khí tức cường hoành trực bước tới đây. Lúc này Ninh Hiên cũng không có phi đột, một thời gian ba gã vượt chủ cũng là khó có thể phát giác hắn rốt cuộc ở nơi nào. Hắn khẳng định ở nơi này phụ cận, ta cảm giác được ban nãy khí tức của Hà nhờ thở của hắn ở chỗ này chính là thoáng cái ngăn ra rồi. Hẳn là đỉnh chỉ phi độn, ở chỗ này ẩn giấu đi, muốn lai like bảo địa ở nơi này phụ cận, cho nên hắn mới không tiếp tục đi trước, muốn ở chỗ này đem chúng ta đều giết chết, các ngươi cẩn thận một chút, không nên bị tẩy hắn rồi. Thứ hồ hướng về phía hai gã vực chủ lén lút dặn dò, cư nhiên đem linh hiên tâm tư đoán cái 89 phần 10. Trong ngay mắt, nữ binh linh cùng Nguyên Phách vực chủ sắc mặt đều ngưng trọng. Cẩn thận một chút, Mạc Thiên Nương vực chủ sắp chạy tới, chúng ta bây giờ chỉ cần phòng thủ là được rồi chứ để cho bọn họ liều cái ngươi chết ta sống." Nguyên Phách vượt chủ hướng về phía nữ binh linh truyền âm nói, "Ân, Mạc Phỉ vượt chủ cũng mau tới, thực lực của nàng cùng ta không sai biệt lắm, ta cùng liên thủ, trái lại có thể cùng thứ hổ chống lại một chút, hơn nữa ngươi cùng Mạc Thiên Đường, bắt thứ hổ là năm chắc chuyện tình, về phần kia cái nhân loại, hắn thập phần khó khăn quấn, tinh lực thực sự quá hùng hồn, tuyệt đối không thể cùng hắn đánh đánh lâu dài, bằng không thua thiệt tuyệt đối là chúng ta, sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận." không thể nặng hơn đạo ban này vết xe đổ nhất định phải tốc chiến tốc thắng nữ binh linh chậm rãi truyền âm nói hy vọng bảo địa tại trung quanh đây đi thực là bất đắc dĩ đi chính là tận lực bắt sống kia cái nhân loại ngay khi ba gã vực chủ đều tự phòng ngự tình thế tại ninh hiên cửu luân nhăn trong thấy cách nơi này nghìn trượng ở ngoài chạy tới hai gã vực chủ căn cứ độc thứ linh chủ trí nhớ của bọn hắn một là Mạc phỉ vực chủ một cái đó là Mạc thiên lương thấy mặc thiên lương cư nhiên đi tới nơi này ninh hiên sắc mặt hơi đổi trong lòng cục diện cùng hắn dự đoán phải thực sự kém quá lớn, không nghĩ tới còn có hai đại vực chủ tại cách đó không xa cất giấu. Hắn cường đại trở lại, bất quá cũng chỉ là nhất địa đạo tông, đồng thời đối kháng ngũ đại vực chủ, đồng thời đây ngũ đại vực chủ ngoại trừ nguyên phách vực chủ nhược tiểu nhất, những thứ khác vực chủ đều so với độc thứ vực chủ cường đại hơn không ít, đặc biệt nữ binh linh, còn có cái kia mạc phỉ vực chủ, hai vực chủ đều là dễ chọc tồn tại, huống chi Ninh Hiên đối phó mạc thiên ương thực lực một chút cũng không rõ ràng lắm đã từng là thiên địa môn môn chủ chính hán trên tay khẳng định có không ít át chủ bài còn có mạnh nhất thứ hổ vực chủ như vậy tổ hợp dưới linh hiên là tuyệt đối không thể hiện thân không cần nói vô cùng có khả năng bị vây giết ở chết non ở chỗ này đều là vô cùng có khả năng chuyện tình cái này nhưng phiền toái cái kia thứ hổ vực chủ đã nhận định ta ẩn nút chung quanh đây như ta vậy ẩn giấu tiếp tục không phải kế lâu dài sớm muộn sẽ bị bọn họ phát hiện phải phải nghĩ biện pháp mới được tình huống tuy rằng nguy cơ nhưng trong lòng hắn nhưng lại tĩnh táo vô cùng, bình tĩnh không có sóng, trong đầu một cái ý niệm trong đầu một cái ý niệm trong đầu lói ra, từng cái kế sách bị hắn không ngừng phủ quyết hết. suy tư một lúc lâu, Ninh Hiên hay là khó có thể giấy lên một cái thỏa đáng tác chiến phương án đi ra. dù sao hắn căn bản cũng không rõ ràng thứ hổ vực chủ thực lực điểm mấu chốt ở chỗ này, còn có mạc Thiên Uyng cũng là một cái không ổn định nhân tố, những thứ khác ba gã vực chủ còn tại Ninh Hiên trong không chế. xem ra chỉ có bắt buộc mạo hiểm rồi. Ninh Hiên cắn răng. Không thể kéo dài được nữa, không cần nói, địch rõ ràng ta thầm ưu thế chính là triệt để mất đi. Ám dạ thần trương, chầm miên đích trung bãi. Ninh Hiên bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong nháy mắt đánh ra siêu cường đạo thuật, nhất cử bao gồm phương viên 3.000 trượng phạm vi, đem mạc thiên ương cùng mạc phỉ vực chủ đều đem bao phủ vào. Cùng lúc đó, vô số trung tăng song song trong đêm tối, tấu vang lên chầm miên đích trung bãi. Hắn ở đó, tại Ninh Hiên triển khai thế tiến công trong nháy mắt, chính là tràn ra mãnh liệt ba động. Thoáng cái đã bị Nguyên Phách Vực Chủ đem nhận thấy được. Nhưng Thứ Hổ lần này cũng không có vọng động vãng, hắn chỉ chỉ dùng để nụ cười ánh mắt nhìn nơi xa mạc Thiên ương mạc Phỉ Lĩnh Chủ, sau đó sẽ quay đầu lạnh lẽo vô cùng nhìn Nguyên Phách cùng nữ binh linh, nói: Sớm biết rằng hai người các ngươi chính là dưỡng không quen bác sĩ nham hiểm, lại dám tìm người tính kế ta, muốn chết. Thứ Hổ Vực Chủ đại xuất linh hiên dự đoán, cư nhiên không dành trước đối với tự mình ra tay, mà là đối với Nguyên Phách cùng nữ binh linh bạo lực ra tay rồi. Thứ Hổ. Người cái này vô liêm sỉ. ngươi muốn làm gì? ngươi làm rõ ràng tình huống hiện tại, kia cái nhân loại mới là mục tiêu của chúng ta. Nguyên Phách thấy hung uy bước người thứ hổ trùng kích tới đây, tâm thần đại loạn, không chút nghĩ ngợi giống giận. Gặp nguy hiểm, Nguyên Phách, chúng ta trúng kế rồi, cháy mau. Nữ binh linh rốt cục ý thức được trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin, còn có vô tận kinh hoàng. Đây là còn muốn đi, đã muộn. Nói chuyện lại là mạc phỉ vực chủ. Mạc phỉ vực chủ quần áo ô tóc dài màu đen theo gió lay động, quỷ dị đi tới nữ binh linh trước mặt trước, trong tay một cây lục sắc gai nhọn đột nhiên đem nữ binh linh hết hầu thoáng cái sọ xuyên qua. Phốc suy, nóng ướt máu tươi từ nữ binh linh trong miệng phun tới, ánh mắt của nàng không dám tin nhìn luôn luôn cùng mình quan hệ không tệ mạc phỉ vực chủ trên thân. Nữ binh linh hai tay gắt gao bắt được cái cổ, trong miệng gian nan khó khăn quát uống lên, vì sao? Không có vì gì, trên đời không có vĩnh viên bằng hữu, cũng không có vĩnh viên địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích, hai người các ngươi quá yếu, cho nên ta tuyển chọn cùng thứ hổ vực chủ hợp tác, không hơn. Mặc phỉ vực chủ chuyện trò vui vẻ mà nói, được rồi, ngươi có thể hiểu đi tìm chết rồi. Mặc phỉ vực chủ thanh âm phảng phất có vô cùng ma lực giống nhau, nữ binh linh toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc khí tuyệt bỏ mình. Ngươi! Các ngươi! Nguyên phách vực chủ thấy nữ binh linh chết thảm một màn con mắt hạt châu đều nhanh muốn trừng đi ra, hắn lập tức chỉ biết trước mắt là tình huống nào Thứ Hổ đã sớm nhìn rõ bọn hắn dự mưu, mà Mạc Thiên Dương cùng Mạc Phỉ vực chủ rất rõ ràng lựa chọn đứng ở hơn cường thế Thứ Hổ đây nhất phương. Phát thông. Nguyên Phách vực chủ lúc này rất không sương sống, động quy xuống, hướng về phía Thứ Hổ không ngừng dập đầu, "Thứ Hổ đại nhân, là ta có mắt như mù, van cầu ngươi tha ta lần này, ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, cầu van xin ngài a." Nhưng Thứ Hổ nhưng lại cười lắc đầu, nói, "Ngươi không nên cầu ta, ngươi đến lượt cầu hẳn là hắn, bởi vì ta chỉ là thủ hạ của hắn mà thôi. Thứ hổ vực chủ chỉ vào người, lại là Mạc Thiên Nương, Mạc Thiên Nương nện bước trầm ổn bước chân, to lớn hoa phục theo gió lay động, mặt chữ điền đem hắn phụ trợ phải giống một pho tượng kiêu hùng, chút bất chi bất giác, Mạc Thiên Nương đi ra nguyên phách trước mặt trước, dơ chân lên, thoăn cái đem đầu của hắn giẫm lên phải đập tan. Tại nguyên phách tử vong một sát na kia, hắn rốt cục minh bạch chính mình bàn này sai là cỡ nào thái quá. Chương 416: bại lộ. Sở Dĩ nói nguyên phách sai lầm mắc phải Đó là bởi vì hắn cho tới nay cho là mình cùng Mạc Thiên Ưng quan hệ phi thường không tệ, nhưng mà có thể không chế ở cuồng vọng như thứ hồ người, sao lại để mắt hắn? Mà hắn mới vừa rồi còn cùng Mạc Thiên Ưng tiến hành liên hệ, nói đó là ám sát thứ hồ kế hoạch, điều này hiển nhiên xúc động Mạc Thiên Ưng vùng xung quanh lông mày, không phải Mạc Thiên Ưng cùng Mạc Phỉ lựa chọn đứng ở thứ hồ bên này, mà là thứ hồ cùng Mạc Phỉ sớm đã bị Mạc Thiên Ưng đem thu phục, mới có hiện tại loại này cục diện. Nguyên Phách vực chủ nhất định tại đây chẳng vô hình trong tranh đấu đột tử trong đó. Nữ binh linh cùng Nguyên Phách vực chủ trong nháy mắt tử vong, hoàn toàn ngoài Ninh Hiên dự đoán, hắn vạn lần không ngờ, cục diện thoáng qua chi gian chính là phát triển trở thành cái dạng này. Tuy rằng chết rồi hai gã vực chủ, nhưng Ninh Hiên trong lòng cũng không có dễ dàng hơn, trái lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Mạc Thiên Dương, trầm giọng nói: "Thiên Điểu môn môn chủ, thực sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi." Mạc Thiên Dương nghe được thanh âm Xoa xoa sắc mặt vết máu, xoay đầu lại nhìn Ninh Hiên, nói, là đã lâu không gặp, ta trái lại là thật không ngờ thực lực của ngươi sẽ nhảy lên thăng được nhanh như vậy, ta thức tỉnh kiếp trước hết thể ký ức, nguyên cho là mình tốc độ tu luyện cực nhanh, vốn lấy tu vi của ngươi đến xem, lại còn không kịp ngươi, xem ra ngươi cũng hẳn là thời đại thượng của một vị đại năng chuyển thế. Mạc thiên ương kiếp trước chính là thiên địa môn môn chủ, năm đó tiến hành binh giải, chuyển thế đầu thai, thượng nhất thế hắn là nhân loại, cả đời này đó là thực vật thần minh Vận mệnh thay đổi luôn. Cả đời này ta trở thành thực vật thần minh, vốn có chỉ cần cùng thiên địa chi căn tiến hành dung hợp, là có thể trong nháy mắt thôn vệ luyện hóa hết đầy nghiêm chỉnh tọa dừng dậm, đều là ngươi. Đem thiên địa chi căn từ trong tay của ta cướp đi, xem ra lão thiên hay là mở to mắt, cho ngươi đi tới nơi này, ta chỉ cần giết ngươi, rút ra thiên địa chi căn, thực lực của ta sẽ vĩnh viễn nâng cao. Mặc thiên Nương ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén lên, đồng thời thứ hổ vực chủ cùng mặc phỉ vực chủ. Bất động thanh sắc quay trung quanh tại Ninh Hiên xung quanh, tùy thời chuẩn bị bạo khởi một kích. Vật cạnh thiên chạch, thiên điệu chi căn nếu bị ta được đến, chính là đã định trước cùng ngươi cách biệt, nói thực cho ngươi biết, thiên điệu chi căn đã cùng ta toàn diện dung hợp, trở thành bổn mạng của ta thần minh, ngươi là không thể nào giết chết ta, càng không thể đoạt được đến thiên điệu chi căn. Ninh Hiên lạnh lùng cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, mặc thiên ương thực lực tuy rằng cường đại, nhưng hắn như trước không hái sợ, bất quá trong lòng hắn cũng là cảnh giác lên. Bởi vì hắn nhận thấy được Mạc Thiên Dương tựa hồ đã sớm biết sớm chính là sẽ xuất hiện tại nơi này, hiển nhiên, Mạc Thiên Dương đối với ở tại Thiên địa Chi Căn phi thường thèm nhỏ rãi, bất luận dùng loại thủ đoạn nào, đều mơ tưởng nhận được Thiên địa Chi Căn, mặc dù nghe đê, Ẩp Linh Hiên cùng Thiên địa Chi Căn dung hợp, trở thành bổn mạng của hắn thần binh như trước mặt không đổi sắc. Vậy cũng không có gì, người vĩnh viễn không biết Thiên Địa Chi Căn chân chính chỗ cường đại, ta bản thân chính là một pho tượng thực vật thần binh, có thể đồng hóa mất Thiên Điệu Chi Căn. Tấn thăng đến tăng thêm sự kinh khủng cấp độ cảnh giới, ngươi xem, ta nếu có thể thu phục thứ hổ vực chủ cùng mạc phỉ vực chủ, thực lực của ta tự nhiên không phải ngươi có thể suy tính được đi ra, nếu như ngươi quy thuận ta, hai tay phụng thượng thiên địa chi can, ta lấy tha cho ngươi một mạng. Mạc thiên ương hai tay ôm cánh tay, chậm rãi nói, ngươi có buồn sự kia, cứ tới đây bắt đi. Linh hiên sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu mạc thiên ương là thực vật thần bình, như vậy cũng muốn đã bị thiên địa chi can cực đại chế. Thảo nào Mạc Thiên Ương chậm chạp không ra tay công kích, là ở Kiên kỵ Ninh Hiên trong cơ thể thiên địa chi căn. Mạc Thiên Ương vốn là gây Ninh Hiên khổng lồ áp lực tâm lý, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Ninh Hiên đích ý chí, Mạc Thiên Ương ở chỗ này, cũng căn bản không có giới bên ngoài nghe nói đến Ninh Hiên quang huy chiến tích, không cần nói, vô luận như thế nào hắn chắc là sẽ không nói nhiều như vậy tại Ninh Hiên xem ra là vô vị lời vô ích. Tại Mạc Thiên Ương trong mắt, Ninh Hiên rốt cuộc là 17 tuổi thiếu niên mà thôi, một thân thực lực Lai nguyên ở một thân bảo vật, đã không có bảo vật, nên cái gì đều không phải là. Hơn nữa ở đây hai đại vực chủ thực lực đều cực kỳ cao mạnh mẽ, kia mặc phỉ vực chủ thực lực gần chỉ so với thứ hổ vực chủ kém một chút một bậc mà thôi. Thuộc về tư cấp bậc bên trong đích thượng nhóm cường giả, tại như vậy tổ hợp dưới, Mặc Thiên Dương nghĩ lần này là quyết định được đối phương. Trầm rãi vận chuyển ám giả tấm màn đen phủ kín hư không, vô số trung tăng tại Ninh Hiên đích lưng sau khi dâng lên, đem hắn phụ trợ phải giống một pho tượng ám giả vua. Chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi dung nhập trong đêm tối, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Động thủ. Mạc Thiên Nương quát lạnh một tiếng, hiện ra thanh âm uy nghiêm, ánh mắt của hắn thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu tròng, không ngừng tìm kiếm linh hiên hình thể. Cùng lúc đó, thực lực kinh khủng thứ hổ vực chủ treo tức gọi, tiến lên trước một bước, sắc bén hổ chảo xé rách hư không, tiến hành cự ly xa đổi vết, thoáng cái chính là khóa chặt lại linh hiên, một chảo hung hăng xé rách tới đây, trong đó ẩn chứa liệt biến lực lượng. Tuyệt đối không phải bình thường tứ địa cường giả có khả năng. Sánh ngang, đồng thời hắn phát ra liệt biến lực lượng, còn có công kích tinh thần ý chí cường đại hiệu quả, có thể đem người đích ý chí, trong nháy mắt tách ra hết. Nhưng sau một khắc, vô số trung tăng tấu vang lên, cực kỳ huyền ảo quang mang bay lên, thứ hổ vực chủ phát ra công kích, đều chầm miên, rơi vào cảnh trong mơ, hết thảy công kích đều biến thành hư huyễn. Sớm lúc trước, Ninh Hiên liền cố ý bố trí ra ám dạ thần trương bực này kinh khủng đạo thuật. Mục đích gì cũng là muốn muốn kiểm tra đo lường ra đây ba gã vực chủ thực lực chân chính Chỉ cần công kích của bọn hắn có thể vượt qua ám dạ thần trương có khả năng chịu đựng cực hạn Như vậy hắn lập tức là có thể suy tính ra bọn họ chân chính tu vi Như vậy, hắn mới giấy lên châm chích kế hoạch tác chiến Thứ hổ vực chủ thấy chính mình phát ra công kích cư nhiên toàn bộ vô hiệu Không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh, nó trên mặt lại hiện ra tàn nhẫn vẻ Vạn thú đồng bi Thứ hổ lần thứ 2 một quyền tế ra, đánh ra tuyệt sát thuật. Nhất chiêu hung hãn vô song binh pháp vạn thú đồng bi hoành kích đi ra, lập tức chi gian, thiên giao động địa chấn, vô số giã thú quang ảnh tại thứ hổ quyền Ý trong hiện hiện ra, một quyền này, ẩn chứa vạn thọ chi vương xưng bá ý cảnh, một quyền chi gian, vạn thú bi thương, nhật nguyệt điên đảo. Ông ông ông. Một quyền này đột nhiên phát ra trong ngáy mắt, trong đêm tối vô số trung tăng lập tức tấu hưởng ra trầm miên tiếng chuông, ra sức muốn đem lúc này đầy công kích đem trầm miên xuống tới, hóa thành hư huyễn. 3. vang. Rồi đột nhiên nhớ tới một tòa lại một tòa trung tăng cư nhiên rất nhanh đập tan, hoàn toàn không chịu nổi thứ hổ vực chủ một chiêu này vạn thú đồng bi mặc kệ như thế vận chuyển kia huyền nào lực lượng đều ngăn cản không nổi thứ hổ lực lượng kinh khủng. Thử vong tăng trung linh hiên không hề phòng thủ, trực tiếp buông tay công kích. Hắn vung tay lên, trong đêm tối lần thứ hai dâng lên vô số trung tăng, ám dạ thần trường từ lúc lộ sắc đến đạo thuật sau khi uy lực xa xa không lúc trước có khả năng so sánh với được rồi. Chấm miên đích trung bãi một chiêu này như là đã khó có thể ngăn cản được thứ hổ, Ninh Hiên lập tức đánh ra tử vong tang trung chỉ thấy trong hư không không ngừng có kinh khủng có tiếng vang dội, đặc biệt trong đó tử vong chi quang cùng trung kết chi quang hiện ra chân lý lực lượng, không gì sánh kịp, uy năng che cái thiên, trấn áp hoàn vũ. Nhất là tử vong chi quang, dung hợp cựu viên trung cấp tinh hạch, đồng thời Ninh Hiên không có giết chết một địch nhân, hấp thu tử vong khí tức, tử vong chi quang sẽ gặp mạnh mẽ một phần, hắn một đường đi tới, không biết đánh chết bao nhiêu cường giả. Đây tử vong chi quang đích uy năng, là hắn mạnh nhất thần quang, không ai. Dù sao dung hợp cửu viên trung cấp tinh hạch tử vong chi quang, chính là ám dạ chi quang đều không có tử vong chi quang tới cường đại. Tử vong tăng trung bừng bừng phân chấn chi gian, lập tức chính là ngăn cản được thứ hổ hùng mãnh công kích, đồng thời vô cùng vô tận tử vong lực lượng hóa thành một chuẩn bị tử vong trường mâu, đầy trời bắn chết, nhất cử bao phủ ở tam đại vực chủ tiến hành cuồng bạo đổi giết. Nông đậm tử vong chi quang, toàn diện thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu tròng tiến hành toàn bộ bao chùm đả kích, bất kể thế nào tránh né, đều là không, có một chút tác dụng. Trong ngay mắt, Mạc Phỉ vực chủ cùng Mạc Thiên Ưng đều động, hai đại vực chủ đồng thời triển khai phản kích, trước, Mạc Phỉ vực chủ nhô lên, cao chấn động, toàn thân lưu chuyển lên liệt biến lực lượng, chỉ thấy tại không gian xung quanh, xuất hiện rồi vô số vết rách, đây là liệt biến lực lượng tạo thành lấy, kinh khủng tử vong lực lượng cùng liệt biến lực lượng triển khai giao phong kết liệt, không gian đều đang không ngừng sụp đổ đập tan. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Ưng cũng dốc cục xuất thủ Hắn xuất thủ chi gian, không lưu tình một chút nào, hai tay giếng lên bắt khí thế, xé ra tầng tầng không gian, nghiền nát tử vong lực, ôm đồn hướng Ninh Hiên đầu. Ninh Hiên trong nháy mắt cũng cảm giác được mạc Thiên đương thực lực ở chỗ sâu trong nhưng suy đoán, so với thứ hổ vực chủ tuyệt đối muốn cường hành vài phần, tại vận chuyển ám dạ thần chương trong quá trình, hắn đã toàn diện hiểu rõ đến tam đại vực chủ đại khái thực lực, mỗi một pho tượng vực chủ đều không phải là dễ chọc, đơn đả độc đấu lời mà nói, hắn không hãi sợ bất kỳ một gã vực chủ. Thế nhưng tam đại vực chủ liên thủ, hắn chính là tuyệt đối không phải là đối thủ, Linh Hiên rất rõ. Giang điểm này, cho nên hắn cũng là không chuẩn bị liều mạng, không ngừng chu toàn tại tam đại vực chủ vây công dưới, Có song binh thể bảo vệ, Linh Hiên trái lại hữu kinh vô hiểm, hơn nữa hắn tu luyện thần cương linh thể cũng là cực kỳ chi lợi hại, phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ, liệt biến lực lượng đối với hắn thần cương đạo thể không tạo được nhiều ảnh hưởng, hiện tại chỉ có xưng bá bây giờ lực lượng mới có thể đả thương thân thể hắn. Dù sao gần chính là thiên địa chi căn phòng ngự, lấy tứ địa cấp bậc cường giả, đều trên cơ bản phá không rách, bởi vì thiên địa chi căn tấn thăng đến hạ phẩm địa binh, bản thân chiến lược chính là có thể so với tứ địa cấp bậc cường giả, thậm chí tại nào đó phương diện mà nói, còn muốn vua và dân tứ địa cường giả, húng chi ninh hiên còn có cửu Hoàng Châu, chiến lược so với thiên địa chi căn còn muốn kinh khủng, lúc này mới khiến cho hắn có thể có thể tại tam đại vực chủ chính là thủ hạ thành thạo. Phản kích nếu như mất đi cựu hoàng châu cùng thiên địa chi can, ninh hiên đối kháng trong đó một pho tượng vực chủ đều là cực kỳ chi chắc trở, hắn chỉ có nhất địa đạo tông tu vi, khó có thể vượt quá qua mấy cấp bậc tiến hành vượt cấp giết địch. phải biết rằng thập địa đạo tông cảnh từng cái cảnh giới đều là kém thật lớn, nếu muốn vượt cấp giết địch là cực kỳ chắc trở một việc, đây cũng không muốn tam hoa thông linh cảnh đơn giản như vậy. ngay khi song phương bắt đầu đối phó chi gian, đột nhiên từng đạo tiếng sét gió vang vọng tại bốn phía, đồng thời. Rất nhiều cổ khí tức cường hoành cuốn tới, xông vào trong rừng rậm. Bất hảo, có nhân loại tiến vào đến cánh rừng rậm này chung đến rồi. Thứ hổ vực chủ biến sắc, thoang cái chính là nhận thấy được trong rừng rậm rất nhiều cổ nhân loại khí tức ba động. Chết tiệt, ở đây quả nhiên sắc bại lộ giới bên ngoài trong tầm mắt, điều này cũng biểu thị công khai, bảo địa cũng nhanh sắp xuất thế rồi. Mạc Thiên Dương hung hăng tức giận mắng một tiếng, ánh mắt lóe ra bất định, thực lực của hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng thả giới bên ngoài chính là không đáng giá nhắc tới rồi. Tứ địa yêu tông, tam đại trong ma môn bất kỳ một cái nào trưởng giáo chi tôn, bóp chết hắn chính là như ngắt chết giống như con kiến giản đơn. Mặc Thiên Dương lúc này cũng chỉ có thể tại đây phiến nhân tế hiếm thấy trong rừng rậm hầu tử xương phách vương. Bây giờ nên làm gì? Người kia rất khó chơi, phong ngự lực là ở quá cường đại, hắn có bản mạng thần minh, lại còn tu luyện ra nào đó cực kỳ lợi hại thần thể, lấy chúng ta như vậy lực lượng cường đại, cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Tuy rằng hắn hơn không làm gì được chúng ta. Nhưng như vậy rằng có nữa, tựa hồ đối với chúng ta bất lợi. Mặc phỉ vực chủ thân hình vừa lui, hướng về phía mạc thiên Dương nói. Mạc thiên Dương khoát tay háo, truyền âm nói, xem ra chỉ có tạm thời lưu lại hắn, khoảng trừng các ngươi còn không hiểu thiên địa chi căn năng lực, người này tinh lực tương đương với là vô hạn, cho nên rất khó bị giết chết, rằng có nữa khẳng định đối với chúng ta bất lợi, bất quá ta sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, ta chuẩn bị cùng phách đao hợp tác, hắn có xưng bá tiểu tử lực lượng, nếu như chúng ta liên thủ. Giết chết tiểu tử này nắm chắc Cùng phách đao hợp tác Cũng là một cái biện pháp Thế nhưng hiện tại có cho phép nhiều nhân loại xông vào Sợ rằng phách đao bên kia cũng không quá bình Thứ hổ vực chủ nói Chương 417 Ngự ma tái hiện Phách đao đó là cánh rừng rậm này bên trong đích cực mạnh vực chủ Đương nhiên, Mạc Thiên Dương thực lực Cũng không kém chút nào phách đao Không cần nói, hắn cũng không có có thể thu phục được Thứ hổ cường giả như vậy Mạc Thiên Dương mặc dù chỉ là tứ địa đạo tông thực lực Nhưng hắn thực lực chân chính cực kỳ chi lợi hại một chút cũng không thua gì với phách đao như vậy ngũ địa cứng giả bất đồng dạng mặc thiên đương không có được sưng bá bây giờ lực lượng hiện tại chỉ có tìm kiếm phách đao trợ giúp ngay khi ba gã vực chủ lén lút trao đổi chi gian ninh hiên nhưng lại đã sớm thi triển ra kiểu hoàng châu nghịch thiên năng lực đem đối thoại của bọn họ toàn bộ cắt đoạn xuống tới lập tức hắn chính là đối với trước mặt cục diện thấy rõ trên lòng bàn tay nhìn vào tay không có bí mật có thể giấu giếm được thay mắt của hắn tại trên điểm này Ninh Hiên chính là thời khắc nắm giữ tiên cơ. Nếu lúc này Song Phương người này cũng không thể làm gì được người kia, hắn liền tâm linh khẽ động, nghĩ hiện tại cánh rừng rậm này là càng hỗn loạn càng tốt, chỉ có như vậy, những thứ này vượt chủ lực chú ý mới sẽ không đặt tại trên người của hắn. đương nhiên, ngoại trừ Mạc Thiên ương ở ngoài. Ninh Hiên lúc này vội vàng muốn lấy Kim Hoàng Châu năng lực chữa trị tốt Lô Cốt, thế nhưng hắn biết, bây giờ còn không phải thời cơ, chỉ có mạnh mẽ nhịn xuống. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng cực nhanh lan tràn tới đây của hơi thở này nơi đi qua trong rừng rậm vô số tài nguyên đều bị lược đoạt đi thậm chí đã chết hết sáu gã vực chủ địa bàn lãnh địa cũng đều rất nhanh bị cướp sạch Mạc Thiên Dương Thứ Hổ mạc Phỉ đây Tam Đại Vực Chủ nhận thấy được một màn này đều nóng nảy động vốn có dù chết hết sáu gã vực chủ đối với bọn họ mà nói là một khoản cực kỳ khổng lồ tài phú tài nguyên thế nhưng hiện tại bị xâm lấn vào nhân loại cướp đoạt lập tức đem bọn họ khí đến sắc mặt hắng giọng Mặc Thiên Dương oán hận nhìn thoáng qua Ninh Hiền Liền không nói hai lời mang theo thứ hổ cùng mặc phỉ hai đại vực chủ hướng phía xa xa rất nhanh đi tới, hiển nhiên là giết chết vào hết thể người xâm lăng. linh hiên trong lòng khẽ động, đột nhiên nhận thấy được này xông vào trong nhân loại, có khá nhiều cổ chính mình quen thuộc khí tức, hắn lập tức chính là đoán được, này chỉ sợ sẽ là hoa phi dung bọn họ một nhóm người rồi, đồng thời cha nàng chỉ sợ cũng tới. Hắn cũng không biết thiên yêu tông tông chủ nhưng đã tới một cái hình chiếu, chiến lược tuy rằng có thể so với ngũ địa đạo tông, nhưng mặc thiên ương chính là thủ hạ Sợ rằng sẽ rất nhanh chóng sẽ tan biến hết Linh Hiên cùng hoa phi dung bọn họ Cũng không có giao tình gì Lúc này cũng không có thời gian đi lo lắng an nguy của bọn hắn Trong lòng hắn lợi dụng đúng là Trong lòng cái này nhất thời thời gian Lấy tốc độ nhanh nhất Đem lô cốt chữa trị tốt Đạt được bảo địa Sau đó rời đi đất thị phi này mới là thượng sách Nếu hoa phi dung bọn họ đã xuống vào Như vậy ở đây đã không phải là bí mật gì Tại sau này Nhất định sẽ có nhân loại không ngừng đi tới nơi này Nghĩ tới đây Ninh Hiên liền không hề có điều lo lắng, thân thể nhô lên cao chấn động, hóa thành một đạo điện quang, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, lại lần nữa trở lại lô cốt vị trí. Hắn lập tức đi tới lô cốt trước mặt trước, trực tiếp tế ra Kim Hoàng Châu, một tòa Kim Quang Lộng lấy Kim Hoàng đỉnh bay vọt đi ra, ở trên hư không quay tròn một cái xoay tròn, cực nhanh mở rộng, sau đó vào đầu chụp xuống, liền đem lô cốt cấp bao dung tiến nhập. nhưng sau khi Kim Hoàng đỉnh lợi dụng hóa xa đoạ là thần năng lực bắt đầu chữa trị lô cốt. Kim Hoàng Đỉnh mặc kệ là tại luyện chế thần binh trên năng lực, hay là đang chữa trị thần binh ưu điểm thượng, không thể nghi ngờ đều là cao cấp nhất xuất chúng, thậm chí có thể luyện chế ra cường đại binh linh đều không phải là cái gì vấn đề. Kia có lớn lao tiềm lực, Thiên Phú Kinh người trung kết giả chính là Kim Hoàng Đỉnh rèn tạo nên. Linh Hiên phát hiện một chút, hắn có thể tại sau này săn bắt binh linh, sau đó lấy Kim Hoàng Đỉnh cường đại uy năng, đem binh linh luyện tiến nhập trung kết giả trong cơ thể, như vậy liền có thể không ngừng cường tráng đại trung kết giả thực lực. Hắn hiện tại có chút hối hận không có đem nữ binh linh cùng nguyên phách vực chủ đem bắt được, đây hai cái binh linh đều có thể tứ địa binh linh, thực lực vô cùng cường đại, nếu là thông qua kim hoàng đỉnh năng lực, để cho chung kết giả luyện hóa, kia chung kết giả lập tức trở về trở thành ninh hiên trọng yếu chiến lược. Bởi vì ninh hiên thực lực cực nhanh nâng cao, chung kết giả bây giờ có thể có thể đến giúp chỗ của hắn đã rất ít rồi, đương nhiên, chấn ngục ma lung uy lực không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, là ninh hiên đòn sát thủ một trong. Chấn ngục ma lung là gần với thiên địa chi căn cùng cựu hoàng châu, tại phẩm chất cùng uy lực thượng, muốn vượt qua liệt dương so phủ, tinh không toa, độc long thương rồi. Ninh Hiên lúc này đem tham tra chi quang thâm nhập tiến vào kim hoàng đỉnh trong, liền phát hiện kim hoàng đỉnh tản mát ra từng đợt nhàn nhạt kim quang, này kim quang trong nấy mắt, cư nhiên hóa thành một san sát hơi nhỏ thần trận. Ninh Hiên liếc thấy đi ra, đó là chữa trị thần trận, trong đó cấu tạo cực kỳ phức tạp, lại là một loại cực kỳ bậc cao thần trận, lấy Ninh Hiên năng lực đều không thể thi triển ra cái loại này phức tạp thần trận, có thể thấy được Kim Hoàng đỉnh quả nhiên thần kỳ phi. phàm, không gì sánh kịp. Kia chữa trị thần trận là do vô số chữa trị ánh sáng sau đó rất nhiều khép lại hệ thần quang tổ hợp mà thành, có mạnh mẽ chữa trị năng lực. Thời gian chậm rãi qua, Ninh Hiên trong lòng hơi có vẻ lo lắng thủ hộ tại lô cốt bên cạnh, nếu như người này có người xông đi qua, chỉ có là khôn khéo một chút người, chính là sẽ phát hiện chỗ ngồi này lô cốt bí mật. Đây đối với Ninh Hiên kế tiếp cướp đoạt bảo địa có rất quan trọng tác dụng. Hắn một đường gian nguy đi tới nơi này, cho dù là tại dọc theo con đường này chiếm được không ít chỗ tốt, tấn chức nhất địa đạo tông, nhưng những thứ này đều không phải là trọng yếu. Hắn mục đích chủ yếu chỉ là bảo địa, một tòa bảo địa giá trị, muốn khiến cho mọi người điên cuồng. Cho dù là cường đại như Quân Khinh Thiên như vậy nhân vật tuyệt thế, cũng muốn đối với bảo địa thèm thuồng. Thiên Địa Hoa Đô chính là có một tòa bảo địa, hơn nữa còn là phi thường nhược tiểu chính là bảo địa đều có thể dựa vào chỗ ngồi này bảo địa trở thành cựu châu thần quốc trung đứng đầu thế lực một trong, đồng thời rèn tạo ra được thiên cấp thần binh. Linh Hiên không có không có việc gì đứng ở tại chỗ này chờ đợi, hắn ở bốn phía bố trí vô số phòng ngự kết giới, còn có hàng loạt cơ chế, một tầng một tầng phòng ngự thần trận cùng phong ấn thần trận đem bảo vệ phải kín không kẽ hở. Đồng thời hắn còn đánh ra lượng giới phân cắt đạo thuật, đó là vạn giới phân cắt, cùng tam giới huyền cương pháo như nhau. Vạn giới phân cắt là từ lượng giới phân cắt lột sắt thành đạo thuật. Có cực kỳ khủng bố lực sát thương, phân cách vạn giới, càn quét chư thiên. Mạnh mẽ vạn giới phân cắt một tá đi ra, phương viên nghìn trượng nội không gian, toàn bộ đều bị phân cách thành đầu hũ khối giống như hình thái. Sau đó ninh hiên tế ra chấn ngục ma lung, đánh ra ma lung thiên cắt vô số mang thiên xạ tuyến sọ xuyên qua từng cái do vạn giới phân cắt ra tới rất nhỏ không gian. Tại đây nghìn trượng nội không gian, trực tiếp kết hợp đã tạo thành một tòa kỳ bản. Tại như vậy sung túc phòng ngựa dưới. Ninh Hiên tin tưởng cho dù là ngũ địa cấp bậc cường giả nếu muốn công phá ở đây cũng là một cực kỳ chuyện khó khăn. Chính là như Yến như Tuyết như vậy ngũ địa đỉnh cường giả muốn phá vỡ ở đây tầng tầng phòng ngự ít nhất cũng muốn tốn hao một chén trà nhỏ thời gian. Bố trí xong đây hết thảy, Ninh Hiên như trước không an tâm, tiếp tục ngưng tụ ra kết giới thần trận, đem xây dựng phải càng thêm chặt chẽ, như tường đồng vách sắt, hắn cũng không muốn cuối cùng ngoài ý, vậy thì được không bù lỗ mất, cẩn thận chạy nhanh phải vạn năm thuyền. Đặc biệt đang tu luyện một đường thượng càng thêm như vậy, cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí. Lâu cốt hư hao phải vô cùng nghiêm trọng, nếu muốn hoàn toàn chữa trị tốt, không phải thời gian ngắn nổi có thể giải quyết sự tình. Ninh hiên cảm thụ được xa xa không ngừng truyền đến tranh đấu có tiếng, chỉ biết bên ngoài vào nhân loại cùng ở đây vực chủ sợ rằng đã tranh giành đấu. Kỳ thực lại nói tiếp, vực chủ đây nhất phương thực lực còn là phi thường cường đại, ngoại trừ vực chủ ở ngoài, bọn họ còn có rất nhiều chính là thủ hạ, chỉ là đang cùng ninh hiên có thiên địa chi căn. Cho nên này vực chủ đang cùng ninh hiên tranh đấu thời điểm, căn bản không dám phái ra thủ hạ vây công, bởi vì vực chủ chính là thủ hạ, trên cơ bản toàn bộ đều là thực vật thần binh, binh linh chỉ có số ít một phần, thực vật thần binh đối phó ninh hiên mà nói, hãy cùng thuốc bổ không có gì khác. Nhau, bao nhiêu, đều quay về bị thiên địa chi căn thôn vệ luyện hóa hết. Thế nhưng thay đổi những địch nhân khác, kia những thực vật này thần binh phát huy chiến lược chính là cực kỳ đáng sợ, thực vật thần binh năng lực thiên kỳ bách quái. Giết người địch thủ đoạn càng là thấy những điều chưa hề thấy, nghe thấy điều chưa từng nghe thấy, nói chung làm người ta chóc đoán không ra, khó lòng phòng bị. Hưng hực khí thế tiếng chém giết âm bên thai không dứt truyền lại đến Ninh Hiên bên này, thậm chí hắn cảm giác được, có vài cổ mạnh mẽ mà liều giết ba động hướng phía bên này dựa. Ninh Hiên ánh mắt trật lóe, quyết định chỉ là phòng ngự căn bản cũng không đi, phải còn phải vận dụng sát chiêu, mới có thể làm cho bọn họ không dám tới gần nơi này giảm. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ. Kim Hoàng Đỉnh như trước tại chữa trị lỗ cốt, khoảng chừng chữa trị bảy thành tà hữu, cụ thể triệt để chữa trị hoàn toàn cũng không có ít thời gian. Nhưng vào lúc này, khi hắn thực hiện trong, nhưng lại xuất hiện rồi một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là một pho tượng binh linh đang cùng cho phép nhiều nhân loại cường giả chém giết cùng một chỗ. Linh Hiên liếc thấy đi ra, kia pho tượng binh linh chính là tại trên cầu treo gặp phải ngự ma, chính là đuổi giết hắn mới tiến nhập rừng rậm, cũng đang tiến nhập rừng rậm ngoại vi giải đất là lúc. Không cẩn thận rơi vào trong cạm bế hiện tại mới thoát thân, mà kia nhiều nhân loại cường giả, ninh Hiên là nhận được, chính là Hoa Phi dung mang đến cả đám thủ hạ, khí tông có một pho tượng Tam Địa Đạo Tông, chính là tên kia gọi là Đồng Hình Nam Tử, hắn xuất lĩnh mười tên nhị Địa Đạo Tông, cùng Ngự Ma điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Ngự Ma là một pho tượng tứ địa binh linh, đối phó bên ngoài nhân loại nói, tự nhiên có rất mạnh lực hấp dẫn, như hắn như vậy hiếm thấy mà lại cường đại mặt đất cổ binh linh, một khi dung nhập thần binh trong thần binh phẩm chất lập tức điên cuồng tăng, đây cũng là một loại tăng trưởng chiến lược rất nhanh biện pháp. đồng hình bọn họ thập phần thèm nhỏ dãi ngự ma cái vị này cường đại hiếm thấy binh linh, mà ngự ma vốn là thập phần chi thống hận nhân loại, cho nên song phương chi gian liền là chuyện phải làm bạo phát lên chiến đấu, càng đấu tối vui. vốn có lấy ngự ma tứ điệu binh linh thực lực, hẳn là rất dễ thu thập hết nhị địa đạo tông thậm chí là tam địa đạo tông cường giả, nhưng trước mặt những thứ này nhị địa cường giả thập phần am hiểu phối hợp, không ngừng buộc phát ra thần trận. Hợp kích chi thuật cũng là cực kỳ lợi hại, còn có tam địa đạo tông đồng hình gia nhập chiến đấu, trái lại cùng ngự ma miễn cưỡng chống lại một chút. Bất quá chính là cục diện đến xem, Ninh Hiên chỉ biết ngự ma giữa chưa chiếm thượng phòng, cái vị này binh linh thực lực thế nhưng cực kỳ cứng mạnh, hung hãn vô song, xuất thủ chi gian, đánh cho mọi người liên tiếp lui về phía sau, không dám sở kia phong mang. Chương 418, Lô Cốt Phủ Binh Chính văn chương 418, Lô Cốt Phủ Binh Canh tân thời gian 2011-12-13-1.000 số lượng từ 3.506. Linh Hiên lánh mắt nhìn cách đó không xa kịch đấu, hắn cũng không đúng tay vào, chỉ là yên lặng nhìn. Hắn ở chỗ này đã bố trí khổng lộ như thế phòng ngự, chính là vì dự phòng như vậy đột phát tình trạng. Hơn nữa hắn còn ở bên ngoài an trí rất nhiều đảo thuật, có thể che mở một ít cường giả tầm nhìn. Tại thời gian ngắn nội, là nhìn không thấy tình huống nội bộ. Trong rừng rậm, khắp nơi đều lan tràn chiến hỏa, Linh Hiên khoảng trường đã suy tính đi ra. Hoa Phi Dung chỉ huy trong đội ngũ, hẳn là có thế lực khác gian tế tồn tại, thấy cánh rừng rậm này có khổng lồ như thế tư chất nguyên, những bọn gian tế kia tự nhiên sẽ mật báo, không cần nói, ở đây làm thế nào liên tục không ngừng tiến nhập bên ngoài cứng, giả. Hoa Phi Dung tổng cộng cũng là dẫn theo 30 tên đạo tông cường giả tới đây, như thế ngắn đích trong thời gian, là không thể nào lại từ thiên yêu tông nội triệu tập nhân thủ tới đây, trên thời gian tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy. Tại Ninh Hiên Cửu Luân Nhãn trong ít nhất, Phát hiện phương xa có ngũ cổ bất đồng thế lực, những thế lực kia ở bên trong, có khá nhiều đạo tông cường giả, có người của ma môn, cũng có yêu tông người, thậm chí còn xuất hiện rồi không ít thần thú binh, này thần thú binh rất hiển nhiên là là một loại thế lực bồi dưỡng luyện chế ra tới. Mặc kệ là thần thú binh, hay là thực vật thần binh, đối phó thế lực bên ngoài mà nói, đều cực chỗ hữu dụng Đột nhiên, linh Hiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, ánh mắt biến hóa bất định, hắn không khỏi âm thầm cao mày nói. Ta sớm nên phát hiện vô gian đạo gian tế nhất định sẽ thâm nhập tiến đến, không nghĩ tới thiên quốc thế lực cũng tiến nhập tới nơi này, chết tiệt. Linh Hiên phát hiện tại rừng rậm mặt đất không, xuất hiện rồi từng ngọn khổng lồ thiên chu, kia rất rõ ràng chính là thiên quốc tiêu chí tính tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, cánh rừng rậm này trung tiến nhập thế lực bên ngoài càng ngày càng nhiều, quả nhiên như lúc trước La Phu vực chủ suy tính, cánh rừng rậm này gần buộc lộ ra đi. Chuyện cho tới bây giờ, Linh Hiên cũng không khỏi không tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực Hắn quay đầu nhìn lô cốt chữa trị tiến độ, phát bây giờ còn còn lại hai thành, chính là triệt để chữa trị hoàn tất. Hô! Hắn hít sâu một hơi, khuynh chân đoan ngồi dậy, đem tự thân tình huống, điều tiết đến điều kiện tốt nhất trạng thái, tại kế tiếp tiến nhập lô cốt cửa vào chung, không sao nói còn sẽ gặp phải vô số nguy hiểm. Hắn mơ hồ cảm giác, lần này tìm kiếm bảo địa, chỉ sợ là nguy cơ trùng trùng, cực kỳ nguy hiểm. Dứt khoát chi gian, kia ra khỏi ninh hiên gần nhất ngự ma đây nhất phương. Một gã nhị địa đạo tông đống chốc bị ngự ma thoáng cái đánh trúng, thân thể đống chốc bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn bay thấp đến linh hiên bố trí khúc mắc dưới mặt trên, trong nháy mắt, vô số mang thiên xạ tuyến bắn chết ra, chính là đưa cái này xui xẹo nhị địa đạo tông toàn thân bắn thành cái sảng, thoáng cái đánh chết. Cũng tại lúc này, mọi người lập tức phát hiện linh hiên chỗ đó, đặc biệt ngự ma, liếc mắt nhìn rõ tới đây, thấy linh hiên bộ dạng, trong ánh mắt hiện ra vô cùng dữ tợn phẫn hận thần sắc, đối phó thiên cuồng chết đi, hắn chính là thống khổ Gê tẩm nhân loại, ta rốt cuộc tìm được ngươi, chết cho ta. Ngự ma lúc này hai mắt huyết hồng, cũng không nhiều lời bất kỳ lời vô ích, chính là giải khai này đạo tông cường giả vì sao, hướng phía Ninh Hiên trùng kích tới đây. Ninh Hiên bình tĩnh nhìn ngự ma, đây ngự ma hiển nhiên là bị cựu hận sông váng đầu não, tựa hồ liên tục xung quanh khổng lồ kia phòng ngự kết giới cũng không có nhìn thấy, bằng ngự ma thực lực, cho nàng một ngày một đêm là thời gian, cũng không thể đánh nát Ninh Hiên bố trí phòng ngự. Ngự Ma cường tráng linh thể hung hăng xông tới ở phía trên, lập tức kinh ngạc khắp bầu trời rung động, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, mà phòng Ngự kết giới cũng là phòng thủ kiên cố, không có một chút ảnh hưởng, trái lại có vô số mang thiên xạ tuyến thoang cái bao trùm tại Ngự Ma toàn thân, gần bao vây lấy hắn. Sau đó, một pho tượng giả thiên chi thủi bắt nhếp đi ra ngoài, một thanh liền méo Ngự Ma tháp sắt một loại thân thể trực tiếp bắt tiền đến, ngay sau đó, linh hiên sát chiêu mãnh liệt ra, thiên địa chi căn sỏ xuyên qua đi ra ngoài. Gắt gao đem ngự ma chân áp. A, thực lực của ngươi như thế lại đột nhiên thoáng cái tăng trưởng nhiều như vậy. Ngự ma lúc này rốt cục thanh tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn Ninh Hiền. Hắn trước đó không lâu còn nhìn thấy hắn là nửa bước đạo tông, nhưng bây giờ tấn thăng đến nhất địa đạo tông, mà Ninh Hiền thực lực cùng lúc trước so sánh với, cũng là cách biệt một trời. Thoáng cái liền đem ngự ma đánh cho trở tay không kịp, hung hăng chân áp. hắn quyết định đem ngự ma chân áp để cho Kim Hoàng Đỉnh đem hắn một thân linh thể tinh hoa luyện tiến vào Chung Kết giả trong cơ thể. Cái này tứ địa binh linh thực lực còn là phi thường khả quan, tuy rằng không kịp kia pho tượng nữ binh linh, nhưng là có thể uống nguyên phách loại cấp bậc đó binh linh tương đương rồi đối phó Chung Kết giả mà nói cũng là khổng lồ thuốc bổ. Mà ở kết giới phía ngoài đạo tông cương giả, mọi người lập tức chính là nhận ra Ninh Hiên, đặc biệt cùng Ninh Hiên từng có ma sát đồng hình, hắn nói: Trấn Nhất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên ngoài đều nghĩ đến ngươi chết rồi đâu rồi, ân. Ngươi cư nhiên tấn thăng đến nhất địa đạo tông, thực lực nâng cao phải nhiều như thế, lẽ nào ngươi tại rừng rậm này chiếm được kỳ ngộ gì? Ninh hiên nhưng là đối với đồng hình cười cười, nói, kỳ ngộ đúng vậy đến một chút, ta may mắn đã vượt qua lôi kiếp, thành tựu nhất địa đạo tông. Đây không vượt qua lôi kiếp về sau, chính là rơi vào suy yếu kỳ, thành lý do an toàn, cho nên mới bố trí cái này phòng ngự kết giới. Hán Thuận Miệng đã nói một cái lời nói dối, hơn nữa cẩn thận. Đích xác, người bình thường độ lôi kiếp là có một đoạn suy yếu kỳ, mà ở đây nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, thời gian ngắn nội tìm địa phương an toàn khôi phục thực lực hiển nhiên rất khó, còn không bằng bố trí một cái phòng ngự kết giới làm cho thỏa đáng. Đối với cái này cái cẩn thận thuyết pháp, Đồng Hình cũng không có hoài nghi, mà là hiểu rõ gật đầu, nói, ta xem hiện tại thực lực của ngươi cũng khôi phục được không sai biệt lắm, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại cánh rừng rậm này đã có rất nhiều thế lực tiến nhập trong đó. Chúng ta thiên yêu tông hậu viên lập tức sẽ chạy tới, bây giờ đang ở đây trong đó, nếu như phía sau không có một chỗ rửa vững chắc chống đỡ, rất khó bị ở chỗ này sinh tồn. Được. Đồng hình nói lời này, rõ ràng lộ ra vài phần ý uy hiếp, hắn cũng nhìn chúng linh hiên mạnh mẽ phi phạm chiến lược, cư nhiên tại vừa đối mặt, chính là chấn áp thôi tứ địa binh linh, đối phó cái kia binh linh, hắn chính là thèm nhỏ dại dứt. linh hiên chỗ nào không rõ ràng lắm đồng hình đánh cho tính toán nhỏ nhặt, cố ý bắt thiên yêu tông tới dò người. Nhưng hắn đâu ăn đây một bộ, một bên âm thầm chú ý Kim Hoàng Đỉnh chữa trị tình huống, một bên ứng phó nói, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, các ngươi xem ta bàn này này đầu tứ địa binh linh, hay là thừa dịp hiện tại đem hắn dung nhập của ta thần binh trong, tăng cường chiến lực, hiện tại nhiều một phần thực lực, chính là nhiều hơn một phần bảo đảm, ta không tiện cùng các ngươi cùng. Một chỗ hành động, rừng rậm này bên trong đích tài nguyên vô cùng, chân bảo vô số, ta xem mọi người hay là nhanh săn bắt tài nguyên thật là tốt, không phải hoa, chậm đã có thể không còn kịp rồi. Linh Hiên hoa ngôn xảo ngữ, lừa đầy liên hoa, không ngừng lừa dối của bọn hắn nói. Đồng Hình vừa nghe lời ấy, chỉ biết Linh Hiên đúng nguyện theo chân bọn họ cùng nhau hành động, mặc dù đối với đâu tứ điệu binh linh thèm nhỏ dãi, nhưng hắn cũng là hiểu được lấy hay bỏ người, bọn hắn bây giờ tuy rằng nhiều người, nhưng bàn về thực lực, còn là không thể nào chiến đã thắng được người, tại chỗ giở mặt giết người đoạt bảo chuyện tình, hiện tại nhưng là không thể làm. Hơn nữa xác thực cũng như Linh Hiên theo như lời, cánh rừng rậm này bên trong đích tài nguyên cực kỳ phong phú. Một khi đều cái thế lực đại bộ đội đến, bọn họ ngay cả điểm chỗ tốt đều không vớt được, hiện tại không nắm chặt thời gian nhiều săn bắt một ít chân bảo tài nguyên, sau đó nhưng là không còn có cơ hội này. Nghĩ tới đây, đồng hình Tiếu lý tàng đao gật đầu, nói, Trần Huynh nói là, chúng ta đây chính là đi trước một bước rồi, xin chào chi hơi bị. Nói xong, đồng hình liền dẫn tàn dư một ít đạo tông rời đi, hướng phía phương xa cực nhanh bỏ chạy. Nhìn thấy bọn họ đi xa, Ninh Hiên rốt cục thở dài một hơi. Hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Hoàng Đỉnh, phát hiện đã chữa trị hoàn thành, nhất thời để trong lòng hắn chân phấn, hắn khẩn cấp thu hồi Kim Hoàng Đỉnh, sau đó đem Ngự Ma chân áp tiến vào bên trong Kim Hoàng Đỉnh, đem linh thể của hắn tiến hành luyện. Chỉ nghe thấy Ngự Ma không ngừng truyền ra từng đợt tiêu thẳng thiết, đây Kim Hoàng Đỉnh tựa hồ đối với binh linh có rất mạnh khắc chế, luyện Ngự Ma phát ra linh hiên dự đoán tiến hành rất thuận lợi, nguyên bản hắn cho rằng còn nhiều hơn tiêu hao một ít công phu mới có thể đem tiến luyện. Qua không được bao lâu, Ngự ma một thân linh thể tinh hoa, chính là toàn bộ đều luyện vào chung kết giả trong cơ thể, lập tức chi gian, chung kết giả khí tức không ngừng tăng vọt, quanh thân trải rộng dày đặc hình ống tinh thể càng cô đọng, này hình ống tinh thể, mỗi một lần rung động, đều quay về hấp thụ xung quanh khổng lồ tin tức lượng tới đây, sau đó chung kết giả lợi dụng phải thiên độc hậu kinh khủng suy tính lực tiến hành thôi diễn, đem chu vi tin tức, toàn bộ phân tích ra, sau đó trong thân thể xây dựng ra một tòa chi thức căn bản, đem phân tích suy tính tính ra vô hạn tin tức tổn chữ tiến vào tri thức căn bản chung. Linh Hiên mơ hồ cảm giác được, trung kết giả là ở làm nào đó mênh mông công trình, mà cái vô cùng to lớn công phu cần vô số tri thức lượng làm cơ sở mới được, hắn hơn nhận thấy được, trung kết giả sinh ra không phải một lần trùng hợp, phảng phất là có ý thức ứng vận mà sinh, bởi vì đôi khi, thân là trung kết giả chủ nhân Linh Hiên đều phát hiện không được trung kết giả đang suy nghĩ gì. Trung kết giả luyện một pho tượng tứ địa binh linh hết thảy tinh hoa Không ngừng tiến hành lột xác, kia tiếp thu tin tức lượng tốc độ càng thêm rất nhanh kinh khủng, từng cái hô hấp, chính là lại mấy chục vạn tin tức số liệu lượng đi qua trên người hắn hình ống tinh thể truyền lại tiến vào trong cơ thể hắn xây dựng tri thức căn bản ở bên trong, sau đó sẽ chậm rãi tổ chức ra một tòa mênh mông công trình, về phần là cái gì công trình, Ninh Hiên chính là không được biết rồi. Ninh Hiên đem tầm nhìn từ chung kết giả bên này di chuyển, để hắn chậm rãi hấp thu ngự ma tinh hoa, lúc hắn trước chính là đưa ánh mắt đặt ở lô cốt mặt trên. Lúc này lô cốt, phản phất là vừa kiến tạo mà thành giống nhau, nguyên lai mặt trên loang lổ vết máu, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, mặt ngoài trở nên trơn bóng chân nhắn, giống như thấu kính giống nhau, khéo đưa đẩy vô cùng. Chỗ ngồi này thượng chiều rộng hạ hẹp chật lô cốt, từ mặt ngoài đến xem, như cũng là không có bất kỳ cửa vào, nhưng ninh hiên biết, cái này lô cốt là một tòa thần binh hơn nữa còn là một cái không có nhận chủ thần binh rất hiển nhiên, chủ nhân của nó đã tử vong, cho nên lô cốt biến thành vật vô chủ. Ninh Hiền cắn nát ngón tay của mình, một giọt máu huyết rơi tại lô cốt mặt trên, như biển miên giống nhau cực nhanh bị hấp thu vào, trong ngáy mắt, lô cốt liền lay động kịch liệt, đợi chỉ trong lát, liền một lần nữa tĩnh bất động. Ninh Hiền cũng cảm giác được, trong tâm linh của mình đã cùng lô cốt thành lập nào đó liên hệ, đồng thời, cái này lô cốt hết thảy tin tức, toàn bộ đều rung manh vào trong đầu của hắn. Theo Ninh Hiền càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ lô cốt, sắc mặt nhưng lại cực kỳ ngưng trọng. Không nghĩ đến cái này lô cốt lại có nguy hiểm như vậy. Ninh Hiên biết cái này lô cốt kỳ thực thật không đơn giản, chính xác mà nói là cực độ nguy hiểm, lô cốt đúng là bảo địa cửa vào, cũng chỉ có điều này cửa vào. Ninh Hiên trước cũng rất thật nhanh vì sao có người sẽ đem bảo địa cửa vào làm được kỳ quái như thế, hiện tại hắn minh bạch rồi. Nguyên lai like cái này lô cốt căn bản là một loại phù binh, một khi kích thích lên, sẽ mở ra ra một cái đi thông bảo địa cửa vào, nhưng lô cốt là một loại phù binh, cho nên tại nó bị kích phát trong ngáy mắt, vốn hẳn nên sẽ lập tức nổ tung. Nhưng phù binh chia làm rất nhiều loại, có một loại phù binh, có thể đúng giờ nổ tung, nói cách khác bị kích phát sau khi, cũng sẽ không lập tức nổ tung, mà là có thể chỉ hoãn nhất định được thời gian sẽ nổ tung, mà cái lô cốt phù binh, tối đa chỉ có thể chỉ hoãn nửa cái canh giờ thời gian. Nửa canh giờ vừa qua, lô cốt trở về nảy sinh nổ tung, mà lô cốt sẽ lần thứ hai trở thành phế phẩm, sở dĩ nói là lần thứ hai bởi vì ninh hiên lần đầu gặp phải lô cốt, chính là nổ tung qua đi trở thành phế phẩm lô cốt. Chỉ bất quá bị hắn lấy Kim Hoàng Châu Chữa trị được rồi Đây hết thảy nguyên nhân Nhất thời để Ninh Hiên cảm thấy có chút năng giải Một khi nửa canh giờ vừa qua Lô cốt sẽ gặp hư hao Như vậy đồng dạng Cửa vào cũng sẽ bị triệt để phong bế Hãm thân tiến nhập người Không có gì bất ngờ xảy ra lời mà nói Vô cùng có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong Cho đến lao chết Chương 419 Độc giác hỏa mã Khó giải quyết như thế cục diện Nhất thời để cho Ninh Hiên nhíu mày Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được nếu muốn tìm kiếm được bảo địa, nhất định là một phen cực kỳ gian nan nguy hiểm quá trình, nhưng không nghĩ tới, nhưng lại nguy hiểm đến loại trình độ này. Hắn bây giờ căn bản đối phó nhập trong miệng hết thể hoàn toàn không biết gì cả, nếu trong nửa canh giờ cướp đoạt đến bảo địa, sau đó sẽ cấp tốc phản hồi, như vậy thời gian hắn cũng không biết có đủ hay không, một khi không có ở trong nửa canh giờ gấp trở về, như vậy vượt qua 9 phần khả năng sẽ bị vĩnh viễn vây ở bên trong, chọn đời không được thoát thân. Nhưng Linh Hiên dọc theo đường đi đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nhận được chiến hồn truyền thừa, ký thác vô số chiến hồn hy vọng, hắn vào lúc này cũng là vô luận như thế nào cũng không thể lui về phía sau, chỉ có đi tới, dùng tự thân hai tay mở ra một con đường đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ là thế nào tình cảnh nguy hiểm, Linh Hiên đều phải xông lần trước xông. Linh Hiên trong ánh mắt, lóe ra kiên định quan mang, hắn không chút lựa chọn kích thích lên lô cốt phù binh, dựa theo trong đó khống chế đích thủ pháp. Đúng giờ lớn nhất chỉ hoãn thời gian nửa canh giờ. Trong nháy mắt, lô cốt phủ binh chính là kịch liệt run rẩy lên, quanh thân lóe ra phù văn thần bí, ký hiệu trong lưu chuyển lên cực kỳ khí tức kinh khủng, chậm rãi nổi lên, nửa canh giờ vừa qua, lô cốt trở về nổ tung, lần thứ hai trở thành một món triệt để hư hao phủ binh. Xung quanh đã bị Ninh Hiên bố trí rất nhiều phòng ngự kết giới, hàng loạt thần trận, cho dù là ngũ địa cường giả đánh, chỉ sợ cũng cần nửa canh giờ mới có thể phá vỡ cho nên linh hiên trái lại cũng không cần lo lắng, có người sẽ đột phá tiền đến. dù sao hiện tại lưu cho hắn thời gian chỉ có nửa canh giờ. nghĩ tới đây, hắn cũng không dám chút nào do dự, lập tức khống chế lô cốt phù bình, mở nội môn hộ, cấp tốc đi vào. vừa vào trong đó, hắn cũng cảm giác được một cổ nặng nề khí tức tại bao quanh. cái này lô cốt phù bình bên trong chân bóng như tuyết, bên trong giống tuyết cũng không có, chỉ có tại lô cốt trên mặt đất có một đầu thông hướng sâu trong lòng đất ngầm đường hầm. linh hiên ánh mắt trợn lóe biết này ngầm đường hầm chính là đi thông bảo địa duy nhất chi lộ hắn lập tức lắc mình tiến nhập trong đó veo một cái linh hiên hóa thành một đạo địa quang đốn vào ngầm trong đường hầm ở trong đó nhanh chóng chuyển động lại cũng tại lúc này đã lột xác hoàn thành trung kết giả tản mát ra cực kỳ khí tức cường hành quanh thân ức vạn hình ống tinh thể mãnh liệt run run điên cuồng tiếp thu chấm đất hạ trong đường hầm hàng loạt tin tức không ngừng tiến hành suy tính bổ khuyết chi thức căn bản xây dựng linh hiên lúc này ý thức cùng trung kết giả nối vào Nhất thời đối với ở dưới đất trong đường hầm rất nhiều bí mật đều đem thâm nhuận. Nay đường hầm truyền giao thoa, đen kịt thâm trầm, nơi trốn tản ra một cổ khí tức quỷ dị ba động, khiến cho người trong lòng nghiêm nghị. Thậm chí ninh hiện tại đường hầm trên mặt đất thấy có khá nhiều nhúc nhích hình chứng vật thể, hắn liếc thấy đi ra, những thứ này toàn bộ đều là chi nhánh tinh hạch. Nhìn lai bảo địa đích thật là chiếm cứ lấy chủ tinh hạch, nơi này có nhiều như vậy chi nhánh tinh hạch, đáng tiếc ta thu lấy không được. Nếu như ta có thể có thể đem chủ tinh hạch thu lấy tới tay. Như vậy huyền phong trong, tất cả chủ tinh hạch đều đã tiến nhập trong tay của ta, thiên địa chi căn trung còn có thể tiếp nhận hàng loạt tinh hạch, mà buồn mạng của ta trong kim đan, trong lòng cũng có thể dung nạp tinh hạch. Ninh hiên tinh tế tự định giá chi gian, xuất phát tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu cho hắn thời gian chỉ có nửa canh giờ, một điểm thời gian đều kéo dài không được. Đôi khi, trên lệch một trong tuyến, chính là chợt ngàn giảm. May là Ninh hiên trong đầu có kia phó tinh vi địa đồ án, chính xác ghi chú bảo địa vị trí cụ thể không cần nói cái này ngầm đường hầm coi nó như lần này nhiều đích chi nhánh đường đi nếu muốn tìm kiếm được bảo địa chỉ sợ cũng chỉ có theo dựa vào vật khí. linh hiên nghĩ đến gặp phải lô cốt là hư hao như vậy trước khẳng định cũng có người tiến nhập qua trong đó nhưng đáng tiếc người nọ không biết bảo địa vị trí cụ thể bị vĩnh viễn phong khôn đến nơi này nghĩ tới đây trong tim của hắn không khỏi căng thẳng nếu là kia bị đóng cửa vây ở chỗ này tồn tại đến bây giờ còn chưa chết vậy thì cực kỳ chi phiền thải cũng mới có thể tại dài như vậy trong thời gian bảo địa đã bị tìm được nhưng đây hết thể đều là Ninh hiên suy đoán hắn âm thầm phân tích qua trong đầu địa đồ án bảo địa vị trí cụ thể cực kỳ chi phức tạp bí mật nếu muốn bằng vào vận khí tìm được bảo địa so với lên trời còn khó hơn hơn trăm lần nghìn lần ngay khi Ninh hiên như vậy suy nghĩ tình thế đột nhiên một đạo giống to tại trong đường hầm văng rội đem hàng loạt chi nhánh tinh hạch đều đem chấn động lên đường hầm tường đều rớt xuống mảnh đá linh hiên hơi kinh hãi Cựu luân nhãn hơi chút một vận chuyển, tâm nhìn nhìn rõ tầng tầng không gian, dọc theo đạo kia giống to có tiếng cha xét qua, bất quá một cái hô hấp trong thời gian, Cựu luân nhãn trung chính là xuất hiện rồi một cái đầu sinh bén nhọn độc giác bạch mã thánh thú, này đầu độc giác bạch mã phát ra khí tức cực kỳ hung hãn, bốn võ đều bao vây lấy hỏa diễm, phía sau một cái như trưởng tiên giống như đôi cũng lóe ra cực nóng hỏa diễm, đây là thượng cổ dị trùng độc giác hỏa mã, Bực này dị trùng đã sớm tại Cựu Châu Thần Quốc trung tuyệt tích không nghĩ đến cái này ngầm đường hầm tồn tại loại này thành thú. Linh Hiền sở dĩ biết đây là thượng cổ dị trùng độc giác hỏa mã, là từ trung kết giả tri thức căn bản trung đoạt được biết. Trung kết giả xây dựng ra tới tri thức căn bản cái này bên mông công trình, trong đó không biết xây dựng ra bao nhiêu tri thức tin tức, trên cơ bản thời đại thượng cổ, thậm chí thời xa xưa đại hết thẻ dị trùng, trung kết giả đều đem thôi diễn đi ra, đây là hắn căn cứ giã thu một loại tiến hóa lý luận diễn sinh ra suy tính lấy Sau đó chuyển tiến vào tự thân xây dựng tri thức căn bản chung. Có thể nói, Linh Hiên có chung kết giả, tương đương với là có một cái trong tương lai vô cùng có khả năng sẽ trở thành toàn trí toàn năng thần. Sẽ không gì không biết, không gì làm không được. Tri thức độc giác hỏa mã truyền tới một đạo tiếng hô, chung kết giả liền từ giữa tiếp thu được vô hạn tin tức, sau đó sẽ căn cứ hắn kinh khủng vô song suy tính năng lực, chính xác chính là đem độc giác hỏa mã thực lực toàn bộ đều đem suy tính đi ra, sau đó chuyển tiến vào tri thức căn bản chung. Ninh Hiên chia sẻ Chung kết giả chi thức căn bản cũng biết độc giác hỏa mã thực lực là một pho tượng ngũ địa thánh thú đạo hạnh ít nhất vượt qua liếu hai người 500 năm thực lực vô cùng cao minh có tinh thâm sướng bá hiện tại lực nếu là một pho tượng ngũ địa thánh thú độc giác hỏa mã như vậy Ninh Hiên sẽ rất khó là kia đối thủ thập địa đạo tông cảnh ở bên trong cao cảnh giới cường giả có thể đối với thấp cảnh giới đạo tông tiến hành mãnh liệt áp chế nói thí dụ như nhị địa đạo tông có thể cảnh giới áp chế nhất địa đạo tông mà bây giờ Ninh Hiên chỉ là một tên nhất địa đạo tông, đối mặt ngũ địa đạo tông cảnh giới áp chế là cực kỳ khủng bố. Cảnh giới này áp chế, vô hình trung tăng lên vượt cấp giết địch độ khó. Dù sao cảnh giới còn tại đó, Ninh Hiên cùng ngũ địa thánh thú cảnh giới trên lệ vẫn còn quá lớn. Tuy rằng hắn có thể không hãi sợ bất kỳ tứ địa cấp bậc cường giả, nhưng thập địa đạo tông cảnh trung từng cái cảnh giới càng về sau so mặt trên lệ lại càng lớn. Ngũ địa cấp bậc cường giả vốn có sương bá hiện tại lực, so với liệt biến lực lượng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Ninh Hiên vốn là muốn muốn né qua độc giác hỏa mã chú ý, nhưng không có nghĩ đến, cái này độc giác hỏa mã, đã phát hiện sự hiện hữu của hắn. Vốn có bất kỳ ngũ địa cấp bậc cường giả trí tuệ đều là cực kỳ bất phàm, tất có thể trưởng thành đến ngũ địa cường giả, chính là đại biểu cho tinh thâm trí tuệ cùng kiên nghị vân vân cá nhân nhân tố, nhưng đây độc giác hỏa mã rất hiển nhiên trưởng kỳ bị đóng cửa vây ở chỗ này vượt qua hơn 1.000 năm, ý chí đều xuất hiện rồi hỗn loạn. Dù sao ngũ địa cấp bậc cường giả cũng là khó có thể chịu được tại một cái âm vũ trong không gian một mình đợi hơn một nghìn năm cái loại cảm giác này quả thực yếu nhân điên một cái mạnh mẽ lớn hơn một chút vũ giả nếu như tại một cái phong bế không gian đợi hơn một năm tinh thần ý chí sẽ trong nháy mắt tan vỡ thần kinh đứt đoạn mà chết lúc trước yến như tuyết lấy nhất chiêu trầm mặc đức trương bực này kinh khủng cấm thuật, liền đem một pho tượng quân thần phong bế tại vô tận trong không gian tiến hành trầm mặc khiến cho hắn ý chí rơi vào tan vỡ chịu không nổi cái loại này vĩnh viễn cô tịch cảm giác Mặc dù là kia gần chỉ là một loại ảo giác, nhưng cực kỳ chi thực sự là tại cấm binh trầm mặc đoạn trường trước mặt trước đủ để lấy giả đánh cháo, khiến cho quân thần đều nhận không rõ ràng lắm hiện thực cùng hư huyễn. Nếu là chân chính cấm binh trầm mặc đoạn trường bản thể phủ xuống, hầu như có thể khiến cho một cái loại nhỏ thần quốc tất cả mọi người bộ đều phong bế tại hắc ám băng lãnh trong không gian tiếp thu vĩnh viên trầm mặc, không có bằng hữu, không có địch nhân, không có thân nhân, không thể nói chuyện, cái loại này yếu nhân phát cuồng điên cô tịch đủ để khiến người thường hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp tan vỡ tử vong. Ngay lúc này, chính là thể hiện ra ý chí cường đại chỗ tốt, một cái ý chí cường đại tồn tại, là có thể tại hoàn cảnh này dưới kiên trì rất dài thời gian, đây là căn cứ tự thân đích ý chí quyết định. Cái này độc giác hỏa mã, có thể trong lòng đất trong đường hầm sinh tồn hơn một nghìn, chỉ là xuất hiện rồi tinh thần ý chí hỗn loạn, đã rất tốt, nhưng cũng là bởi vì như vậy, khiến cho tính cách của nó vô cùng thô bạo, trí tuệ đều cực nhanh trưởng, giống một đầu giã thú bị thương thấy một cái người sống, lập tức đã nghĩ muốn ăn sống nuốt tươi. Linh hiên lập tức chính là cảm thụ được độc giác hỏa mã đối với mình mãnh liệt thôn bạo chi ý, cũng đồng dạng nhận thấy được nó lúc này tinh thần ý chí nằm ở cực độ hỗn loạn trạng thái, muốn phát tiết sát ý trong lòng. Đây cũng là một loại cực kỳ chân chính phản ứng, bất cứ sinh vật nào đi ngang qua dài thời gian áp lực trầm mặc, cũng sẽ ở nhất định được trong thời gian, tìm được một cái cung cấp tự thân phát tiết phát tiết khẩu, không phải hoa, tự thân sơ muẫn sẽ thu không đến cái loại này vô hình áp lực, thần kinh đứt đoạn tinh thần tan vỡ mà chết. Ninh Hiên nhíu nhíu mày, hắn vốn là thời gian cấp bách, lúc này chỗ nào nguyện ý cùng này đầu đã nằm ở bạo tẩu sát biên giới độc giác hỏa mã dây dưa, cho nên hắn lập tức lấp mình, hướng phía mặt khác một đạo hướng cực nhanh đi trước. giống, hai mắt máu đỏ độc giác hỏa mã, lúc này giống như áp lực phải ngay cả nói chuyện cũng nói ra, chỉ là như giống như giả thu điên cuồng giống giận, không ngừng phát tiết tự thân áp lực tâm tình, nhưng Thủy Trung giống như có một trương bàn tay vô hình, gắt gao bóp chặt cổ họng của nó khiến nó khó chịu không thôi. Độc giác hỏa mã thấy kia cái miểu tiểu nhân loại đột nhiên bỏ chạy, không cần suy nghĩ, phân giống một tiếng, đạp hỏa diễm, đuổi theo. Nơi đi qua, mặt đất đều đang không ngừng sụp đổ. Một cổ bạo loạn xương bá hiện tại lực, điên cuồng bốn phía, bốn phía tường đều biến thành bột mịn. Linh Hiên triển khai xong binh thể, dưới chân ngưng tụ ra một tòa tốc độ thần trận, trong nháy mắt khiến cho tốc độ của hắn bao tát. Đặc biệt thiên địa chi căn buộc phát ra binh tinh thể, trực tiếp đem phía trước chặn đường tường toàn bộ đập tan hết khiến cho Ninh Hiên một đường thông suốt, mục tiêu nhắm thẳng vào bảo địa châu ở hạch tâm vị trí. Đầu kia độc giác hỏa mã tinh thần ý chi đã hỗn loạn tan vỡ, cũng là tỏ rõ hiện ở nơi này ngũ địa thánh thú trí tuệ, cũng giống như dạ thu không hai, làm ra hành động hoàn toàn dựa vào nguyên thủy thú tính. Một cái trí tuệ cực cao cùng một cái trí tuệ cực thấp thánh thú so sánh với, Ninh Hiên đã cảm thấy cái này độc giác hỏa mã thực lực tuy rằng cường đại, nhưng nó lúc này trí tuệ cực kỳ thấp, một thân thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa tiêu chuẩn. Đặc biệt xưng bá hiện tại lực, càng là khó có thể vận chuyển lại. Dù sao xưng bá hiện tại lực là một tự thân tinh thần ý chí tiến hành thôi động, là một loại toàn diện xưng bá, đem tự thân mạnh mẽ đích ý chí, dung nhập trong sức mạnh, hình thành càng cao hơn cấp lực lượng hệ thống. Mà bây giờ độc giác hỏa mã tinh thần ý chí hỗn loạn vô cùng, khó có thể vận dụng tự thân ý chí thôi động xưng bá hiện tại lực, bây giờ độc giác hỏa mã, chính là bằng vào một thân cạnh mạnh, còn có không gì sánh kịp thân thể lực lượng đấu đá lung tung. Đối thủ như vậy tại Ninh Hiên trong mắt, đã rồi không tạo thành uy hiếp gì rồi. Hắn hiện tại sở dĩ không đúng độc giác hỏa mã xuất thủ, cũng là lo lắng trên thời gian vấn đề. Hắn nhất định phải trước xác định tốt bảo địa vị trí. Nếu như bảo địa vị trí cụ thể là cùng đồ án chung ghi chép ăn khớp, như vậy hắn chính là cứ yên tâm đi, thu thập hết độc giác hỏa mã sau đó cấp tốc rời đi. Nếu như bảo địa vị trí xuất hiện thành kiến, như vậy hắn liền có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, không đi cương cầu bảo địa, sẽ ở nhất định được thời gian trong phạm vi lui ra ngoài. Chương 420: Thiên Tinh quẩn mồ. Tuy rằng Linh Hiên trong đầu địa đồ án chuẩn xác đánh dấu bảo địa vị trí, thế nhưng hắn cũng không biết cái này đồ án độ chuẩn xác rốt cuộc thế nào, hắn không dám bắt cánh mạng của mình đi đánh cuộc, cho nên vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thật là tốt. Tại chơn giao thoa trong đường hầm, Linh Hiên không ngừng chạy vội, phía theo sát phía sau độc giác hỏa mã đuổi sát theo, tốc độ cũng là cực kỳ chi cuồng bạo, cư nhiên tại từng điểm từng điểm tiếp cận Linh Hiên, nếu là độc giác hỏa mã nằm ở tại toàn thịnh thời kỳ, Sợ rằng Ninh Hiên lập tức cũng sẽ bị truy càng kịp. Tại độc giác hỏa mã dưới áp lực, Ninh Hiên tốc độ không ngừng tăng vọt, hướng phía bảo địa vị trí chô ở càng ngày càng tới gần, này đường hầm cũng không biết rốt cuộc đến cỡ nào dài, bốn phương thông suốt, thậm chí tại đây, Ninh Hiên còn phát hiện không ít thần binh hải cốt, hắn tận hết sức lực toàn bộ thu lấy tiến vào bên trong kim hoàng đỉnh tự động lui lên. Tại Ninh Hiên đi qua một cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ tình thế, đột nhiên, tại trong tầm mắt của hắn, phía trước xuất hiện rồi một tòa dưới nền đất hoạt động. Cái này dưới nền đất huyệt động, lóe ra lộng lây quan mang, từ trong đó tản mát ra từng đợt nồng đậm khí tức ba động. Mà cổ hơi thở này, cư nhiên đối với ninh hiên thần cương linh thể, có lực hấp dẫn thật lớn. Ấn! Lẽ nào nơi đó là một tòa thiên tinh quan mỏ? Tại ninh hiên trong đầu, trong nháy mắt chính là dâng lên như vậy một cái ý nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được kia cổ hơi thở, cùng thiên tinh thập phần ăn khớp, vừa lúc thần cương đạo thể cần hấp thu thiên tinh khí mới có thể tu luyện. Tự nhiên đối với hắn thần thể có lớn lao lực hấp dẫn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến nhập dưới nền đất trong huyệt động, nhập trong mắt. Quả nhiên phát hiện từng khối khổng lồ Hắc tinh trong lòng đất trùng chui từ dưới đất lên, lên ra, toàn bộ đều là tự nhiên dựng dục mà sinh Hắc tinh. Linh Hiên liếc nhìn lại, phát hiện cái này dưới nền đất huyệt động trước mặt tích có trăm mẫu lớn nhỏ, ở đây chất đầy Hắc tinh, thậm chí tại đây, hắn hơn phát hiện một khối nhũ bạch sắc đích thiên tinh. Bạch tinh, không sai, đây là có thể so với đỉnh cấp dược linh bạch sắc thiên tinh rèn thiên cấp thần binh hạch tâm tài liệu. Một pho tượng thiên cấp thần binh, bạch tinh là ắt không thể thiếu nguyên liệu. Không có uổng phi tinh, căn bản không có khả năng rèn ra thiên cấp thần binh. Viên này bạch tinh, trừng phong ốc lớn nhỏ, dài đến 10 trượng, tản mát ra bạch sắc quang mang, đồng thời từng đợt cực kỳ mạnh mẽ ba động khuyết tán đi ra ngoài, lại có vài phần tạo hóa hơi thở vị đạo. Ở đây đối Phó Ninh Hiên mà nói, quả thực chính là một tòa bảo sơn. Thời gian cấp bách, lập tức, hắn toàn lực vận chuyển thủ đoạn Già Thiên Chi thủ thoảng cái đánh ra, đầu tiên nhắm ngay viên hướng kia khổng lồ bạch tinh bắt nhếp qua. Bắt Nhật Nguyệt Già Thiên Chi thủ một chảo tại bạch tinh mặt trên, cư nhiên khó có thể đem viên này bạch tinh bắt nhếp, cái này khiến cho Ninh Hiên lấy làm kinh hãi, Già Thiên Chi thủ đích uy năng, hắn chính là biết rất rõ, chính là một tòa thành trì, đều có thể ngạnh sinh sinh đích bắt nhếp đến trên bầu trời, hiện tại thậm chí ngay cả một tòa phòng ốc lớn nhỏ bạch tinh cũng khó khăn lấy lay động. Hắn lập tức chỉ biết, bạch tinh không phải dễ dàng như vậy thu lấy ẩn chứa trong đó đích thiên tinh khí đã có thể so với tiên khí tồn tại, đối với hắn mà nói, tiên khí là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Cùng lúc đó, trung kết giả đã toàn diện tiếp thu ở đây hết thể tin tức lượng, căn cứ trung kết giả suy tính, viên này bạch tinh ẩn chứa mật độ thập phần chi kinh người, loại này tinh thể mật độ là sắt thép 10 triệu lần trở lên, trọng lượng cực kỳ kinh người, cho dù là thập ngọn núi lớn trọng lượng, cũng không có một viên cỡ nắm tay bạch tinh trọng lượng kinh người. Lớn như vậy một gốc cây bạch tinh Tiêu trọng lượng đủ để trong nháy mắt áp chế sập một tòa thành trì đều không có một chút vấn đề, già thiên Chi thủ muốn bằng không bắt nhếp, tự nhiên là chắc trở vô cùng. Ninh hiên hít sâu một hơi, không dám ở chỗ này thật lãng phí thời gian, hắn mánh liệt vận chuyển xong binh thể, kể cả thần cương đạo thể cũng thoang cái kích phát ra, toàn thân mỗi một tồn tại huyết nhục binh tinh toàn diện bạo phát, kinh khủng vô song lực lượng bột phát ra, hắn toàn lực bắt tay một chảo, thoang cái trột vào bạch tinh mặt trên trong nháy mắt chính là cảm thụ được trong đó bạch tinh khí cực kỳ chi kinh khủng mật độ càng thêm kinh người lên linh hiên quát lên một tiếng lớn hai tay mãnh liệt vừa dùng lực trên hai tay gân xanh đều đè ép đi ra có thể thấy được hắn lúc này lực lượng vận dụng đến mạnh nhất cực hạn lấy linh hiên lực lượng đáng sợ mặc dù nắm lên một viên tinh thần sợ rằng đều không đáng kể đã nhìn thấy viên này bạch tinh trong lúc bất chợt kịch liệt run rẩy lên từ điệu trong ngoài chậm rãi hút ra đi ra linh hiên hít sâu một hơi Từng cái bén nhọn binh tinh thể từ trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra, cuốn chặt lấy bạch tinh, thuận thế lôi kéo, cả viên cao tới 10 trượng mật độ kinh người bạch tinh bị rút lên, nhất thời, ninh hiên dưới chân chấm xuống, hai chân trực tiếp hạ xuống tiến vào cứng rắn bề mặt quả đất ở bên trong, mặt đất đều đang nhanh chóng ra nẻ, có thể thấy được. Viên này bạch tinh trọng lượng thật sự là nhảy qua kinh người. Đây là ninh hiên toàn lực bạo phát, mượn thiên địa chi căn đích uy năng, mới miễn cưỡng đem bạch tinh đem nói lên hắn lập tức đem bạch tinh để vào thiên địa chi căn nội, bạch tinh loại này chân bảo đặt ở không gian trong túi chứa vật, căn bản là không chịu nổi, chỉ có thiên địa chi căn hoặc là cựu hoàng châu mới có thể tạm thời gửi lại ở trong đó. Bạch tinh vừa tiến vào thiên địa chi căn nội, thiên địa chi căn chính là đã bị cực kỳ mánh liệt tác bách, tất cả thần trận trong nháy mắt tối tăm xuống tới, hiện nhiên đều là bị bạch tinh đem áp bách dưới, nhưng sau một khắc, thiên địa chi căn đỗng nhiên chán nản, từng ngọn thần trận bị ngưng tụ ra, gắt gao bao trùm thiên địa chi căn. Đồng thời 80 viên trung cấp tinh hạch đều bộ phát ra, như uy như ngục lực lượng quét ngang qua, phối hợp với đem bạch tinh đem chấn áp xuống tới. Thu lấy là tối trọng yếu nhất bạch tinh sau khi, trước sau hao phí thập cái hô hấp thời gian, kia phía sau độc giác hỏa mã thoáng cái chính là truy kích tới đây, sợ rằng tiếp qua thập cái hô hấp thời gian sẽ cản lại Linh Hiên. Linh Hiên ánh mắt chợt lóe, hắn tự nhiên muốn đem hắc tinh toàn bộ thu lấy. Ở đây mỗi một khối hắc tinh đều cực kỳ khổng lồ, như ngọn núi lớn nhỏ, nếu như đổi thành thông dụng hắc tinh Như vậy ở đây một khối khổng lồ đại hắc tinh, chính là chí ít tương đương với 10 triệu hắc tinh. Linh Hiên Ti không chút do dự, bàn tay to mảnh liệt bắt, cực nhanh đem một khối lại một khối hắc tinh đem bắt nhếp tiến đến. Đây hắc tinh mật độ, xa xa so ra kém mật tinh, lấy linh hiên năng lực, trái lại vừa nắm một bó to. Ngắn ngủi tam cái hô hấp thời gian, hắn chính là hấp thu không thấp hơn 1000 viên như ngọn núi đại hắc tinh, giá trị không thể đánh giá, đây có hắc tinh phẩm chất cực kỳ xuất chúng, tất có thể sinh trưởng đến lớn như vậy một khối hắc tinh dưới bên ngoài trên căn bản là không thấy được, càng khổng lồ hất tinh, phẩm chất lại càng cao, mật độ cũng là càng sợ người, đối phó luyện binh có cực kỳ cường đại hiệu quả. cùng lúc đó, thiên địa chi căn cũng xuất động, từng cái khổng lồ binh tinh thể trực tiếp cuốn chặt lấy hàng loạt hất tinh, thoáng cái hay thu lấy vào ninh hiên trong túi, lại qua thất cái hô hấp thời gian, lúc này toàn bộ ngọn nguồn huy động hất tinh đã bị ninh hiên thu lấy 8 phần 10 hất tinh, mà tại lúc này kia độc giác hỏa mã cũng giết tới đây, ninh hiên ánh mắt lạnh lẽo. Không nói hai lời, hai tay đánh ra theo thứ tự thần trận oanh liệt đi qua. Lôi điện thần trận, phong bạo thần trận, cắt kim loại thần trận, nổ tung thần trận vân vân kinh khủng sát trận, toàn bộ đều là từ một vạn đạo thần quang trong nháy mắt tổ hợp mà thành thần trận, lực sát thương vô cùng lớn, trong nháy mắt chính là bao trùm ở độc giác hỏa mã của Ngôynh loạn Tạc. Sắt. Độc giác hỏa mã hai mắt như trước huyết hồng thu bạo, tinh thần ý chí duy trì liên tục thác loạn trong, rơi vào toàn diện bạo tẩu trạng thái, ít có thể chính mình, nó lúc này thấy Ninh Hiên trong miệng thốt ra một cái giết chữ biểu thị công khai nó lúc này nhất định phải giết chóc độc giác hỏa mã sát ý vô hạn lan tràn thấy này bao trùm tới được công kích nó dựa vào chiến đấu bản năng thân thể mãnh liệt chấn động đồng dạng cũng buộc phát ra từng ngọn nguyên ngông thần trận loanh kích qua ngũ là địa cấp thánh thú có thể tùy ý ngưng tụ thần trận thế nhưng một địa cấp bậc cường giả nếu muốn ngưng tụ ra thần trận vậy thì cực kỳ chắc trở trên cơ bản chính là là chuyện không thể nào cũng chỉ có như ninh hiên như vậy thực lực khủng bố cùng đạo hạnh mới có thể thành thạo thi triển thần trận. Từng ngọn thần trận tại nhỏ hẹp trong không gian không ngừng oanh tạc, thiên hôn địa ám chi gian, linh hiên lại ra tay nữa, đem còn lại hết thể hạt tinh toàn bộ thu lấy tới tay. Dừng ở đây, hắn liền đem dưới nền đất huy động đều đem vơ vét không còn gì, tổng cộng săn bắt hơn 10 vạn hạt tinh, dựa theo bình thường đổi tỷ lệ, đủ để tương đương với 200 tỷ nhiều đích hạt tinh. Tuy rằng những thứ này hạt tinh không bằng tại đào hoa tiên phủ bên trong đích nhiều, nhưng thắng tại phẩm chất vô cùng tốt. Thu hoạch lớn nhất vẫn phải là đến một viên khổng lồ bạch tinh. Đối với lần này, Linh Hiên hay là cảm thấy mỹ mãn. Hắn mục đích của chuyến này cuối cùng là bảo địa. Những thứ này tài phú cùng bảo địa tư chất nguyên khí xuất, đó là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh với. Linh Hiên thân thể khẽ động, cũng không cùng độc giác hỏa mã liều mạng, mà là bước ra rút đi. Trong nháy mắt, hắn chính là ẩn tàng thân hình, mượn cơ hội bỏ chạy. Đây độc giác hỏa mã lúc này đã triệt để rơi vào trong hỗn loạn, trong lòng chỉ còn lại có bạo ngược sát ý một trận bụi bậm sau khi độc giác hỏa mã lần thứ hai mánh liệt dí gào hướng phía Ninh Hiên bỏ chạy phương hướng cực nhanh truy kích đi tới Ninh Hiên một đường đi nhanh khắp nơi xuyên toa không lâu ngầm đường hầm cũng không biết đến cỡ nào thật lớn một người một thú ngay khi thời gian trôi qua chung ngươi đuổi theo ta cản cùng lúc đó trên mặt đất ở ngoài từng ngọn thiên chu lúc này dừng lại tại lô cốt phủ bình mặt đất không ít nhất có ba mươi chiến thuyền thiên chu không ngừng phóng xuống nổ tung thần trận hướng về phía Ninh Hiên bố trí phòng ngự kết giới điên cuồng cuồng quanh loạn tạng chỉ là tại một chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ phòng ngự kết giới còn có rất nhiều cấm chế, đều bị đều phá vỡ. Hiện ra chính đang kịch liệt vận chuyển lô cốt. Bảo địa cửa vào cần phải ở chỗ này, ta vừa mới mới vận dụng trung kết khải kỳ lục, nhận thấy được chủ tinh hạch ở chỗ này, nhưng là lại vô luận như thế nào đều không thể vận dụng thiên khải đại tiên thuật mở ra chủ tinh hạch. Xem ra trong truyền thuyết bảo địa chiêm cứ lấy chủ tinh hạch chuyện tình là sự thật. Tại một con thuyền thần vương cự hạm trên, Âu tuyển kỵ đứng ở mặt trên, tại trong tay hắn lật xem nhất bộ tiên Kinh chính là trung Kết Khải Kì Lục. Ân, cái kia Lô Cốt là một cô đúng giờ nổ tung phù binh. Xem ra trước đó không lâu có người ở chúng ta phía trước liền tiến vào cửa vào. Một khi thời gian vừa quá, cái này Lô Cốt phù binh trở về nổ tung, đem cửa vào Vĩnh Viễn Phong giam ở trong đó. Nói chuyện rõ ràng là Thần Đồng Sa Gia, người này kiến thức quả nhiên bất phàm. Liếc thấy đi ra Lô Cốt huyền ảo chỗ, tức là bảo địa cửa vào, lại là một cô đúng giờ nổ tung nguy hiểm phù binh. Chương bốn khắp nơi mưu động như là đã tìm tới nơi này không vào xem thì thật là đáng tiếc trong truyền thuyết bảo địa thế nhưng dựng dục ở bên trong chỉ cần cướp đoạt tới tay như vậy chúng ta thiên quốc kế hoạch độ hoàn thành không thể nghi ngờ giữ trên phạm vi lớn tăng lên một pho tượng thực lực cực kỳ cường đại đắc tội phạm nói cái này tội phạm tựa hồ là hàng vạn hàng nghìn đứng đầu tội phạm bên trong đích thủ lĩnh địa vị của nó cư nhiên không kém chút nào xa xa vì vậy đứng đầu tội phạm năm đó là bị một pho tượng thân vương tự mình xuất thủ nắm chặt long đình nhà giam có thể đáng giá thân vương tự mình xuất thủ tội phạm, tự nhiên không giống bình thường. Cái này tội phạm gọi là Trần Kiêu, thực lực đạt tới kinh người Lục Địa Đạo Tông, có thể nói cùng cảnh giới chung nhân vật vô địch. Trước này thân vương cự hạ mặt trên, cư nhiên tụ tập Âu tuyển kỳ, thần đồng Sa gia, cùng một pho tượng Lục Địa Đạo Tông đỉnh cao cường giả, trận thế như vậy đủ để quét ngang cánh rừng rậm này bên trong đích hết thể vực chủ, đáng lưu ý chính là, tại ba người này phía sau, còn đứng một người, người này là Ngũ Địa Thánh Thụ biến thành Song trưởng bảy biện ra một thanh bén nhọn đao hình tư thái, hắn chính là thập đại vực chủ trung cường đại nhất vực chủ, phách đao vực chủ. Rất hiển nhiên, cái này phách đao vực chủ bị Âu Tuyền Kỳ lời nói dối đem thu phục. Chính như lúc trước Ngọc Thân Vương theo như lời, chỉ cần có Âu Tuyền Kỳ tại một ngày, bọn họ thì vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu cao thủ. Âu Tuyền Kỳ hoang ngôn chi quang thật sự là quỷ dị vô cùng, làm người ta khó lòng phòng bị, không nghĩ qua là liền nói. Cái này phách đao vực chủ thực lực cũng không tính Là ngũ là địa cấp thực vật thần binh. Đúng lúc này, rất nhiều yêu tông cùng ma môn thế lực cũng đều tụ tập đến nơi này. Trong đó bất ngờ thì có thiên yêu tông, còn có địa ngục môn, thiên ma giáo, địa ngục môn cùng thiên ma giáo đều là thuộc về tam đại ma môn, mạnh nhất ma đạo thế lực, đó là cự kinh điện. Tuy rằng Âu Tuyển Kỳ đây nhất phương xuất động cường giả tương đối nhiều, nhưng nhìn lên tình hình, như trước không bằng ma đạo đây nhất phương, dù sao bọn họ căn cơ ở chỗ này, mà Âu Tuyển Kỳ bọn họ chẳng qua là một cái người từ ngoài đến. Nhưng lúc này, mấy phương thế lực cũng không có vận động, mà là tương hỗ bắt đầu đánh giá. Đều thế lực lớn cao tầng, hơi chút đầy tính, là có thể phát hiện cái kia lô cốt bí mật, nếu như tại như vậy kéo dài tiếp tục, lô cốt đúng giờ nổ tung, tùy thời đều đã dẫn động, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể xác nhận cái này lô cốt phù binh một khi nổ tung là sẽ hư hao hay là triệt để đập tan. Nếu là hư hao, kia vẫn có thể chữa trị, nếu là triệt để đập tan, Như vậy bọn họ thì vĩnh viễn mất đi tìm được bảo địa cửa vào. Cho nên như vậy rằng có nữa, đối với đều thế lực lớn hiển nhiên bất lợi, lập tức chính là lại mấy phương thế lực bắt đầu bắt đầu sao động, vì vậy lô cốt thần binh đã lấy máu nhận chủ, hơn nữa Ninh Hiên tại tiến nhập trong đó thời điểm, cũng đã phong bế ở cửa vào, chỉ cần hắn có thể có thể tại trong nửa canh giờ phản hồi, liền có thể khống chế lô cốt thần binh mở lối ra làm hắn đi ra ngoài. Cục diện bây giờ liền là tất cả mọi người biết nơi nào đã bị phong bế ở lấy bạo lực phá vỡ là chuyện không thể nào, như vậy sẽ chỉ làm lô cốt phù binh ra tốc nổ tung thời gian. Ân, đại tiểu thư, cái chỗ này chúng ta trước đến đây qua, lúc đó trần nhất cũng ở nơi đây. Được rồi, hắn nhất định là sớm liền phát hiện cái này lô cốt cùng bí mật, cố ý đem chúng ta đem chi đi, nhất định là hắn tiến nhập bên trong đi rồi. Tại thiên yêu tông thế lực đây nhất phương trong đám người đồng hình rồi đột nhiên vỗ đầu một cái, hướng về phía cách đó không xa hoa phi dung kinh tiếng nói, ngươi nói cái gì? đi vào người là trần nhất. Hắn không chết. Chuyện này là thật. Hoa Phi Dung nghe được tin tức này, nhịn không được khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, đồng thời thiên yêu tông tông chủ bản tôn cũng giá lâm tới đây, đưa ánh mắt phóng tới đây, trong ánh mắt lóe ra lửa nóng thần sắc. Hắn cũng là nghe Hoa Phi Dung nhắc tới người này, tuy rằng trên danh nghĩa trần nhất là gia nhập thiên yêu tông, nhưng đây vừa lúc đưa cho thiên yêu tông chủ một cái cơ hội. Quả nhiên, ta dám khẳng định, đi vào người nhất định là trần nhất. Đồng hình lúc này nói chuyện ngữ khí đều có một chút kích động. Hoa Phi Dung thấy đồng hình ngữ khí không giống làm bộ, trong lòng cũng tin cái thất thất bát bát, bất quá nàng một thời gian hay là khó có thể tiếp thu cái kia Trần Nhất sẽ có tốt như vậy vật khí, người thứ nhất tìm được rồi bảo địa cửa vào, đoạt trước một bước cùng kém một chút một bước khoảng cách là như thế chi thật lớn. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Trần Nhất lúc trước mặc dù là trên đầu lưỡi đáp ứng gia nhập chúng ta thiên yêu tông, nhưng chúng ta thiên yêu tông có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu là hắn thật sự có vậy đại khí vận, chúng ta đây đem hắn mạnh mẽ thu nhập tông phái. Hoa phi dung nhịn không được nói. Nhưng thiên yêu tông chủ nhưng lại lắc đầu, nói, không có tác dụng đâu, ma hoa đã trở về, nàng ít ngày nữa về sau, tiểu muốn đem chúng ta hết thẻ tam đại ma môn, tứ đại yêu tông toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ. Sau đó phi thăng ma vực, mặc dù bảo địa xuất thế nhận được, bị chúng ta nhận được, cuối cùng vẫn là sẽ bị ma hoa thu lấy, nàng đã sớm lén lút chú ý tới bên này. Lại là ma hoa. Hoa Phi Dung không có cam lòng, nhưng ma đạo chung đây mấy ngàn năm nay đều có được ma hoa truyền thuyết, ma hoa tại ma đạo ở bên trong, tương đương với là thần thoại nhân vật, không được dùng lực, tuyệt đối là kinh khủng đại danh tử. Chúng ta tạm thời không được vọng động, yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao hiện tại bảo địa cửa vào đã bị phong bế, nếu có người xuất thủ mạnh mẽ công kích lô cốt, như vậy chỉ biết đoạn tuyệt bảo địa xuất thế, ta cũng nghĩ thế không người nào nguyện ý làm như vậy. Thiên yêu tông chủ chậm rãi nói. Quả nhiên. Tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, cục diện một thời gian rơi vào vắng vẻ, hầu như tất cả thế lực rằng có ở đó. Tất cả lớn nhỏ rất nhiều thế lực, đã đem ở đây cấp bao vây phải chật như nêm cối, trong đám người, mặc thiên lương, thứ hổ, mặc phỉ tam đại vực chủ lén lút che giấu. Bọn họ trước đang đuổi giết ninh hiên thời điểm, cũng là nhìn thấy chỗ ngồi này lô cốt, nhưng lúc đó bọn họ cũng không có chú ý. Bây giờ nhìn đến cái này hoàn hảo không tổn hao gì lô cốt, lập tức đem bọn họ đều đem khiếp sợ đến nói không ra lời rồi. Không nghĩ tới đây là bảo địa cửa vào. Đáng trách a Nguyên tới đây chính là bảo địa cửa vào. Rốt cuộc là ai tiến nhập bên trong. Thứ hổ vực chủ không khỏi gầm nhẹ, trong lòng tràn đầy hảo não. Chúng ta vừa còn đi qua nơi này, thực sự là tuyệt đối không nghĩ đến cái này lâu cốt có như thế huyền cơ. Thực sự là thiên ý treo người a Mặc phỉ lúc này cũng không khỏi không hối hận. Ta đại khái đoán được là ai tiến vào. Mặc thiên đương ánh mắt trật lóe trong đầu hiện ra một cái làm hắn hận nghiến răng nghiến lợi thiếu niên. Là ai? Hai gã vực chủ cơ hồ là đồng thời hỏi. Chính là chúng ta ban nãy truy sát người thiếu niên kia. Mặc thiên ương một câu nói kia cơ hồ là từ nha trong hàm răng cứng rắn nặn đi ra. Gì? Thế nào lại là hắn? Mặc phỉ vực chủ kinh ngạc nói. Chúng ta ban nãy chặn lại đến chính hắn là rất không phải đã nói bảo địa vị trí đang ở phụ cận. Tiểu tử này kỳ thực nguyên bản chỉ biết bảo địa chân chính chỗ, luôn luôn ẩn nhận không phát, dấu giếm được hết thẻ một người, một thân một mình đi tìm bảo địa. Nếu là thật sự làm hắn nhận được bảo địa, như vậy người này khí hậu triệt để đại thành, qua không được bao lâu, sẽ tại toàn bộ Cửu Châu thần quốc đều do nhỏ nhoi. Mạc Thiên Dương trầm trọng nói. Lúc này hắn đối với Ninh Hiên sinh ra thật sâu lòng gánh tị, đố kỵ Ninh Hiên khí vận cư nhiên như thế chuyện tốt, ngàn năm khó gặp bảo địa bị hắn người thứ nhất nhanh chân đến trước. Cho dù có thật hay không tên tiểu tử kia tiến nhập trong đó đi tìm bảo địa, hiện nay cánh rừng rậm này đã không có khả năng sẽ đợi đến tiếp tục, hơn nữa ở đây là như thế thế lực cường đại. Chúng ta là rất khó cướp đoạt đến bảo địa, không bằng tạm thời rời khỏi ở đây, sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn. Thứ hổ vực chủ đề nghị, toàn bộ rừng rậm bất quá là chỗ ngồi này khe sâu một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Tại trong hạc ốc, còn có rất nhiều bí mật, chúng ta đại khả chu toàn tại đây trong hạc ốc, không ngừng ở trong đó đào móc chỗ tốt. Điều này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Mạc Thiên Lương trầm ngâm một phen, nhìn hướng lên bầu trời thượng thần vương cự hạm bên trong đích phách vực chủ, nói. Không nghĩ tới phách đao đầu phục nhân loại, chân thật là một cái không nhớ lâu phế vẩn, nó là ngũ địa thánh thụ, tại nhân loại trong mắt chính là chân bảo đại danh tử, sớm muộn sẽ bị người khác luyện chế thành thần binh, quả thực là bảo hồ lột ra. Cái kia thu phục hắn nhân loại không đơn giản, hình như là thi triển nào đó âm như quỷ kế, mới thu phục phách đao. Thứ hổ là tận mắt nhìn thấy Âu Tuyền Kỳ lấy hoang luân chi quang mê hoặc ở phách đao, đương nhiên, nó nhưng không biết đó là Âu Tuyền Kỳ đáng sợ nhất đích thủ đoạn một trong. Vì vậy mới có lần này vừa nói, như vậy, chúng ta trước tiên lui cách nơi này, sau đó lưu thủ tại cầu treo ở đó, ta cuối cùng cảm giác người thiếu niên kia sẽ không bị những thế lực này đem bắt được, có thể thoát khốn đi ra, nếu quả như thật như vậy, chúng ta đây thủ hộ tại cầu treo nơi nào, chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta chính là cản lại hắn, giết người đa bảo. Mạc thiên đương âm lành nói, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp vận dụng cực mạnh sát chiêu, trong nháy mắt kích sát hết người này, đương nhiên chỉ cần hắn có thể từ nơi này thoát khốn ra đi thoại. Nói xong, Mạc Thiên Đương liền mang theo Mạc Phỉ cùng Thứ Hổ hai đại vực chủ cực nhanh ly khai nơi đây, là thời đại thượng cổ thiên địa môn môn chủ, kia bí mật thủ đoạn cùng át chủ bài cũng là nhiều vô cùng, xa xa không có biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, điểm này Thứ Hổ cùng Mạc Phỉ phi thường rõ ràng, chính là minh bạch điểm này, hai đại vực chủ mới làm thủ hạ của hắn, bất quá rốt cuộc hay là lợi ích thành phần chiếm đa số mới hợp tác cùng một chỗ, một khi thai vạ đến nơi, nhất định là đều tự bay, không sao nói còn có thể bỏ đá số giếng, hại người ích ta chuyện tình làm lên bọn họ thế nhưng thuận lợi vô cùng. đáng tiếc ma hoa đã trở về, nếu như ta hiện tại xuất thủ vận dụng thiên khải đại tiên thuật mở ra lô cốt cửa vào, như vậy hiển nhiên sẽ bị nàng hữu cơ thừa dịp, Thế lực khác ta cũng không phải quan tâm. Âu tuyển kia tiết hận nói, hắn có chung kết khải kỳ lục, nhưng mở ra thiên hạ hết thể cấm pháp, trước mặt cái này phong bế lô cốt cũng có thể lấy thiên khải đại tiên thuật mở ra. đương nhiên, nếu là hư hao lô cốt. Ta sao hắn là vô luận như thế nào cũng mở ra không được. Bởi vì lô cốt phù binh bây giờ là nằm ở hoàn hảo trạng thái, mới cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Ma hoa lực ý hiếp chỉ đáng sợ như vậy, trước đây không lâu còn đem mạnh mẽ như Sa hoàng vậy đứng đầu cường giả hai cái cánh tay đem xé rách xuống tới. Bực này hung tàn thần thoại nhân vật, còn không phải là hiện nay Âu Tuyển Kỳ có khả năng chống lại. Đương nhiên Âu Tuyển Kỳ cũng biết ma hoa là sẽ không dễ dàng xuất thủ, như ma hoa khủng bố như vậy cường giả trở về cựu châu Như vậy cũng là đại biểu cho đồng dạng tại chính đạo bên này cũng trở về cùng ma hoa cùng cấp bậc cường giả, đây hết thể đều tồn tại một loại cân đối quy tắc. Có người nói Long Tượng tự một vị thượng cổ Phật Chủ cùng ma hoa tại cùng một ngày trở về, tin tức này tại Tây Bắc Long Tượng Châu đưa tới rất lớn doanh động, ma hoa lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thượng cổ Phật Chủ ngăn được, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thần đồng xa ra không khỏi nói, thế nhưng hiện tại lấy thiên khải đại tiên thuật mở ra cửa vào cũng xác thực không phải lúc thực sự là nan giải à, phải biết rằng phía dưới này thế nhưng có chủ tinh hoạch, một khi mở ra chủ tinh hoạch, như vậy toàn bộ huyền phong đều là chúng ta thiên quốc đích thiên hạ, đến lúc đó bảo địa cũng là dễ như trở bàn tay, nếu là thái tuế đạo trưởng giáo quân khuynh thiên có thể đến đây thì tốt rồi, chết tiệt huyết tinh nữ hoàng cư nhiên ở nơi này ra tay rồi, t. Ảo thành chúng ta nhân thủ không đủ, Vũ Hoàng Thương Vân cũng không thể điều động tới đây, phải chấn thủ tại xa châu thiên quốc nơi nào. Âu tuyển kỳ cười cười, khoát tay nói không cần phải gấp, vô Gian đạo trưởng giáo lập tức trở về chạy tới, hắn vừa đến, ta liền cho sẽ mở ra lô cốt cửa vào. nhớ kỹ, chúng ta hàng đầu mục đích không phải bảo địa, mà là chủ tinh hạch. đương nhiên, Sa Gia Minh Bạch gật đầu, bảo địa giá trị mặc dù là thật lớn vô cùng, nhưng cùng cả cái huyền phong khí xuất vẫn có chênh lệch rất lớn. hơn nữa như huyền phong loại này, tài nguyên hậu hĩnh đồng thời rộng vô cùng địa vực hóa thành thiên quốc lợi mà nói, so với Sa Châu thiên quốc không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Sa Châu chỉ là một cắn cõi nơi, cho nên chuyển hóa tới được Thiên Quốc cũng không thế nào cường đại. Thiên Quốc hình thành, là Thánh tế đại địa hết thảy tài nguyên, sau đó từ ở bên trong lấy được ít lợi thật lớn tặng lại, đại địa tài nguyên càng hùng hồn, nương tụ tặng lại ra tới Thiên Quốc chính là càng cường đại. Chương 422, mở ra. Nếu như nói đem Thiên Phong Thánh tế là Thiên Quốc, khẳng định như vậy là vô cùng chi kinh khủng, hầu như có thể quét ngang hết Thiên Long Hoàng Triều, bởi vì Thiên Phong chung chính là một tòa cấm địa tạo thành. Cấm địa tài nguyên, vô cùng chi phong phú, ẩn chứa vô cùng tinh hoa, thánh tế khổng lồ như thế tư chất nguyên, tạm lại ra tới thiên quốc tự nhiên là vô cùng cường đại. Thiên quốc đại biểu thiên đạo, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật là dâm rác, đại địa hậu đức, dựng dục hết thể sinh cơ, thiên quốc hình thành, đó là lấy thiên đạo hình thức, cướp đoạt hết thể sinh cơ, thành toàn tự thân, mà đại địa được sưng vạn vật chi mẫu, dựng dục vạn vật, là hai loại rõ ràng bất đồng cực đoan mặt đối lập. Lấy một loại thánh tế đại địa phương thức đem trong đó tài nguyên tinh hoa toàn bộ cướp đoạt tới đây cấu thành thiên quốc hệ thống cho nên thiên quốc đây nhất phương thế lực mới có thể khắp nơi cướp đoạt tài nguyên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thậm chí muốn đem toàn bộ cựu châu thần quốc toàn bộ thanh thế hóa thành cựu châu thiên quốc thực hiện đại thống nhất sau đó nhất cử phi thăng đến thiên lân giới ngay khi hết thể thế lực âm thầm lưu đồ chi gian chính bản thân châu dưới đất trong đường hầm linh hiên một đường cuộn cuộn tại sau lưng của hắn đầu kia độc giác hỏa mã như trước hai mắt máu đỏ theo đuổi không bỏ thề phải đem phía trước đây cái nhân loại kích sát hết. Ninh Hiên trong đầu tinh vi đồ án không ngừng lóe ra, lúc này hắn khoảng cách bảo địa vị trí đã càng ngày càng gần, căn cứ hắn tính toán, không ra một chén trà nhỏ thời gian là có thể đến bảo địa vị trí, nếu như kia bức đồ án không làm lỗi đi thoại. Quanh quơ trong đường hầm, khắp nơi đều là đen kịt một mảnh, tại Ninh Hiên cựu luân nhướng tròng, Tầm nhìn sẽ ra tầng tầng không gian, nhìn rõ thời không, không ngừng tìm kiếm bảo địa vị trí cụ thể. Đột nhiên Toàn bộ đường hầm chợ thoáng cái lay động kịch liệt, xung quanh hàng loạt tường đều ở đây sụp đổ, tuôn rơi hạ xuống mảnh đá phát ra từng đợt dày đặc nhỏ vụn tiếng vang. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Linh Hiên hơi kinh hãi, đã nhận ra dị dạng, lập tức đem thần niệm thâm nhập tiến vào Chung Kết giả xây dựng tri thức căn bản ở bên trong. Từ Chung Kết giả bắt được tin tức phân tích, hắn cư nhiên phát hiện ở nơi này trong đường hầm có một cổ cực kỳ khí tức cường đại đang ở rất nhanh xuống lại, mà căn cứ Chung Kết giả suy tính. Kia cổ hơi thở chỉ có chủ tinh hạch mới có thể tỏa ra được đi ra. Tin đồn bảo địa chiếm cứ chủ tinh hạch loại tình huống này phải là bảo địa nhanh chóng sắp xuất thế, tự nhiên chủ tinh hạch sẽ buộc lộ ra khí tức cường hành, khiến cho cái này đường hầm sinh ra mãnh liệt rung động. Trung kết giả băng lãnh suy tính nói, Linh Hiên ánh mắt trợn lóe, nghĩ Trung kết giả suy tính phải có chút chuẩn xác, có độ tin cậy thập phần cao, hắn lập tức liền hướng kia cổ hơi thở rất nhanh di động qua. Siêu, Linh Hiên hóa thành một đạo địa quang, cực nhanh lóe ra. Dưới chân tốc độ thần trận không ngừng vận chuyển lại, mà phía sau ngũ địa thánh thú như trước theo sát phía sau, nhất quyết không thà truy kích bắt đầu. Dưới nền đất trong đường hầm bạo động rằng có rất nhất thời thời gian, dẫn tới bên ngoài rất nhiều tinh nhuệ cường giả cường giả đều đã nhận ra một kia đầu mối. Tại lâu cốt phù binh trên bầu trời, từng ngọn đại hình thiên chu đã bắt đầu chuyển vận hàng loạt đạo tông cao thủ, bởi vì lúc này vô Gian đạo trưởng giáo trí tôn phong vô Gian đã giá lâm tới đây, Âu tuyển kỳ đã chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó. Rất nhiều ma môn yêu tông đầu sỏ cũng biết Bảo Địa cũng nhanh sắp xuất thế dự triệu, chủ tinh hoạch phát ra khí tức đối với cảm giác của bọn hắn mà nói cực kỳ chi nhạy cảm, mặc dù lúc này Lô cốt phù binh nằm ở phong bế trạng thái, như trước có không ít trưởng giáo cấp bậc nhân vật sắp thi triển bí pháp tại thời gian ngắn nội không chế được phù binh nổ tung xu thế. Hiện tại đã tất cả mọi người khẳng định Bảo Địa ở chỗ này mặt. Cho tới bây giờ, rất nhiều đầu sỏ nhân vật đều kèm nén không được trong lòng rung động, đều mơ tưởng cướp đoạt đến Bảo Địa. Hiện tại duy nhất lay động tại vấn đề của bọn họ chính là là như thế nào phá giải lô cốt mà khiến cho nó không nổ tung. Bất quá vấn đề này rất nhanh chính là được giải quyết, chỉ thấy ở trên không bên trong đích một con thuyền thần vương cự hạ mặt trên, Âu Tiễn Kỳ cầm trong tay tiên kinh, hai tay cực nhanh kết ấn, trong miệng niệm động huyền ảo kinh văn, đột nhiên, một đạo sọ xuyên qua thiên địa quang mang từ trong tay của hắn phóng xả ra, một cổ gợi ý vạn vật khí tức tràn ngập ra. Thiên Khải Đại Tiên Thuật. Âu Tiễn Kỳ khẽ quát một tiếng, Cư nhiên có thể lấy lực lượng một người, đánh ra đại tiên thuật, tuy rằng uy lực của nó không thể cùng chân chính tiên thuật so sánh với, nhưng là có thể thấy được người này kinh người thiên phú. Đạo kia thiên khải đại tiên thuật thoáng cái bao phủ lô cốt phù binh, thần kỳ một màn xuất hiện rồi, chỉ thấy lô cốt phù binh cửa vào cư nhiên chậm rãi mở ra, một cái thần bí ngầm đường hầm, bại lộ tại ánh mắt mọi người trong. Động thủ Âu tuyển kỳ đột nhiên hét to, một tay phất lên, trên bầu trời hàng loạt thiên chu chiếm ưu thế hơn đắp xuống gắt gao vây lại lô cốt xung quanh, cấm chế bên ngoài hết thể thế lực tiến nhập trong đó. Này Ma Môn yêu tông thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn hắn tính cơ động hiển nhiên không mạnh, mang ra ngoài nhân thủ cực kỳ thiếu thốn. xa xa không có Âu Tuyền kỳ đây nhất phương lấy thiên chu vận tải nhân mã tới phương tiện hữu hiệu. đặc biệt kia chiến thuyền thần vương cự hạng, quả nhiên là hung hãn vô song, cư nhiên ngăn cản được vài tên trưởng giáo chí tôn liên thủ công kích, mà kia vô Gian đạo trưởng giáo Phong vô Gian đột nhiên hiện ra chân thân, tóc dài không gió mà bay vóc người cao ngất hắn ánh mắt đảo qua trực tiếp thi triển ra vô gian tam quyển bên trong đích trụ vô gian trong nháy mắt liền tiến vào nhập trong miệng hắn là kế ninh hiên sau khi người thứ hai tiến nhập trong đó người rất nhiều ma đạo thế lực thấy có người giành trước tiến nhập trong đó đều giống giận không đứt không ngừng hướng về phía ngoại vì thiên chu điên cuồng tấn công dồn sức đánh đặc biệt thiên yêu tông chủ thiên ma giáo chủ hai đại thất địa cấp bậc cường giả tiện tay một chảo chính là một con thuyền thiên chu bị tạo thành mảnh nhỏ trong đó hàng loạt cao thủ đều chết yểu ở trong đó ngăn cản bọn họ. Âu Tuyền Khi lúc này không vội chút nào đi vào dưới lòng đất đường hầm, mà là thành thạo chỉ huy ước vạn yêu thú đại quân. Những thứ này yêu thú đại quân chính là Hoàng Phong cùng Huyền Phong Trung Thu tập được. Lúc này vừa lúc xung làm pháo hôi ngăn cản được ma đạo thế lực. Đây vô hạn yêu thú đối phó Âu Tuyền Khi mà nói, tổn thất một chút cũng không đau lòng. Chỉ cần có thể ngăn cản được ma đạo thế lực bước tiến, chết sạch hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thiên Chu tính cơ động, đưa cho Âu Tuyền Khi lớn lao cơ hội có thể không ngừng triệu tập đại quân yêu thú áp chế xảy ra, dù sao nếu muốn mang hàng loạt cao thủ tiến nhập đến nơi đây, vô cùng chi chắc trở, nhưng là có thiên chu tựu bất động, thiên chu chí ít đều có thể so với hạ phẩm địa binh, mạnh mẽ lớn hơn một chút thiên chu, đều có trung phẩm địa binh chiến lực, kinh khủng vô cùng. Hơn nữa thiên chu tính cơ động thậm chí so với thần vương cự hạng đều phải tới cường đại, là trên bầu trời vương giả, cũng là thiên quốc tiêu chí tính tồn tại. Thậm chí tại thiên chu chi trung cũng không có ít đứng đầu tội phạm đều bị vận tải tới đây, lúc này cũng thoáng cái phủ xuống xuống tới, ngăn cản ma đạo thế lực vây giết. Đối phó lần hành động này, Âu Truyền Kỳ hiển nhiên là nhất định phải được, nhưng phải tìm đến chủ tinh hoạch, sau đó mở ra chủ tinh hoạch, đem toàn bộ Huyền Phong Thánh Tế hết, hóa thành thiên quốc, như vậy bảo địa đối với bọn họ mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Huyền Phong đây khối vô cùng địa vực, so với một cái lục địa còn muốn khổng lồ, đồng thời kia tài nguyên ít nhất, La Sa Châu gấp trăm lần trở lên một khi đem huyền phong hóa thành thiên quốc như vậy tới gần hoàn phong địa phong thậm chí là thiên phong đều có thể bị bọn họ đem thánh tế thành thiên quốc một khi toàn bộ phong đô bị hóa thành thiên quốc như vậy âu tuyền kỳ quân khuynh thiên đây nhất phương thế lực tuyệt đối toàn diện giỏi hơn ở tại tất cả thế lực trên chính là thần bí nhất cửu lưu huyết thống quân vương cũng không thể là kia địch thủ đây là âu tuyền kỳ khổng lồ nhất giả vọng trực tiếp đem mục tiêu tập trung tại huyền phong tiến hành một lần toàn diện danh tác lần này ma đạo ở bên trong chỉ có địa ngục môn Thiên ma giáo, cùng với thiên yêu tông đây tam đại ma đạo cự phách xuất thủ tiền lai, những thứ khác toàn bộ đều là một ít nhị lưu ma đạo thế lực mà thôi. Tứ đại yêu tông trung bạch cốt tông cùng không đỉnh tông cũng không có tiền lai, có thể thấy được tại hoa phi dung mang đến trong đội ngũ, là không có bọn họ gian tế, cũng có thể là bọn họ đến khác đại khái bảo địa vị trí đi. Dù sao bảo địa đại khái vị trí có khá nhiều, không cũng chỉ có cái này đại hạp cốc một cái. Về phần ma đạo trung mạnh nhất huyết nguyệt tông cùng cử kinh điện cũng đều một tiền lai. Không biết là loại nào nguyên nhân, mà kêu ma hoa, chỉ sợ cũng là bị một vị đại năng ngăn được ở, như ma hoa bực này kinh khủng cực hạn cường giả, nhất định là không thể tùy tiện xuất thủ, không cần nói, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn phá hư cựu châu thần quốc trật tự, một khi nàng làm như vậy lời mà nói, quân vương người đều quay về xuất thủ. Lúc này, Âu Tuyền Kỳ đem hết thể nhân tố đều tính toán tại đây chẳng thế cục trong, lộ vẻ cao sâu vô cùng trí tuệ thủ đoạn, nhưng trong tim của hắn như trước mơ hồ có một loại bất tường dự triệu. Tuy rằng Âu tuyển kỳ đây nhất phương người đông thế mạnh, nhưng so với đứng đầu chiến lực, hay là so ra kém đối phương, dù sao thiên yêu tông chủ, thiên ma giáo chủ, địa ngục môn chủ, đây tam pho tượng cường đại trưởng giáo chí tôn, đều là thất địa đạo tông, thực lực mạnh ngang ngược vô song. Nếu như Sa Hoàng cùng phong vô gian ở chỗ này, là có thể có thể chấn áp đây tam đại trưởng giáo, thế nhưng phong vô gian tiến nhập ngầm đường hầm, mà Sa Hoàng bị ma hoa phế bỏ hai cái cánh tay, lúc này sợ rằng tại chữa thương, khó có thể xuất chiến. Dù vậy. Âu Tuyền Kỵ nhưng lại một chút đều không để ý, hắn thực lực bản thân đã khôi phục lại lục địa đạo tông, đồng thời có tiên kinh trung kết khải kỳ lục lấy hắn chiến lược, đủ để vượt cấp khiêu chiến. Đối kháng một pho tượng thất địa đạo tông mạnh mẽ cùng hay là không đáng kể. Phải biết rằng hắn đây chính là đối chiến lợi hại thất địa đạo tông. Nếu là bình thường thất địa đạo tông, Âu Tuyền Kỵ thậm chí có thể đem kích sát. Âu Tuyền Kỵ cuốn lấy thiên yêu tông chủ, mà có kinh thế tài thần đồng xa xa, như trước có thể đối kháng một pho tượng thất địa đạo tông, hắn là hiếm thấy thiên tài lại thức tỉnh rồi kiếp trước hoàng giả ký ức, đạo hành tiến triển cực nhanh, đồng thời còn tu luyện Tam thi ngự đạo kinh đây bộ vô thượng tiên kinh. Trong truyền thuyết, Tam thi ngự đạo kinh tu luyện tới cực hạn, có thể chạm khước Tam thi, chứng nhận vô thượng tiên đạo, là một loại tiên đạo lối tắt, cũng là đột phá đến cựu thiên trưởng sinh cảnh trí cao pháp môn. Dù sao tức là một cái thần quốc thành lập ra tiên đạo, cũng không phải tất cả thập địa đạo tông cảnh có thể tấn thăng đến cựu thiên trưởng sinh cảnh, điều này cần đại nghị lực, đại trí tuệ, đại tiên duyên vân vân nhân tố. Mười vạn tên nửa bước tiên trong tông có thể có một người tấn thăng đến cựu thiên trường sinh cảnh chính là tốt vô cùng. Mà Tam Thi Ngự Đạo Kinh là có thể khiến cho thần đồng Sa Gia tấn thăng đến cựu thiên trường sinh cảnh tỷ lệ tăng cường vô số lần. Đồng thời đây bộ tiên kinh cũng có các loại kinh khủng vô song siêu cường tiên thuật. Âu tuyển kỳ cùng thần đồng Sa Gia đều tự ngăn cản được một pho tượng trưởng giáo chi tôn, mà kia đứng đầu tội phạm lục địa đạo tông Trần Kiêu chỉ huy rất nhiều tội phạm cao thủ còn có vừa thoải mái phách đao vượt chủ ngăn cản được cuối cùng một pho tượng địa ngục môn chủ cứ như vậy bọn họ hình thức chính là khá hoàn toàn chặn lại tam đại ma đạo cự phách thế tiến công về phần này nhị lưu ma đạo thế lực tự nhiên có ước vạn yêu thú tiến hành chống đối hết thể đều ở đây âu tuyển kia trong kế hoạch phát hiện cuối cùng liền xem phong vô gian có thể hay không tìm được chủ tinh hạch rồi trên thực tế phong vô gian cũng tu luyện thiên khải đại tiên thuật phong vô gian là âu tuyển kia sư phụ âu tuyển kia đang tu luyện đây thần kỳ tiên thuật thời điểm phong vô Gian cũng tu luyện xuống tới, đây cũng là ô Tuyền Khi cố ý làm chi? Cả tòa cự đại dậy đặc lâm chiến hỏa lan tràn, tiếng chém giết vang vọng vòng trời. Vốn có sinh cơ bừng bừng rừng rậm, trong nháy mắt liền trở thành một mảnh huyết sắc dài đất, vô cùng vô tận tử vong khí tức khắp nơi lan tràn. Giờ này khắc này, Linh Hiên khoảng cách chủ tinh hoạch vị trí càng ngày càng gần, hắn hiện tại cũng biết, trong đầu kia phó tinh vi địa đồ án đúng thật là thực sự ghi chép bảo địa vị trí, tuy nhiên không chút nào trên lệnh Nhất chiêu tam giới ngũ hành ngoại thi truyền ra. Ninh Hiên thi triển xuyên qua tầng tầng không gian thạch bích, đồng thời không có bị vẻ này rất mạnh không gian trở lực đem lôi kéo trở về, đây là thân thể hắn lực lượng đã cường đại đến trình độ nhất định, hoàn toàn không bị không gian trở lực ảnh hưởng. Có thể nói, hắn hiện tại tùy thời đều có thể thi triển ra tam giới ngũ hành ngoại nằm ở một loại bất bại hoàn cảnh, bất quá loại này đồn pháp tuy rằng kinh khủng, nhưng đối với thượng yêu nghiệt cấp bậc chính là tứ địa đạo tông cảnh vậy thì có nhiều không đủ nhịn. Chương 423, Thiên Kiếm Tứ Điệu Đạo Tông có cự ly xa đuổi giết kinh khủng năng lực, không nhìn nhất định không gian khoảng cách, mạnh mẽ tập trung tiến hành công kích. Lợi hại Tứ Điệu Đạo Tông, mặc dù cách xa nhau một cái lục địa khoảng cách, đều có thể khóa chặt lại đối phương, tiến hành công kích từ xa. Ma Ngũ Điệu Đạo Tông chính là càng thêm kinh khủng, có dương bá hiện tại lực, công kích từ xa thì càng vì cái gì kinh khủng. Linh Huyên Thi triển ra tam giới ngũ hành ngoại cũng không biết xuyên qua bao nhiêu đường hầm tưởng, đi tới một tòa cự đại trống trải giải đất, đây mảnh đất mang trong cực kỳ rộng rộng rãi, trung ương chính là đứng vững một gốc cây như tâm bẩn một loại chủ tinh hạch. Rốt cuộc tìm được nơi này, linh hiên tự đáy lòng cảm khái một tiếng. hắn ban nãy thi triển ra tam giới ngũ hành ngoại đột pháp, tạm thời đem độc giác hỏa mã đem bỏ qua rồi một khoảng cách, một thời gian cũng là khó có thể truy kích bắt đầu. Linh hiên nhìn viên này so với ban đầu ở tử vương tinh thượng gặp phải chủ tinh hạch còn muốn chấn động thật lớn vật thể, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. hắn ánh mắt đảo qua, đã nhìn thấy tại chủ tinh hạch đích thượng diện có một pho tượng khổng lồ hình thoi kiếm thể vắt ngang ở phía trên, cái vị này hình thoi kiếm thể, cấu tạo cực kỳ kỳ lạ, vô cùng ma huyễn khí tức, giống như không thuộc về trên đời này như nhau, làm cho người ta cảm giác như tại mộng ảo chung như nhau. Hình thoi kiếm thân dài đạt nghìn trượng, bên trong ẩn chứa vô cùng bảo khí, vô cùng vô tận kiếm hình tinh thể lan tràn ở trong đó, từng cái kiếm tinh trong, cư nhiên ẩn chứa loại nhỏ động tiên. Nhìn đến đây, linh Hiên thế nhưng thật sâu lấy làm kinh hãi gần chỉ là hình thoi kiếm trong cơ thể diễn sinh ra kiếm tinh, cư nhiên đều ẩn chứa động thiên. liếc nhìn lại, nghìn trượng chi to lớn hình thoi kiếm trong cơ thể ít nhất có tiếp cận 1.000 tỷ kiếm tinh, nhiều như vậy kiếm tinh khiến cho Ninh Hiên cảm thấy cực kỳ trì giật mình. hắn biết cái vị này hình thoi kiếm thể chính là bảo địa, từng cái kiếm tinh trong đều ẩn chứa động thiên phúc địa, diễn sinh ra hiếm thấy chân bảo. lập tức lúc này cũng không đi nhiều quan sát hình thoi kiếm thể, mà là trực tiếp nhảy đi tới, dảo phá ngón tay của mình. Trực tiếp lấy máu tế luyện chỗ ngồi này bảo địa, khiến cho hóa thành bảo binh. Tích! Một giọt máu huyết rơi xuống, cấp tốc sắp nhập vào khổng lồ hình thoi kiếm trong cơ thể, trong nháy mắt. Ninh hiên chính là có một loại cùng hình thoi kiếm thể huyết nục tương liên cảm giác. Hắn đã nhìn thấy bảo địa trong nháy mắt chuyển hóa làm bảo binh, hình thoi kiếm thể triệt để biến đổi hình dạng. Chỉ thấy khổng lồ hình thoi kiếm thể không ngừng biến hóa co rút lại hình thể, thoáng qua chi gian, hóa thành một chuôi tinh mỹ vô song trường kiếm. Nếu như nói ban nẻ hình thoi kiếm thể là một cái bán thành phẩm, như vậy hiện tại đây thanh trường kiếm chính là là một hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây thanh trường kiếm cả vật thể lóe ra chói mắt sáng bóng, khắp cả người củ hấu phân minh, bên trong ẩn chứa vô số kiếm tinh, như sao quang nhất ban lóe ra, Linh hiên tâm niệm vừa động, tâm thần liên lạc với trường kiếm trong, trong nháy mắt, cái vị này bảo binh hết thảy tin tức đều xuất hiện ở trong óc của hắn. Cái vị này vô thượng bảo binh, tên là thiên kiếm, mặc dù là bảo binh Nhưng đồng dạng có kinh khủng vô song lực sát thương, bảo binh so với cấm binh còn muốn hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu, tự nhiên dựng dục mà sinh, đúng nhưng bị luyện chế ra tới thiên địa kỳ bảo. Linh Hiên đem tay khẽ vẫy, thiên kiếm liền rất có linh tính tiến nhập trong tay hắn, rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một khẩu năm thước trưởng thành trường kiếm, kia trung hằng hà xa số giống như kiếm tinh như ở trước mắt hai giống nhau phiêu phủ ở không trung. Linh Hiên phát hiện, thiên kiếm bên trong, mỗi một mai kiếm trong cơ thể ẩn chứa động thiên phúc địa đều có thể dựng dục ra vô số kỳ chân dị bảo, đồng thời Ninh Hiên có thể căn cứ thiên kiếm bảo binh năng lực, dựng dục ra mình muốn bảo vật, nói thí dụ như Thiên Tinh. Hoàn Mỹ vô cùng thiên kiếm lúc này cuối cùng đã tới Ninh Hiên trong tay, cái vị này bảo binh phẩm chất đã đến gần vô hạn ở tại thiên cấp thần binh, đạt tới địa cấp tuyệt phẩm giai đoạn, chỉ cần Ninh Hiên nguyện ý, tùy thời đều có thể đem hóa thành bảo địa, trong nháy mắt thành lập ra một tòa kiếm đô. Không sai, chính là kiếm đô. Tại binh vực trong, vô số đao đệ, kiếm đô Thương đều vô cùng vô tận, tương đương với tiên đạo bên trong đích tiên đô, ma đạo bên trong đích ma đô. Nếu như thiên kiếm biến thành bảo địa, tất cả kiếm tinh đều sẽ trở thành kiếm phòng, kiếm lâu, kiếm chỉ vân vân hết thẻ lấy kiếm làm trụ cột hết thẻ kiến trúc, đây cũng là kiếm đô. Kiếm tại binh vực chung là sắc bén, chính trực, dũng khí tượng trừng, có vô song địa vị. Thanh kiếm này chi bảo bình, rất hiển nhiên chính là trong đó người nổi bật, thậm chí hoàn toàn không thấp hơn thiên địa chi can. Linh hiên theo tay vung lên thiên kiếm. Một mảnh trong suốt kiếm quang quét năng ra, chỉ thấy trong hư không nguyên khí trong nháy mắt đã bị ngừng tụ ra nguyên một đám kiếm thể, trải rộng tại trong hư không, giống đầy sao giống nhau, đem đây phiến không gian biến thành kiếm thế giới. Kinh khủng vô song sắc bén khí tức ngang hư không, không gian đều không ngừng bị cắt kim loại thành bột mịn, uy lực thật sự là cưỡng bức kinh người. Đương nhiên, lấy ninh hiên cảnh giới, liên tục đây thiên kiếm một thành đích uy năng cũng khó khăn lấy phát huy được, nhưng cho dù như thế, như trước chỉ đáng sợ như vậy rồi phải biết rằng đem tặng bảo binh đã trở thành tính mạng hắn tương liên tồn tại, có thể tới hợp thể, cùng thiên kiếm hợp lại dưới hạ thể, Ninh Hiên cũng không biết sẽ nảy sinh hạng đích uy năng hiệu ứng. Chiếm được bảo binh sau khi, Ninh Hiên lập tức đưa ánh mắt đặt ở chủ tinh hạch mặt trên, hắn biết thiên quốc thế lực là nhất định phải nhận được chủ tinh hạch, sau đó thánh tế hết toàn bộ huyền phong, một khi huyền phong bị thánh tế, tặng lại là thiên quốc, như vậy thiên quốc thế lực sẽ vô hạn tăng cường, thậm chí kỳ thật thực lực nhất cử vượt qua tử vong thần quốc sợ rằng đều không có một chút vấn đề. Ninh Hiên hiện tại tấn thăng đến nhất địa đạo tông, đối mặt cường đại vô cùng chủ tinh hạch, không nữa giống như trước cảm thấy vậy bỏ tay. Trước mặt đây cực lớn hình tinh hạch, hiện nhiên là đỉnh cấp tinh hạch, chỉ là viên này tinh hạch chiến lược đều xa xa không phải Ninh Hiên có khả năng chống lại, tại chủ trong tinh hạch đã sớm dựng dục ra tinh thần ý chí. Hoàng Châu chủ tinh hạch trung đích ý chí, là tinh thần cô động là tà ác chi nhãn, mà viên chủ tinh hạch mặc dù không có tinh thần ngưng luyện ra bất kỳ tồn tại, nhưng trong đó đích dĩ chí thập phần cường đại thậm chí muốn vượt qua tà ác chi nhãn, Ninh hiên lúc này cũng là không thể nào đi thu lấy chủ tinh hạch. một khi hắn đi chủ tinh hạch đem thu lấy hết, như vậy huyền phong hết thể chống đỡ đại địa chi nhánh tinh hạch chính là sẽ trở thành vật vô chủ. một khi chủ tinh hạch bị bắt lấy đi, như vậy huyền phong hết thể đại địa khối đều quay về tan vỡ hết. Ninh hiên ban nãy cũng đã cảm giác được có một cổ cực kỳ khí tức cường đại tiến nhập ngầm đường hầm, hắn cũng biết nguyên bản phong bế lô cốt tại sao lại mở, bởi vì lô cốt phủ binh hắn lúc trước cũng đã lấy máu nhận chủ. Đương nhiên có thể khống chế lô cốt kiểm tra bên ngoài hết thảy, người tiến vào là vô gian đạo phong vô gian trưởng giáo hắn cũng rõ ràng, mục đích đúng là thành chủ tinh hoạch, thứ nhì đoán là bảo địa. Lúc này tình huống nguy cấp, nếu là nửa canh giờ vừa qua, như vậy lô cốt phủ binh trở về vĩnh viễn phong bế, mặc dù có cao tới đâu sâu đích độn pháp đều không hữu dụng Trên thực tế Âu Tuyển Kỳ tuy rằng mở ra lô cốt phủ binh, nhưng lô cốt đúng giờ nổ tung như trước tồn tại, không thể tránh né ninh hiên là phi thường rõ ràng điểm này Lô Cốt phù binh cùng nó huyết nhục tương liên, mọi cử động không thể gạt được ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt, Ninh Hiên liền nghĩ đến một cái đối sách. Hắn lập tức rời khỏi ở đây, không ngừng thi triển ra Tam Giới ngũ hành ngoại tiến hành không gian khiêu dược. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, lúc này rời đi thôi. Sau đó kiếp nổ hết Lô Cốt phù binh, đem phong vô gian vĩnh viễn khốn ở bên trong. Mặc dù tìm được chủ tinh hạch cũng vô ích. Lô Cốt phù binh chỉ nghe từ Ninh Hiên mệnh lệnh, chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể sớm nổ tung. Nhưng Ninh Hiên nhưng lại đã quên một cái chí mạng vấn đề, đó chính là Phong Vô Gian cũng trở về Thiên Khải Đại Tiên Thuật một khi bị hắn tìm được chủ tinh hạch, như vậy Phong Vô Gian sẽ lấy Thiên Khải Đại Tiên Thuật gợi ý chủ tinh hạch, đem Huyền Phong toàn diện thánh tế là thiên quốc, đã không có đại địa khối, Phong Vô Gian tự nhiên có thể thoát khỏi nấn ra. Ninh Hiên không phải thần, không có khả năng nghĩ đến chủ đáo, huống hồ hắn cũng không biết Phong Vô Gian sẽ Thiên Khải Đại Tiên Thuật. Bất quá không nói trước Phong Vô Gian rốt cuộc tìm không được nhận được, mặc dù tìm được Không có bất kỳ cường giả trợ giúp hắn tăng cường thiên khải đại tiên thuật uy lực, có thể hay không trọng khải hết chủ tinh hạch tiến hành thánh tế còn là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Phải biết rằng lúc trước câu tuyển kỳ mở ra Sa Châu chủ tinh hạch, thế nhưng mượn rất nhiều người lực lượng mới có thể trở nên. Mà huyền phong chủ tinh hạch rõ ràng nếu so với Sa Châu mạnh mẽ lớn không ít, chỉ dựa vào phong vô gian một người năng lực, xác suất thành công liên tục ba thành cũng chưa tới. Cho nên lúc này Ninh Hiên cùng Phong Vô Gian đều là ở vào một loại tương bác lại không biết nội tình dưới tình huống đều tự triển khai hành động. Ninh Hiên không biết Phong Vô Gian sẽ thiên khải đại tiên thuật mà Phong Vô Gian cũng bỏ quên Ninh Hiên đã sớm cùng Lô cốt phù binh lấy máu nhận chủ, có thể tùy thời phong bế ở cửa vào, ngăn chặn mọi người tiến nhập trong đó. Nói cách khác, Âu Tuyển Kỳ bọn họ là không thể nào giúp nhận được Phong Vô Gian mở ra chủ tinh hoạch. Hết thảy đều nhìn song phương ở giữa vận khí thế nào. Ninh Hiên khinh xa thục lộ quay trở lại cũng không có gặp lại độc giác hỏa mã, hắn biết độc giác hỏa mã bị phong vô gian trong nháy mắt kích sát hết, phong vô gian thế nhưng tám địa đỉnh phong cường giả, thu thập hết một đầu thật lực đại giảm ngũ địa thánh thú tự nhiên là không đáng kể. Rất nhanh, Ninh Hiên liền trở lại cửa vào, hắn đã sớm biết bên ngoài phát sinh hết thảy tình huống, hiện tại hầu như không có bất kỳ cường giả có thể đối với hắn xuất thủ, Âu Tuyền Kỳ, Thần Đồng Sa Gia, Trần Kiêu, còn có rất nhiều đứng đầu tội phạm lúc này đều cùng ma đạo Tam pho Tượng đầu sọ trưởng giáo đối phó cùng một chỗ. Chỉ cần hắn ẩn dấu tốt, căn bản cũng không sẽ có người chú ý tới hắn, rồi hay nói ở đây đã chém giết đến một mảnh, ước vạn yêu thu cùng nhân loại tu giả chém giết phải hứng. Thức khi thế, cục diện hỗn loạn bất kham. linh hiên trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ trời cũng giúp ta, hắn lập tức vận chuyển ẩn dấu thân trận, hoàn mỹ đem mình che giấu, thoáng cái nhảy đi ra ngoài, sau đó ở nơi này trong ngáy mắt, hắn lập tức kiếp nổ hết lô cốt phù binh. Vâng! Trong một sát na, một tiếng kinh thiên nổ đống nhiên vang, rội. Đây một đạo nổ tung, nhất thời đem tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì vị trí nổ mạnh, chính là bọn họ tranh đấu bảo địa cửa vào. Này tòa trong Lô Cốt dâng lên một đóa nổ tung qua đi mây hình ấm, Lô Cốt phủ binh triệt để hư hao, thậm chí Ninh Hiên thành để ngừa không ai có thể có thể tại tối ngắn đích thời gian chữa trị tốt Lô Cốt, không tiếc ra tay lột gác, lén lút ở nơi này bên trong để lại đủ ba đạo trung phẩm địa cấp phủ binh. Trong nháy mắt đem Lô Cốt hoàn toàn nổ thành bụi mịn, cửa vào cũng thăng cái biến mất không thấy gì nữa chiếc đề đoạn tuyệt mọi người hy vọng. Linh hiên ba đạo phù binh là thiên kiếm trung dựng dục ra tới, cực kỳ chi chân quý nếu muốn dựng dục ra một đạo trung phẩm địa cấp phù binh, ít nhất cần tăm cái tháng thời gian.